chương bốn trăm tám mươi chín đánh mặt thẩm nhược kinh đã sớm muốn cho thẩm đình nghiên t r ầ n trị chỉ là trước đó một mực không có cơ hội cứ như vậy kéo xuống tới nàng vốn còn muốn trong âm t h ẩ m lại nói cái gì nhưng bây giờ đã đợi không kịp, nếu như là thẩm đình nghiên thân thể nguyên nhân như vậy chuyện này tam thái thái muốn g i à n xếp ổn t h ỏ a nàng mặc kệ nhưng nếu như không phải thẩm đình nghiên nguyên nhân thẩm ra không thể ăn cái này thua thiệt thẩm đình nghiên có chút là người không hiểu thẩm nhược kinh hành vi nàng đang muốn nói chuyện thẩm n h ư ợ kinh lại nói ta hơi thông ý thuật giút ngươi nhìn xem có phải hay không là ngươi vấn đề thẩm đình nghiên liền ngẩm ngược lại một phút sau, thẩm nhược kinh mở miệng ngươi là có chút cung lệnh nhưng đây là mỗi nữ nhân đều có triệu chứng ta cảm thấy không phải vấn đề của ngươi lời này vừa ra từ phu nhân liền nở nụ cười gằn không phải vấn đề của nàng ngươi t ù y tiện sờ sờ mạch liền có thể mò ra thẩm đại tiểu thư biết ngươi lợi hại hoặc võ nhà sinh con cũng lợi hại cả đời chính là ba cái cho nên thẩm đ ỉ n h nghiên nếu như có thể có n g ư ơ i một nửa tốt đừng nói cho chúng ta sinh ba cái sinh một cái già nhà chúng ta cũng liền thỏa mãn sau khi nói xong nàng liền nhìn chằm chằm thẩm đình n i ê n ba năm nàng ngay cả mang thai đều không có không phải vấn đề của nàng chẳng lẽ lại là nhi tử ta vấn đề sao t ừ hạo nghe nói như thế cũng lập tức tiến lên một bước hắn nhũ mày thẩm định yên ngươi đừng làm rộn chuyện này ta cũng không muốn ảnh hưởng danh dự của ngươi ngươi liền ký tên chúng ta ly hôn được ngươi đừng ở chỗ này cho cùng r ấ t dầu vu hoang người thẩm định yên miệng ngập đ g ừ n g muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được thẩm nhược kinh lại không quen lấy hắn trực tiếp tiến lên một bước đi tới bên cạnh hắn nằm hắn cổ tay t ừ hạo lập tức liền muốn tránh thoát mở nàng lôi kéo nhưng thẩm nhược kinh lại đè xuống mở vai của hắn để hắn không thể động đậy t ừ hạo nổi giận bên cạnh từ phu nhân càng là tức giận không thôi thẩm đại tiểu thư ngươi làm gì ỉ vào mình học qua một chút công sức ngay ở chỗ này khi dễ người sao các ngươi thẩm ra liền không có người quản quản nàng sau khi nói xong đột nhiên nhìn thấy đứng tại một đống nữ nhân phía ngoài sở từ sâm nàng đ ộ i vàng hô lớn sở tiên sinh thê tử của ngươi ở chỗ này cùng nam nhân khác do dự ngươi cũng mặc kệ sao sở từ sâm nghe nói như thế mắt phượng rơi vào thẩm n h ư ợ c kinh án lấy từ hạo trên tay hắn thở dài chậm dãi tiến lên đi tới từ phu nhân nói đúng từ phu nhân trên mặt vui mừng vậy ngươi còn không ngo đem thê tử ngươi lôi đi nàng hiện tại hành vi thật sự là không biết liêm sỉ nàng coi là sở từ sâm sẽ tức giận thật không nghĩ đến sở từ sâm đi tới thẩm n h ư ợ c kinh bên người giúp hắn đẻ xuống từ hạo kinh kinh ngươi thật sự không nên cùng nam nhân khác do dự ta tới đi đừng m ệ t đến từ h phu nhân thẩm ra chúng nữ quyến thẩm n h ư ợ c kinh thì kéo ra khỏe miệng cảm thấy nam nhân này thao tác là càng ngày càng tao nhất là trước mặt nhiều người như vậy gọi nàng kinh kinh nàng ho khan một tiếng ổn định một chút tâm thần kém chút liền bị hắn mang chạy nàng lúc này mới bắt đầu cho từ hạo bắt mạch một phút sau thẩm nhựa kinh buông lỏng ra từ hạo cổ tay một giây sau một chương khăn n ớ t đưa tới trước mặt của nàng sở t ử sâm nói lau một chút bẩn thẩm nhược kinh những người còn lại t ư hạo càng là giận không thể dừng hắn đ ẩ y ra sở t ử sâm nén trực tiếp đứng lên khinh người quá đáng thẩm nhược kinh nhìn xem hắn nổi trận lôi đình lại cũng chỉ sẽ nói mấy câu nói đó liền minh bạch đây tuyệt đối là cái mẹ bảo nam trên lầu ba nhỏ c h ỉ cũng đang len lén nhìn xem phía dưới sở thiên giã chọc chọc sở tự sở tự ngươi thấy được sao sở tự cái gì sở thiên giã mẹ bảo nam thật là bị hủi sở tự điều này cùng ta có quan hệ gì sở thiên giã Mẹ câu nói này vừa ra toàn bộ thẩm gia phòng khách trong nháy mắt xôi trào tam thái thái cùng người của thẩm gia từng cái chỉ về phía nàng nhóm giận mắng tốt nguyên lai chân chính sinh không được hải tử người là ngươi thứ phu nhân trong nháy mắt dơ chân ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ngươi cũng không phải bác sĩ dựa vào cái gì nói như vậy nhi tử ta một điểm vấn đề cũng không có từ phu nhân cảm thấy nhà bọn hắn đơn giản mượn cười nhưng đối phương người đông thế mạnh nàng mang theo nhi từ tới cửa sợ bị đánh đi ra huống hồ phía ngoài bảo an từng cái hung thân ác sát nghe nói là hồng môn người nàng không dám dùng sức mạnh các ngươi có dám đi hay không bệnh viện chúng ta tìm chuyên nghiệp cơ cấu cho bọn hắn làm kiểm t r ắ c thẩm nhược kinh không có giúp thẩm đình n h i ê n làm quyết định mà là trở lấy chính nàng làm quyết định thẩm đình n h i ê n cắn bờ môi nếu như sự tình n áo đến một bước này như vậy sẽ mọi người đều biết nàng nhìn về phía thẩm nhược kinh cái này thẩm g i a đại tiểu thư mặc dù từ nhỏ không có tại thẩm g i a lớn lên các nàng tình cảm không sâu nhưng không hiểu nàng đối thẩm nhược kinh liền có một loại tín nhiệm cảm giác hối hộ nàng bị từ g i a chất vấn ba năm chỉ trích ba năm nàng cũng nghĩ cho mình n u ồ n cái thuyết pháp nghĩ tới đây thẩm đình n h i ê n cũng không tiếp tục do dự trực tiếp điểm đầu từ phu nhân không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý bật cười một tiếng nói được vậy liền ngày mai đi nói xong nàng kéo lại từ hạo liền hướng bên ngoài đi ra thẩm ra phía sau cửa từ hạo liền c a o mày mẹ ngươi làm sao lại đáp ứng bọn hắn đi kiểm tra từ phu nhân bật cười một tiếng loại chuyện này không nói chính xác bọn hắn bây giờ hướng trên người ngươi rội nước bẩn nghĩ hay lắm từ hạo lại chần chờ phát giác được động tác của hắn từ phu nhân s ữ n g sở nhi tử ngươi nói cho mẹ ngươi sẽ không thật không quá được thôi từ hạo đối với phương diện này vẫn là rất tự tin hắn là cái mẹ bảo nam sự tình gì đều cho từ phu nhân nói làm sao có thể từ a mỗi l ầ phu nhân cùng từ hạo đang chờ đóng dấu kết quả thời điểm từ hạo điện thoại một mực tại vang lên không ngừng nhịn không được quán trách nàng ta đều nói ta không thành vấn đề ngươi không phải dẫn ta tới lãng phí thời gian này vừa mới dứt lời kiểm tra kết quả ra từ phu nhân nhìn sang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thứ bốn càng chín ngàn chữ a ngày mai gặp chương bốn trăm chín mươi đi tìm thần y từ phu nhân cầm bản báo cáo mang theo t ừ hạo ngồi ở y sĩ trưởng trong phòng t ừ hạo cả người đều ở vào tinh thần sụp đổ trạng thái mang mang nhiên nhìn về phía trước không biết làm sao từ phu nhân thì khiếp sợ do hỏi bác sĩ nhi tử ta bệnh có thể trị hết đúng không y sĩ trưởng thở dài cái này ta cũng không rõ ràng con trai ngươi chứng bệnh tương đối nghiêm trọng ta vừa mới nhìn bệnh của hắn lệ trên cơ bản hoại tử suất cao tới chín mươi chín còn lại tinh trùng sinh động độ cũng không cao cho nên rất khó chịu mang thai từ phu nhân nhìn chằm chằm hắn rất khó rất khó là nhiều khó khăn y nghệ sĩ trưởng liền mở ra miệng chỉ có một phần trăm khả năng đi nhưng khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ có thể nói hắn là không có khả năng sinh đẻ từ phu nhân nuốt n g ụ m nước miếng nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía tự hạo tại sao có thể như vậy bác sĩ nhi tử ta thân thể một mực rất khỏe mạnh tại phương diện k i a n ă n g lực cũng rất mạnh bác sĩ liền mở ra miệng xin hỏi một chút người bệnh có phải hay không bình thường không hiểu tiết chế hơn hai mươi tuổi nam nhân chính là sao động nhân kỷ từ phu nhân liền lập tức ngộng tiếp lấy kịp phản ứng cả giận nói t ố t khẳng định là thẩm đ ì n h nghiên cái kia hồ ly tinh mỗi ngày quấn lấy nhi từ ta sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên lại ý thức được không đúng nàng vội vàng nhìn về phía tự hạo không hiểu hỏi thăm không đúng ta có đang quản lấy các ngươi ngươi làm sao lại không tiết chế từ phu nhân đối với nhi tử quản rất nghiêm liền tính cả phòng số lần đều m u ố n quản từ khi thẩm đ ì n h nghiên một mực không có mang thai về sau liền mời bác sĩ đến can thiệp trên cơ bản ba ngày một lần một lần thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ từ phu nhân đều ở ngoài cửa chờ lấy đâu t r a n lệch thời gian không nhiều lắm liền sẽ gõ cửa thẩm đ ì n h niên tại từ ra thời gian kỳ thật sống rất khổ loại này tư ẩn một mực bị xâm phạm trong nhà người hầu nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi từ hạo nghe được từ phu nhân lời này lập tức muốn nói dối y dịa sĩ trưởng liền mở ra miệng người bệnh đều đến loại trình độ này ngươi bây giờ còn không nói thật chúng ta là không cách nào chậm t r ị từ phu nhân lập tức đập nhi tử một bàn tay ngươi ngược lại là mau nói à xem bệnh không thể giấu bệnh sợ thấy từ hạo liền ngượng ngùng mở miệng ta ta chính là ở bên ngoài nuôi hai cái tiểu minh tinh từ phu nhân cả giận nói mấy cái hai tốt ta năm cái từ hạo lời này vừa ra thứ phu nhân cơ h ộ i đều nhanh ngất đi trong nhà ba ngày một lần ở bên ngoài còn n u ô i năm cái c h ắ c không được nhi t ử thân thể đều muốn bị móc giống nàng tức đ i lên trực tiếp hỏi đây là chuyện xảy ra khi nào rồi sau khi nói xong l i ề n lập tức mắng ta liền biết cái tia thẩm đ ỉ n h nghiên không phải cái thứ tốt thân là thê tử thậm chí ngay cả chồng mình tâm đều lung lạc không ở khẳng định là nàng đối ngươi trông coi không nghiêm đưa đến tư hạo nhìn thấy mẫu thân bộ g á n g sợ thế là trái lương tâm mà nói đúng a phía ngoài tiểu minh tinh từng cái đa tình như nước mỗi ngày nhìn xem thẩm định n h i ê n cái kia hoàng kiểm bà mặt khổ qua ta đ ề u phiền mà lại lại sinh không ra hài tử đến ta liền gấp từ phu nhân lập tức mắng to sớm biết ta liền không cùng ngươi k ế t cái này cưới lúc trước ta liền nói không phải đích trưởng nữ không được thậm ra khi người quả đáng đem tam phòng tôn nữ xem như là dòng chính gả cho ta nhóm đơn giản quá phận nàng thật đúng là vô dụng phế vật tóm lại hết thẻ sai lầm đều không phải là nhi tử là con dâu không trông giữ tốt đưa đến y n ì h ệ sĩ trưởng nghe cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng hắn không biết thẩm đình nghiên là ai đối hào m ô n vòng tròn bên trong người lại càng không biết hiểu chỉ biết là nhà này người con dâu thật là không chịu nổi đúng lúc này từ phu nhân lại vội vàng nhìn về phía hắn nhi tử ta bệnh này có thể t r ị hết không y dìa sĩ trưởng nghe nói như thế hắn trầm mặc h ạ nói con trai ngươi tình huống tương đối nghiêm trọng kỳ thật ta không phải phương diện này chuyên g i a ta giới thiệu cho n g ư ơ i một chỗ đi từ phu nhân lập tức gật đầu y dìa sĩ trưởng liền sao chép một cái tên cùng số điện thoại đưa cho từ phu nhân ngươi gọi điện thoại cho nàng có thể hẹn một chút vị này là bác sĩ mặc dù vừa tới kinh đô nhưng là t r ị liệu loại này nghi nan tạp chứng vô cùng lợi hại mà lại nàng không chữa khỏi lời nói phía sau còn có cao nhân diệp lục từ hải thành chuyển đến kinh đô không bao lâu thanh danh liền đánh ra nàng cái kia chỗ khám bệnh lần nữa bạo đỏ chỉ là không bao giờ làm quảng cáo chỉ là y hoạn nhóm truyền miệng mà thôi diệp lục chuyên môn cho người ta trị liệu loại này khó mà mở miệng chứng bệnh nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì cũng sẽ trực tiếp xin giúp đỡ thẩm lực kinh cho nên trước mắt cầu đến nàng nơi đó người bệnh liền không có không chữa khỏi từ phu nhân sau khi thấy nhẹ gật đầu từ bác sĩ bên này ra cửa từ phu nhân liền lập tức bấm diệp lục bên kia điện thoại chỗ khám bệnh sân khấu nghe phi thường giải quyết việc chung thái độ bộ dáng này để từ phu nhân càng thêm tín nhiệm bọn hắn đã hẹn trời tối ngày mai m Về phần tại sao lúc à là này càng Mà ban bởi biết. Đương nhiên là bởi vì loại chuyện này không thể để cho càng nhiều người đêm? để thể cho loại lại, l vì b a này n g diệp lục b ì ngay h h t ư ờ n đều sẽ ở thẩm b ê này. Này, tại nhìn v i chằm c h ă m tống trần gương mặt kia t h ậ t chật lời khen nàng gặp qua sợ từ sâm mặt tối cũng biết sợ từ sâm khí chảng cường đại cớ nào nhưng gương mặt này thả trên người tống trần quả thực là quá sữa trách không được cảnh ca ca một mực nói hắn là nhỏ sữa chó mà lại liền ngay cả diệp lục đều cảm thấy thần kỳ ngươi mặt mũi này là ở đâu cái chỉnh hình cơ cấu chỉnh cũng quá giống đi liền ngay cả hiện tại ngoại trừ mặt k i a bên trên ngây thơ bên ngoài đều cơ hồ là giống nhau như lúc thậm chí s ở từ sâm trên chóp mũi có một viên rất nhạt nốt ruồi tống trần trên mặt đều có một cái giống nhau như lúc tống trần lại không để ý tới nàng chỉ là túi t h ấ p đầu kinh kinh lúc nào đến xem ta nàng có phải hay không không gặp quá tới bộ dáng giống như là một con bị người vứt bỏ chó con đáng thương để diệp lục đều mềm lòng từ khi tống trần nằm viện về sau t h diệp lục kinh liền dứt khoát n mở ra sân khấu phát tới bưu kiện bên trong là dùng tên giả vì trương hạo tự hạo hôm nay tại trong bệnh viện tất cả kiểm tra số liệu diệp lục nhìn những ngôi tuổi còn trẻ các hạng số liệu cứ như vậy tranh lệch chật trược nàng rời khỏi b i ể u kiện cho thẩm nhược kinh bấm điện thoại cảnh các ca, ca. người ta nơi này có cái yếu tinh chứng nghi nan tạp chứng ngươi đêm mai dành thời gian đến giúp đỡ nhìn một chút thôi thẩm nhược kinh được chương bốn trăm chín mươi mốt xem bệnh thật ra thẩm nhược kinh lúc này đang cùng ba nhỏ chỉ vui vừa cao bởi vậy điện thoại di động t i ê u lúc nàng v ì tiếp tục liều vui cao liền đem điện thoại mở miếng đề đặt ở trên mặt đất giờ phút này trả lời cái chữ này về sau liền chuẩn bị tắt điện thoại lúc diệp lục thanh âm lại chuyển tới đúng rồi ngươi nhỏ sữa chó hỏi ngươi lúc nào đến xem hắn thẩm nhược kinh ngay tại liều vui cao tay có chút lắp một cái nàng cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đi cùng với bọn họ sợ từ sâm quả nhiên gặp nam nhân nhìn lại nàng ho khan một tiếng không rảnh diệp lục liền tiếp tục nói ai nha cảnh các ca ngươi cũng quá tàn nhẫn kỳ thật trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới tống trần thật tốt sự a mỗi lần gọi ta tỉ tỉ thời điểm tâm ta đều hóa cho nên vì cái gì nam nhân c ó thể trái ôm phải ấp nữ nhân lại không thể đâu dứt khoát ngươi đem hai cái đều thu đi một cái nhỏ sữa chó một cái cho s ă n nhỏ thật sự là tề nhân tri phúc thẩm nữ kinh gia hỏa này bình thường miệng này đã quen nữ khuê mật ở giữa thường xuyên mở những n à y trò đùa diệp lục một mực không muốn kết hôn thường nói chính là ta còn muốn có được ba ngàn mỹ nam đâu há có thể để một cái nam nhân trói buộc chặt ta nhưng nàng có thể nhìn thấy sợ từ sâm sắc mặt đều đen thẩm nhược kinh ho khan một tiếng đối diệp lục nói ta là phụ nữ đàng hoàng diệp lục thẩm nhược kinh nói xong lời này liền trực tiếp cúp điện thoại sau đó đối sợ từ sâm lấy lòng cười một tiếng sợ từ sâm trong lòng lại d i m muốn n ổ i điên hắn nhìn chằm chằm thẩm nhược kinh phụ nữ đàng hoàng thẩm n h ư c kinh chột dạ mà nói đúng phụ nữ đàng hoàng đều không có linh chứng tính thế nào là phụ nữ thẩm n h ư c kinh sợ từ sâm đi tới bên cạnh nàng kinh kinh gả cho ta a thẩm nhược kinh lại cười một cuốn sách nhỏ mà thôi ngươi cứ như vậy quan tâm s ở từ sâm gật đầu ta quan tâm thẩm nhược kinh lại rời đi chủ đề tiểu mông hôm nay chữ viết sao l i ê n ngay cả liều vui cao đều không muốn bông ra mình khủng lòng con rối s ở tiểu mông nghe nói như thế m ở mịt nhìn về phía thẩm nhược kinh sau đó bự ngôi nói viết viết thẩm nhược kinh lại nhìn về phía sở thiên giã chỉ thấy tiểu gia hỏa không yên lòng thẩm nhược kinh hỏi thăm ngươi thế nào sở thiên giã rất phát sầu ta di sản thật muốn cho người khác hai phần ba sao thẩm nhược kinh sợ tự ở bên cạnh lại kéo ra khoe miệm hắn n h ị n không được nói ông ngoại còn sống s ở thiên giã đó cũng là ta di sản biến thành một phần ba có thể hay không so s ở thị tập đoàn thiếu đi vừa mới tiến cửa phòng thẩm nguyên tùng hắn lập tức ho khan một tiếng hồi đáp thẩm ra là kinh đô tứ đại hảo môn một trong coi như chỉ có một phần ba tài sản cũng cùng b ạ n h ra vinh ra tương xứng s ở thiên giã nghe đến đó hài lòng gấp vậy là tốt rồi hắn cũng không thể trở thành huynh hội trong ba người tài sản ít nhất không phải dòng họ chẳng phải bạch sửa lại sao nhìn xem mấy người nói trên trọc cười nhất là thẩm nguyên tùng cũng tiến vào trong phòng vừa mới chủ đề liền không tốt lại tiếp tục sợ từ sâm đáy mắt quang áo mấy phần hắn không biết thẩm nhược kinh vì cái gì chậm chạp không cùng hắn kết hôn cái này luôn luôn để hắn dễ dàng suy nghĩ lung tung thậm chí cảm thấy đến kinh kinh thích người đến cùng phải hay không hắn nhưng hắn hiểu rõ thẩm nhược kinh tính cách biết nàng tại không có bắt được tống trần người sau lưng đến tột cùng là ai trước đó sẽ không cùng mình kết hôn ngày thứ hai thẩm ra mới vừa buổi sáng liền n h i ệ t n h i ệ t nhào nháo, nháo thẩm đình nghiên tại tam thái thái đồng hành đi tới cùng t ử phu nhân hẹn xong bệnh viện trở lấy t ử phu nhân mang theo t ử hạ tới thẩm đình n h i ê n có chút bất an đang đi tới đi lui nghĩ đến có lẽ thật là trượng phu nguyên nhân như vậy nàng không mang thai nghe đồn liền có thể tự sụp đổ sẽ không còn có người chê cười nàng c h à o phúng nàng đã cảm thấy kích động những năm này nàng không phải là không có hoài nghi tới trượng phu nhưng mỗi lần cẩn thận từng ly từng tí đưa ra lúc trượng phu cùng bà bà đều là chẳng thèm nó g tới dáng vẻ cảm thấy vấn đề chắc chắn sẽ không xuất hiện tại trên thân nam nhân bất kể như thế nào coi như trượng phu hôm nay kiểm tra ra thật không có vấn đề cũng coi là nàng một cái khúc m ắ t thẩm đình nghiên nghĩ như vậy lại cúi đầu nhìn xuống điện thoại phát hiện hẹn xong thời gian đã qua nửa giờ thế nhưng là từ phu nhân cùng từ hạo đều không đến nàng nhũ mày tam thái thái liền không nhịn được nói、ra. bọn hắn khẳng định là trộm dạng nhưng lời này vừa rất giới từ phu nhân thanh âm liền chuyển tới ai trộm dạng nàng sài bước đi tiến đến tam thái thái phía sau nói tiếng người bị nghe được lập tức nói sang chuyện khác tới liền tốt vậy chúng ta bây giờ đi làm kiểm tra đi nhưng hướng từ phu nhân sau lưng liếc qua lại phát hiện từ hạo không đến tam thái thái s ứ n g sở từ hạo đâu từ phu nhân liền bật cười một tiếng hắn không đến ta hôm qua đã dẫn hắn đi làm qua kiểm tra chúng ta từ hạo thân thể không có bất cứ vấn đề gì đây là kiểm tra báo cáo nói xong nàng liền đem báo cáo ném tới tam thái thái trên thân ngươi thấy rõ ràng p h sau khi nói xong từ phu nhân liền nhìn chằm chằm thẩm đình nghiên nghĩ đến nhi tử cũng là bởi vì nữ nhân này trông giữ không nghiêm mới ở bên ngoài làm loạn từ phu nhân nhìn chằm chằm thẩm đình nghiên ánh mắt đều tôi độc nàng nội giận mắng thân là nữ nhân không sinh ra hải tử lại còn nói xấu đến trượng phu của mình trên thân thẩm đình nghiên các ngươi thẩm gia chính là như thế dạy ngươi sao nói xong từ phu nhân vọt tới nơi cửa khóc lên mọi người mau đến xem nhìn à thẩm ra chính là người khi dễ như vậy đây là một nhà tư nhân bệnh viện có thể tới đây xem bệnh không phú t h ì quý giờ phút này hành lang bên trên cũng không ít người đang đi lại nghe nói như thế đều nhìn lại từ phu nhân liền khóc kể l ệ mọi người đều biết thẩm đ ì n h nghiên đến chúng ta từ ra ba năm chưa mang thai bây giờ nàng muốn ly li hôn liền tùy tùy tiện tiện để bọn hắn thẩm ra đại tiểu thư cho đem cái mạch nói là con của chúng ta có vấn đề c o n để chúng ta bồi thường nàng tổn thất tinh thần phí thẩm ra thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a ha. nếu như không phải chúng ta đi bệnh viện bên trong lại tìm trương trung ý cho nhìn liền đã rơi vào bẫy dập của nàng thậm ra g i a đại nghiệp lớn chính là như thế khi dễ chúng ta từ ra sao dùng tam phòng nữ nhi giả mạo đích trưởng nữ gả cho ta nhóm còn chưa tính bây giờ ngay cả hào hào cách cái cưới cũng không chịu đều muốn khi dễ người đơn giản không khiến người ta xô la tam thái thái cùng thẩm đình nghiên bị từ phu nhân cái này bắt phụ chửi đồng đồng dạng tư thái làm c h o ộ n g h a i người đều là hào môn xuất thân lúc nào gặp qua như thế không giáng cứu tam thái thái ra mặt mỏng lập tức dắt lấy thẩm đình n i ê n vòng qua nàng liền hướng bên ngoài đi từ phu nhân lại ngăn cản bọn、hắn. Các n g ư ơ i trở đi các n g ư ơ i hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng ra dựa vào cái gì nói xấu nhi tử ta nhi tử ta số khổ a làm sao lại tìm như thế một nữ nhân người chung quanh không rõ ràng cho lắm nhưng gặp t ử phu nhân khóc lê hoa đ á i vũ còn có trên đất những cái kia kiểm tra báo cáo thế là từng cái đối bọn hắn chỉ trỏ tứ đ ạ i g i a tộc thẩm ra sao làm như vậy sự tình hoàn toàn chính xác quá p h ậ n đi cũng không biết thật ra đâu không phải ai khóc ai có lý thế nhưng là nơi nào có kiểm t r ắ c báo cáo a kiểm c h ắ báo cáo có thể làm bộ nha kiểm c h ắ báo cáo có thể làm bộ nhưng là trương đại phu sẽ không làm bộ trong ư lúc nhất thời kinh đô hào môn vòng tròn bên trong bắt đầu thịnh chuyển hai nhà bọn họ sự tình bởi vì có trương đại phu ở giữa mọi người tin tưởng từ ra tương đối nhiều huống hồ dưới tình huống bình thường không sinh ra hài từ lúc vấn đề thật là đại đa số xuất hiện tại nữ nhân trên người dù sao nữ nhân tử cung tương đối phức tạp có cung lệnh nói chuyện mà nam nhân chỉ cần kiểm tra một cái tinh xảo sinh động độ sắc trời dần tối thân là người trong cuộc từ phu nhân lại vụng trộm mang theo từ hạo đi tới diệp lục phòng khám bệnh thứ bảy các ngươi hiểu được hôm nay hai càng cập nhật gần đây cũng không tệ mọi người hẳn là có thể lý giải cuối tuần sáu ít càng điểm a chương bốn trăm chín mươi hai đảo ngược sắc trời rất đen từ phu nhân cùng từ hạo từ màu đen trong xe xuống tới thời điểm mang theo kính dâm khẩu trang sợ người khác nhận ra hai người lén lút đi tới diệp lục phòng khám bệnh đi tới sân khấu nói rõ mình ý đ ồ đến về sau sân khấu liền để bọn hắn chờ một chút cho diệp lục bấm điện thoại diệp lục nhận được điện thoại liền nhìn về phía đã sớm tới thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh mặc dù thường xuyên hô hào về hưu nhưng chỉ cần nàng đáp ứng nhìn bệnh đều sẽ kịp thời đạt tới bởi vậy nàng sớm liền đến diệp lục đối sân khấu nói để từ phu nhân mang theo từ hạo tiền đến sân khấu liền mang theo từ phu nhân cùng t ừ hạo hướng một cái tương đối tư ẩn một chút trong phòng đi đến từ phu nhân cùng như làm tập đến tả hữu để phòng còn hỏi thăm các người nơi này không có dám xác sân khấu trả lời ngay không có bệnh viện chúng ta rất chú trọng bệnh nhân tư ẩ n từ phu nhân vẫn là không yên lòng đợi lát nữa chúng ta không tháo kính dâm xuống cùng khẩu trang có thể chứ sân khấu có chút khó khăn trung y giảng cứu vọng văn v â n thiết là phải căn cứ sắc mặt để phán đoán bệnh tình khả năng này không quá đi từ phu nhân n h ư mày hiện tại kinh đô hảo môn bên trong tất cả phong thanh đều đối bọn hắn từ ra có lợi đều đang nói là thẩm ra ý thế hết người nếu như nàng mang theo nhi tử đến khám bệnh sự tình bị người b i t hiểu sợ là liền muốn đảo ngược nàng ngay tại trần chờ thời điểm từ hạo điện thoại di động vang lên từ phu nhân lập tức nhìn về phía n h i tử cảnh giác hắn đừng nói ra thân phận chân thật loại hình từ hạo nghe đối diện không biết nói cái gì hắn thật hư phấn thật đối diện tự a hồ xác định hắn liền lập tức cúp điện thoại trực tiếp đối từ phu nhân nói ra mẹ tiểu dương mang thai tiểu dương là hắn ở bên ngoài bao dưỡng một cái tiểu minh tình đêm nay gọi điện thoại cho hắn là đến báo cáo chuyện tốt từ phu nhân nghe xong lời này lập tức nhỡ mày nàng nhìn chung quanh một lần như cũ cảm thấy cái này phòng khám bệnh tư nhân không đáng tin cậy dứt h o á t liền dừng bước trực tiếp nói ra đã mang thai vậy nói rõ ngươi không có vấn đề chúng ta đi về trước đi buổi tối hôm nay không nhìn thư phu nhân nói xong dắt lấy từ hạo liền hướng bên ngoài đi sân khấu nhìn thấy phản ứng của hai người nàng nhũ mày gấp nàng cũng không dám đi ngăn lại hai người vọt thẳng đến hội trần thất đẩy cửa ra nói là bác sĩ người bệnh nói vợ hắn mang thai hắn không có vấn đề không nhìn hai người đi ra ngoài diệp lục nàng lập tức biết miệng thảo đây không phải đuồng địch chúng ta đây sao bất quá hắn thể t ử mang thai ta nhìn số liệu thân thể của hắn cũng không thế nào làm sao có thể mang thai nàng đối với mình phán đoán không dám hạ bảo hộ dù sao yếu tinh chứng là yếu tinh chứng cũng là có nhất định xác suất mang thai đã từng có qua một cái nam nhân mắc yếu tinh chứng thê tử mang thai nam nhân hiểu lầm thê tử ở bên ngoài có ngoại tình cùng thê tử đại náo dừng lại không tin thê tử về sau sau ba tháng thê tử làm nước ối đâm xuyên lấy h à i tử rna cùng nam nhân làm so với kết quả h à i tử là nam nhân nhưng thê tử cũng bởi vì làm nước ối đâm xuyên mà kích thích thân thể dẫn đến sinh n o n phía sau nam nhân hối tiếc không kịp loại này án lệ cũng có rất nhiều cho nên diệp lục không dám có kết luận diệp lục liền nhìn về phía thẩm nhự kinh thẩm nhự kinh đang xem từ phu nhân mang theo tự hạo đi bệnh viện làm cái kia kiểm tra báo cáo phía trên trị số đều rất kém cỏi thẩm nhược kinh tựa hồ ở trong lòng ước lượng một chút nói tiếp vợ hắn không có khả năng mang thai bệnh tình của hắn bây giờ đã đến rất nghiêm trọng tình trạng cơ hồ không có tốt tinh trùng nếu như trễ đến xem sợ l à về sau cũng không thể có dòng dõi lời này vừa ra diệp lục căn cứ bác sĩ đạo đức nghề nghiệp vội vàng đuổi theo nàng một đường chạy chậm đến dưới đất bãi đỗ xe lúc vừa vặn nhìn thấy t ử phu nhân cùng t ử hạo đeo kính đen cùng khẩu trang lên xe xe đang muốn khởi động nàng liền lập tức chạy tới mở miệng người mắc bệnh này các ngươi không thể đi từ phu nhân giận g ữ mắng mỏ một câu chúng ta muốn nhìn bệnh liền xem bệnh không muốn xem liền không nhìn chẳng lẽ còn có bác sĩ buộc chúng ta nhìn đạo lý diệp lục là có nghề nghiệp của mình phẩm hạnh không phải ban đầu ở hải thành cũng không có khả năng nổi tiếng bên ngoài nàng vội và nói con trai của ngài yếu tinh chứng rất nghiêm trọng không có khả năng có dòng dõi mà lại vừa mới thần y nói bệnh của hắn thật sự nếu không nhìn về sau sợ là liền nhìn không sóng dòng d õ i gian nan lời này vừa ra từ phu nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút thân là hào môn q u á quá nàng đương nhiên minh bạch tiểu minh tinh nhóm cũng không sạch sẽ lúc này mang thai tới kịp ặ c nhưng t ừ hạo lại nam nhân lòng tự trọng quậy phá lập tức giận dữ hét ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nữ nhân ta chính là mang thai diệp lục thấy không rõ lắm hai người tướng mạo nhưng gặp t ừ hạo nói chuyện khẳng định như vậy nàng liền trầm mặc một chút diệp lục từ trước đến nay rất thông minh từ nữ nhân ta mà không phải thê tử của ta liền mẫn cảm bắt được cái gì nàng rất khó nói ngài có thể đi về hào hảo cha một chút nhưng thần ý hạo phán đoán chưa hề sai lầm từ phu nhân không dám đắc tội thần ý hề càng sợ nhi từ cái bệnh này thật xảy ra vấn đề nghe nói như thế lập tức nói bác sĩ thật có lỗi à chúng ta hôm nay về trước đi nhìn xem bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ dâng lên một bút t r ầ n đoán điều trị phí sẽ làm sự t ỉ n h d i ệ p lục đối từ phu nhân cười một tiếng nhường đường đi thong thả t h phu nhân cùng tự hạo ngồi trên xe tự hạo liền nổi giận mắng cái này nhỏ bác sĩ nhìn xem rất trẻ trung một chút kinh nghiệm cũng không có mẹ ta nói với n g ư ơ i tiểu dương rất đơn thuần tuyệt đối là cô nương tốt t h phu nhân cười ta đi chung với ngươi nhìn nàng một cái nói để lái xe lái xe đi tìm cái kia tiểu minh tinh tự hạo liền nhẹ gật đầu ừ n chúng ta đi xem một chút thuận tiện mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe sau đó liền có thể hung hăng đánh thẩm đỉnh n ê n mặt vậy mà nói thân thể ta có vấn đề đơn giản không biết bụi vị từ hạo từ thẩm nhược kinh nói là mình có vấn đề về sau t ử phu nhân lại dẫn hắn đi bệnh viện trị liệu đã cảm thấy luôn cuống hiện tại tiểu dương giống như là thành hắn ngâm nước cuối cùng một cây dâu dạng để hắn mừng rỡ không thôi từ phu nhân nhìn xem nhi tử xuẩn dạng yên lặng ở trong lòng thở dài hy vọng hết thể thật như nhi tử mong muốn đi bọn hắn rất mau tới đến từ hạo vì tiểu dương mua sắm một bộ trong căn hộ tiếp lấy từ phu nhân liền bất động thanh sắc mang theo tiểu dương đi bệnh viện trực tiếp làm kiểm tra rất nhanh kết quả ra tiểu dương mang thai hơn một tháng từ hạo dương, dương đắc ý khẳng định là một lần kia tiểu dương ngươi thật sự là ta cứu tinh tiểu dương nhìn qua rất thanh thuần thế nhưng là trong cặp mắt hiện đầy tính toán ra vẻ ngượng ngùng túi đầu thư phu nhân thấy được nàng dáng vẻ liền túi thấp đầu xuống các nàng đem tiểu dương đưa về nhà chợ về sau từ hạo lưu lại chiếu cố thật tốt nàng thư phu nhân thì xuống xe mới vừa lên xe lái xe liền báo cáo phu nhân chúng ta t r a rõ ràng đứa bé trong bụng của nàng hoàn toàn chính xác không phải thiếu ra thư phu nhân trực tiếp đem mặt chương bốn trăm chín mươi ba tới cửa thẩm n h ư ợ c kinh không có cho người ta xem bệnh ngược lại bị người cho leo cây cũng không tức giận nàng ra phòng khám bệnh cửa chuẩn bị trở về thẩm ra thời điểm bước chân lại có chút dừng lại hướng cách đó không xa phương hướng nhìn thoáng qua ở bên kia trong bóng tối lẳng lặng ngừng lại một chiếc xe thẩm n h ư ợ c kinh chỉ lướt qua liền thu hồi ánh mắt tiếp lấy một c ố mười bạch đứng tại bên cạnh nàng sở từ sâm ngồi tại điều khiển chỗ ngồi đang xem lấy nàng kinh kinh lên xe thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu sau khi lên xe hai người lúc rời đi sở từ sâm cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nơi xa chiếc kia màu đen xe nó đậu ở chỗ đó không đáng chú ý nhưng đợi đến hắn mười bạch rẽ ngoặt về sau chiếc xe kia khởi động trong xe lãnh lăng gương mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chỗ ngồi phía sau đ ộ c cô kêu lại gục ở chỗ này giật nảy mình hắn dò hỏi năm trăm mười tám đi rồi sao lãnh lăng không có đâu còn tại nhìn ngươi đ ộ c cô kêu dọa đến càng là rúi đầu vào xuống mặt tư thế cực kỳ khó chịu nhưng hắn lại sợ bị phát hiện hiện tại thế nào còn nhìn xem ngươi đây thằng đến xe khởi động đ ộ c cô kêu lúc này mới ý thức được cái gì lập tức ngẩng đầu lên cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi nhìn về phía trước đã thấy mười bạch sớm đã đi lập tức minh bạch cái gì tốt nhỏ lãnh lăng n g ư ơ i g ạ ta t lãnh lăng không để ý tới hắn nhưng lái xe đi theo đ ộ cô c kêu lên đường a quốc vương sau người như vậy nàng đều dám t r ọ c ta sợ vương hậu bên kia sẽ phái người trực tiếp bắt cóc nàng mang đi đây là bọn hắn vương thất tác phong cho nên vẫn là muốn bảo vệ tốt nàng lãnh lăng âm dương khoái khí hắn à ta còn tưởng rằng ngươi là muốn tìm cơ hội g i ế t thẩm tiểu thư đâu đ ộ cô c kêu rất nhanh bọn hắn liền đưa mắt nhìn thẩm n h ư ợ c kinh về tới thẩm ra đồ cô kêu cùng lãnh lăng cũng đến thẩm ra bên ngoài lãnh lăng lên đường đêm nay ngươi tiếp tục các đêm đồ kêu gật đầu đem điều hòa không khí nâng cao điểm loại khí trời này ở bên ngoài vẫn là rất lạnh lãnh lăng dừng xe mở điều hòa dễ dàng ổ xịt các bọn trúng độc ngươi xác định độc cộ tiêu thẩm ra m ấ y bắt d ừ n g ở bãi đỗ xe về sau sở từ sâm cùng thẩm n h ư ợ c kinh xuống xe hai người hướng thẩm ra đi đến trên đường sở từ sâm ho khan một tiếng vừa mới là độc cộ tiêu b i ế t thẩm n h ư ợ c kinh lạnh như băng nói sở từ sâm trầm m ặ t dưới lại mở miệng hắn năm đó không muốn hại chết người chỉ là muốn cướp đoạt quyền lợi đi cứu mâu thân hắn thẩm nhựa kinh trầm mặc dưới lần nữa nhẹ gật đầu Tiếp biết ta thứ tổ nhiên mở miệng, ngươi biết chúng ta cấp. Ý là thứ mấy cái gia cấp, nhập lấy là mấy nàng đống chúng ngụ chức mở ý sợ a o s từ sâm gật đầu biết tiếp lấy hắn cười ta số hiệu là năm trăm hai mươi bảy ta hại thê thẩm nhựa kinh gật đầu ừ m ta là năm trăm mười tám ta muốn phát sợ từ sâm liền cười đọc cô kiêu là năm trăm mười bảy ta muốn ăn lúc trước hai chúng ta còn chế rêu hắn tới đụng phải cái số hiệu lại là ta muốn ăn thẩm nhựa kinh khơi gợi lên mở môi lúc trước gia nhập tổ chức xếp hàng báo danh lúc ta phát hiện phía trước một người là năm trăm mười sáu về sau cố ý ngồi xổm xuống buộc dây dày để hắn trước báo danh sợ từ sâm thẩm nhược kinh lên đường cho nên ta trước hô hắn một lần đằng sau hắn lửa ta một lần hòa nhau s ở từ sâm ánh mắt có chút trầm xuống nghe nói như thế là hắn biết thẩm nhược kinh tha thứ độc cô kiêu đã từng phạm sai lầm bất kể như thế nào một lần kia độc cô kiêu thiết trí bom là muốn nổ chết nàng nhưng bây giờ thẩm nhược kinh không ngại s ở từ sâm vì nàng cảm giác được vui vẻ vung xuống quá khứ mới có thể đi hướng tốt hơn tương lai huống hồ ba người vẫn luôn là bằng hữu s ở từ sâm tại năm trăm mười tám giả chết về sau cũng không dám tin tưởng độc cô kiêu thật hạ thủ cho nên cũng không có trước tiên đi tìm hắn báo thù mà là điều tra năm trăm m ư ơ i tám nguyên nhân cái chết ba người bọn hắn đều rõ ràng năm trăm m ư ơ i tám không có khả năng chết tại một trận bạo tạc bên trong cho nên thẩm nhược kinh bố trí một cái khác cả b ấ y nàng chết tại số năm thần kinh độc tố h ạ dạng này độc cô kiêu cũng không cần tội lỗi nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới sợ từ sâm cùng độc cô kiêu đều muốn vì nàng báo thủ dẫn đến đằng sau bọn hắn gặp lại chính là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt thẩm nhược kinh cùng sợ từ sâm lên lầu riêng phần mình về riêng phần mình phòng ngủ sáng sớm hôm sau thẩm nhược kinh liền bị bên ngoài ầm ĩ đánh thức nàng rời giường đi xuống lầu liền thấy trong phòng khách một m Tam thái thái cùng thẩm a m t á thái i t h cùng đình nghiên đ a n g ờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình nghiên cắn bờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình m nghiên c á c n bờ môi vanh mắt bỏ h ừ n g thẩm đình nghiên cắn bờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình nghiên cắn bờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình nghiên cắn bờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình nghiên cắn bờ môi vanh mắt bỏ mừng thẩm đình nghiên cắn bờ m ô g m a n g h mắt bỏ mừng thẩm thẩm đình ô nghiên cắn g ờ môi vanh mắt a ỏ mừng từ phu nhân nghe nói như thế về sau bật cười một tiếng nàng nhìn về phía tam thái thái giận dữ hét ngày hôm qua kiểm tra báo cáo cùng trương đại phu cho ra tới t r ậ n trị kết quả chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề sao các ngươi không phải để chúng ta cùng các ngươi đi cái kia kiểm tra cơ cấu kiểm tra là muốn động tay chân gì hay sao người nào không biết trong kinh đô thậm g i a tại y học bên trên là quyền lợi thông thiên thậm g i a tại kinh đô thật có mấy gia sản người bệnh viện thế nhưng là nói quyền lợi thông thiên liền quá mức rất nhiều bệnh viện công đều chỉ là hợp tác với thẩm ra bằng không mà nói từ phu nhân bên kia lại thế nào làm được giả kiểm tra báo cáo còn có cái kia trương đại phu rõ ràng chính là tại cho t ử gia học thuộc lòng thầm nhược kinh n h i m ẩ y chậm rãi đi xuống lầu tam thái thái gặp từ phu nhân như thế trả đũa lập tức tức đi lên thế nhưng là chúng ta đình y ê n cũng kiểm tra thân thể không có vấn đề từ phu nhân lên đường trương đại phu cho thẩm đình y ê n bắt mạch chúng ta mang theo nàng đi xem qua trương đại phu chính miệng nói nàng đích xác là cung lệnh tam thái thái tức đi lên tất cả mọi người là nữ nhân ai còn không có cái cung rất l ạ n h ngươi đừng ở chỗ này cầm cái này đến ép buộc chúng ta ly hôn có thể nhưng đình n ê n không thể tỉnh thân gia hộ càng không thể là như vậy bồi thường phương thức ly hôn nếu như vậy ly hôn v ề sau、so、để thẩm định nghiên tại kinh đô còn thế nào gặp người a t ừ phu nhân liền thở dài vậy ngươi muốn thế nào tam thái thái cắn bờ môi nàng tức giận mở miệng đã ngươi không thể chứng minh các ngươi từ hạo không có vấn đề ta cũng không thể chứng minh chúng ta đỉnh nghiên không có vấn đề không bằng hai nhà ngồi xuống bình thường hảo hảo nói chuyện ly hôn sự t ì n h lời này vừa ra từ phu nhân liền mở ra miệng ai nói ta không thể chứng minh chúng ta từ hạo không thành vấn đề lời này vừa dứt dưới ngoài cửa quản gia liền chạy tìm đến đi theo phía sau từ hạo cùng một cái tuổi trẻ nữ hải tử từ hạo viện tiểu dương cánh tay thẩm đình n ê n tiểu dương mang thai con của ta nói rõ thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì 494, tính toán. trong phòng lập tức an t í n h lại tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn thẩm đ ì n h nghiên đồng tử có chút co r ụ t lại không thể tin nhìn về phía t ừ hạo nàng nhữ mày nói ra ngươi vừa nói cái gì t ừ hạo lên đường ta nói thiểu dương mang thai con của ta thẩm đ ì n h nghiên dưới chân một cái lảo đảo kém chút k é lăn trên đất vẫn là tam thái thái tay mắt lanh lẹ đỡ nàng thẩm đ ì n h nghiên nhìn c h ầ m c h ầ m t ừ hạo ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân rồi ngươi sao có thể đối với ta như vậy nàng ở nhà bị bà bà làm khó dễ tử hạo ba ngày mới có thể cùng nàng ngủ một đêm hai người ở chung nói ra đều để thẩm đình nghiên cảm thấy mất mặt nhưng nàng đều nhịn nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này mẹ bảo nam vậy mà lại ở bên ngoài tìm người t ừ phu nhân liền quên lơn nam nhân ai không ở bên ngoài ăn vụng bất quá đình nghiên chuyện này cũng tại ngươi ngươi làm sao lại nhìn không ra đâu ngươi không chỉ không sinh ra hải tử ngay cả mình trượng phu đều nhìn không ở thẩm ra nhiều năm như vậy đến cùng dạy ngươi cái gì thẩm đình nghiên không thể tin nhìn về phía từ phu nhân rõ ràng là từ hạo sai lầm từ phu nhân vì cái gì còn có thể chỉ trích nàng từ hạo lại cười suỳ một hồi thẩm đình nghiên ta lúc đầu muốn cho ngươi mặt mũi coi như ở bên ngoài làm cũng không có ý định công khai càng không dự định mang về nhà bên trong đến thế nhưng là đây đều là n g ư ơ i mất ta ai bảo n g ư ơ i nói với ta không được nếu như ta không công khai tiểu dương chẳng phải là liền bị gian kế của n g ư ơ i đạt được ta thật sự l à nhảy vào hoàng hà cũng r ử a không sạch thầm đình nghiên nhìn chằm chằm hắn tức g i ậ n đến nói không ra lời ta m thái thái thì ngược vài câu p h ậ p h ồ n g khinh người quá đáng các ngươi khinh người quá đáng thư p h ụ nhân lên đường là các ngươi làm quá phật đi chúng ta chẳng qua là vì tự vệ không phải một cái nữ minh tinh sinh hải tử chúng ta từ ra làm sao lại nhận xuống tới người đi ra xem một chút nhà ai tứ đại gia tộc con trai trưởng sẽ nhận hạ minh tinh sinh hải tử chúng ta cũng là bị các ngươi làm trò không có biện pháp vô lại đơn giản không muốn mặt tam thái thái giống giận tư hạo liền hư l ệ n h một tiếng bất kể như thế nào thẩm đình nghiên hiện tại ta có thể chứng minh mình không thành vấn đề sao ngươi có thể ly hôn với ta đi ta khuyên ngươi trực tiếp đang ly hôn hiệp nghị thư bên trên ký tên bằng không mà nói thật đi thư kiện náo ra đi người không mặt mũi cũng là ngươi thư phu nhân nghe đến đó đối tiểu dương gật đầu tiểu dương liền lập tức chạy tới thẩm đình n i ê n trước mặt nàng khóc lê hoa đái vô hô tỉ tỉ tỉ, tỉ. n g ư ơ i liền cùng tự hạo ly hôn đi bằng không con của ta làm sao bây giờ ta cùng tự hạo đều có hải tử ngươi liền thành toàn chúng ta đi thầm đình nghiên bị nàng lung lay chỉ cảm thấy phiền nàng cắn bờ môi nói ly hôn có thể không thể dạng này ly hôn liền xem như ta không sinh ra hải tử thế nhưng là tự hạo ngươi đã xuất q u ý vậy ngươi cũng là sai lầm vương tự hạo cười lạnh nói ta làm sao sống sai rồi tiểu dương cũng mở miệng đúng a tỉ tỉ á hạo làm sao sống sai rồi hắn thường xuyên cho ta nói là chính ngươi trên giường giống như là cái như đầu cô đến mỗi lần cùng ngươi làm thời điểm Cũng cảm giác giống như là tiểu ạ hoàn thành nhiệm vụ giống như, giống vụ đ hắn một chút cũng không có kích tình, hắn chỉ có thể cũng bên ngoài một tìm tới ta trị có có ở i l ệ hâm hực, không mà nói, hắn mà mặt cưng, bằng nói, ngươi không rán. đối với Tiểu đều dương ác độc nói ra lưu không được trượng phụ tâm vậy ngươi coi như có thể lưu lại hắn người thì thế nào đâu hắn có thể có ta cũng có thể có người khác tỷ tỷ ngươi là người thẩm ra thân phận t ô n quý rời đi hắn còn có thể lại tìm một cái ta không được à. a húng chi hắn như vậy chán ghét ngươi. ngươi liền cùng hắn ly hôn đi tiểu dương nói chuyện thô bị lại khiến người ta bồn nôn liền ngay cả thẩm n g kinh trên lầu đều nghe không nổi nữa thẩm nhược kinh không rõ từ phu nhân ngay tại lúc này mang theo tiểu tam tới cửa khiêu khích chính thê là làm cái gì đây không phải cho người khác lưu lại tay cầm sao húng chi thẩm nhược kinh nghĩ đến mình cho từ hạo bắt mạch qua mặc dù bắt mạch không bằng đi bệnh viện làm kiểm tra báo cáo cẩn thận hơn nàng ngày đó cũng không có rất nghiêm túc từng cái xem xét nhưng từ hạo làm sao lại để cho người ta mang thai đâu ý niệm mới vừa nhuộm thẩm nhược kinh bỗng nhiên minh b ạ c h từ phu nhân ý tứ nàng lập tức thầm kêu một tiếng hồng bét lập tức hô tam thẩm không thể nhưng là tam thái thái đã giận điên nữ nhi có thể chịu nàng không thể tam thái thái bỗng nhiên vào tới nhẹ nhàng đẩy ra tiểu dương một thanh ngắt ở thẩm đỉnh nghiên trước mặt người tới đem cái này con hát cho ta loạn côn đánh đi ra nhưng người bên ngoài còn không có tiền đến liền nghe đến tiểu dương a hét lên một tiếng t h ẩ m n h ư ợ c kinh định thần nhìn lại quả nhiên liền thấy tiểu dương bị nhẹ nhàng đẩy liền cả người hướng phía sau ngã xuống trực tiếp đụng phải t ủ tivi bên trên sau đó hung hăng ngã nhào trên đất nàng lập tức bưng kín bụng hô bụng của ta ta đau bụng đám người thuận tiếng kêu của nàng hướng xuống mặt nhìn lại liền thấy có một vũng máu chầm rãi từ trong quần áo của nàng thẩm thấu ra chạy đến trên sàn、nhà. thầm đình nghiên cùng tam thái thái kinh trụ tam thái thái lúc này cũng không dám lại để người chỉ là nhìn xem hai tay của mình ta không dùng lực ta không dùng lực t ừ hạo cũng đã vọt tới tiểu dương trước mặt trực tiếp đem người từ dưới đất bế lên tiểu dương tiểu dương ngươi chống đỡ ngươi chống đỡ à? từ phu nhân đứng ở bên cạnh sát mặt bên trên cũng không gặp kích động chỉ là lời nói lại rất lớn âm thanh tam thái thái ngươi làm cái gì vậy con gái của ngươi cho nhi tử ta sinh không được hai tử chẳng lẽ nhi tử ta liền đáng đợi không có dòng roi sao ngươi vậy mà đối tiểu dương đậu thủ tam thái thái luôn uống không phải ta ta không dùng lực thẩm đình nghiên cũng cầm tam thái thái cổ tay mẹ đừng sợ tiểu dương dưới thân vết máu càng ngày càng nhiều rõ ràng là sẽ thay thẩm nhược kinh lúc này ba b ư ớ c cũng hai b ư ớ c đi xuống lầu muốn đi cứu người cũng căn bản liền đến đã không kịp mới hơn một tháng hài tử liền xem như muốn làm giờ n ợ a chứng minh hạ không phải từ hạo cũng không thể lại đi nhìn từ phu nhân bộ kia thản nhiên tự nhiên dáng vẻ thẩm nhược kinh lúc này mới ý thức được các nàng bị từ phu nhân tình kế từ hạo rõ ràng là không biết rõ tình hình hắn trực tiếp đem tiểu dương bế lên vội vá hô mẹ mẹ mau gọi xe cứu thương xe cứu thương nhanh mau cứu con của ta từ phu nhân c h ừ n g cái này xuẩn nhi tử một chút nhưng vẫn là phối hợp kêu xe cứu thương chờ xe cứu thương tới thời gian bên trong tiểu dương máu vẫn không có ngừng đợi đến xe cứu thương đến từ hạ ôm tiểu dương lên xe cứu thương thầm ra bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang chờ hào môn b ắ t quái giờ phút này nhìn thấy xe cứu thương đều lên cửa từng cái tuân đi qua từ phu nhân liền lau nước mắt khóc kể lệ thẩm đình nghiên không thể sinh con ngược lại đẩy lên nhi tử ta trên thân ta biết nhi tử ta bên ngoài tìm nữ nhân không đúng thế nhưng là chúng ta tới cửa hào hào đảm ly hôn các nàng không nghe ngược lại còn sinh lòng ghen ghét đánh người ta dẫn đến nàng sinh non chuyện này chúng ta từ ra cùng thẩm g i a không xong thầm đình nghiên ngươi liền đợi đến ly dị kiện cáo đi từ phu nhân câu nói này triệt để để thẩm g i a bị dư luận khiến trách thầm đình nghiên cùng tam thái thái nhìn phía xa xe cứu thương hai người sắc mặt tái nhật như tờ giấy bọn hắn biết hiện tại bọn hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ngồi tại đi bệnh viện trên xe t ừ phu nhân t h o n g xuống mắt diễn trận này hí về sau nàng hẳn là mang nhi từ đi xem bệnh không thể làm trễ lại bệnh tình của con trai cái này từ phu nhân không tính vô nào a hào môn thủ đoạn cao đâu hôm nay ba cảng ngày mai gặp chương bốn trăm chín mươi năm cảnh thần y t h ầ m ra thẩm nguyên tùng nghe được tin tức về sau vội vã chạy tới lúc đó tam thái thái như cũ ngay tại gấp xoay quanh tam thái thái làm người nhu u nhược bằng không thì cũng sẽ không để cho thẩm đình nghiên tại từ gia thụ nhiều như v ậ y khí cũng không dám nói cho thẩm nguyên tùng nàng nhìn xem trên sàn nhà vết máu còn tại thống khổ tự trách ta thật không dùng bao nhiêu khí lực nàng một mực n í u lấy đỉnh nghiên cánh tay ta cũng là bị tức hỏng ép ta không nghĩ tới nàng sẽ ngã s ắ p xuống thẩm đình nghiên an ủi nàng mẹ ngươi chớ tự trách chuyện này đều là trách nhiệm của ta với ngươi không quan hệ thực ra nếu như muốn tìm người phụ trách nhiệm vậy ta đến liền tốt thầm a m t á thái i lắt đ u không nguyên tùng gặp hai người ở chỗ này lẫn nhau giữ gìn đối phương nhìn không được mở miệng t ố t sự tình còn chưa tới một bước này hắn sau khi nói xong cẩn thận trầm ngâm một chút làm sao lại sẽ như vậy xảo bọn hắn mang theo tiểu tam tới cửa bị ngươi đẩy một chút liền s ả y t h a i mà lại từ hạo dòng roi gian nan thật có tiểu minh tinh mang thai không che giấu còn dạng này náo ra đến tay cầm trôi đưa đến chúng ta trên tay ta xem chuyện này có kỳ q ặ c nói xong hắn nhìn về phía quản gia ngươi đi thăm dò một chút lão gia tử mặc dù mặc kệ nội chạch những ngày tranh đấu nhưng là độ mẫn cảm l à ở quản gia vội vàng ra cửa thẩm nhược kinh liền lên trước một bước mở miệng ta hoài nghi cái kia nữ minh t ì n h trong bụng hải tử không phải tự hạo lời này vừa ra mấy người nao h n h a o nhìn về phía nàng thẩm nhược kinh liền đem chính mình suy đoán nói một lần nghe xong về sau tam thái thái lo lắng hỏi thăm nhưng bọn hắn làm sao cam đoan ta đẩy nàng một chút liền có thể lập tức sinh con đâu thẩm nhược kinh thở g i i có lẽ nàng trước đó phục dụng sự vật thầm nguyên tùng liền lập tức mở miệng cái này có thể tr thẩm n h ư ợ c kinh cùng tay nếu như bệnh nhân trong tay chúng ta kiểm tra huyết dịch liền có thể điều tra ra nhưng bây giờ bọn hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta tiếp xúc đến cái kia nữa minh tinh tam thái thái đẩy người từ ra bây giờ đối ngoại lấy cớ nhất định là vì bảo hộ tiểu dương sẽ không lại để bọn hắn tiếp xúc tam thái thái vành mắt đều đỏ trách ta quá vọng đậu rồi thẩm n h ư ợ c kinh cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này hào môn trạch đấu bởi vậy không có nhạy cảm như có cảm vậy trước tiên phát giác được vấn đề tại nàng phát hiện vấn đề về sau cũng đã không kịp ngăn trở nàng cũng nuốt vớt cai chán trước đó ở bên ngoài làm việc đều là đại sự loại này lông gà vỏ tỏi tiểu tính toán thần ậ t nguyên tùng liền thở dài là vương hậu bên kia làm cho đi nhưng là hắn hay là khuyên lớn đừng nóng vội loại chuyện này khẳng định sẽ coi đầu mối bọn hắn vô luận làm cái gì đều tránh không khỏi bệnh viện đường dây này chúng ta thẩm i a tại kinh đô thế nhưng là y dược mọi người thần b i n h niên nhẹ gật đầu tiếp lấy liền nhìn về phía tam thái thái mẹ trong khoảng thời gian này hai chúng ta liền tạm thời chia ra cửa còn có trên điện thoại di động mịt r o l l n g g h i m còn có h ẹ chặt đều tháo d ỡ đi miễn cho nhìn thấy những cái kia không tốt n ô n luận tâm phiền tam thái thái nhẹ gật đầu lúc này quản gia vội vã đi đến tiến tới thẩm nguyên tùng bên người t h ấ p giọng nói ra lao ra từ phu nhân vừa mới ở bên ngoài đối phóng viên nói lung tung một trận hiện tại trên internet phô thiên cái điệu tất cả đều là nhà chúng ta tin tức xấu dẫn đến công ty cổ phiếu đã bắt đầu ngã xuống thẩm nguyên tùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén từ phu nhân đem chuyện này u y ê n náo phức tạp như vậy thà rằng xuất ra tiểu tam liệu mạng con trai mình thanh danh không cần cũng muốn lôi kéo thẩm ra thanh danh chính là vì một ngày này đi hắn kéo căng ở cái cằm trước cho quản gia một ánh mắt để hắn không cần nói tiếp lấy lại chấn an vài câu tam thái thái để nàng cùng thẩm đình n g h i ê n ngay tại trong nhà hào hào ở lại chuyện sau đó hắn sẽ xử lý lúc này mới đi theo quản gia ra cửa hai người về tới thẩm nguyên tùng ở lại chính trạch thẩm nguyên tùng lúc này mới nói nói đi quản gia lại không mở miệng ngược lại nhìn thoáng qua phía sau hắn thẩm nguyên tùng q u a đầu lúc này mới nhìn thấy thẩm n ư ợ c kinh đang đứng tại phía sau hắm hắn g không có sách là ai thu mua bọn hắn nhưng mấy người đều nắm được là vương hậu thẩm gia sản nghiệp hai phần ba muốn tặng cho nàng hiện tại vương hậu lại bắt đầu thu mua thẩm gia cổ phiếu thẩm gia cổ phiếu coi như lại xuống ngã cũng thẩm ị trị giá Vương hậu đây là hao tổn trọng kim, rất tổn t cao. hao muốn hậu h đây đem là ra đổi t ậ nguyên i t t tùng trầm m ặ t dưới nói trong nhà vốn lưu động có bao nhiêu chúng ta chỉ có thể có thể cấp về nhiều ít tính bao nhiêu quản gia thở dài nhưng nếu như cổ phiếu một mực na xuống chúng ta coi như cước về công ty thị giá trị cũng b ư ớ c hơi q u á t h ẩ m rồi thẩm nhựa kinh ánh mắt trở nên băng lãnh ta sẽ rất nhanh thu thập chứng minh còn thẩm ra trong sạch bảo vệ thẩm ra danh dự mới có thể duy trì được cổ phiếu chỉ là muốn thế nào mới có thể mau chóng cầm tới chứng cứ đâu quản từ phu nhân chỉ tiếp rèn sắt không thanh thép vậy căn bản không phải con của ngươi, ngươi khổ sở cái gì sức lực từ, hạo. từ phu nhân mang theo hắn đi tới trương đại phu nhà trung y trương đại phu tại kinh đô rất có địa vị không thuộc về thẩm ra một phái tia chữa bệnh phạm chủ Tại đúng ố i từ lúc này h n h trương đại phu bỗng nhiên mở miệng nhưng có một người hẳn là có thể giúp đỡ trị liệu từ phu nhân lập tức hỏi thăm ai cảnh thân y yể chương bốn trăm chín mươi sáu chủ tiền từ phu nhân nghe được cảnh thân y danh tự về sau c ũ nhưng g vui cười cười, kỳ thật hắn tại mấy năm trước y thuật là không có lợi hại như vậy cũng coi là giới cơ duyên xảo hợp quen biết cảnh thần y hề, đạt được cảnh thần y chỉ điểm đi theo cảnh thần y học tập thời gian nửa năm tả hữu lúc này mới có bây giờ thành thự hắn nhận biết cảnh thần y hề, mặc dù không biết cảnh thần y tên thật nhưng là có nàng phương thức liên lạc trương đại phu cười nàng gần đoạn thời gian vừa vặn tới kinh đô ta có thể giúp các ngươi đáp cầu giáp mối người khác đều coi là cảnh thần y là cái nam chỉ có trương đại phu biết cảnh thần y nhưng thật ra là cái trẻ tuổi nữ h à i thư phu nhân nhãn tình sáng lên vậy liền quá tốt rồi liên hệ cảnh thần y cũng cần thời gian thế là từ phu nhân cùng từ hạo liền đi trước chờ trương đại phu liên hệ với cảnh thần y về sau lại cùng bọn hắn liên hệ đợi đến hai người rời đi về sau trương đại phu liền trùng điệp thở dài trợ thủ của hắn nhìn thấy nhịn không được hỏi thăm trương đại phu ngài tại sao phải giúp t r ợ bọn hắn nha chúng ta đây không phải chợ trụ vi ngược sao ta nghe nói thẩm ra thẩm đỉnh n h i ê n tiểu thư bây giờ bị trên internet măng rất thảm trương đại phu liền mở ra miệng ta thiếu người từ gia tình không có cách nào sau khi nói xong hắn lên đường sau chuyện này chúng ta liên hệ với thẩm tiểu thư ta nhiều hướng thẩm ra chạy mấy chuyến sau đó lại đối ngoại nói chữa khỏi thẩm tiểu thư không mang thai không rủ xem như đền bù đi thầy thuốc đều là có điểm mấu chốt trương đại phu bây giờ hành vi lại chạm đến cái k i a đạo hoàng tuyến nếu như chuyện này bị cảnh thần y biết chắc chắn sẽ không lại thừa nhận bọn hắn năm đó k i a phần tình thầy cho đi trương đại phu nội tâm cũng vạn phần xoan suít nhưng hắn cũng không có cách nào hắn trực tiếp cho cảnh thần y phát từ hạo trần bệnh báo cáo cùng mình mặt xem bệnh kết quả hỏi thăm phải c h ẳ n g có biện pháp trị liệu lúc này thẩm n h ư ợ c kinh không có nhìn h ồ n g thư bởi vì nàng ngay tại trong phòng của mình xem xét thẻ ngân hàng số dư còn lại thẩm ra náo ra loại này bê bối xí nghiệp thanh danh nhận lấy ảnh hưởng những người chơi cổ phiếu đánh chết ném c ố vương hậu bên kia nhiều tiền sự t ì n h tùy tiện thu vào tới nhưng thẩm ra bên này muốn thu hồi một bộ phận cổ phần liền muốn xuất ra rất nhiều vốn lưu động một cái xí nghiệp lớn trong chương mục vốn lưu động là có hạng h u n g hồ tại không có chuẩn bị tình hướng giới trực tiếp mua cổ phiếu về sau cũng có thể sẽ dẫn đến vốn lưu động không đủ dùng có chút hạng mục liền sẽ không cách nào tiến hành tiếp thẩm nhược kinh cho lộ hồi gọi điện thoại để hắn đem dép tập đoàn vốn lưu động trước tạm thời chuyển ra cũng đi mua sắm thẩm ra cổ phiếu lộ hồi lại nói tập đoàn chúng ta nói là tập đoàn nhưng chính là ngài lúc trước tiểu đà tiểu nháo khiến cho những năm này không có ngài vận danh o nơi nào có nhiều như vậy số dư còn lại lao đại chúng ta mấy cái này ức đối với thẩm gia cùng vương thất tranh đấu tới nói chỉ tính là cái số lẻ mấy ức tại dạng này trong tranh đấu đều chỉ xem như số lẻ đủ để thấy đây là một trận lớn cỡ nào lượng cấp thương chiến thẩm nhược kinh m ấ môi ngươi mua trước sau khi cút điện thoại thẩm nhược kinh liền có chút n h ữ n mày nghĩ đến như thế nào chủ tiền s ở từ sâm từ thẩm nhược kinh trù tiền một khắc này vẫn tại trước mắt nàng lắc lư hắn muốn cho nữ nhân mở miệng trước để nàng biết vô luận lúc nào hắn đều tại bên người nàng bởi vậy tại thẩm nhược kinh nhìn qua thời điểm hắn lập tức đứng thẳng lên thân thể thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm hắn tấm kia gương mặt xinh đẹp nhìn một hồi ngay tại s ở từ sâm cho là nàng muốn mở miệng thời điểm thẩm nhược kinh điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng nghe đối diện truyền đến một thanh âm đại t ẩ u ta là san san thẩm nhược kinh liền hỏi tham san san thế nào bạch san san ho khan một tiếng mở miệng ta đưa cho ngài đi một chương thẻ ngân hàng bên trong là bạch ra ra ra cho ta tiền. hắn nói bạch ra không thể bên ngoài ủng hộ thẩm ra hắn cũng không tốt trực tiếp đem tiền cho thẩm lão miễn cho thẩm lão cảm thấy ra già của ta xem thường hắn cho nên liền đem tiền cho ta ta cũng tiếp cận điểm còn có bà bà cũng tiếp cận điểm đưa cho ngài đi qua bên trong ước chừng có vài tỷ thẩm nhược kinh nghe nói như thế mặt mày trong nháy mắt ôn hòa rất nhiều nàng cũng không giảm mồm nói thẳng thay ta tạ ơn bạch lao ra tử chúng ta đều là người một nhà không cần khách khí như thế bạch san san dịu dàng mà nói ta biết ngơi khẳng định bề bộn nhiều việc cúc trước được bên cạnh nghe được sở từ sâm hắn vốn là khí định thần nhàn chờ lấy kinh kinh mở miệng trước thật không nghĩ đến bị người khác đoạt tiền cơ sợ từ sâm liền ho khan một tiếng đang muốn nói chuyện cửa sổ chỗ trận chuyển đến ba một tiếng sợ từ sâm trong nháy mắt đứng lên khẩn trương nhìn sang hắn trực tiếp vọt đến thẩm nhược kinh trước người nhìn chằm chằm chỗ cửa sổ liền thấy phía bên ngoài cửa sổ đứng đ ấ y một cái nữ nhân lạnh như băng là lanh lăng thẩm nhược kinh liền đi qua mở ra cửa sổ lãnh lăng nhảy vào trực tiếp đem một t r ư ơ n g ngân hàng đưa cho thẩm nhược kinh trong này có vài tỷ là độc cô tiêu đưa cho ngươi sau khi nói xong cũng không đợi thẩm nhược kinh cự tuyệt liền trực tiếp nhảy tới ngoài cửa sổ ngươi thu đi ngươi đem ám vong tổ chức tặng cho hắn để hắn đoạt lấy a phổ lạc gia tộc hắn hiện tại có tiền đây là hắn thiếu ngươi húng hồ toàn bộ ám vong tổ chức cũng không chỉ cái này mười mấy cái ức ám vong tổ chức thế lực rất mạnh dĩ nhiên không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc thẩm nhược kinh túi đầu nhìn xem trong tay thẻ vài tỷ đây cũng là độc cô kiêu trong ngắn hạn có thể kiếm ra nhiều nhất tiền nàng nhữ mày cũng không có cự tuyệt trực tiếp thu xuống tới ngược lại là bên cạnh sở từ sâm ánh mắt tạp m hắn so bạch san san mở miệm trễ còn chưa tính lại kiêu đợi đợi còn đọc cổ đọc Không nữa. bị thêm trước. sở từ sâm đấy a n muốn nói g c h n nhược kinh điện thoại lại văng lên. Sở từ thẩm thoại lòng ạ i cảm giác nguy cơ trong nháy mắt nặng hơn nhưng hắn biết coi như thẩm ra ở bên ngoài cổ phần chỉ có công ty hai mươi cũng có hơn trăm tỷ cho nên thẩm nhược kinh góp đến điểm này căn bản cũng không đủ sợ từ sâm t r ầ m rãi mở miệng kinh kinh nói còn chưa dứt lời thẩm nhược kinh điện thoại lại lại lại vang lên nàng nghe đối diện là vinh d u n g nhỏ kinh ta không có bao nhiêu tiền trong nhà tiếp cận mấy ngàn vạn một hồi c h u y ể n cho ngươi thẩm nhược kinh biết vinh dung tâm tư mất cảm cái này mấy ngàn vạn đối với nàng mà nói rất khó nhưng đối thẩm ra tới nói lại chẳng phải là cái gì nhưng đây là vinh dung có thể lấy ra toàn bộ đi mà lại đây cũng là vinh gia nhị phòng tiền dù sao vinh dung người là không có tiền thẩm nhược kinh phong xuống mắt dung tỉ tỉ đa t ạ n không k h á c h khí sợ từ sâm lần này đợi nàng c ú p điện thoại xong về sau vội vàng mở miệng kinh kinh tà chỗ này nói còn chưa dứt lời cửa phòng lại bị quản gia gõ văng lên hai người quay đầu chỉ thấy quản gia trên mặt mang theo vui mừng đại tiểu thư chúng ta tiền góp đủ h ả i ngoại l ù n tập đờ dê trực tiếp liên hệ lao gia tử nói có thể trợ giúp chúng ta thẩm nhược kinh lại đem mới vừa lấy được tiền đưa cho quản gia quản gia thô sơ giản lược tính toán hạng đủ rồi đủ đ ề u nhiều bất quá chúng ta hiện tại là đoạn cổ phiếu càng nhiều càng tốt mà ta cái này đi nói cho lão gia thẩm nhược kinh gật đầu đợi đến quản gia hào hứng rời đi về sau sở từ sâm sắc mặt đều đen lúc này điện thoại di động của hắn vang lên một chút sở từ sâm túi đầu lướt qua liền thấy lục thành phát tới tin tức sâm ca ta dựa theo phân phó của ngài bằng vào chúng ta long danh nghĩa cùng thẩm g i a liên hệ thẩm g i a mắt xích tài chính vấn đề xem như giải quyết sợ từ sâm người động tác nhanh như vậy làm gì hắn đột nhiên cảm giác được ngỡ tay muốn tìm lục thành luận bàn một chút lại ngầm đầu chỉ thấy thẩm nhược kinh không có áp lực trong lòng mở ra điện thoại đi xem biểu kiện lúc này biểu kiện bên trong lẳng lặng nằm một phong trương đại phu phát tới biểu kiện Chương long tập đoàn người sáng lập trương đại phu là thẩm nhược kinh năm đó cứu người thời điểm thu một đồ đệ nàng nhớ kỹ khi đó tại một cố đường đi đoàn tàu bên trên có người sinh bệnh nặng nàng hỗ trợ trị liệu lúc cần một trợ thủ nhưng này người bệnh tình rất nặng có thể nhìn ra được một cái trị không hết liền sẽ chết mất bệnh nhân thân nhân cũng không có ở bên người không có người có thể ký kết miễn trách hiệp nghị bình thường loại tình huống này dưới có rất ít bác sĩ sẽ lên tay sợ cho mình chọc phiền thoái không cần thiết cho nên thẩm nhược kinh rõ ràng ngồi xe thời điểm nghe được chung q u n h mấy người nói chuyện h i ế m đoán được bọn hắn bác sĩ thân phận nhưng khi đó hâu người đến giút đỡ lúc những người kia lại xuất hiện thần sắc chần chờ khi đó trương đại phu đi ra giúp nàng thẩm nhược kinh bởi vậy đối trương đại phu ấn tượng rất tốt thế là về sau chỉ điểm hắn rất nhiều y thuật bên trên tri thức trương đại phu cầu học như khác liền dính chặt nàng xuống xe liền đi theo nàng phía sau cái mông nàng đi đến chỗ nào trương đại phu theo tới chỗ nào thẩm nhược kinh cũng không có ngăn cản về sau trương đại phu theo nàng nửa năm cuối cùng về tới kinh đô trước đó từ phu nhân nói cái gì trương đại phu thời điểm thẩm nhược kinh kỳ thật cũng không hề để ý trên thế giới này họ trường trung y nhiều lắm ai có thể biết có phải hay không mình nhận biết người kia bởi vậy giờ phút này nhìn thấy phong biêu kiện này thẩm nhược kinh cũng không có suy nghĩ nhiều nàng trực tiếp điểm mở hầm thư liền thấy trương đại phu phát tới ca bệnh mấy năm này bên trong trương đại phu gặp được rất khó giải quyết vấn đề đều sẽ tìm nàng xin giúp đỡ đây cũng là trương đại phu vì cái gì ngắn ngủi hai năm ngay tại kinh đô thanh danh hạc lên nguyên nhân lúc này nhìn thấy cái kia kiểm tra báo cáo thẩm nhược kinh l i ề n cười đây không phải đi diệp lục phòng khám bệnh sau đó chạy mất cái kia bệnh h o ạ c sao thẩm nhược kinh nghĩ cho trương đại phu đưa ra đề nghị bệnh hoạn bệnh tỉnh tương đối nghiêm trọng cho nên cần châm cứu trị liệu trương đại phu lập tức hỏi、thăm. vậy đi chỗ nào tìm n g à i rất rõ ràng là một mực trông coi hòm thư đang chờ nàng về tin tức thẩm nhựa kinh cho hắn phát diệp lục phòng khám bệnh địa chỉ trương đại phu liền hồi đáp không có vấn đề thẩm nhựa kinh khẽ lắc đầu cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chờ nàng lại ngần đầu đã thấy sở từ sâm đang đứng ở trước mặt nàng trên mặt lộ ra một bộ hủy khuất bộ dáng kinh kinh ta cũng nghĩ cho người kiếm tiền sở thị tập đoàn cũng có vốn lưu động thẩm nhựa kinh lên đường a không cần tiền đủ bất quá cái kêu long tập đoàn đến cùng là ai lại vào lúc này đối thẩm ra vươn việt thủ ta đối với nó thật sự là cảm thấy kính ngưỡng sở từ sâm đang muốn nói chuyện nơi cửa liền truyền đến thẩm nguyên tùng to tiếng cười đ ú n g ta cũng cảm thấy đầu này phương đông d ò n g phi thường có ý tứ ta nghe nói bọn hắn rất ủng hộ quy quốc người thương n g h i ệ p v ọ n g có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này thoát khỏi vương thất trói buộc cùng bọn hắn giật dây hợp tác thẩm nhược kinh gật đầu sau đó quản gia đem cổng chỗ nhận được bạch san san đưa tới thẻ đưa đi lên thẩm nhược kinh liền từng cái đem các loại thẻ ngân hàng đưa cho quản gia bất kể như thế nào mặc dù long cho ta cung cấp tài chính ủng hộ nhưng có thể ít dùng người ta liền thiếu đi dùng người nhà a đây là bằng hưu của ta nhóm chúng chủ một bút tài chính t r ư ớ dùng những thứ này nghe thẩm n h ư ợ c kinh nhẹ nhàng liền góp đủ số gần chục tỷ tài sản quản gia đều trận mắt h ố t mồm thẩm n h ư ợ c kinh tuổi còn trẻ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến đến số tiền kia đủ để thấy nhân phẩm của nàng liền ngay cả thẩm nguyên tùng cũng nhịn không được đánh giá một câu đ á c đạo đa trợ thất đạo không trợ kinh kinh đây đều là ngươi trong khoảng thời gian này tại kinh đô tích lũy được thiện duyên quản gia cũng ở đó kích động khoát tay chỉ số bạch ra vinh ra vân ra đếm xong về sau quản gia nhịn không được lườm sở từ sâm một chút sở phu nhân cũng có nói bóng gió sở từ sâm không cho sợ thị tập đoàn lớn như vậy tập đoàn xuất ra mấy ước nước chạy căn bản không thành vấn đề coi như s ở từ sâm người xuất ra một hai cái ước cũng khẳng định không có vấn đề nhưng hắn không có nhà mình cô ra làm còn không bằng mấy cái ngoại nhân t h ầ m nguyên tùng cũng phát giác được quản gia h ó a n niệm hắn ho khan một tiếng nhìn về phía s ở từ sâm sở ra vừa tới kinh đô còn không có đứng vững góc chân chỗ cần dùng tiền sợ là không thể so với chúng ta ít xem như cho s ở từ sâm tìm cái cớ nhưng lòng dạ đến cùng là không thích bị hai người ép buộc s ở từ sâm hắn có hắn vừa mới cũng nghĩ cho thế nhưng là kinh kinh không cho hắn cơ hội này mà lại long tập đoàn là hắn nhưng là câu nói này không thể nói long tập đoàn trước mắt là thế giới tam đại gia tộc nhằm vào đối tượng lần trước thương nghiệp trong khi đánh nhau chết sống hắn thua một lần mấy năm này đều tại dấu tài thể phải thoát khỏi bọn hắn ba nhà áp chế một tiếng hót lên làm kinh người bởi vậy thân phận là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nếu không sở ra cùng thẩm ra sẽ gặp phải thai họa ngập đầu hắn ngay tại tự hỏi liền nghe đến quản gia cùng thẩm nguyên tùng cũng tán t h ắ n nói nghe nói long tập đoàn người sáng lập rất trẻ trung bên trong mấy cái đối tác cũng đều rất trẻ trung vừa mới liên lạc với ta người kia nghe thanh âm cũng rất trẻ trung hắn nói xong còn nhìn thẩm lược kinh một chút nói bóng gió nếu như tiểu thư còn không có đính hôn liền tốt tùy tiện tìm một cái trong đó đều có thể mạnh hơn s ợ từ sâm s ợ từ sâm hắn bỗng nhiên càng muốn giết hơn lục thành t h ầ m nguyên tùng cười cười đ ừ n g lại quản gia lời kế tiếp rời đi chủ đề cái k i a tiểu minh tinh bên kia có cái gì đầu mối sao quản gia liền lắc đầu thở dài từ ra đem nàng bảo hộ quá tốt rồi chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp cận mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy coi như nàng ăn s ẩ y thai thuốc hiện tại trong máu sợ là cũng kiểm tra không ra ngoài thẩm nguyên tùng nhớ mày thầm nhự kinh cũng mím chặt bờ môi bọn hắn bỏ qua tốt nhất thời kỳ một bên khác t r bốn Phu trăm chín mươi tám sư phó từ phu nhân sợ chậm trễ nhi ngay tử bệnh tình mang theo từ hạo liền muốn đi ra ngoài lại bị trượng phu ngăn cản thử ra bây giờ gia chủ là từ hạo phụ thân từ phụ mở miệng đã muốn giúp vương hậu tạo thế như vậy thì không nên gấp gáp lấy đi xem bệnh vạn nhất lưu lại tay cầm cùng vết tích chúng ta liền thua từ phu nhân cũng rất gấp trương đại phu nói vị k i u cảnh thần y là trung y giới nhân tài kiệt xuất là sư phó của h ắ n lần trước chúng ta đi mặc dù không có gặp mặt thế nhưng là vị k i u cảnh thần y nói hạo nhi bệnh không thể chậm trễ từ phụ lên đường vậy liền đem thư kiện sớm đến ngày mai chúng ta tạo t h à n h thế đủ lớn từ phu nhân do dự một chút từ phụ liền đỡ cánh tay của nàng vì từ ra cùng vương thất hợp tác trước hết như vậy đi thật ra hiện tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu b ọ thật n kinh ra như t hảo m ô cũng không có cái gì manh mối chuyện này có vương hậu nhúng tay hỗ trợ từ da cũng không phải loại kia yếu thế gia tộc bởi vậy thẩm g ra cha không được tiểu minh tinh manh mối nhưng thật ra là bình thường thẩm nhược kinh còn nhận được vinh dung điện thoại từ bác sĩ là từ da bàn chi hắn vì chuyện này cũng đi từ g i a thăm dò một chút nhưng là từ g i a hiện tại đề phòng rất nghiêm chuyện này sợ là không có đảo ngược đường sống thẩm nhược kinh liền hít sâu một hơi tốt giúp ta đa tạ từ bác sĩ cúc điện thoại thẩm nhược kinh liền nhận được tin tức nói là từ g i a đã đem thẩm g i a cho cáo mục đích vẫn là phải ly hôn hơn nữa còn muốn thẩm đ ỉ n h n i ê n tịnh thân gia hộ lại thêm thẩm g i a dẫn đến tiểu dương sinh non muốn để bọn hắn bồi thường sáu vạn bằng không mà nói liền muốn đi cáo bọn hắn có ý định đả thương người hiện tại phát viện bên kia phán quyết bọn hắn trước tự mình h i thương phái phát viện nhân viên công tác hỗ trợ thẩm ừ r n h i a kinh đi vậy mười xuống lầu liền thấy thẩm đình nghiên cùng tam thái thái ngay tại phòng khách trên ghế xa lon ngồi hai người đều vành mắt có chút đỏ thẩm liên tùng ngồi tại bọn hắn đối diện hai cánh tay vịn h và trượng sắc mặt tâm trầm như nước hắn hít mắt có chút khó hiểu nói loại chuyện này từ da kỳ thật chỉ cần kéo lấy chúng ta lại không bỏ ra nổi c h ứ n g cơ gì đến cả kiện sự t ì n h phát triển đối bọn hắn chính là có lợi hiện tại đột nhiên tăng nhanh tiến trình khẳng định là có chuyện gì đi thầm lao ra tử phi thường nhạy cảm t a m thái thái cùng thẩm đình nghiên không do hắn ý tứ quản gia lại nói đúng vậy thế nhưng là từ da hiện tại quản rất nghiêm mà lại vương hậu bên k i a còn phái một đội thân vệ binh đi hỗ trợ chúng ta muốn từ bên trong thu hoạch một chút tin tức đều rất khó thầm nguyên tùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế sofa có phải hay không là từ hạ bệnh là vì từ hạ bệnh thẩm nguyên tùng cùng thẩm n h ư ợ c kinh đồng thời mở miệng chỉ bất quá một cái là ngờ vực vô căn cứ một cái là xác định thẩm nguyên tùng liền nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh khẳng định nói từ hạ o bệnh xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng không thể kéo dài được nữa cho nên bọn hắn liền muốn mau chóng hiểu rõ vụ án này ngồi vững là chúng ta thẩm ra đ ố i lý thẩm nguyên tùng nhìn chằm chằm nàng kinh kinh ngươi xác định từ hạ o thân thể có vấn đề thẩm nhựa kinh bình tĩnh nói xác định bất quá ngày đó bắt mạch thời gian tương đối ngắn mà lại không có kỹ lưỡng hơn kiểm tra cho nên cụ thể tới trình độ nào còn không cách nào phán đoán tam thái thái lại nói thế nhưng là, bọn hắn tìm Trương đ hiểu p rõ cháu gái này làm việc đáng tin cậy sẽ không nói lung tung khoác lác bên cạnh quản gia cũng mở miệng cái tiêu trương đại phu thiếu từ phu nhân dân tỉnh hắn lúc trước lên đại học thời điểm là từ phu nhân tài trợ cho nên lần này khẳng định sẽ bất công từ ra giúp làm chứng giả cũng là bình thường nhưng cái này phiền thoái hắn sau khi nói xong thở dài một cái nếu như chúng ta cũng có thể tìm tới một cái thanh danh so trương đại phu tốt hơn thầy thuốc đi hỗ trợ chứng minh đỉnh nghiền tiểu thư không có bệnh là t ừ hạo có bệnh trương đại phu là trần đoán sai như vậy cái này vụ án liền có khả năng sẽ lật lại bản án hắn lời này vừa ra thầm nguyên tùng liền khẽ lắc đầu y học bên trên làm sao lại phân tốt và không tốt huống hồ trương đại phu hai năm này tại kinh đô thanh danh c h í n thắng chúng ta đi nơi nào tìm so với hắn lợi hại hơn bác sĩ lời này vừa ra thầm nhược kinh liền chầm rãi nói ta có thể t có ì mấy tới. m người nhao nhao nhìn nàng. nhược phía Thầm quay đầu nhìn về không i n ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mấy người, phía h mắt mấy t về đi i điều giải i k ệ cáo sắp bắt đầu. Mấy n ư ờ i không rõ nàng ý tứ nhưng thời gian s ắ c thực nhanh đến bọn hắn đứng dậy đi ra ngoài vừa ra thẩm gia đại môn l i ề n có ngồi chờ phóng viên chạy tới đối bọn hắn chụp ảnh còn lung tung đặt câu hỏi thẩm định nghiên tiểu thư xin hỏi thật là thân thể của người nguyên nhân không cách nào mang thai sao thẩm g i a ủy vào thế lực thật bức bách từ ra sao t ừ hạ o ở bên ngoài có tiểu tam là không đúng thế nhưng là các ngươi dạng này trực tiếp hại chết người ta trong bụng hải tử là bởi vì ghen ghét sao nghe nói các ngươi hiện tại đi thư kiện thẩm ra trận này k i ệ n cáo có thể thắng sao thẩm nguyên tùng căn bản sẽ không trả lời những vấn đề này bọn hắn là ngồi xe đi ra ngoài sớm có bảo tiêu x u ố n g lại ngăn cản những ký giặc kia thế là một đám người trực tiếp từ phóng viên bên trong rời đi đi p h á p viện lúc này p h á p viện nơi cửa chiếm cứ thượng phong tử phu nhân ngay tại đ ố i phóng viên khóc lóc kể l ệ từ khi thẩm tiểu thư đến nhà chúng ta ta nói là cũng nói không được mắng cũng không chửi không được sự tình trong nhà đều nói làng định đoạt nhi tử ta cũng là bị chèn ép quá lợi hại lúc này mới ra ngoài tìm cái tiểu minh tinh ta biết nhi tử ta không đúng nhưng bọn hắn cũng không nên đối tiểu minh tinh trong bụng h ả i tử động thủ a nàng cho chúng ta t ử gia sinh không được h ả i tử dựa vào cái gì không cho phép người khác cho chúng ta sinh cái gì nhi tử ta thân thể làm sao lại có vấn đề t i ể u minh tinh đều mang thai mà lại chúng ta hôm nay mời kinh đô trương trung y n g mời hắn hiện trưởng cho nhi tử ta cùng thẩm tiểu thư nhìn xem bệnh hắn tổng không có sai chúng ta không cầu chân chính bồi thường chỉ là muốn thẩm ra một cái thái độ không thể làm sai chuyện còn kiêu ngạo như vậy a trương đại phu thân là chứng nhân giờ phút này đang ngồi ở chứng nhân trong phòng hắn mờ mị tứ phương có chút không biết làm sao hắn thân là bác sĩ thầy thuốc sơ tâm là không có quên bây giờ lại muốn ở chỗ này làm chứng giả cái này khiến hắn hoảng loạn nhưng hắn thiếu từ phu nhân làm xong lần này chứng giả về sau hắn rốt cuộc phối theo nghề thuốc đi hãy nay thật sâu dâng lên trong lòng giờ phút này trương đại phu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu may mắn sư phó cảnh thần ý không ở nơi này nếu không để nàng nhìn thấy mình bây giờ cái bộ dáng này nên cỡ nào thất vọng vừa nghĩ đến nơi này nghe phía bên ngoài có người nói ra người của thẩm ra đến rồi hắn vô ý thức nhìn ra ngoài ngày mai đánh mặt chương bốn trăm chín mươi chín điều giải trương đại phu chỗ phòng nghỉ là tại pháp viện hậu trường tại không có điều giải trước đó từ ra cùng thẩm ra người bên kia là không thể trả mặt cho nên nghe nói như thế trương đại phu vô ý thức hướng mặt ngoài nhìn sang lại chỉ có thấy được thẩm ra một đoàn người từ nơi cửa trải qua bóng lưng trương đại phu ánh mắt rơi trên người thẩm đình nghiên loại kia cảm giác ấ y náy lần nữa dâng lên trong lòng hắn kỳ thật cho thẩm đình nghiên nhìn qua bệnh thân thể của nàng là không có vấn đề nhưng mang thai chuyện này bản thân liền là xem duyên phận trương đại phu vừa định muốn thu nhìn lại tuyến nhưng lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc hắn đồng tử có chút co g ụ ú p lại muốn tiếp tục xem quá khứ nhưng phía trước một đoàn người đã đổi góc nhưng là cái này như cũ để đáy lòng của hắn rung động với mới cái kia thân hình không phải là sư phó cảnh thần ý a hắn nghĩ tới nơi này thần sắc càng thêm lo sợ bất an từ phu nhân bên ngoài giả khóc lần nữa dư luận tạo thế về sau lúc này mới mang theo từ hạo đi tới điều giải thất thần nguyên tùng không có có mặt loại trường hợp này xe của hắn dừng ở bên ngoài người tại trong xe chờ đợi trận này điều giải kết quả tựa như là từ phụ cũng không có, có mặt dạng này điều giải đ ồ n dạng hai người thân phận đặc thù lại là trong nhà con cháu sự tình nếu như bọn hắn xuất hiện tại điều giải trong phòng vậy liền đại biểu cho thẩm gia cùng từ gia triệt để quyết liệt thẩm n h ư ợ c kinh ngồi tại thẩm gia kia một hàng vị thứ nhất nàng tư thái lời biếng một đôi hoa đào mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ hạo từ hạo bị nàng nhìn không được tự nhiên hắn cố gắng muốn giảm bớt tồn tại cảm nhưng đối phương ánh mắt quá mức nóng d ự c giống như là nhìn thấu hắn không được để hắn cảm thấy hận không thể đào cái địa động trôi vào hắn khó chịu hô ngươi nhìn cái gì vậy thẩm nhựa kinh đoán chừng chọc giận hắn làm sao dung mạo ngươi không thể để cho người nhìn sao vẫn là một ít sự tình nhận không ra người nếu như từ hạo nổi giận khẳng định sẽ cho quan tòa lưu lại ấn tượng xấu từ hạo quả nhiên nổi giận bị đâm chúng tâm sự người đứng lên liền muốn nổi giận phát v i ệ n nhân viên công tác liền trụt vỗ bản t ố t chúng ta hôm nay là đến dưới đỉnh điều giải còn xin các ngươi song phương đều tỉnh táo khắt chế một chút từ phu nhân lập tức đỡ từ hạo tay thở dài nhìn về phía nhân viên công tác quan tòa thật có lỗi à nhi tử ta chính là bị bọn hắn nói xấu nói thân thể không tốt lúc này mới nổi giận còn xin ngươi lý giải một cái nam nhân lòng tự trọng quan tòa liền nhữ mày lý giải sắp xếp giải nếu như hắn còn như vậy nổi giận không cách nào khống chế cảm xúc chúng ta liền muốn mời hắn đi ra từ phu nhân lập tức gật đầu biết quan tòa liền nói ra t ố t hiện tại song phương có thể nói chuyện nguyên cáo liền từ ngươi nói trước đi lên đi từ phu nhân nghe đến đó lập tức nhìn về phía thẩm đình nghiên tại quan tòa trước mặt nàng duy trì giả nhân giả nghĩa nói đình nghiên bất kể như thế nào chúng ta tốt xấu làm ba năm mẹ chồng nàng dâu sự tình nào đến một bước này mọi người trên mặt rất khó coi cho nên chuyện này ta thuyết phục tiểu dương nàng sẽ không khởi tố các ngươi chúng ta hôm nay chỉ nói ly hôn sự tình không nói còn lại tiểu dương mặc dù là tiểu tam nhưng chỉ là đạo đức bên trên bị người mắng pháp luật bên trên là không phạm pháp nhưng tam thái thái đẩy nàng dẫn đến sinh non nghiêm chỉnh mà nói chính là cố ý tổn thương tội hiện tại bọn hắn không truy cứu chuyện này tiểu dương cũng không cần ra tòa làm chứng từ phu nhân trên mặt là tha thẩm ra một chút trên thực tế là không muốn để cho tiểu dương xuất hiện vạn nhất bị người nhìn ra sơ hở làm sao bây giờ thử ra quả nhiên là có chuẩn bị mà đến một câu nói kia liền để quan tòa đối t ừ già sinh ra hào cảm chí ít trước mắt xem ra từ gia cũng không phải là hùng hổ do người tam thái thái nghe nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra vô luận tiểu dương trong bụng hải tử là ai sinh non chuyện này nếu quả như thật vu o a n đến tam thái thái trên đầu nàng chính là có một vạn tấm miệng cũng nói không rõ ràng thẩm đ ì n h nghiên thì căng thẳng cái cảm từ phu nhân tiếp tục nói chúng ta từ ra cũng không phải không nói lý người ta nhưng n g ư ờ i đã không thể sinh d ụ n g nhà chúng ta là phải thừa cái người cho nên chúng ta ngay ở chỗ này hiệp thương một chút sáu ngàn vạn bồi thường chúng ta từ bỏ nàng đồ cưới có thể để nàng mang đi một nửa một nửa kia thứ nhất là làm bộ d á ngồi b thường thứ hai chúng ta cũng phải cấp tiểu dương một chút để ngủ tất cả mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thế nào quan tỏa nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía thẩm ra bên này các ngươi là ý t ư g ì thầm nhựa kinh không có mở miệm t a m thái thái thân là trưởng bối đại biểu thẩm định nghiên nói đến ly hôn có thể nhưng ly hôn nguyên nhân chúng ta muốn nói rõ ràng nữ nhi của ta thân thể không có vấn đề nàng có thể mang thai bác sĩ kiểm tra qua ngươi vừa mới nói những cái k i a c ũ n g không được l ợ p chúng ta song phương hòa đàm ly hôn con của ngươi vượt quá giới hạn sự t ì n h chúng ta liền không so đo chỉ cần không có ai là sai lầm vương đồ c ư ớ i sự t ì n h cũng có thể tùy các ngươi liền coi như là nữ nhi của ta tại từ gia qua ba năm sinh hoạt phí t h ẩ m ra không thiếu tiền dù là đến mức hiện nay cũng không thiếu con cái tiền sinh hoạt nhưng từ phu nhân khẳng định không thể đồng ý vương hậu mục đích là để thẩm ra danh dự bị hao tổn nàng trực tiếp cười lạnh nói còn ra quy sự tình các ngươi không muốn so đo so đo cái gì so đo con gái của ngươi không sinh ra hài tử đến nhi tử ta rơi vào đường cùng mới ra ngoài tìm người hỗ trợ sinh một chút cũng không được sao tam thái thái nổi giận nữ nhi của ta có thể sinh ra hài tử thân thể của nàng không có bất cứ vấn đề gì từ phu nhân lại cười nạo có vấn đề hay không muốn bác sĩ định đoạt ngươi ở chỗ này nói những này hưu dụng không lời này vừa ra thẩm nhược kinh liền mở ra miệng thân thể của nàng không có vấn đề ta là bác sĩ ta có thể chứng minh từ phu nhân lập tức nhìn về phía thẩm lực kinh bật c ư ờ i một tiếng nói ngươi là bác sĩ thẩm đại tiểu thư ngươi ở chỗ này nói đùa cái gì quan tòa chính là nàng làm bộ cho nhi tử ta bắt mạch mấy lần liền nói ta nhi tử không thể sinh dục ta có phải hay không còn có thể cáo nàng tổn hại thanh danh của chúng ta quan tòa n h ư mày cái này có thể mặt khác khởi tố hiện tại chúng ta thảo luận là ly hôn án xin hỏi nguyên cáo ngươi nói bị cáo không sinh ra h ả i tử có cái gì chứng cứ sao ta đương nhiên có từ phu nhân đứng lên để chứng minh nhi tử ta không có vấn đề có vấn đề là thẩm đình yên chúng ta từ ra cố ý tìm chuyên gia trung ý tới cùng cái này không chứng làm nghề y ỉa người ăn nói lung tung cũng không đồng dạng chúng ta mời trung y thế nhưng là kinh đô nổi danh phụ khoa thánh thủ trương đại phu hãng trung y chứng chắc hẳn chúng ta y học bên trên khẳng định nhận a quan tòa gật đầu như vậy thì mời chứng nhân vào đi từ phu nhân phất phất tay liền có người đi đem trương đại phu hô tới đón lấy từ phu nhân bật cười một tiếng nhìn về phía thẩm lực kinh thẩm đại tiểu thư ta khuyên ngươi về sau vẫn là đừng cho người xem bệnh cho thỏa đáng tuổi quá trẻ nói cái gì nam nhân sinh không được hài tử thật là quá phận hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính trung y ỉa nương theo lấy những lời này của nàng cửa bị đẩy ra trương đại phu đi đến trương đại phu vừa vào cửa liền thấy thẩm lược kinh t r ư ơ n g năm trăm đào ngược trương đại phu nguyên bản còn tại trần t r ờ do dự hắn vi thường không thích hiện tại hành vi của mình nhưng hắn không thể không k i ê n trì tới nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy sư phụ của mình cả người hắn đều sợ ngây người kinh ngạc nhìn xem thẩm lược kinh hết lần này tới lần khác từ phu nhân không rõ ràng cho lắm gặp trương đại phu vào cửa liền đem trương đại phu làm nghề y giấy phép còn có các loại chứng minh giao cho có tỏa tiếp lấy bắt đầu vì trương đại phu nói khoác trương đại phu là chúng ta kinh đô nổi danh chuyên gia trung ý ỉ những năm này chưa khỏi không hạ ngàn lệ không mang thai không dục chứng quan t ò a tin tưởng hắn căn cứ chính xác tử ngài là sẽ tin tưởng a quan t ò a lập tức nhẹ gật đầu từ phu nhân liền nhìn về phía thẩm đình yên thẩm đình yên như vậy hiện tại ngươi có dám hay không để trương đại phu cho ngươi hiện trường bắt mạch tam thái thái đang muốn nói trương đại phu là ngươi người lúc thẩm nhược kinh liền ngăn cặn nàng thẩm nhược kinh mặt lạnh lấy nàng nhìn đứng ở nơi cửa cả người giống như là bị định trụ trương đại phu không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được người quen vẫn là nàng một tay n h ấ c điểm chỉ dạy dỗ người thẩm nhược kinh hoa đảo mắt có chút rủ xuống nàng đỗng nhiên mở miệng có cái gì không dám đình yên ngươi đi thẩm đình yên so thẩm nhược kinh nhỏ hơn một tuổi là thẩm nhược kinh m u ộ i m u ộ i thẩm đình yên nghe nói như thế hơi sững sờ tam thái thái cũng đ ộ n g kinh kinh thẩm nhược kinh liền chậm dãi nói trương đại phu là kinh đ ô nổi danh bác sĩ huống hồ thầy thuốc nhân tâm theo nghề thuốc từ này không dở trò dối trá ta tin tưởng hắn sẽ không nói lung tung đình yên ngươi đi mấy người liền nao n a u nhìn về phía trương đại phu trương đại phu siết chặt nằm đấm h ắ n kinh ngạc nhìn xem cảnh th cũng là hắn sư phó hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà thật lại ở chỗ này gặp nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước đi theo nàng học tập thời điểm sư phó nói với hắn câu nói đầu tiên là thầy thuốc nhân tâm làm nghề y người không cho phép dở trò dối trá vì kiếm tiền mà cố ý mở quý giá dư vợ ậ đây là sư phó đối với hắn yêu cầu duy nhất cùng chờ đợi mà t h ầ m đình nghiên đang chầm tư chỉ chốc lát sau liền đứng lên nàng không hiểu tin tưởng người đường tỷ này nàng đi tới chỗ bên cạnh chỗ đem cánh tay cầm tới trương đại phu còn xin ngươi giút ta bắt mạch nhìn xem trương đại phu ánh mắt liền hốt hoảng từ trên thân thẩm nhược kinh rời rơi vào từ phu nhân trên、thân. vừa v à n giờ phút này từ phu nhân cũng nhìn về phía hắn đối với hắn nhẹ gật đầu trương đại phu ngài đi giúp hắn nhìn xem đợi lát nữa liền ăn ngay nói thật liền tốt ăn ngay nói thật bốn chữ từ phu nhân tăng thêm âm trương đại phu nắm lấy nắm đấm sau đó liền nghe đến sư phó thanh â m kia thanh lanh tiếng nói trương đại phu mời trương đại phu bây giờ hơn ba mươi tuổi thẩm lược kinh mới hai mươi sáu tuổi nhưng đi theo thẩm lược kinh học y kia trong vòng nửa năm trương đại phu là thật tâm kính nể thẩm l ư ợ kinh hắn biết trên thế giới này sư phó tuyệt đối là đối y học thuần túy nhất người kia trương đại phu không dám chống lại thẩm lược kinh mệnh lệnh hắn ngồi ở thẩm đỉnh nghiên trước mặt. hắn căng thẳng c á i cảm đưa tay đặt ở thẩm đình n g h i ê n trên cổ tay cẩn thận tĩnh tâm ngưng khí giúp nàng bắt mạch không biết vì cái gì cái này một cá biệt mạch động tác hắn giờ phút này làm được lại như vậy thanh khiết để người trong phòng bao quát quan tòa đều cảm giác được một loại không thể xâm phạm quyền uy t h ứ phu nhân trong lòng hài lòng không hổ là trương đại phu bình thường làm người ổ n trọng chưa từng khi dễ bệnh nhân dẫn đến hắn cho ra lời chứng đầy đủ để cho người ta tin tưởng nàng biết hôm nay trận này kiệt áo nàng thắng chắc nàng lập tức nhìn về phía thẩm lực kinh d ễ cần nói thầm đại tiểu thư biết ngươi cũng gần giống nhau trung ý, ý nhưng là ngươi lần trước cho nhi tử ta bắt mạch thời điểm tư thế kia cũng không thế nào trung ý giảng cứu tinh tâm ngươi xem một chút trương đại phu người là thế nào bắt mạch người như vậy mới có thể làm cho người ta cảm thấy tín nhiệm thẩm nhược kinh giờ phút này lại không để ý đến nàng tầm mắt của nàng chỉ rơi vào trương đại phu trên thân năm đó nàng tín nhiệm hắn là người nhìn chúng nhân phẩm của hắn mới bằng lòng dạy hắn nửa năm có kia nửa năm tình thầy trò thật không nghĩ đến hắn đến cùng vẫn là tới mức độ này sao vô luận nguyên nhân gì hắn giút từ ra làm chứng giả chính là sai lầm thẩm nhược kinh đáy lòng lần, lần, lần có chút nộ khí vì chính mình đã nhìn lầm người cũng bị trương đại phu l bên cạnh tam thái thái gặp thẩm n h ư ợ c kinh không nói lời nào sợ tại quan tòa trong lòng rơi vào hạ phòng thế là vội vàng phản kích nói có chút bác sĩ mặt người dạ thú giúp đỡ người xấu khi dễ người như vậy ở bề ngoài đương nhiên muốn đóng vai đủ nếu không sao có thể c h ấ n trụ người a từ phu nhân chế d u lại tam thái thái ta nhìn ngươi thật sự là không lựa lời nói trương đại phu thanh danh ngươi cũng dám chất vấn ngươi đi hỏi một chút k i a hơn một ngàn cái bị hắn chữa khỏi bệnh người khô không được từ hạo ở bên cạnh hát đ ệ n đúng trương đại phu thanh danh tiếng lành đồn a những năm này không biết chất vấn trương đại phu y phẩm thầm đình yên, Ta n h ì n tức điên i n g lên n a cảm thấy nếu như không phải thẩm định nghiên ở chỗ này làm yêu hai người ngoan ngoãn ly hôn hắn cũng sẽ không bị điều tra ra có bệnh thẩm định nghiên đang muốn nói chuyện trương đại phu lên đường ta đang đem mạch thời điểm cấm kỵ cảm xúc kích động thẩm đ ì n h nghiên lập tức không dám nói tiếp nữa tư hạo lại cảm thấy trương đại phu là đang giúp hắn bật cười một tiếng thẩm đình yên ngươi vẫn là bình tâm tĩnh khí tốt miễn cho vạn nhất đợi lát nữa trương đại phu nói ngươi có vấn đề lại không thừa nhận còn muốn đem vấn đề đẩy lên trên người của ta dáng vẻ đó thực sự vô s ỉ tam thái thái đều khí vành mắt đỏ lên nàng muốn nói cái gì nhưng lại nhao nhao bất quá người dứt khoát không nói chỉ là tiến đến thẩm n h ư ợ c kinh bên người t h ấ p giọng hỏi thăm kinh kinh ngươi không phải nói ngươi sẽ mang bác sĩ tới sao ngươi mang tới bác sĩ sao thẩm nhựa kinh nhìn chằm chằm trương đại phu nàng chậm dai thong xuống mắt tam thẩm ta mang tới bác sĩ đã ở chỗ、này. vốn là chính nàng nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình không cần quay ngựa nương theo lấy nàng câu nói này rơi xuống trương đại phu bắt mạch hoàn tất mấy người nhao nhao nhìn về phía hắn t h ư phu nhân cười tủm tịm nhẹ nhõm hỏi thăm trương đại phu thế nào trương đại phu nhìn về phía thẩm nhược kinh hắn nắm đấm nắm thật chặt thẩm đình nghiên tiểu thư thật có chút cung lệnh cho nên mới không thể mang thai cùng nhà chúng ta từ hạo không có bất cứ quan hệ nào từ hạo cũng lập tức nổi giận mắng thẩm đình nghiên hiện tại ngươi chết được rõ ràng sao đứng ra sự tình gì liền l đẩy một n đầu ta. Là khi n n h g có vượt qua đường dây này về sau mỗi cái người bệnh còn lựa chọn như thế nào tín nhiệm hắn thẩm nhược kinh không có tự bạo thân phận là muốn cho tên đồ đệ này một cái cơ hội nàng tin tưởng trương đại phu đã từng có thể tại nhiều như vậy bác sĩ bên trong đứng ra lần này liền sẽ không làm sai lựa chọn trong ánh mắt nàng mang theo chấp nhất cùng tín nhiệm k i a phần tín nhiệm để trương đại phu tâm nóng hổi trương đại phu kéo căng ở cái cảm bác sĩ quy tắc tại trong đầu của hắn điên c u ồ n g ngạy vọt miệng hắn hơi hạ ra lại nói không ra nói tới t a m thái thái cùng thẩm đình nghiên hai người ở bên cạnh đều trầm mặc hai người bọn họ biết hiện tại xong trương đại phu nếu là từ ra mang tới như vậy một hồi muốn nói lời khẳng định là khuyên hướng từ ra t ă n thái thái nhìn về phía thẩm nhự kinh lần thứ nhất đôi thẩm nhự kinh sinh ra sự thất vọng Nàng coi là coi thẩm nhựa ư kinh nói bác sĩ đâu ngay tại nàng hít sâu m t hơi chuẩn bị nói cái gì thời điểm trương đại phu thanh nhâm chậm r ạ i c h u y ề n tới nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mang thai sinh con thanh âm của hắn rất thấp tiếng nói rất câm hắn do dự trù trừ tâm tựa hô tại thẩm nhựa kinh một cái kia khẳng định ánh mắt bên trong trở nên càng thêm kiên định bởi vậy lời nói ra càng thêm khẳng định cùng chắc chắn thẩm định nghiên thân thể không có vấn đề từ phu nhân cùng từ hạng m ộ hai người toàn bộ đồng loạt nhìn về phía hắn từ phu nhân thanh âm bén nhọn hô một tiếng trương đại phu từ hạo càng là giận không thể dừng ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì trương đại phu lại nhìn về phía bọn hắn từ phu nhân đa tạ ngươi năm đó đối ta giúp đỡ nhưng thầy thuốc có nghề nghiệp của mình p h ẩ n hạnh tha thứ ta không thể vi phạm mình s ơ tâm giờ khác này trương đại phu tâm như chị thủy may mắn không thôi may mắn sư phó tới để hắn che lại điểm mấu chốt của mình về sau cũng có thể tiếp tục đường đường chính chính làm bác sĩ quan tòa nghe nói như thế nhẹ gật đầu hắn trực tiếp mở miệng tại từ gia đệ trình đi lên chứng nhân về sau chúng ta đối trương đại phu làm qua điều tra hắn theo nghề thuốc năm năm chưa hề thu nhiều người bệnh một phân tiền chưa bao giờ có bất luận cái gì lựa gạt hành vi là một ưu tú trung ý, ý bởi vậy hắn lời chứng chúng ta đem giúp cho tiếp thu trương thầy thuốc ta muốn hỏi một chút song phương thân thể đến tột cùng là ai vấn đề thư phu nhân cùng t ừ hạo lần nữa nhìn về phía hắn trương đại phu lại túi thấp đầu xuống là t ừ hạo vấn đề hắn hoạn có yếu tinh chứng bây giờ đã phát triển đến không tinh chứng quan tỏa khác biệt một chút nhìn về phía tự hạo từ hạo sắc mặt xoát lập tức đỏ lên ngươi nói bậy bạn gì đó nếu như ta là không tinh chứng tiểu dương là thế nào mang thai tốt ta hiểu được tiểu dương hải tử căn bản cũng không phải là ngươi cho nên các ngươi mới thiết kế ta ta liền nói ngày đó chỉ là nhẹ nhàng đầy làm sao lại đem người đầy say thai chắc là cái kia tiểu minh tinh mình cũng minh bạch những ngày đi t ừ phu nhân ngươi thật sự là thật sâu tính toán mà đối diện tam thái thái nhìn trước mắt đ ả o ngược đông dương đứng lên nàng suy nghĩ minh bạch hết thảy mà lời này vừa ra từ hạo liền sợ ngây người hắn không thể tin nhìn về phía từ phu nhân mẹ đây là sự thực t a m thái thái vừa muốn nói tiếp vài câu châm t r ọ c lời nói thẩm đ ì n h nghiên trợn cầm tay của nàng tại tam thái thái nhìn sang lúc thẩm đ ì n h nghiên lắc đầu tam thái thái liền không có bỏ đà xuống giếng từ phu nhân nhìn đối phương thái độ căng thẳng c á i cảm tam thái thái không có chứng cứ ngay ở chỗ này ăn nói lung tung sao tiểu dương hải tử đã không có ngươi nói không phải tự hạo cũng không phải là tự hạo chuyện này là cái tử cục từ phu nhân lần nữa trừng trương đại phu một chút liền thu hồi ánh mắt nàng không hổ là từ gia chủ mẫu giờ phút này bỗng dưng đứng lên quan tỏa xin trì hoán bàn lại nhi tử ta thân thể không có bất cứ vấn đề gì trương đại phu hắn khẳng định là bị người thẩm ra đón mua tại làm nguy chứng quan tòa nhữ n g mày vậy liền trì hoan b à n lại song phương tương đương với không có đàm phán thành công về sau lần nữa chạm mặt đ o á n trường chính là thư kiện ra tòa án kinh đô vùng ngoại thành giữa sườn núi trong biệt thự vương hậu ngồi tại mình trên bảo tọa ngự dụng quản gia vào cửa hắn thấp giọng mở miệng vừa tiếp vào tin tức trương đại phu lâm thời phản chiến không thể thành công đem thẩm ra và ngã vương hậu lại trong mắt n ở nụ cười gằn không sao không sinh ra hải tử loại chuyện này chỉ cần từ ra không thừa nhận có bao nhiêu bác sĩ ra mặt đều vô dụng dù sao thậm ra thế nhưng là dựa vào y học làm giàu từ ra ở phương diện này bản thân liền ở vào yếu thế hoàn toàn có thể nói là thậm ra k h ô n g chế tất cả bác sĩ dù sao cái k i a tiểu minh tinh không phải mang thai sao loại chuyện này nói không rõ ràng từ ra coi như thua kiện chỉ cần từ phu nhân b ắ t phụ trừ đồng thậm ra cũng có thể chọc một thân tao vương hậu chính là muốn cho thẩm ra tạo áp lực để thẩm ra biết nàng cho phép thẩm ra liền có thể là kinh đô thứ nhất hào môn nàng không cho phép thẩm ra liền ngay cả cái côn trùng đều không phải là nhìn từ ra cây đao này chẳng phải dùng rất tốt sao quan tỏa rời đi về sau điều giải t r o phòng từ phu nhân liền nhìn về phía trương đại phu bật cười một tiếng thẩm ra cho ngươi cái gì vậy mà có thể để ngươi lâm thời phản chiến trương đại phu trầm mặc một chút không nói chuyện từ phu nhân liền nổi giận mắng thật là một cái nuôi không quen bạch nhãn làng chứ nặng thì ngươi năm đó nghèo không đi học nổi thời điểm là ai giúp đỡ ngươi Ngươi có phải hay không toàn bộ đ ề u quên năm đó ngươi thi đậu đại học đến cho ta dập đầu thời điểm nói gì vậy ngươi cũng quên sạch ngươi nói cả một đời đều sẽ ghi khắp ta đại ân đại đức ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao trương đại phu áy náy không ngẩng đầu được lên từ phu nhân gặp hắn bộ dáng này bật cười một tiếng nàng trực tiếp nhìn về phía thẩm nhựa kinh các ngươi coi là trận này k i ệ n cáo các ngươi thắng sao sai các ngươi vĩnh viễn sẽ không thắng bởi vì việc này bản thân liền là không nói rõ được cũng không tả rõ được ta là vua sau làm việc liền sẽ một mực nắm kéo các ngươi thẩm ra cái này ly hôn k i ệ n cáo ta có thể cùng các ngươi đánh hai năm từ ra thanh danh hao tổn nổi các ngươi thẩm ra hao tổn được tốt hay sao hả ha ha ta nghe nói chưa tới ba ngày thời gian thẩm ra thị trường chứng khoán đã ngã mười phần trăm rồi nói xong câu đó nàng quay người đi ra ngoài còn không có rời đi cửa phòng liền nghe đến thẩm nhựa nhạt một câu ngươi không muốn cho ngươi nhi tự chữa bệnh từ phu nhân bước chân dừng lại đ ô n g dưng ơ quay đầu thầm nhược kinh lên đường con của ngươi là từ da con trai độc n h ấ ta t nếu như hắn một mực không thể sinh dục từ da thật không muốn đ ợ i sau từ phu nhân hiếp mắt lại bật cười một tiếng ngươi ở chỗ này uy hiếp ai đây ta biết một phòng khám bệnh ở trong đó cảnh thần ý sẽ có thể giúp nhi t ử ta chữa bệnh nói xong câu đó từ phu nhân đ ô n g dưng ơ nhìn về phía trương đại phu chương lạc thì năm đó ân tình ta không so đo với ngươi chỉ cần ngươi giúp ta liên hệ với cảnh thần ý、ấy. coi như là ngươi trả người nhà của chúng ta tình nói xong nàng cười lạnh nói ngươi muốn giữ gìn ngươi bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp nhưng là chuyện này ngươi luôn có thể vì nhà chúng ta làm được à? trương đại phu liền ngẩng đầu nhìn thẩm nhược kinh một chút thư phu nhân lập tức nổi giận làm sao ngươi làm thật muốn làm b ộ i bằng người trương đại phu thở d i i từ phu nhân ngài biết cảnh thần y là ai chăng t r ư ơ n g năm trăm linh hai quay ngựa thư phu nhân nghe nói như thế hơi xứng sờ chật nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì đông dưng nhìn về phía thẩm nhược kinh chẳng lẽ cảnh thần y cũng là người của thẩm gia trương đại phu lập tức thở g i i cảnh thần y không phải người của thẩm gia từ phu, phu nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó liền nghe đến trương đại phu câu nói tiếp theo nàng là người t h ầ m g i a nói xong câu đó trương đại phu liền đi tới thẩm nhược kinh trước mặt đối nàng thật sâu bái sư phó hôm nay nếu như không phải ngươi tại ta sợ là liền muốn thật không quay đầu lại con đường thẩm nhược kinh lại nhìn xem hắn ta tin tưởng ngươi vẫn luôn có điểm mấu chốt của mình hôm nay khẳng định là lệ riêng trương đại phu thở dài từ phu nhân bị hai người bọn họ động tác khiến cho mơ hồ nàng không thể tin nhìn xem thẩm nhược kinh vừa nhìn về phía trương đại phu nơp lo sợ địa mở miệng ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì trương đại phu chỉ vào thẩm nhược kinh từ phu nhân vị này chính là ta sư phó cảnh thân y lìa cũng là trước mắt duy nhất có thể cho ngài nhi tử trị liệu người thư phu nhân cả một cái cứng đờ nàng kinh ngạc nhìn xem thẩm lược kinh bên cạnh tam t h á i thái còn có thẩm đình nghiên hai người cũng đều mộng đồng loạt nhìn về phía thẩm lược kinh lúc đầu bọn hắn còn tại nghi hoặc thẩm nhược kinh đã nói xong bác sĩ làm sao không đến nhưng nguyên lai、like、nàng nói người kia lại chính là chính nàng thư phu nhân kéo căng ở cái cảm trương đại phu giờ phút này thì coi trọng thẩm lược kinh đối nàng thật sâu không người chào sư phó tử phu nhân đối ta có ân có thể hay không mời ngươi nể tình ta cho từ thiếu ra t r ậ trị thư phu nhân cùng từ hạo cũng nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh chấp chấp hoa đào mắt thư phu nhân liền lập tức nơi n g ự c nhẫn nhịn một hơi từ da muốn cùng thẩm g i a tranh cao thấp một hồi thừa cơ hội này trực tiếp chiếm thẩm g i a kinh đô h ả o môn đệ nhất địa vị thật không nghĩ đến kết quả là mình lại muốn cầu đến thẩm g i a như thế một cái tuổi trẻ tiểu cô nương trên thân từ phu nhân hừ một tiếng nói ngươi có phải hay không muốn nói chỉ cần ta ra ngoài đối các phóng viên nói là nhi tử ta có vấn đề không phải thẩm đỉnh n i ê n nguyên nhân ngươi liền sẽ đồng ý cho nhi tử ta trị liệu vậy ngươi có biết hay không từ da thanh danh cùng từ da g i n g dõi trọng yếu giống vậy nàng kéo lại từ hạo ta thả rằng từ hạo cả một đời không có nhi tử cũng sẽ không đi thừa nhận những này mắt thấy nàng liền muốn đi ra ngoài thẩm n h ư ợ c kinh trợn nhàn nhạt mở miệng ta cho hắn chị từ phu nhân s ữ n g sở quay đầu nàng mí môi giống như là nghe được cái gì không thể tin nói tự đ ắ c không có điều kiện Không kiện. có điều kiện. vì cái gì thẩm n h ư ợ c kinh liền nhìn xem bọn hắn bởi vì ta là bác sĩ hắn là người bệnh từ phu nhân nộng thẩm n h ư ợ c kinh lên đường vẫn là cái kia phòng khám bệnh đêm nay gặp bệnh tình của hắn ta đã cơ bản hiểu rõ cần châm cứu một đoạn thời gian từ phu nhân ngơ ngác nàng dắt lấy từ hạo ra cửa gian phòng bên trong trương đại phu đối mặt thẩm nhược kinh vô cùng n y náy hắn tiến lên một bước đối thẩm nhược kinh túi đầu sư phó thật xin lỗi ta biết ngươi là đang nhìn trên mặt của ta thẩm nhược kinh liền chụp đập bờ vai của hắn kỳ thật ta cũng hẳn là cảm tạ ngươi ngươi hôm nay đều có thể quân pháp bất vị thân ta thân là sư phụ của ngươi càng hẳn là giữ vững bác sĩ b ả n phận bằng không lại thế nào có mặt g i a n dạy ngươi tên đồ lệ này là trương đại phu để nàng đối bác sĩ cái nghề nghiệp này có nhận thức sâu hơn nàng trước kia rất không rõ một chút cùng hung cực các tội phạm bị bắt sao vì cái gì còn muốn cho bọn hắn xem bệnh nhưng bây giờ nàng minh bạch bên cạnh tam thái thái liền nói đáng tiếc đáng tiếc không dùng cái này làm uy hiếp để từ phu nhân bọn người thừa nhận sai lầm của mình thẩm nhựa kinh không nói gì ra cửa kết quả đã thấy xử lý tốt công ty sự t ì n h chạy tới sở từ sâm ngay tại cách đó không xa cùng từ phu nhân nói chuyện nam nhân thân hình cao lớn so từ hạo còn cao hơn một nửa rõ ràng giống như từ hạo n i ê n kỷ nhưng sở từ sâm mặc đồ tây lại giống như là từ hạo trưởng bối không biết hắn nói cái gì từ phu nhân cả người liền cứng đờ đ ó lấy sở từ sâm tựa hồ thấy được thẩm nhựa kinh thế là đi nhanh tới thẩm nhựa kinh tiến lên một bước sao ngươi lại tới đây sợ từ s ô m túi đầu nhìn xuống thời gian tới đón ngươi giữa t r ư a muốn mang ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm thẩm n h ư ợ c kinh liền cười cười, cười dắt hạ tay hai người từ từ phu nhân bên người đi qua đều không tiếp tục đi xem từ phu nhân s ắ c mặt bọn hắn ra cửa vòng qua phóng viên lên xe lên xe trước đó thẩm n h ư ợ c kinh nhìn thấy từ phu nhân mang theo từ hạo đi ra ngoài đã bị các phóng viên vây quanh các phóng viên nhao nhao đều tại hỏi thăm từ phu nhân xin hỏi các ngươi hiệp thương thế nào kết quả ra sao thẩm n h ư ợ c kinh vốn cho là từ phu nhân sẽ chết cắn vẫn là thẩm giá sai lầm thầm nhược kinh xứng n n sở bỗng nhiên bay đầu nhìn lại chỉ thấy t ử phu nhân nhìn xem phóng viên ngay tại chăm chú đáp trả vấn đề từ thẩm hai nhà nhiều năm như vậy cũng là bằng hưu ta cũng không muốn để hai nhà huyên nào quá khó nhìn đều trên mặt không ánh sáng hai đứa bé tính cách không hợp vậy liền không nên miễn tưỡng thẩm định nghiên đồ cưới chúng ta sẽ toàn bộ lui về đồng thời sẽ cùng bọn hắn hiệp thương ly hôn công việc tam thái thái dắt lấy thẩm đình nghiên vừa vặn cũng đi ra nghe nói như thế tam thái thái đều mộng các phóng viên vội vàng v ọ t tới nàng trước mặt tam thái thái xin hỏi ngươi đối từ gia dạng này ly hôn phương án có gì nghị không tam thái thái trầm mặt dưới đ ỗ n g nhiên mở miệng từ phu nhân cái k i a tiểu minh tinh sinh non sự tỉnh từ phu nhân liền thở dài nàng bản thân liền là điểm báo trước sinh non về sau ta mới biết được nàng ngày đó đi thẩm ra cũng là vì người già bị đụng ta chỗ này có nàng hết thể chữa bệnh hồ sơ cùng tam thái thái cùng thẩm ra không có bất cứ quan hệ nào gặp nàng lui một bước tam thái thái cũng không có như vậy hùng hổ do người đã như vậy ta đối ly hôn một chuyện không có dị nghị thế là huyên áo xôn xao ly hôn k i ệ n cáo cứ như vậy kết thúc thẩm ra thanh danh rốt cục trong sạch cổ phiếu từ ngày này tránh ra bắt đầu tăng trở lại thẩm nhược kinh kinh ngạc nhìn xem từ phu nhân vừa mới còn luôn miệng nói sẽ không thỏa hiệp người đột nhiên liền thỏa hiệp nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sở từ sâm khiếp sợ hỏi thăm ngươi cho nàng nói cái gì cùng lúc đó đang xem trực tiếp vương hậu khi nhìn đến từ thẩm hai nhà bắt tay giảng hòa về sau khi trực tiếp cầm trong tay điều khiển từ xa ném xuống đất nàng phẫn nộ nhìn chằm chằm t v cuối cùng giận g ữ hét chúng ta đi thẩm ra ngự dụng quản gia nhắc nhở hiện tại thẩm gia hộ vệ đều là hồng môn người chúng ta thân vệ binh không nhất định có thể xông đi vào vương hậu m ộ t n g ẹ n đông nhiên hít mắt lại thẩm nhược kinh phụ mẫu không phải tại đoàn làm phim sao vậy chúng ta đi đoàn làm phim thứ bốn cảng ngày mai gặp t r ư ơ n g năm trăm linh ba liên thủ ngự dụng quản gia nghe nói như thế liền biết vương hậu muốn làm gì hắn ho khan một tiếng nhắc nhở vương hậu ta nghe nói đoàn làm phim bên trong cũng có hồng môn người bảo hộ vương hậu tức nổ tung nàng trực tiếp đem ly trà trước mặt trực tiếp quét vào trên mặt đất ào ào nát một chỗ nàng p ẫ n nộ lấy ra điện thoại cho từ ra bấm điện thoại từ gia trưởng môn nhân ngược lại là rất nhanh nghe vương hậu còn không có chất vấn từ gia trưởng môn nhân liền mở ra miệng phu nhân ngài bất giận còn xin nghe ta giải thích vương hậu hít sâu một hơi ngươi nói từ gia trưởng môn nhân thanh âm đều đang phát run nói ra ta chỉ như vậy một cái nhi tử bệnh của hắn trước mắt chỉ có cảnh thần y có thể nhìn là thẩm ra bên kia uy hiếp ta nếu như không dạng này hòa giải liền không cho trị liệu vương hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng kia tứ đại hào môn thứ nhất các ngươi từ gia từ bỏ từ gia trưởng môn nhân nếu như ngay cả cái cháu trai hoặc là tôn nữ đều không có cái này kiếm lại nhiều tài phú thì có ích lợi gì à vương hậu thử ra sợ là không thể vì ngài phục vụ nói xong từ gia trưởng môn nhân còn thở dài hoặc là ngài thử một chút bạch ra cùng viết ra vương hậu trực tiếp cúp điện thoại nàng h í p mắt lại lại cho bạch lao ra tử bấm điện thoại bạch lao ra tử nghe rất nhanh vương hậu chất vấn ta không phải để các ngươi khó xử thẩm ra sao bạch lao ra tử nghe đến đó lập tức nói vương hậu minh d á m ta cái này đi vương hậu lúc này mới không có phiền muộn như vậy thế nhưng là sau một khắc liền nghe đến bạch lao ra tử nói ra ta cái tia cháu ruột nàng dâu thật sự là càng ngày càng quá mức ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt ta cái này đi đem nàng cho bỏ để cho ta trưởng tôn cùng nàng ly hôn vương hậu thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống người cái k i a cháu ruột tức là thẩm gia nhị p h ò n g a thế nhưng là theo ta được biết thẩm gia nhị p h ò n g đã bị thẩm gia đuổi ra ngoài người cái này căn bản là gãi không đúng châu ngựa bạch lao gia tử nghe nói như thế lập tức nói vương hậu ngài còn biết gãi không đúng châu ngựa a ngài thành ngữ học coi như không tệ vương hậu trong nháy mắt phẫn nộ lão bạch ngươi đang trêu đ ù a ta không dám bạch lao gia tử thở dài vương hậu nơi này là kinh đô ngài muốn trừng trị thẩm gia có thể nhưng là ở trong kinh đô ta bạch ra cùng thẩm gia có quá nhiều lợi ích liên có vinh cùng vinh sự t ì n h khác ta thật không thể đáp ứng ngươi vương hậu sắc mặt trong nháy mắt đen ta nhìn ngươi là leo lên cái kia nghệ tử căn bản không đem ta để ở trong mắt ngươi đừng quên hiện tại a quốc vương thất thế nhưng là ta làm chủ bạch lao gia tử liền thưa dạ nói nhưng là vương tử nói tương lai là hắn làm chủ nếu như ta dám trợ trụ vi ngược hắn không tha cho ta vương hậu ta cái này nên làm cái gì vương hậu bạch lao gia tử thở dài các ngài nương hai cái đánh nhau cũng đừng mang ta lên thôi hoặc là các ngươi trước thống nhất hạ ý kiến xác định muốn đem thẩm gia văn ngã lại đến nói cho ta ta nhất định g i sức châu n g a vương hậu nàng chọc tức c ú t điện thoại lao ra này tử lúc tuổi còn trẻ nói chuyện rất tùy tiện l ư ơ n tuổi cũng vẫn là như thế lao cá vương hậu lại để cho quản gia cho vinh ra gọi điện thoại vinh ra trưởng người nhà trực tiếp nhập viện rồi nói là sinh bệnh nặng một tháng này đều hôn mê bất tỉnh cái này vương hậu minh bạch kinh đô tứ đại gia tộc đã liên hợp ở cùng nhau nàng cũng không còn cách nào phân phối bọn hắn vương hậu trong lúc nhất thời giận từ tâm lên t ố t t ố t thật cho là hoa hạ thành một khối t â m sát ta liền làm sao bọn hắn không được nữa sao nàng nhìn về phía quản gia đối với hắn vây vây tay quản gia liền đi qua tiếp lấy nàng thất giọng bàn giao cái gì quản i sợ từ sâm thì hồi đáp ta đối từ phu nhân nói đúng lắm kinh đô tứ đại hào môn đồng khí liên tri lúc này mới có thể ngồi vững vàng tứ đại gia tộc vị trí từ ra vì cái gì không hào hào ngẫm lại bạch ra cùng vinh ra chẳng lẽ liền không muốn thứ nhất ta cái này đệ nhất bảo tọa thẩm ra an vị vững như vậy bây giờ vương hậu vì sao muốn nhằm vào thẩm ra từ phu nhân mình nghĩ thông suốt thẩm nhược kinh không biết rõ cái này có thể sợ từ s â m t h o n g xuống mắt ngươi xem thường những n à y uy tín lâu năm gia tộc từ phu nhân thủ đoạn nhất lưu lần này các ngươi t r á n h đấu nếu như không phải thân phận của ngươi sợ là cũng không thể từ trên tay nàng toàn thân trở ra đi thẩm nhược kinh gật đầu từ lúc mới bắt đầu sinh không được h ả i tử đến đằng sau tiểu minh tinh mang thai sinh non cái này một hệ liệt nàng đều thao tác không có kẽ hở nếu như không phải thẩm nhược kinh cảnh thần ý thân phận nếu như không phải trương đại phu lạc đường biết quay lại thẩm ra lần này là thật nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch sở từ sâm lên đường mọi người lợi ích khác biệt luôn có tranh luận thời điểm khả năng đủ trở thành tứ đại gia tộc đều là có đầu góc người sở từ sâm không nói hắn còn nói cho từ phu nhân long tập đoàn tri viện thẩm ra để từ phu nhân tự giải quyết cho tốt từ phu nhân lúc ấy lập tức cho từ phụ gọi điện thoại nói cho hắn long tập đoàn sự t ì n h long tập đoàn mặc dù trước mắt phi thường địa thấp nhưng n ó năm đó đối kháng thế giới tam đại gia tộc hiểm bại sự t ì n h tại hào môn trong quý tộc mọi người đều biết có thể nói như vậy long tập đoàn thực lực cùng vương thất tương xứng dù sao vương thất chỉ là một trong tam đại gia tộc thư gia không đốc lập tức liền từ trong đó thoát thân mà ra thẩm nhược kinh trầm mặt dưới lại hỏi thăm bạch lao ra t ử lòng có lòng dạ sẽ không nhằm vào chúng ta kia vương hậu có thể hay không lựa chọn vinh gia sợ từ sâm lên đường vinh gia trưởng môn nhân chưa hề đều rất giàu hoạt địa thấp bọn hắn không tham dự bất luận cái gì đấu tranh chỉ yên lặng phát triển chính mình mà lại ngươi cho rằng ông ngoại ngươi là ăn chay sao ta nghe nói vinh gia vẫn luôn là thẩm gia trung thành nhất người ủng hộ bọn hắn người cầm quyền trong khoảng thời gian này thân thể lại không tốt cần nằm viện một tháng tu dưỡng thân thể thẩm n h ư ợ kinh kinh ngạc cho nên t ứ lại gia tộc đây là liên thủ rồi có thể nói như vậy sợ từ sâm nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt kiên định trong giọng nói lộ ra mấy phần lạnh nhạt nói hoa hạ trước kia đi làm đường dẫn đến chúng ta phát triển chậm chạp nhưng gần nhất hai mươi năm phi t ố c phát triển chúng ta thương nghiệp hệ thống không thể lại để cho người ngoại quốc đến trường khống thẩm nhược kinh phi thường đồng ý nàng nhẹ gật đầu đang muốn nói cái gì điện thoại đ ỗ n g nhiên văng lên nàng nghe đối diện truyền đến thẩm thiên huệ thanh âm kinh kinh ba ba của ngươi cái này hí hơi khô thẻ tre vừa mới ông ngoại ngươi gọi điện thoại cho ta để cho ta mang ngươi ba ba về thẩm ra ở nàng lời nói trần trờ hiển nhiên đối với đi thẩm ra chuyện này trong lòng còn có kính sợ thẩm n h ư ợ c kinh nghe nói như thế lập tức nói ngài không muốn đi thẩm tiên h huệ liền do dự mở miệng không phải ta ta cũng muốn đi xem nhìn ông n g o ạ i người chỉ là ta sợ ba ba của ngươi đi sẽ bị người xem thường chương năm trăm linh bốn về nhà thẩm n h ư ợ c kinh nghe nói như thế cơ hồ muốn trợn mắt chừng một cái ngươi hỏi ta ba sao thẩm tiên h huệ do do dự dự không có hỏi ta sợ hắn sẽ làm bị thương tự tôn thẩm n h ư ợ c kinh không chút khách k h í nói mẹ ngươi suy nghĩ nhiều coi như thật tổn thương tự tôn hắn năm đó ở hải thành thẩm ra không phải cũng bị xem thường sao hắn sớm quen thuộc thẩm tiên huệ m ắ thẩm t nhựa kinh, đi đi đi. kinh cúc điện kỳ thoại sau đó nhìn về phía sở từ sâm bữa cơm này chúng ta sợ là ăn không thành về nhà trước đi đoàn làm phim bên trong thẩm thiên huệ trốn tránh cảnh trinh vụng trộm cho thẩm n h ư ợ c kinh gọi điện thoại lúc cảnh trinh cũng đang cùng bạch lao ra từ trò chuyện bạch lao i a từ nói ra hiện tại tứ đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ vương hậu hẳn là sẽ biết khó mà lui đi cảnh trinh sờ lên cái c ằ m sinh cực tốt trên mặt rút khỏi một vòng trào phúng cười sẽ không trong tự điện của nàng không có thỏa hiệp hai chữ này bạch lao gia tử liền lại hỏi thăm vậy làm sao bây giờ cảnh trinh trong mắt cặp mắt đào hoa bên trong đều là bất đắc dĩ đi được tới đâu hay tới đó đi nàng chính là người điên chỉ cần không tới cuối cùng ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì bạch lao gia tử nghe đến đó xoắn suýt một chút ngài xác định không trở về nhà sao nàng làm n h ữ này kỳ thật cũng là vì ngài cảnh trinh trầm mặt dưới một lúc sau nói ngươi liên hệ nàng nói cho nàng ta về nhà nói xong cúp điện thoại lúc này thẩm thiên huệ trở về nàng nhìn xem cảnh trinh mở miệng vừa rồi ba ba gọi điện thoại cho ta để chúng ta đi thẩm ra ở một thời gian ngắn cảnh trinh lập tức cười kia thật là quá tốt rồi ta sớm muốn đi thẩm ra nhìn một chút nhưng là một mực không có cơ hội lão bà thẩm ra có thể hay không ăn cơm dùng chính là bắt ngọc trên sàn nhà trải tất cả đều là gạch vàng a thẩm thiên huệ nàng lập tức cười sao lại thế cảnh trinh liền gãi đầu một cái đây không phải chưa thấy q u a lớn như vậy hào môn sao ta nghe nói trước kia lão bách tính môn sức tưởng tượng càng kém đâu ta nhớ được nhìn qua một cuốn sách Phía trên một cảnh ặ trinh ắ n rất rất ăn, ăn đi theo o à là n ngày n g gì đế qua k h ô cười kiến thức cùng t h i thức hạn chế một người tấm mắt ta chưa thấy quá lớn như vậy hào môn nhà chỉ có thể dựa vào đoán đi thẩm thiên huệ bất đắc gì đi đến bên cạnh hắn hai người đã thu thập xong hành lý nguyên bản định lao tới kế tiếp đoàn làm phim kết quả thẩm lao ra từ lên tiếng nàng liền sa thải xuống một cái đoàn làm phim dù sao cũng bất quá là đóng vai phụ nhân vật hai người đi ra ngoài lên bảo mẫu xe hướng thẩm ra đi đến trên đường cảnh trinh hip hoa đọc mắt nhìn xem bên ngoài đ ỗ n g nhiên nói với thẩm thiên huệ lao bà chúng ta qua nhiều năm như vậy chưa từng ra nước ngoài à. thẩm thiên huệ gật đầu đúng nha trước kia vội vàng kiếm tiền về sau lại vội vàng nuôi con gái thật đúng là không có ăn nước nhìn qua cảnh trinh lại hỏi vậy chúng ta xuất ngoại chơi một vòng thẩm thiên huệ lập tức gật đầu cảnh trinh gặp nàng không có một chút do dự n h ì n không được lại trần c h ờ một chút lúc này mới nói ra nếu như nếu như chúng ta muốn ở nước ngoài định cư đâu ngươi nguyện ý đi sao thẩm thiên huệ liền cầm tay của hắn lão công đ ờ i ta không có cha mẹ duyên khi còn bé bị lợi dụng sau khi lớn lên bị ném bỏ thân sinh mẫu thân chỉ gặp qua một mặt cha ruột đây cũng là mặt thứ hai nhưng là ta biết trên thế giới này có một người là toàn tâm toàn ý vì ta người kia chính là ngươi cho nên chỉ cần đi cùng với ngươi vô luận là ở đâu bên trong sinh hoạt ta đều nguyện ý sau khi nói xong nàng ngồi ngay ngắn muốn rút về mình tay lại bị cảnh trinh cầm thật chặt nàng nghi ngờ nhìn về phía cảnh trinh chỉ thấy cảnh trinh cười một tiếng k i a hoa đào trong mắt bắn r a nồng đậm tình cảm hắn chậm rãi mở miệng lao bà tay ngươi quá lạnh ta rút ngươi hủ t ấ m t h ầ m thiên huệ cười rất ôn hòa được hai người về tới t h ầ m ra cửa chính chỗ được cho qua tiếp theo tại quản gia dẫn đầu xuống tới đến thẩm nguyên tùng ở lại biệt thự trước cửa xuống xe thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm ngay tại bãi đỗ xe chờ bọn hắn giờ phút này vội vàng nên đón đi lên gặp hai người xuống xe thẩm nhược kinh lên đường mẹ cha ông ngoại ngay tại hợp để cho ta mang các ngươi đi trước a n trí xuống tới thẩm i nhược u Thầm h n kinh tiến lên một bước đang muốn giúp bọn hắn cầm hành lý sở từ x â m liền lên trước một bước nhạc phụ nhạc mẫu ta tới đi cảnh trinh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái ai là người nhạc phụ quản gia vội vàng đi tới đoán mất tiểu thư ngài trước mang tiểu thư l ư u thúc d ừ n g một chút chính mình cũng cười tiểu tiểu thư ngươi trước mang tiểu thư lên lầu đi thẩm nhược kinh đối với mấy cái này sưng hâu ngược lại là không quan trọng vị thẩm thiên huệ lên lầu ba là phòng ngủ của bọn hắn vừa đẩy cửa ra, đẩy cái, cái thẩm nhược kinh vô ý thức quay đầu liền thấy phụ thân cành trinh trên mặt bẫy biện ra tới bị ướt nàng lập tức cười ra tiếng xem ra trên thế giới này nhạc phụ đều là nhìn con rể không vừa mắt thầm nguyên tùng đương nhiên nhìn c ả n h trinh không vừa mắt một cái dựa vào mặt ăn cơm tới cửa người ở rể ngay cả cho nữ nhi tối thiểu nhất che c h ợ đều làm không được hắn làm sao có thể hài lòng không có bức thẩm thiên huệ cùng c ả n h trinh ly hôn đã là thẩm nguyên tùng đối thẩm thiên huệ lớn nhất nhân tử quản gia nhìn thấy loại tình huống này l ạ g yên không tiếng động lui ra thẩm n h ư ợ c kinh liền dắt lấy thẩm thiên huệ tay đang muốn nói chuyện thời điểm thẩm thiên huệ trợn thân thể tựa như không thoải mái vọt tới phòng vệ sinh nói ra thẩm n h ư ợ c kinh l ã o bà l ã o bà ngươi thế nào cảnh trinh vội vàng vọt tới thẩm n h ư ợ c kinh đi qua về sau sắc mặt nghiêm túc nàng đẩy ra cảnh trinh đi tới thẩm thiên huệ trước mặt cầm cổ tay của nàng một phút sau thẩm nhựa kinh trên mặt ngũ vị tặc trần sắc mặt nàng phức tạp nhìn cảnh trinh một chút sau đó lại nhìn hắn một chút ánh mắt kia để cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ đều hoảng loạn rồi thẩm thiên huệ nói kinh kinh ta đến cùng là thế nào gần nhất ăn cái gì đều không thấy ngon miệng thứ chi bất lực cảnh trinh lập tức hô lao bà ngươi đừng sợ nếu như ngươi mắc phải tuyệt chứng ta cũng không sống được thẩm n h ư ợ c kinh chương năm trăm linh năm chậm thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng bất đắc dĩ nói ra mẹ ta mang thai một câu nói kia tựa như một đạo kinh lôi nổ trong phòng mấy người đ ề u động cảnh trinh không thể tin nhìn về phía nàng ngươi nói cái gì chúng ta liền muốn có tiểu cứu hoặc là tiểu di sao nơi cửa bỗng nhiên chuyển đến ba nhỏ con thanh âm mấy người nao h n h a o quay đầu liền thấy sở tự sở thiên g i ạ cùng sở tiểu mông b a cái cái đầu nhỏ giờ phút này ba người lao đến trực tiếp hướng thẩm thiên huệ trước mặt gót bà ngoại ngươi nói còn chưa dứt lời liền bị cảnh trinh ngăn cản ai các ngươi cách lao bà của ta xa một chút đừng đụng đến nàng ba nhỏ chỉ thẩm nhược kinh kéo ra khoe miệng bất đắc dĩ đẩy cảnh trinh một thanh tiếp lấy nhìn về phía sở từ sâm ngươi trước mang ta cha ra ngoài ta cho mẹ ta hảo hảo kiểm tra một chút sở từ sâm gật đầu nhạc phụ chúng ta đi ra ngoài trước trở lấy cảnh trinh muốn nói cái gì nhưng thẩm nhược kinh một ánh mắt quất tới doa đến hắn liền ngậm miệng lại hắn chỉ có thể hung tợn nhìn về phía sở từ sâm ngươi đừng cứ gọi ta nhạc phụ sau đó lưu luyến không rời rời đi gian phòng sở từ sâm lúc ra cửa t h u ậ n tay đem ba nhỏ c h ỉ cũng mang tới bọn hắn cùng đi ra phía sau cửa sở từ sâm liền để ba nhỏ c h ỉ trở về phòng đi xem sách đừng ở chỗ này q u ấ y dày bà ngoại đợi đến ba người rời đi về sau hắn nhìn về phía c ả n h trinh c h ỉ thấy c ả n h trinh tại nguyên chỗ xoay quanh r u ộ i cổ cách một cánh cửa một mực cố gắng hướng trong phòng nhìn để tay tại chốt cửa bên trên một hồi muốn đi vào nhưng lại tựa hồ không dám sợ nữ nhi cùng thê tử sinh khí gặp hắn như thế mất hồn mất vỉa s ở từ sâm ho khan một tiếng mở miệng nhạc phụ chúng ta đi dưới lầu dạo chơi cảnh trinh lần nữa chừng mắt liếc hắn một cái ngươi cùng kinh kinh kết hôn sao không có kết hôn cũng đừng gọi ta nhạc phụ nhưng bước chân lại nhất chuyển hướng hướng thang lầu đi đến hắn trên mặt bày biện ra một mảnh chầm tư s ở từ sâm đi theo phía sau hắn hai người vừa đi xuống lầu chỉ thấy thẩm nguyên tùng thư phòng mở cửa rõ ràng mở xong sẽ bọn hắn cũng không có ý định nghe lén thẩm nguyên tùng nói cái gì lời nói nhưng hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy hai người vừa lúc xuống lầu thẩm nguyên tùng cùng quản gia đối thoại vừa vận chuyển tới, lao tiên sinh. Còn lại thẩm a gia m đại nói tộc t ế nào? t h nguyên tùng lên đường cái này quan hệ thông gia vẫn là quá xa từ ta bắt đầu thẩm gia liền không có dòng chính thông gia hiện tại cũng là bàn chi nếu không thẩm gia lần này cũng sẽ không tứ cố vô thân đến một bước này quản gia liền mở ra miệng đang tiếp cùng tiểu thư còn có tiểu tiểu thư nhận thân chậm thẩm nguyên tùng lập tức tức giận bất bình mà nói cái k i a tiểu minh tinh cũng đi theo và ở tới a quản gia lập tức túi đầu hắn không dám đi theo xem thường c ả n h trinh mặc dù đáy lỏng là có chút khinh bỉ trên mặt k h á c h khí cô ra cũng tới cái gì cô ra cái k i a tiểu minh tinh chính là cái tiểu bạch k i ế m không có bất kỳ cái gì ra thế liền hắn còn không bằng sở t ử sâm đâu ngoài cửa sở t ử sâm cùng c ả n h trinh sở t ử sâm trong lúc nhất thời cũng không biết t h ầ m lão ra từ đây là tại khen hắn vẫn là đang mang hắn cạnh trinh cũng mộng ngộng, nhìn về phía sở từ sâm sở từ sâm liền thấp giọng nói nhạc phụ xem ra ông ngoại cũng không quá hứa thích người tất cả mọi người là đương người con rể cho nên làm gì khó xử ta đây c ả n h trinh hắn hừ một tiếng lại quay người lên lầu thẩm nhược kinh giờ phút này đã cho thẩm thiên huệ kiểm tra xong c ả n h trinh sau khi vào cửa liền thấy thẩm thiên huệ trên gương mặt hồng hồng hắn lập tức mở miệng kết quả thế nào thẩm thiên huệ có chút xấu hổ nữ nhi đều có ba đứa h à i tử nàng đều sắp năm mươi tuổi vậy mà mang thai để nàng đối mặt con rể đều có chút không có ý tứ nàng ho khan một tiếng không nói chuyện thật sự có cạnh trinh sắc mặt bày biện ra mấy phần kinh ngạc có một vệ tạm chỉ riêng chợt lóe lên nhưng rất nhanh hắn liền lập tức vui vẻ ra mặt thật sự có a l ã o bà ngươi thật sự là quá lợi hại t h ầ m tiên h huệ liền xì hắn một chút lợi hại gì không lợi hại ngay trước h ả i từ trước mặt ngươi nói hiệu nói vượn cái gì cảnh trinh lại ngồi ở bên cạnh nàng ngươi chính là lợi hại cũng gần năm m ư ờ i tuổi lại còn có thể mang thai l ã o bà đứa nhỏ này sinh ra tới để kinh kinh giúp chúng ta n u ô i ở bên cạnh đang xem náo nhiệt thẩm lục kinh nàng liếp mắt dựa vào cái gì ta giúp ngươi n u ô i cảnh trinh rất lẽ thằng khí hùng bởi vì chờ hắn trưởng thành ta và mẹ của ngươi liền giả đương nhiên cần nhờ ngươi người tỉ tỉ này làm sao sợ từ sâm ngươi có ý kiến sợ từ sâm hắn nơi nào sẽ có ý kiến làm sao dám có ý kiến hắn vội vàng cười về sau trong nhà của ta sự t ì n h đều là kinh kinh làm chủ cảnh trinh liền lại ghét bỏ nhìn hắn một cái cái này còn t ạ m được chuyện này thầm nguyên tùng rất nhanh biết hắn vội vàng tới thăm thầm thiên huệ đồng thời đối cảnh trinh càng không có sắc mặt tốt lao ra tử nghĩ đến nhiều nghiên c kỷ lớn như vậy mang thai có thể làm sao đây cũng quá tổn thương thân thể nói xong nhìn về phía cảnh trinh các hạng thân thể đều kiểm tra một chút nếu như không được đứa bé này đừng mớn tuổi tắc càng lớn sinh con càng là nguy hiểm nhưng thẩm nhược kinh lại nói mẹ ta mặc dù nhìn xem mảnh mai nhưng thân thể rất tốt trước mắt nhìn vẫn được toàn bộ thời gian mang thai ta tới chiếu cố nàng đi thẩm nguyên tùng đã sớm từ tam thái thái nơi đó biết được thẩm nhược kinh chính là cảnh thần ý sự tỉnh bởi vậy nghe được nàng nói như vậy cũng liền đồng ý thế nhưng lại quay đầu đối cảnh trinh nôn hỏng bét nói nghiên kỷ lớn như vậy còn muốn hài tử có một cái kinh kinh chẳng phải đủ rồi nhà nguyên là có vương vị phải thừa kế sao hãn đ ờ i này cũng liền thẩm thiên huệ một đứa con gái nữ nhi lại có thông minh như vậy tôn ữ đối với thẩm nguyên tùng tới nói nhân sinh đầy đủ cạnh trinh mặc dù biết n h ạ phụ là tại nhà rãnh nhưng hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng yên lặng trả lời một câu thật đúng là có cái vương vị đâu hắn yên lặng thở dài ban đêm chờ thẩm thiên huệ ngủ về sau cảnh trinh đi đến trên ban công cho bạch p h i bạch lao ra t ử bấm điện thoại ta không trở về bạch lao ra tử cảnh trinh khó được giải thích hai câu trong hoàng cung nhân viên quá phức tạp mà lại lao vu bà quản cùng quá nghiêm ngặt lao bà của ta hiện tại mang thai vương thất đoạt chữ chi tranh phi thường kịch liệt mặc dù bây giờ xác định chữ vị nhưng cảnh trinh rất rõ ràng mẫu thân là người chờ hắn sau khi trở về lại là một vòng mới âm hưu kỳ kế thẩm thiên huệ tâm tư lân thuận ứng phó không được những cái kia. bạch lao gia tử nhịn lại nhẫn nhịn không được nói ngài không cảm thấy bây giờ nói cái này đã chầm sao c ả n h trinh hắn bỗng dưng ý thức được cái gì ngươi đã nói cho nàng biết bạch lao gia tử ho khan một tiếng n g à i hôm nay nói trở về ta liền lập tức nói cho vương hậu c ả n h trinh chương năm trăm linh sáu xin n h ạ c tiến c ả n h trinh trần trờ một chút ngươi không nói ta ở đâu a bạch lao gia tử lập tức nói cái này ngược lại là không nói vậy là được c ả n h trinh ngữ khí hời h ậ n dù sao ta nói chuyện không tính toán gì hết không quan trọng bạch lao gia tử thân là h o à n thất ngài dạng này thật được không hắn kéo ra khoe miệng được thôi ngài cao hứng liền tốt cúp điện thoại cảnh trinh liền nhìn về phía ngoài cửa sổ thẩm g i a bóng đêm như mực thẩm g i a trang vườn tại đèn đường trang trí dưới lộ ra phá lệ trang nghiêm coi như hắn không ra mặt chắc hẳn tứ đại gia tộc cũng sẽ không bị vương hậu chèn đ e a nhiều nhất là cho bọn hắn mang đến một chút phiền thoái nhưng hắn cảm thấy thẩm nhược kinh cùng sợ từ sâm hẳn là xử lý hắn lại quay đầu nhìn về phía ngủ thế tử khóe môi khơi gợi lên một vòng mỉm cười thẩm nhược kinh đêm nay ngủ rất ngon ngày thứ hai tỉnh lại xuống tới lúc đã thấy sợ từ sâm cùng thẩm nguyên Tùng đều nhìn nàng. thẩm n h ư ợ c kinh trần trờ hỏi thăm các ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta thế nào có gì không ổn sao sợ từ xâm l i ề n cười không có chỉ là sinh nhật của ngươi nhanh đến thẩm n h ư ợ c kinh nàng xưa nay không làm sao sống sinh nhật trước kia tại hải thành thẩm ra thẩm lao thái bà ghét bỏ nàng học tập không giỏi mất mặt không cho nàng sinh nhật thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh hai người ngược lại là hàng năm sinh nhật một ngày này sẽ cho nàng làm mỹ trường thọ cũng chỉ thế thôi bởi vậy nàng đối sinh nhật những ngày ngày lễ cái gì không có gì khái niệm bởi vậy nàng không có coi ra gì chỉ a một tiếng liền đi qua tọa hạ dùng cơm nhưng vừa ăn một miếng bánh quậy liền nghe đến thẩm nguyên tùng nói ra năm nay ta chuẩn bị cấp cho ngươi cái sinh n h ậ tiến thẩm nhược kinh ngẩng ngơ sau đó nhìn về phía hắn ông ngoại cái này không cần đi thẩm nguyên tùng còn chưa lên tiếng sở từ sâm liền mở ra miệng ông ngoại cấp cho ngươi sinh n h ậ tiến chỉ là tìm lý do nhưng thật ra là muốn mời tứ đại gia tộc người đến thẩm gia thương nghị mà thôi vương hậu bên kia đoán chừng lập tức sẽ ra tay với tứ đại gia tộc thẩm nguyên tùng lập tức nhìn về phía sở từ sâm chuẩn bị nói hắn không có ý tứ này còn không nói chuyện liền nghe đến thẩm nhược kinh nói dạng này nha vậy được đi thẩm nguyên tùng thế là liền đem muốn nói lời nuốt trở vào đồng thời ở trong lòng đối sở từ xâm dựng lên một cái ngón tay cái quả nhiên vẫn là sở từ xâm h i ể u rõ hơn kinh kinh thẩm n h ư ợ c kinh sinh nhật kỳ thật ngay tại hậu tiên bởi vì muốn tổ chức sinh nhật tiến thẩm nguyên tùng lập tức liền bắt đầu phát thiệp mời một ngày thời gian đem thiệp mời phát ra về sau từ trên xuống dưới nhà họ thẩm liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho nàng sinh nhật cùng ngày tình huống thẩm n h ư ợ c kinh nhàn rỗi nhàm chán tại thẩm ra trong công viên đi tàn bộ đi tới đi tới liền nghe về đến trong nhà mấy cái người hầu đang nói nhàn thoại lão ra tử cho tiểu thư xử lý cái này sinh nhật t ế n kỳ thật còn có cái dụ ý. Một người khác hỏi thăm, cái gì dụ ý tiểu thư phụ thân là cái tiểu minh tinh không có gì q u y ề n thế chúng ta lão ra đây là sợ tiểu thư bởi vì phụ thân nguyên nhân bị coi thường cho nên đối nàng phá lệ có trọng hiện lộ rõ ràng tương lai thẩm ra chính là cho nàng một người khác bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dạng này sau khi nói xong lại mở miệng bất quá cảnh trinh thật vận khí tốt ta vậy mà có thể ở rể thẩm ra thật sự là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh ai nói không phải đâu bất quá hắn tồn tại đối tiểu thư tới nói chính là một trận nhục n h ã đi ta nghe nói nhị phòng bên kia thẩm ra a n g h ệ tiểu thư cùng thẩm viện á n h tiểu thư hai người mỗi ngày mắng đại tiểu thư nói nàng phụ thân xuất thân thấp hẻn thực chất bên trong mang theo ti tiện các nàng chính là ghen ghét tiểu thư thôi dù sao tiểu thư trở về bọn hắn cũng không phải là con vợ cả thân phận rất xuống ngàn trượng nhưng là huyết thống loại vật này là sẽ di chuyển người thông minh hải tử liền thông minh nhà chúng ta có như vậy một cái tiểu minh thư i n con cảm nhà, luôn rể tới thấy đại tiểu t đại h ghen bị kéo xuống giống như mà lại môn đăng hộ đối đại hội nhân ra bên trong như thế một cái mười tám tuyến minh tinh thật chống đỡ không dậy nổi bề ngoài hai người nói chuyện đi xa thẩm nhược kinh vẫn đứng ở nguyên địa sắc mặt có chút trên lệch liền ngay cả nàng tùy tiện đi một chút đều nghe được loại này ngôn luật phụ thân cảnh trinh nghe được hẳn là càng nhiều a hắn rõ ràng là cái rất lợi hại nhà khoa học bây giờ lại bị người như thế chửi tới thẩm nhược kinh yên lặng thở dài nàng không có đi tản bộ hào hứng dứt khoát trở về phòng thẩm nguyên tùng một mực tại xử lý kinh đô tứ đại gia tộc sự t ì n h vương hậu quả nhiên lại ra yêu thiêu thân nàng trực tiếp liên hệ mặt khác hai đại kinh tế thế gia ba nhà liên thủ đối hoa hạ tứ đại gia tộc tiến hành thương nghiệp chặt ép bởi vậy trong khoảng thời gian này thẩm nguyên tùng đều muốn vội vàng xử lý chuyện này tứ đại gia tộc trong lòng đều rất nặng nề mỗi một gia đình đều thừa nhận áp lực cực lớn thẩm nhược kinh không am hiểu phương diện này bở nàng lên lầu mới vừa vào cửa nghe được sở thiên gia cùng sở tự sở tiểu nông ngay tại nói chuyệt n hiếm sở tiểu nông c ú i t h ấ p đầu không cao hứng bọn hắn đều nói ông ngoại trèo cao bà ngoại làm sao trèo cao rồi ông ngoại rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy sở tự cũng mặt đen lên là những người kia quá phận sở thiên gia thì nhìn một chút sở tiểu nông lại nhìn một chút sở tự sau đó nói đến thế nhưng là ông ngoại không có tiền lời này vừa ra mặt khác hai nhỏ chỉ lập tức nhìn về phía hắn người ghét bỏ ông ngoại sở thiên gia lập tức k h á t tay không có không có tiếp lấy con ngôi đảo một vòng nhìn về phía sở tự nói ta cùng mội mội từ nhỏ đi theo ông ngoại cùng nhau lớn lên chúng ta khi còn bé đều không có tiền sớm đã thành thói quen ngược lại là n g ư ơ i sở tự ngươi sẽ không phải ghét bỏ ông ngoại không có tiền à. sở tự lập tức nói mới sẽ không vậy ngươi sửa họ cảnh đi đi theo ông ngoại họ về sau kế thừa ông ngoại di sản sở tự hắn ngộng ngộng a sở thiên giã liền đắc ý nói xem đi ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ông ngoại thậm ra là của hắn rồi hiện tại hắn muốn giúp mội mỗi giữ sở ra lại như vậy thì đem nghèo nhất nhà ông ngoại cho hắn thôi ai bảo cái này mẹ bảo nam cả ngày cùng hắn đoạt mụ Còn mỗi ngày làm mụ mụ l i ế m chó đem hắn đều làm hạ thấp đi rồi sở tự lắc đầu ta không có vậy ngươi sửa họ sở tự nghĩ nghĩ cảnh tự cảm giác cũng vẫn rất thêm h a i sở thiên giã lập tức gật đầu cứ quyết định như vậy đi về sau ta họ thẩm thẩm ra ta kế thừa mỗi mỗi họ sở sở ra mỗi mỗi kế thừa ông ngoại cảnh ra liền ngươi đến kế thừa rồi sở tự không quan trọng nhẹ gật đầu từ nhỏ tại gia đình giàu có lớn lên sở tự đối tiền kỳ thật cũng không mẫn cảm sở thiên giã liền đắc ý cười hắn quả nhiên là trong nhà dồi dào nhất nơi cửa thẩm lửa kinh nàng lắc đầu không để ý hai người thời gian nhoáng một cái liền qua rất mau tới đến thẩm nhược kinh sinh nhật tiếng ngày này nghe tới toàn bộ kinh đô nhân vật có mặt mũi đều đi thẩm ra về sau vương hậu câu lên bờ môi nợ nụ cười nàng trực tiếp đối quản g i a nói đã thẩm ra đại tiểu thư sinh nhật vậy chúng ta liền lấy thân phận khách n ỡ đi đưa phần đại lễ hy vọng ta phần lễ vật này nàng có thể thích vương hậu chuẩn bị cho thẩm nhược kinh một kinh hỷ làm thế nào cũng không nghĩ tới là một m lần khách không mời mà đến kết quả lại trận này sinh nhật bữa tiệc thấy được cái kia nghĩa tử thẩm nhược kinh sinh nhật tiến g ngày này thẩm ra toàn bộ người trong biệt thự từ buổi sáng liền bắt đầu bận rộn mãi cho đến giữa t r ư a đ ế n hội thời gian tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị xong trong nhà đồ ăn đều lên b à n nhưng kỳ quái là lập tức liền muốn tới thời gian nên tới khách nhân vẫn còn một cái đều không đến hôm nay chủ yếu mời chính là tứ đại gia tộc người sẽ ở lúc này tới đều là cho thẩm ra mặt m ũ i người bởi vậy thẩm nguyên tùng cùng thẩm nhược kinh tự mình tại cửa nên đón mắt thấy thời gian từ từ trôi qua bên ngoài vẫn là không ai tới thẩm nguyên tùng nhữ mày nhìn về phía lưu t h u c lưu t h u c lập tức phái người ra ngoài xem xét năm phút sau liền có người chạy tr cho quản gia lưu thúc nói cái gì hắn có chút một q u á i lạ lúc này mới đi tới báo cáo vương hậu tới ngay tại chúng ta con đường này đầu đường còn lại tam đại gia tộc người đã sớm đều đến nhưng không dám vượt qua vương hậu đến vào cửa lời này vừa ra thần nguyên tùng sắc mặt có chút trầm xuống còn lại tam đại gia tộc cùng hắn âm thầm liên thủ đối vương hậu cho thấy một loại thái độ cùng có can đảm trực tiếp cùng vương hậu chính d i ệ n cương còn không phải một cái uy tứ tứ đại gia tộc liên thủ vương hậu muốn đối phó bọn hắn liền muốn đối phó tứ đại gia tộc nhưng nếu như vương hậu ngăn ở đầu đường không khiến người ta vào cửa lời nói lúc này ai dám cái thứ nhất xưng lại tuyệt đối sẽ bên trên vương hậu số đen vương hậu có lẽ đối kinh đô tứ đại gia tộc làm không được một hơi toàn bộ bưng khả năng khác bên trong một cái gia tộc tiến hành chen ép vẫn có thể lập tức liền làm được liền ngay cả t h ầ m g i a không đều tại vương hậu chen ép dưới trong khoảng thời gian này k é m chút không chịu đựng được sao còn lại tam đại gia tộc cùng vương hậu cũng không có cái gì ấ n đoán đương nhiên sẽ không làm cái thứ nhất chim đầu đàn cái này sẽ hình thành một cái cục diện bế tắc mà loại này cục diện bế tắc không cách nào đánh vỡ như vậy hôm nay trận này sinh nhật tiến liền chú định sẽ thất bại tứ đại gia tộc liên thủ cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thần nguyên tùng phi thường minh mạch ở trong đó đạo lý. Hắn chầm mặt một chút, thẩm một c ú t t liền đối h nhựa ư ợ c kinh kêu miệng, tới, bọn hắn mở đã đều kinh nhược kinh gật đầu thẩm g i a biệt thự chiếm diện tích rất lớn con đường này chính là đơn độc thông hướng thẩm g i a giao lộ khoảng cách thẩm g i a đại môn chừng hai cây số bởi vậy thẩm nguyên tùng cùng thẩm n h ư ợ c kinh lên xe lại đi vừa tới đầu đường thẩm n h ư ợ c kinh liền thấy tại đầu kia rất rộng trên đường giờ phút này chất đóng không ít cỗ xe một cỗ khắp nơi lộ ra quý khí dồn do sơ dừng ở đầu đường cũng không đỡ lấy đường dù sao con đường này rất rộng rãi Cho dù là ba chiếc xe sánh vai cùng cũng không có vấn đề nhưng chiếc xe kia cứ như vậy hời hợt dừng ở chỗ ấy phía sau xe cũng không dám vượt qua nó hướng thẩm ra chạy tới thẩm nhược kinh lông mày có chút nhăn lại bởi vậy có thể thấy được vương hậu tại mấy người kia trong suy nghĩ hoàn toàn chính xác không thể xâm phạm nàng ngay tại suy tư làm sao phá c ụ c lúc thẩm nguyên tùng đ ỗ n g nhiên đẩy cửa ra xuống xe thẩm nhược kinh liền dứt khoát cùng sau lưng hắn đỡ lấy hắn cánh tay thẩm nguyên tùng đi đường run run dày dày thẩm nhược kinh vịn hắn thời điểm cũng có thể cảm nhận được lao ra từ thân thể đáng phát run đủ để thấy sau đó phải chính diện đối đầu vương hậu lao ra tử trong l hắn đi tới vương hậu trước xe tiếp lấy liền hơi t ú i đầu đi tới chỗ ngồi phía sau vị trí hắn gõ vang lên cửa sổ xe về sau chờ xe cửa sổ rơi xuống lộ ra vương hậu gương mặt kia thẩm nguyên tùng lúc này mới c ư ờ i nói không nghĩ tới về sau vậy mà tới thật là làm cho hàn xá bồng tất sinh huy hôm nay là tôn nữ nhược kinh sinh nhật vương hậu không bằng cũng cùng một chỗ tiến vào thẩm ra ăn bữa cơm dao dưa vương hậu miễn cưỡ ngồi ở trong xe bởi vì tuổi tác cao trên mặt đền bù nếp nhăn nhìn không ra ngũ quan nguyên bản bộ dáng chỉ có thể để cho người ta xuyên t ấ u qua tâm kia tre kín thuế nguyệt gương mặt nhìn ra vương hậu lúc tuổi còn trẻ cũng là nghiê nàng r n mua lại chiếu sáng dạng dỡ con ngươi lường thẩm nguyên tùng một chút liền cười cơm r a u dưa cũng không cần chắc hẳn thẩm ra cũng không chào đón ta chỉ là đến hoa hạ lâu như vậy ta cũng thật lâu không có dạo phố cho nên mới tới nơi này dạo chơi lao thẩm làm sao địa bàn này là nhà các ngươi không cho xe của ta đậu ở chỗ này thẩm nguyên tùng lập tức một nghẹn vội và nói n làm sao lại con đường này là quốc gia ai cũng có thể đi vương hậu cười cười a vậy ta an tâm đón lấy nàng mở ra bên cạnh một cái tủ rượu bên cạnh quản gia liền lập tức xuất ra một bình rượu đỏ cho nàng rót vương hậu bưng chén rượu lên nhàn nhạt uống một ngụm về sau cười ừng thẩm ra đất này đoạn không tệ chung quanh phong cảnh mê người lại còn có một dòng sông nhỏ đi ngang qua nhà các n g ư ờ i để cho ta nhìn đều si mê sợ là còn muốn ở chỗ này coi trọng một hồi lao thẩm nếu như không có chuyện gì ngươi chưa hết về đi ta tùy tiện đi một chút không p h ả y r à y các ngươi thẩm nguyên tùng miệng thảo luận lấy không p h ả y r à y bọn hắn nhưng nàng xe đầu ở chỗ này ai dám tới thẩm nguyên tùng vừa nhìn về phía chiếc xe hơi này đằng sau bạch ra từ ra còn có vinh g a người đều tới giờ phút này ba nhà xe đặt song song xếp tại nơi đó bởi vì mỗi nhà người tới quá nhiều mỗi một nhà đều phái tới chí ít ba chiếc xe cho nên trùng trùng điệp điệp đẩy một loạt may mắn con đường này chỉ thông hướng thẩm ra nếu không nơi này đều muốn gây nên giao thông bế tắc vương hậu thuận thẩm nguyên tùng ánh mắt cũng nhìn sang nàng khẽ mỉm cười nói lão thẩm ta cũng không hiểu bọn hắn vì cái gì không dám quá khứ nhưng là ta đối bọn hắn có dám hay không quá khứ đều không có hứng thú không cho các ngươi thẩm ra thêm phiền phức ta thẩm nguyên tùng hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vội và nói không phiền phức không phiền p h ư c nói xong thẩm nguyên tùng liền hít sâu một hơi. đúng lúc này vương hậu liền nhìn về phía quản gia ngươi đi nói cho bọn hắn ba nhà một tiếng ta còn muốn ở chỗ này uống hai giờ rượu nếu như bọn hắn có việc trước tiên có thể trở về quản gia liền lường thẩm nguyên tùng một chút tiếp lấy đi hướng kia ba nhà thẩm nguyên tùng trầm m ặ t xuống kỳ thật lúc này chỉ cần có người một nhà dám cái thứ nhất tới như vậy còn lại hai nhà liền đều đến đây nhưng cái này để nhất nhân cũng có chút gây khó cho người ta hắn không muốn đi khó xử ba nhà khác quản gia quá khứ không biết nói cái gì thẩm nguyên tùng cùng thẩm nhược kinh liền thấy bên kia xe đều khởi động xếp tại trước mặt ba chiếp xe không n ú c n í c đến tiếp sau xe lại tại chậm dãi rút lùi Quay đầu. thầm nhược kinh nhìn xem hiếp mắt lại siết chặt nắm đấm nói cái gì tứ đại gia tộc liên thủ nhưng bây giờ ngay cả một cái sinh nhật tiến cũng không dám thăm ra vương hậu một cái động tác đơn giản liền phá vỡ đoàn kết của bọn họ sao vương hậu cũng c h â m trọng nói đều nói dậy hoa trên gấm dễ đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi khó bây giờ xem ra câu nói này xác thực như thế lao thẩm nói cái gì đoàn kết đâu bất quá đều là một trận trò cười thầm nguyên tùng căng thẳng cái cảm hắn bất đắc dĩ thở dài nếu như cứ như vậy để mấy nhà người đi bọn hắn thẩm ra liền thật thành chê cười nhưng vào lúc này chương năm trăm linh tám vào chiếc ử a p í a sau xe t giật, giật toàn bộ lại, lưu p lấy liền lại tại đến bên đường. Nhưng n để ư thẩm h ợ kinh đều cho là bọn họ là muốn rời khỏi rời thời điểm, bọn muốn cho họ đều cỗ là là một xe chật chỉ đỉnh lưu kia là một cỗ bèn nhi xe trực tiếp chạy qua vương hậu rồi lưng g i i s ờ tiếp lấy dừng lại cửa sổ xe mở ra sau khi lộ ra bạch san săn mặt nàng nhìn xem thẩm n h ư ợ c kinh cười nói đại t ẩ u ta cùng mãi mãi đến cấp ngươi chúc thọ thẩm n h ư ợ c kinh hơi xứng sở đáy lòng trong c h i c nhoáng dâng lên một vòng cảm động bạch lão phu nhân cũng đ ộ i vàng từ trên xe bước xuống nàng đi tới vương hậu trước mặt nói tiếp vương hậu nhà ta lão ra t ử không dám vượt qua ngài cho nên ngay tại ngài đằng sau lặng chờ phân phó của ngài nhưng chúng ta nhà nữ quyến là đến cho ta kia tôn nữ t ẩ u t ử chúc thọ sau khi nói xong bạch lão phu nhân tránh ra thân thể liền thấy trong xe đi xuống mấy nữ hải trong đó sở phu nhân cùng với bạch san san ngoài ra còn có vân vi bạch tiêu cựu lại thêm mấy cái bạch ra chưa xuất giá tiểu cô đương mấy người đều đ ố i vương hậu hơi mái xem như lễ gặp mặt vương hậu sắc mặt trong chớp nhóng đen nàng nhìn chằm chằm bạch lão phu nhân t u t lão bạch thật sự là rất tốt cơ hội là câu nói này vừa rứt giới lại một cỗ xe lai tới tiếp lấy đứng tại bạch ra xe sau lưng trên xe đi xuống vinh g i a người vinh g i a thế hệ này phân ra trưởng m ô n nhân giới gối chỉ có một đứa con trai nhị phong bị điểm ra nhưng đi loại này thân thích mà lại biết vinh dung cùng thẩm nhược kinh giao hảo cho nên liền để nhị p h o n g vinh dung cũng đến đây vinh dung bị vinh g i a phu nhân xuống xe vinh phu nhân liền cười nói vương hậu ta cháu gái này cùng thẩm tiểu thư giao hảo nhất định phải quấn lấy ta đến cùng đi khánh sinh ta tiên sinh cũng đã nói không dám vượt qua cho nên hắn cũng hầu tại ngài đằng sau ngài có việc chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi vương hậu sắc mặt càng đen hơn mấy phần tiếp lấy lại một cỗ xe lai tới lần này là từ da từ phu nhân mang theo mình nữ nhi đi tới vương hậu thẩm tiểu thư tối hôm qua cho nhi tử ta chữa bệnh cho nên theo lễ phép chúng ta hôm nay liền đến cho thẩm tiểu thư khánh sinh nhưng là ta tiên sinh cũng đã nói sẽ hầu ở phía sau chờ ngài phân phó một đám nữ quyến vượt qua vương hậu tiếp lấy bạch lao phu nhân liền mở ra miệng vương hậu ngài tiếp tục thưởng thức phong cảnh đi chúng ta sẽ không cấy d ậ y đi trước thẩm ra nói xong lời này một đám người lại trùng trùng điệp điệp lên xe tiếp lấy nhìn về phía thẩm đ ư kinh thẩm nguyên tùng thấy thế ha, ha cười một tiếng Hắn lập t ứ c nói, n i k h kinh, khánh không ngươi sinh, nữ quyến đều là đến cấp ngươi, khánh sinh, vậy ngươi còn đã đều các cấp vị vậy là m a u một chút d ẫ n bọn h ắ n tiên tiến r a môn, nơi nào có để kinh h h nhân ở phía á c n ở g o à đạo lý. Thầm ư ợ c kinh liền nhìn xem hắn vậy ngài nơi này thầm nguyên tùng khoát tay vương hậu ngay ở chỗ này ta nào dám an tâm ngồi trong nhà ta cũng ở nơi đây chờ lấy vương hậu phân phó thẩm n h ư ợ c kinh nàng nhìn thoáng qua vương hậu chỉ thấy thời khắc này vương hậu tựa hồ đã hiểu được nàng bật cười một tiếng uống một ngụm rượu đỏ nhưng không có lại nói tiếp thẩm nhựa kinh dứt k h á t liền lên xe vậy ta đem những khách nhân trước đưa đến trong nhà nàng sẽ tùy thời để cho người ta chú ý tình huống bên này phạm là có bất kỳ không thích hợp đều sẽ lập tức chạy tới cứu ông ngoại thẩm nguyên tùng k h o á t tay mau trở về đi thôi sau khi nói xong trâm tư hạ lại nói lúc đầu cha mẹ ngươi đều nghỉ ngơi đã hôm nay trong nhà chủ nhân không nhiều liền để bọn hắn cũng ra đi vào một chút giúp ngươi chiêu đãi hạ khách nhân thẩm nhược kinh bước chân có chút dừng lại nàng minh bạch cái gì lập tức gật đầu vâng thẩm nguyên tùng nguyên bản không có ý định để phụ mẫu ra đối mặt những điều kia nhưng bây giờ người trong nhà tay hoàn toàn chính xác không nhiều thẩm nguyên tùng phải ở lại chỗ này chiếu cố còn lại các gia chủ cùng vương hậu như vậy trong nhà tới nam khách cũng nên có người g i chiêu đãi sở từ xâm thân phận đầy đủ đáng tiếc hai người còn không có thành hôn danh không chính ngôn không thuận chỉ có cảnh trinh có thể giúp đỡ chiêu đ ã i một chút thẩm n h ư ợ c kinh lái xe trực tiếp về tới t h ầ m ra dẫn theo mọi người đem chiếc xe ngừng tốt về sau liền lập tức để cho người ta đi hô cảnh trinh xuống lầu thẩm thiên huệ dù sao mang thai tháng còn cạn thẩm n h ư ợ c kinh không muốn để cho nàng xuống tới khó xử cảnh trinh bị người gọi xuống tới thời điểm còn có chút khó chịu kinh kinh n h a ta phải bồi mẹ ngươi đâu ngươi gọi ta xuống tới làm gì thẩm nhựa kinh lên đường ông ngoại ở bên ngoài ứng đối lao vũ bà người hỗ trợ chiêu lãi xuống tới nam những k á c h nhân bạch lao phu nhân mặc dù nói là n ữ quyến nhưng kỳ thật ngoại trừ bốn cái gia chủ bên ngoài người còn lại đều đã tới tỷ như bạch gia bạch tiêu cựu từ gia t ừ hạo còn có vinh gia con trai độc nhất cũng theo tới những người này cũng nên có người chiêu đãi nàng một nữ hải hỗ trợ chiêu đãi nam khách nhân không đúng cành trinh ánh mắt liền lấp lóe ta không được nha lao vu b à tới vậy hắn cần phải tranh thủ thời gian trượt ngươi làm được thầm nhược kinh lại một thanh kéo lại quay người chuẩn bị lên lầu cành trinh sau đó liền đối s ở từ sâm nói ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút cha một tiếng n à y cha để sợ từ sâm ánh mắt có chút sáng lên hắn lập tức cười nói ngươi đi chiêu đại nữ q u n đi cha nơi này có ta ở đây không có việc gì hắn tận lực tăng thêm trà cái chữ này thầm nhược kinh liền chừng nàng một chút sau đó mang theo bạch lao phu nhân bọn người đi tới trên ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống đ ồ i tiếp bọn hắn nói c h u y ệ n phiếm nơi cửa cảnh trinh nhìn ra phía ngoài nhìn muốn chạy đi nhưng mới vừa đi hai bước đ ỗ n g nhiên cảm giác được sau lưng có đ ồ vật gì vừa quay đầu lại liền thấy s ở từ sâm theo sát hắn cảnh trinh giật này mình ngươi làm gì s ở từ sâm chân thành nói kinh kinh để cho ta đi theo cha ta đương nhiên phải thật tốt đi theo cảnh trinh hắn cả giận nói ta không phải cha ngươi coi như ngươi cùng kinh kinh kết hôn ta cũng chỉ là nhạc phụ ngươi một tiếng này cha kêu kéo gần lại bọn hắn quan hệ giống như sở từ x â m liền thuận thế mở miệng được rồi nhạc phụ c ả n h trinh hắn kéo ra khỏe miệng sau đó lên đường vậy ngươi đi chiêu đ á i một chút khác h nhân ta à hôm nay mặc không đúng lắm ta đi thay quần áo khác đáng tiếc lời này vừa ra sở từ x â m lại lắc đầu hắn chậm rãi nói nhạc phụ kinh kinh cùng ý của lao gia tử ngài thật không rõ sao cạnh trinh động tác có chút dừng lại sở từ sâm liền lập tức nói bọn hắn là muốn cho ngươi cũng nhận thức một chút đám người dù sao kinh kinh bây giờ còn trẻ về sau thẩm ra ngài cũng phải có vị trí của mình cành trinh hai người đang lúc lôi kéo tới nam khách nhân đã đem bọn hắn vây lại thế là mấy người trực tiếp đứng tại cửa hàn huyên thẩm ra đầu đường t h ẩ m nguyên tùng bạch huy tăng thêm từ g i a cùng v i n h g i a gia chủ bốn nam nhân đứng tại vương hậu t r ư ớ c xe cả đám đều biểu hiện rất cung kính bộ dáng vương hậu nhìn xem bọn hắn chỉ cảm thấy buồn cười nàng đ ỗ n g nhiên mở miệng ta thay đổi chủ ý đã tới vậy liền đi thẩm ra xem một chút đi chương năm trăm linh chín tiểu bạch kiểm thẩm nhược â u n kinh à nghe nói vương hậu vào cửa về sau vội vàng đứng lên hướng nơi cửa đi đến vừa vặn thấy được cảnh trinh cùng sợ từ sông đang bị người vây quanh nàng liền ho khan một tiếng sau đó nhanh chân ra cửa tất cả mọi người cung kính đứng lên không cần người đến ăn bài liền đã tại cửa đứng thành hai hàng thế là vương hậu tại bốn cái ra chủ bao vây dưới sài bước đi tìm đến t h ầ m nhựa kinh nhìn xem vương hậu đã thấy nàng ánh mắt sắc bén trong phòng trên mặt mọi người lướt qua sau đó liền cười nhạo một tiếng nhưng tiếp lấy nàng bước chân có chút dừng lại liền nhìn về phía một cái phương hướng cái hướng kia t h ầ m nhựa kinh trong lòng hơi hồi hộp một chút nếu như nàng nhớ không lầm là phụ thân c ả n h trinh nàng vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy cạnh trinh cùng sợ từ sâm hoàn toàn chính xác đứng ở nơi đó sợ từ sâm tự nhiên h à n phóng tại vương hậu nhìn sang thời điểm vương hậu liền không thấy được cảnh trinh chỉ là nhìn thấy sở từ sâm về sau nàng lại dừng một chút người này tổng cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác nhưng cụ thể là ở nơi nào gặp qua nàng nhưng lại không nhớ rõ nàng thu hồi quan sát sở từ sâm ánh mắt nhanh chân đi lên phía trước vương hậu nếu như ngồi trong phòng khách như vậy toàn bộ hiến hội sảy người sợ là cũng sẽ không rất tự tại cho nên thầm nguyên tùng rất thông minh nói vương hậu vì để tránh cho người khác quá ấy dày đến n g à i không bằng chúng ta bốn người bồi ngài đi nghỉ ngơi thất đợi một hồi vương hậu gật đầu nàng cũng lời cùng trong nhà bọn này nữ quyến liên hệ thế là vương hậu liền bị bao vây lấy đi phòng nghỉ đợi đến vương hậu tiến vào phòng nghỉ thẩm nhược kinh rõ ràng phát giác được trong phòng khách tất cả mọi người thật to nhẹ nhàng thở ra liền ngay cả cảnh trinh đều vô vô chỗ ngực thật là đáng sợ ta đều diễn qua hoàng đế cũng không nghĩ tới người trong hoàng thất vậy mà đáng sợ như vậy nha bộ dáng của hắn cho cười một nhóm người thẩm n h ư ợ c kinh cũng khơi gợi lên quẹ a môi còn không nói chuyện bên cạnh liền chuyển đến một đạo xào trá thanh âm quả nhiên là cái mười tám tuyến tiểu minh tinh xem xét liền lên không được mặt bàn để hắn ra hỗ trợ chiêu đ á i khác h nhân cũng không sợ mất mặt thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu liền thấy thẩm giai nghệ không biết thời điểm cái gì đến lúc này đang đứng tại bên người nàng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng thẩm n h ư ợ c kinh nhữ mày hôm nay bọn hắn là không có cho nhị phòng phát thiệp mời nhưng là đoán chừng vừa mới sự chú ý của mọi người đều đặt ở vương hậu trên thân liền không có chú ý tới nàng lúc nào trà trộn đi vào thẩm n h ư ợ c kinh không muốn phức tạp dứt khoát không để ý tới nàng nhưng đang muốn quay người thời điểm ra đi thẩm giai nghệ nhưng lại đ ố n g nhiên mở miệng ngươi đi cái gì ta nếu là ngươi ta liền sẽ cảm thấy có cái dạng này phụ thân mất mặt còn không mau một chút để hắn lên lầu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ thẩm giai nghệ một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng thẩm n h ư ợ c kinh bật cười một tiếng ta không có cảm thấy mất mặt nếu như ngươi cảm thấy mất mặt liền rời đi tốt đến nhà chúng ta tính là gì tựa hồ nhà chúng ta cũng không chào đón ngươi đi thẩm g a i nghệ lập tức bật cười một tiếng ngươi ở chỗ này giả trang cái gì cao quý thật sự coi chính mình huyết thống so với chúng ta thuần tí sao c h ỉ ít cha mẹ ta đều là kinh đô tứ đại gia tổng người n g ư ơ i đây mẹ ngươi từ nhỏ trà trộn tại nông thôn còn chưa tính cha ngươi loại trạng thái này đều không lấy ra được ngươi có cái gì tốt phách lối thẩm nhược kinh cảm thấy thẩm giai nghệ phiền dứt khoát nói quản g ra đem nàng đuổi đi ra thẩm giai nghệ lập tức muốn hô cái gì nhưng thẩm nhược kinh một ánh mắt lạnh lùng q u é t tới để nàng dọa đến không dám nói lời nào bên cạnh có bảo an tiến lên một bước nhìn về phía thẩm g a i nghệ thẩm g a i nghệ liền siết chặt ngón tay thẩm nhược kinh ta hôm nay chịu tới l à nể mặt ngươi ngươi chớ quá mức lần trước ca của ngươi đến tựa hồ cũng là cho ta mặt mũi nhưng bây giờ còn tại trong cục cảnh sát đợi đâu à mặt mũi của ngươi ta cũng không muốn rồi nàng phất phất tay bảo an đi đến thẩm giai nghệ sau lưng đem người mang theo ra ngoài bên hai thanh tịnh thẩm nhược kinh lần nữa nhìn về phía c ả n h trinh đã thấy phụ thân không biết lúc nào chạy mất chỉ có sở từ sâm còn đứng ở nơi đó cùng mọi người xung quanh thấp giọng nói chuyện thẩm nhược kinh liền nhìn sở từ sâm một hồi nam nhân thân hình cao lớn lông mi thanh lãnh rất rõ ràng đối với loại tràng diện này cũng không cảm thấy hứng thú lại nhẫn mại tính tình chiêu đãi khác nhân bởi vì những người này là đến cho thẩm nhược kinh khánh sinh hắn muốn cho thẩm nhược kinh cao hứng thẩm n h ư ợ c kinh thu hồi ánh mắt khoe môi có chút nhất câu nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong phòng nghỉ lúc này bạch lao phu nhân đi tới bên cạnh nàng dường như nhìn ra nàng lo lắng bạch lao phu nhân liền thở dài tứ đại gia tộc nhìn như liên thủ kỳ thật tâm cũng không đủ thẩm n h ư ợ c kinh liền lập tức hỏi thăm vì cái gì thầm nguyên tùng vì không cho nàng lo lắng có một số việc cũng không có nói cho nàng bạch lao phu nhân lên đường tam đại gia tộc đã đối với chúng ta hoa hạ tứ đại gia tộc kinh tế thể bắt đầu chèn ép thẩm ra chế rửa xuất thân bọn hắn chèn ép thẩm ra m u bạch cái lao h phu nhân g ố liền nói tiếp nhưng là chúng ta ba nhà khác sàng nghiệp đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng hoa hạ thương nghiệp phát triển cấp tốc nhưng kỳ thật tại mấy phương diện vẫn là lạc hậu hơn quốc gia phát đạt tam đại gia tộc dùng những cái kia đến kẹp lại ba nhà k h á c cổ để bọn hắn ngắn ngủi hai ngày liền tổn thất rất nhiều đơn đặt hàng t ỷ như từ ra là dựa vào nghề chế tạo làm giàu thế nhưng là có một bộ phận nguyên vật liệu là trong nước sản xuất không được hiện nay ở nước ngoài trực tiếp tiến hành phong tỏa nhập khẩu từ ra liền tổn thất rất nhiều đơn đặt hàng thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía bạch lão phu nhân bạch lao phu nhân liền thở dài nói còn không biết có thể chống đỡ tới khi nào thẩm n h ư ợ c kinh tâm nương theo lấy bạch lao phu nhân trầm xuống nàng biết tạo thành bây giờ hình ảnh này đều là bởi vì nàng trong phòng nghỉ thầm nguyên tùng cùng mấy người còn lại đều không dám nói chuyện trầm mặc ở giữa vương hậu đông nhiên nói nghe nói con gái của ngươi mang theo con rể tới nhà đồng thời trở về ở t h ầ m nguyên tùng lập tức nói đúng nữ nhi của ta lại mang thai bây giờ thân thể không thiệt lắm dạng này ta p h ả i người đi gọi ta con rể tới gặp gặp n g à i t h ầ m nguyên tùng nói xong câu đó liền trực tiếp để quản gia đi hôm người sau đó cười nói ta con rể là cái minh tinh diễn kỹ nhất lưu rất ít cùng mọi người gặp mặt đợi lát nữa ta giới thiệu mọi người cùng hắn nhận thức một chút về sau nếu như chạm mặt còn xin mọi người cho ta cái mặt mũi chiếu cố một chút hắn mặc dù đáy lòng xem thường cảnh trinh nhưng cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ rõ ràng cũng không có khả năng ly hôn thẩm nguyên tùng liền muốn để cảnh trinh nhiều nhận biết một số người tối thiểu nhất cảnh trinh gương mặt kia lấy ra vẫn có thể dọa người chừng năm trăm người ai dáng dấp tốt hơn vương hậu nghe nói như thế cười nạo một tiếng nếu như ta muốn gặp người cũng là nghĩ nhìn xem con gái của ngươi để ngươi con rể tới làm gì một cái tiểu minh tinh kêu đến cho mọi người biểu diễn tiết mục sao từ gia gia chủ nghe nói như thế ho khan một tiếng nhìn về phía thẩm nguyên tùng lao r a tử vương hậu nói không phải không có lý vinh gia gia chủ cũng phụ hòa nói biểu diễn tiết mục là không thể nào nhưng là nghe nói vị kia dáng dấp rất tốt vương hậu trên mặt mang m i m ai cười có thể tốt bao nhiêu so ta cái kia nghiệt tử còn tốt vương hậu trên mặt mặc dù làm n i ệ n g ai trong lời nói còn gọi lấy n g h i ệ tử t thế nhưng là mọi người người nào không biết nàng sùng ái nhất đứa con trai kia mà lại vị kia vương tử nghe nói sinh cực đẹp so nữ nhân sinh đẹp hơn n ă m đó ở nước ngoài thời điểm cũng bởi vì dáng d ấ p đ ẹ p mắt t r e o chọc không ít hoa đảo thầm nguyên tùng vội và nói g n nào dám cùng vương tử so bất quá là dáng d ấ p thoáng nhìn được thôi từ gia chủ hòa vinh ra chủ hai người tương đối tuổi trẻ chưa thấy qua vị kia thế là đều mở miệng đã sớm nghe nói vương hậu nhi tử tướng mạo xuất chúng khuyên quốc k h u y n thành chỉ là đáng tiếc chúng ta sinh sau mấy năm không thể gặp qua vương tử thật sự là đáng tiếc gặp có người tán dương con của mình vương hậu trên mặt cũng mang theo tự đắc nàng cười có cơ hội luôn có thể gặp mặt tang h i ệ t tử kia rốt cục nghị thông suốt muốn về nhà vậy nhưng thật sự là chuyện tốt đại hảo sự a thầm nguyên tùng đều mở miệng nhi nữ có thể lưu tại bên cạnh mình đích thật là một kiện chuyện may mắn trong lời nói mang theo nói bóng gió vương hậu liền nhìn hắn một cái cười nhi tử đương nhiên có thể giữ ở bên người nhưng nữ nhi sớm tối phải lập gia đình vô luận xa gần đều là không tiện lắm về nhà huống hồ gà đi chính là vợ của người khác muốn cho nhà khác sinh d ụ lao thẩm con đối với nữ nhi lão bạn nghi ngờ trâu chuyện này hắn nhưng thật ra là phi thường không coi trọng cảm thấy sẽ khổ nữ nhi hắn thở dài một cái ngài nói đúng lắm ta một mực khuyên nàng đánh dụng hải từ đâu một cái tiểu minh tinh mà thôi bên cạnh từ gia chủ hòa vinh gia chủ lúc đầu đối với thẩm gia việt tư là không định mở miệng nhưng vương hậu ở chỗ này nói chuyện bọn hắn cũng không dám không nói lời nào thế là từng cái ứng hòa nói đúng à một cái tiểu minh tinh mà thôi trong nhà cũng không phải có vương vị phải thừa kế lớn tuổi như vậy cần gì chứ chúng ta cái tuổi này cũng sẽ không để thê tử tái sinh dục thúng chi là con gái của ngươi thầm nguyên tùng thừa cơ tố khổ đáng tiếc ta nữ n h i kia đối ta con dễ s i t â m một mảnh quyết định c h ủ ý muốn sinh ta cũng không có cách ai hắn như thế tố khổ kỳ thật cũng là một loại biến tướng túi đầu vương hậu nghe được hắn ý tứ khoe môi mắc mắc nàng hất cắm lên lao thẩm ngươi chính là lòng dạ quá mềm yếu đối nữ nhi quá mức phong t ú n g nếu như ta là ngươi ta đã sớm để bác sĩ gia đình đem hải tử đánh rớt thần nguyên tùng túi đầu đây không phải hải tử từ nhỏ không có sinh hoạt ở bên cạnh ta cho nên không thể quá nóng nội sao vương hậu liền n ở nụ cười gắn không ở bên người thì thế nào là con gái của ngươi ngươi chính là phụ thân của nàng nàng phải nghe theo ngươi lại nói một cái tiểu tử nghèo cũng đáng được con gái của ngươi l i ề u mạng như vậy làm sao hắn là muốn nhi tử hay sao ta nhìn tôn nữ của ngươi rất ưu tú không nên bị ghét bỏ a thần nguyên tùng liền lập tức nói như thế không có kia không phải rồi vương hậu nói nói đông như cười bất quá ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn xem ngươi kia con rể đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao lại đem con gái của ngươi mê đến hồ đồ như vậy vương hậu lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ trong phòng chỉ có bạch lao ra từ không nói một lời hắn nhìn xem thẩm nguyên tùng lại nhìn xem vương hậu trong lòng kìm nén đến rất khó chịu loại này chỉ có chính hắn biết người khác nhưng lại không biết sự tình đơn giản quá bất tâm cào phổi nhất là nghe được vương hậu lời này hắn nhìn không được kéo ra khoe miệng rất muốn hô to một tiếng vương hậu cái kia tiểu minh tinh chính là con trai của ngài a huy thế nhưng là hắn không dám nói sợ bị cảnh đại lao giận đánh bạch lao gia tử kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt điều này khiến cho thẩm lao chú ý thẩm nguyên tùng hỏi thăm bạch lão người làm sao mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía bạch lao gia tử tiếp lấy vương hậu liền g ử i một câu nói đến từ khi sau khi vào phòng lão bạch tựa hồ liền một câu cũng không nói đâu à. có phải hay không trên bảng cái kia nghiệt tử về sau ngay cả cùng ta lão bà tử nói một câu cũng không muốn rồi bạch lao gia tử hắn lập tức khoắt tay nói vương hậu làm sao có thể chỉ là chỉ là thẩm lao cái kia con rể ta gặp qua lời này vừa ra đám người nhao nhao nhìn về phía hắn Ồ, vương hậu thản nhiên nói thật sự dài đến như vậy quốc sắc thiên hương cùng cái hồ ly tinh giống như có thể đem người mê đến năm mê ba đạo bạch lao gia tử hắn kéo ra khỏe miệng không dám cùng từ đương ra người cùng cho gia chủ nói như vậy cảnh đại lao nói xấu hắn ho khan một tiếng kỳ thật ta là thẩm lão con rể mê đ ị a ảnh mấy người bạch lao gia tử liền mở ra miệng ừ m đúng chính là như vậy cho nên ta cũng không muốn nói nhiều về phần dáng dấp có được hay không đợi lát nữa vương hậu gặp được liền biết mấy người mọi người luôn cảm thấy bạch lao gia tử trong lời nói có chuyện vương hậu lại n h ữ mày làm sao h á n d á n g dấp thật đúng là nhìn rất đẹp so con ta tử c ò n tốt bạch lao ra tử đánh giá ân tương xứng vương hậu lại lạnh xoẹt một tiếng không quá tin tưởng không phải ta khoe khoang cho đến tận này ta còn không có gặp qua so con ta tử càng đẹp mắt người vô luận nam nhân nữ nhân người kiểu nói này ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú người đến sao thầm nguyên tùng cũng nhìn về phía nơi cửa quản gia dỗi cổ hướng dưới lầu nhìn liền thấy có người dắt lấy c ả n h trinh lên lầu cạnh trinh ngay tại dãy rồi lấy thế nhưng là vẫn là bị mang theo hướng bên này đi tới thế là lập tức cười nói tới đến rồi quản gia nói chuyện liền đẩy cửa ra. thế r ư n g k ô n g c o là gì. Ngoài cửa, cảnh ử a c trinh lập tức tránh thoát bảo an lôi kéo cô ý đụng ngã lăn trong tay người bán hàng món ăn một mâm đồ ăn liền lập tức dội đến hắn trên thân cảnh trinh hốt hoảng vớt trên người đồ ăn sau đó liền thấy người hầu khẩn trương nói ra ta không phải ta vừa mới rõ ràng ở bên kia làm sao lại thật xin lỗi cảnh trinh lập tức nói không sao không quan hệ không phải lỗi của ngươi là chính ta nghĩ đến muốn nhìn thấy vương hậu cũng quá kích động lúc này mới đổ ngươi đồ ăn hắn sau khi nói xong nhìn về phía bảo an dạng này ta đi trước đ ổ i một bộ y phục sau đó lại tới bộ dáng này gặp khách là một loại rất thất lễ hành vi bảo an cứ như vậy ngây ngốc vông lòng tay ra cảnh trinh thuận thế trốn trong phòng c h ờ lấy năm người bạch lao ra tử kéo ra khỏe miệng nhịn không được ở trong lòng nôn nguy rồi một câu cảnh đại lão không hổ là ngươi làm việc vĩnh viễn như thế để cho người ta không nghĩ ra thẩm nguyên tùng thì sắc mặt khó coi mấy phần vương hậu lại bật cười một tiếng tiểu minh tinh cứ như vậy không lấy ra được sao nàng nhìn về phía thẩm nguyên tùng từ lương ra người cùng cho ra chủ lập tức đi theo thở dài cho nên vì cái gì nhất định phải tìm môn đ ă n g hộ đối đạo lý này vẫn phải có thẩm lão ngài nữ nhi thực sự là vất vả thẩm nguyên tùng hắn lập tức cảm thấy giận không chỗ phát tiết vốn là muốn cho con rể mặt mũi này cũng coi là vì hắn giữ thể diện thật không nghĩ đến con rể vậy mà như thế để hắn cảm thấy mất mặt hắn hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía quản gia ngươi đi nhìn chằm chằm hắn đổi xong quần áo lại tới nhìn một chút các vị quản gia liền hiểu ý của lão gia tử đây là để hắn lâm thời dạy cho c ả n h t r ì n h một chút gặp khách người cấp bậc lễ nghĩa đâu nhưng là vương hậu lúc này lại đột nhiên không thèm để ý nàng cảm thấy mình vừa mới bị rời đi lực chú ý bị mấy người cho mang theo chạy để một cái tiểu minh tinh mà thôi còn không đến mức để nàng để ý như vậy nàng nhìn một chút bốn người đ ỗ n g nhiên cười các ngươi bốn vị chắc hẳn cũng có lời nói a đã dặn này không phải ta đi ra ngoài trước dạo chơi thần nguyên tùng lập tức đứng lên ta b u i ngày không cần vương hậu giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm nguyên tùng các ngươi hoa hạ tứ đại gia tộc không phải đồng khí liên tri à. luôn có lời muốn nói huống hồ ta đối thẩm g i a hiểu rất rõ mê không được đường một câu chiếu dọi bốn người bọn họ tâm tình nói cái gì đồng khí liên tri là tại miệng mai bọn hắn còn nói đối thẩm g i a hiểu rất rõ là l à ám chỉ nàng muốn động thẩm g i a dễ như t r ở bàn tay vương hậu tìm về thuộc về mình khí chàng liền dứt khoát đứng người lên tại mình ngự dụng quản ra cùng đi ra cửa đem phòng hợp để lại cho bọn hắn vương hậu vừa ra khỏi cửa mấy người đều lập tức nhẹn thở ra từ đương ra người lập tức nói thầm lão nhà chúng ta sắp không chịu được nổi vinh gia chủ cũng lập tức nói nhà chúng ta cũng khó bạch tuy thì khoát tay nói không chịu được nổi cũng muốn chống đỡ chúng ta tứ đại gia tộc vừa mới liên thủ không thể bị nàng tiêu diệt từng bộ phận các ngươi còn không có nhìn ra được sao nàng chính là phân biệt chèn ép sau đó để chúng ta bốn nhà trực tiếp phân l i ệ t đâu từ đương g i a người lên đường cái này đương nhiên đã nhìn ra thế nhưng là chúng ta kỹ thuật bị kẹt lại cũng không thể hai năm này đều không sinh sản mới sản phẩm a bạch tuy lên đường vậy liền tự mình nghiên cứu phát minh t h đương ra người cười khổ một tiếng mình nghiên cứu phát minh ngươi nói thật dễ nghe n đến đến ba người năm này n c h đều nhìn về thẩm nguyên tùng thẩm nguyên tùng liền trùng điệp thở dài hắn đầu tiên là đứng lên đối mặt khác ba vị chắc tay động tác này dọa đến ba người khác cũng đều lập tức đứng lên thẩm nguyên tùng là thẩm gia gia chủ không nói thẩm gia vẫn luôn là kinh đô thứ nhất chỉ nói bối phận thẩm nguyên tùng so từ gia cùng vinh gia lớn một đời tuổi tắc cũng so bạch lao gia t ử lớn hai tuổi bởi vậy một mực là bốn người ở trong dê đầu đàn thẩm mộ hiện tại nơi này cho mọi người bồi cái không phải chuyện này nguyên nhân gây ra đều là thẩm gia mà lên bạch lao gia tử đỡ lấy hắn cánh tay thẩm lão ca ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa huống hồ chúng ta tứ đại gia tộc vốn chính là đồng khí liên tri những năm này thông qua thông gia đã sớm ngay cả huyết mạch đều xen lẫn trong cùng nhau thời khác mấu chốt chúng ta không giút ngươi còn có ai giút ngươi thứ đương ra người cùng vinh gia chủ lại lẫn nhau hai người ho khan một tiếng nói chỉ là thẩm gia có dép tiến sĩ chúng ta nhưng không có tương tự người thẩm nguyên tùng lên đường cho nên thẩm mộ ở chỗ này nói một câu thời khắc mấu chốt các ngươi coi như từ bỏ thẩm g i a đối vương hậu chịu thua thẩm mộ đối các vị cũng sẽ không có lời hắn giận về sau các ngươi nếu có bất luận cái gì khó khăn thẩm gia có thể hỗ trợ nhất định sẽ xuất thủ đơn độc liền hôm nay tại vương hậu ngăn c ả đường bọn hắn lại như cũ để nữ quyến vào cửa cách làm cũng đủ để cho thẩm nguyên tùng cảm động đủ chỉ ít vào hôm nay bọn hắn cho đủ thẩm ra mặt mũi về sau sự tỉnh sau này hay nói đi còn lại ba nhà nghe nói như thế không nói gì thêm bọn hắn không thể cứ như vậy d ừ n g bước không tiến mỗi người đều muốn đi vì nhà mình nghĩ biện pháp lấy lòng vương hậu hòa hoãn cùng vương hậu quan hệ trong đó cũng tốt là đi lấy lòng mặt khác hai nhà cũng được ngoài cửa vương hậu không có nghe bọn hắn đang nói cái gì tiêu diệt từng bộ phận về sau t ứ đại gia tộc khẳng định đã luôn uống coi như tập hợp một chỗ cũng thảo luận không ra cái gì tốt s á c lược dù sao bọn hắn bốn nhà là khác biệt lĩnh vực không có cách nào tại trên phương diện làm ăn giúp lẫn nhau vương hậu rất chắc chắn ba nhà khác sớm muộn cũng sẽ cầu đến trên đầu nàng nàng vênh váo hung hăng đi tại thầm thật giống như đi tại nhà mình chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là lần này đã rõ ràng nhìn ra bảo an khác biệt những cái kia người trong hồng môn từng cái đều là hào thủ nàng tại thẩm g i a đi bộ đ ỗ n g nhiên t h o á n g nhìn phía trước một đạo vội vã thân ảnh quen thuộc tiến vào một cái phòng vương hậu lập tức chỉ vào gian phòng kia hỏi thăm đó là ai gian phòng thẩm g i a quản gia lập tức nói đó là chúng ta tiểu thư gian phòng tiểu thư vương hậu đ ỗ n g nhiên cười chính là lao thẩm cái kia nữ nhi gian phòng đúng cái kia vừa mới đi vào người chính là muốn đi thay quần áo tiểu minh tinh vương hậu liền trực tiếp q u a n người đi chúng ta đi xem một chút chương năm trăm m ư ơ i hai cùng ba nhỏ chỉ gặp mặt t h ầ m g i a quản gia không dám ngăn lại người chỉ có thể gật đầu mang theo nàng lên lầu gian phòng bên trong cảnh trinh đẩy cửa vội vàng mà vào thẩm thiên huệ nhìn thấy hắn một thân đồ ăn canh nhịn không được kinh ngạc nói thế nào cảnh trinh lên đường không có việc gì lão vu bà tới dọa ta một hồi thẩm thiên huệ đầu đầy n g hoặc i h hỏi thăm lão vu bà cảnh trinh đang muốn nói chuyện cửa lại bị người gõ văng lên bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia tiểu thư vương hậu nói đến nhìn xem ngài lời này vừa ra cảnh trinh lập tức nguyên địa nhảy dựng lên nàng làm sao còn đuổi tới nơi này tới thật là đáng sợ nói xong cảnh trinh liền chạy tới nơi cửa ngăn cả cửa đối thẩm thiên huệ nháy mắt thẩm thiên huệ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nói bộ dáng của ta bây giờ không quá thích hợp gặp người quản gia lên đường vậy ngài sửa sang một chút vương hậu nhìn xem ngài cùng cảnh tiên sinh liền đi nơi cửa vương hậu nghe nói như thế thoáng n g ẩ n người cảnh tiên sinh quản gia liền mở ra miệng đúng chúng ta nhược kinh tiểu thư phụ thân họ cảnh vương hậu liền thong xuống mắt cảnh gái họ này mặc dù không phổ biến nhưng ở hoa hạ cũng có rất nhiều cho nên nàng giờ phút này cũng không nghĩ nhiều nhưng trong phòng lại truyền tới một mảnh hốt hoàng thanh âm tiếp theo là thẩm thiên huệ thanh â m cái kia thật không tiện dạng này chối từ ngược lại để vương hậu bất mãn nàng trực tiếp cười lạnh nói làm sao ta bây giờ tại thẩm gia gặp người đều không thấy được lần trước thẩm nguyên tùng liền lén lút cất dấu hắn tôn nữ không cho ta nhìn lần này lại cất dấu nữ nhi của hắn ngươi đi đem thẩm nguyên tùng gọi tới cho ta ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn có phải hay không đã không đem ta để ở trong mắt vương hậu phát tác thẩm gia quản gia lập tức không dám nói nữa hắn chỉ có thể gõ cửa tiểu thư ngài cùng cảnh tiên sinh liền đi ra ngoài tới gặp thấy một lần vương hậu đi trong phòng lại là một mảnh rối loạn thẩm thiên huệ nhìn xem c ả n h trinh phản ứng đầu tiên là nàng coi trọng ngươi rồi muốn đem ngươi cướp đi đ ư ờ n g nam s ủ n g c ả n h trinh hắn kéo ra khoe miệng k h o á t tay đây cũng không phải vậy liền gặp một lần chứ sao thẩm thiên huệ vừa nói vừa hướng nơi cửa đi tới c ả n h trinh lại ngăn cản cửa không cho nàng mở ra không được không được cái kia nói còn chưa dứt lời liền nghe đến vương hậu ra lệnh mấy người các ngươi cho ta giữ cửa tháo c ả n h trinh cái này lao vu bà gỡ cửa cái này cách làm nhiều năm như vậy liền không có đổi hắn khi còn bé không muốn đối mặt lao vu bà liền thích tự giam mình ở trong phòng chết sống không mở cửa lão vu bà lại không quen lấy hắn trực tiếp liền hâu người đến gỡ cửa mẹ con hai cái từ nhỏ đã tình cảm không tốt cảnh trinh bất đắc dĩ thở dài biết cái này là chạy không p h á t hắn yên lặng q u a n người nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên được rồi vẫn là mở ra đi nhưng vào lúc này các ngươi đang làm gì một đạo ngoại thanh mại khí thanh âm từ bên trái chuyển đến vương hậu nguyên bản ngay tại nổi nóng nghe nói như thế hung tợn quay đầu liền thấy ba cái phấn trang ngọc c h á c d á n g dấp phá lệ đáng yêu tiểu hài tử đứng ở nơi đó vương hậu thời khắc này thần sắc thật sự là không tính tốt như vậy nhìn bộ dáng của nàng liền xem như trong nhà nhìn con người đều sẽ cảm giác đến hung ác đáng sợ nhưng giờ này k h ắ c này nàng nhìn như vậy quá khứ đã thấy ba đứa hải tử đứng ở đằng kia từng cái ngựa đầu nhìn xem nàng vậy mà không có một chút e ngại vương hậu nhữ mày nàng mất máy môi đ ố n g n h i n nói ba người các ngươi tới bên cạnh thẩm g i a quản gia đã do sợ hắn thân thể run dậy mở miệng vương hậu bọn hắn nói còn chưa dứt lời vương hậu một ánh mắt quét tới doa đến quản gia lập tức ngẩm miệng lại ba nhỏ chỉ liền đi tới vương hậu trước mặt vương hậu cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn các ngươi không sợ ta sợ thiên g ã ngài nhìn xem liền rất có tiền ta tại sao muốn sợ ngài đâu ô n g cùng long thú đ ô n g sở tiểu mông vậy mà cũng k h ó được không có biểu hiện ra bài xích cùng xa sợ nàng ngờ đầu lao n ã i n ã i ngươi có phải hay không lạc đường à nhà đây là ông ngoại của ta bà ngoại gian phòng sở tự thì ngửa đầu nhìn xem nàng ta cảm thấy ngươi cùng ta mụ mụ có điểm giống cụ thể chỗ nào giống lại nói không ra vương hậu nghe đối thoại của bọn họ đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sở thiên giã hỏi thăm nghe nói ngươi rất yêu tiền sở thiên giã đúng thế vương hậu khỏe môi có chút nhất câu vậy ngươi đi theo ta đi vương thất rất có tiền thầm ra quản gia nghe nói như thế lập tức nhìn về phía sở thiên g ã sợ hắn sẽ đồng ý bị vương hậu mang đi xem như có tin sợ thiên giã cái này tiểu tài mê lại h í t mắt hắn cười cười mặc dù ta cũng rất muốn làm cho ngươi cháu trai nhưng là ta đã là thẩm gia người thừa kế không thể lại đi các ngươi vương thất rồi vương hậu nàng nhìn xem sợ thiên giã đ ố n g nhiên cười cười cảm thấy ba người rất có ý tứ ngươi kế thừa thẩm gia vậy ngươi huynh đệ tỷ m ộ i không có ý kiến sao sợ thiên giã liền lập tức nói đương nhiên không có rồi chúng ta đều nói m ộ i m ộ i kế thừa sở ra các a kế thừa nhà ông ngoại ta kế thừa thẩm gia mặc dù bây giờ thẩm gia cường đại nhất ta nhưng là ai bảo ta có thể nhất kiếm tiền đâu vậy chỉ có thể người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm rồi nói đạo lý rõ ràng vương hậu liền nhìn về phía sở tự ngươi đây không có ý kiến ta nghe nói ông ngoại ngươi là cái tiểu minh tinh không có nhiều tiền cùng thẩm ra cùng sở ra so trên lệch rất lớn sở tự lại gật đầu không có chút rung động nào nói không có ý kiến trong lòng lại tại c u â n hỉ đều nói mụ mụ sẽ bất công trong nhà trôi qua không tốt nhất cái kia về sau hắn nghèo nhất khổ mụ mụ khẳng định sẽ đối với hắn có càng nhiều c h i ế u cố không chừng mụ mụ liền sẽ lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ sinh sống tốt nhất là nghèo đến không có người hỗ trợ nhìn hai tự không có người giúp làm cơm mụ mụ chỉ có thể ở trong nhà làm tốt cơm chờ lấy hắn tan tầm về nhà sau đó lại giúp hắn nhìn hải tử hắn cùng mụ mụ vĩnh viễn cũng không cần tách ra vương hậu lại cảm thấy hắn rất đại khí tuổi nhỏ vô luận phát sinh cái gì đều có thể mặt không đổi sắc phi thường thích hợp vương thất đáng tiếc không phải nàng chắc trai giờ k h ắ c này vương hậu có chút ghen ghét thẩm nguyên tùng nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên nghe nói ba người các ngươi trí thông minh rất cao không có, không có bình thường rồi sợ thiên giã khoát tay á o một bộ đều là chút lòng thành bộ dáng sợ tiểu mông cũng lắc đầu không có đát ta còn có rất nhiều thứ không có học được sở tự liền nói đây đều là di truyền mẹ ta nam hải tử trí thông minh hoàn toàn chính xác chỉ cùng mụ mụ có quan hệ dù sao trí thông minh đen thế nhưng là tại u ít nhiễm sắc thể bên trên nhưng sở tự lời này lại làm cho vương hậu con mắt lại hít hít nàng đ ỗ n g nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía thẩm thiên huệ cửa phòng trong mắt lóe ra một vòng lệ quang trực tiếp đi qua gõ vang lên cửa phòng thẩm phu nhân là người mở cửa ra cho ta vẫn là ta tìm người gỡ cửa nàng muốn nhìn có thể sinh ra thẩm được kinh loại kia thiên tài nữ nhân có cái gì năng lực mà lời này vừa ra cùng cụt một tiếng cửa phòng mở ra vương hậu trực tiếp đẩy cửa đi vào t r ư ơ n g năm trăm mười ba nàng chắc chắn phải có được vương hậu vào cửa về sau liền thấy một cái nam nhân quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường dối đầu vào trong chăn thẩm thiên huệ mở cửa nàng dưới hai tay ý thức bảo vệ bụng cảnh giác nhìn xem vương hậu vương hậu t r ư ở n g phu ta đang thay quần áo ý là không tiện gặp người vương hậu ánh mắt liền rơi vào trên người nàng nhìn từ trên xuống dưới nàng tầm mắt của nàng quá có cảm giác áp bách để thẩm thiên huệ cảm giác được gáp lực lớn lao nàng lui về sau một bước đúng lúc này một đạo thon dài thân hình bỗng nhiên vào cửa trực tiếp ngăn ở vương hậu cùng th vương hậu ánh mắt liền từ thẩm thiên huệ trên thân rơi xuống thẩm nhược kinh trên thân nữ hài đứng ở nơi đó duyên dáng yêu k i ề u trên thân tản ra một loại quật cường cứng c ỏ i thanh lanh khí chất một đôi cùng nàng lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự hoa đảo mắt nhìn xem nàng thanh âm cũng là lạnh lùng vương hậu t i ế n hội cũng nhanh bắt đầu ta mang ngài xuống lầu vương hậu nhìn xem nàng k h í p mắt lại nàng đông nhiên câu môi cười một tiếng lực chú ý triệt để từ trên thân thẩm thiên huệ thu hồi t ố t thẩm nhược kinh liền chỉ vào nơi cửa vương hậu dẫn đầu ra cửa thẩm nhược kinh trước khi ra cửa như có điều suy nghĩ quay đầu liếc qua n c ả n h t r i n h mặc dù có đôi khi hoàn toàn chính xác không đáng tin cậy nhưng có lẽ là đóng vai phụ nguyên nhân nhưng thật ra là rất có thể dọn người s ở từ sâm khí chẳng cũng rất cường đại nhưng c ả n h t r i n h nhưng xưa nay xuống dốc tại hạ phong qua đối mặt vương hậu hắn vì cái gì bỗng nhiên biểu hiện như thế sợ h ã i rụt rè nghĩ tới đây thẩm nhược kinh nhìn về phía vương hậu chẳng lẽ phụ thân gương mặt kia cho hắn đưa tới nát hoa đảo vương hậu cũng coi trọng hắn rồi không trách thẩm nhược kinh nghĩ như vậy thật sự là nàng cho đến tận này rốt cuộc chưa thấy qua so cạnh trinh g á n g dấp càng đẹp mắt càng có vận vị nam nhân liền ngay cả sợ từ sâm có lẽ là tuổi còn rất trẻ còn không hiểu thu liễm nguyên nhân. đều thiếu đi cảnh t r ì n h cho người ta một loại thoải mái dễ chịu tự tại cảm giác mà vương hậu nhìn xem cũng là hung hãn như vậy lại thân cư cao vị nghe nói lao quốc vương đã sớm không được trong nước tất cả công việc đều là vương hậu làm chủ cho nên coi như nuôi cái trai lơ cũng là bình thường nằm ở trên giường cảnh t r ì n h giờ phút này chính vén chăn lên vụn trộm nhìn ra phía ngoài một đôi hoa đảo trong mắt đều làm h i ể m ai nhưng nữ nhi cái này đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại ánh mắt kia người nhìn hắn cảm giác không hiểu đấu chờ hai người rời đi về sau cảnh trinh lúc này mới lộ ra đầu lao bà cái này lao vu bà thực sự thật là đáng sợ thẩm thiên huệ tràn đầy nhận thấy cũng nhẹ gật đầu đứng tại cửa nhìn xem quản gia của bọn hắn lập tức cảm thấy có chút không có mắt thấy cô gia a người tốt xấu cũng là nam nhân trốn ở nữ nhân sau l ư n g tính là gì hắn thở phì phò quay đầu đi tới trong phòng nghỉ tìm được thẩm nguyên tùng thẩm nguyên tùng mấy người ngay tại nói chuyện t i ế m gặp quản gia trở về thế là hỏi thăm thế nào quản gia thở dài đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần nghe được nữ nhi của mình đối mặt vương hậu cũng dám mở cửa thẩm nguyên tùng trong lòng thoáng qua một vòng vui mừng nhưng tiếp lấy nghe được cảnh trinh trốn ở trong chăn không dám gặp người hắn liền không nhịn được hít sâu một hơi cái này hôn t r ư n g thật đúng là không coi là gì bất quá khi còn lại ba cái gia chủ hắn không có coi ý tốt nổi giận chỉ là đứng lên ta đi xem một chút đợi đến thẩm nguyên tùng rời đi về sau từ đ ư ơ n g g i a người cùng vinh gia chủ lướt nhau hai người trong ánh mắt đồng thời dần hiện ra một vòng n i a m ai ý vị cũng đều thở dài thẩm g i a đợi sau chỉ có thể dựa vào thẩm tiểu thư đi cha mẹ của nàng thật sự là quá không ra d á n g tử thẩm g i a đến bây giờ còn không có cắt chém hai phần ba tài sản cho vương h ậ u nếu như cắt cũng không biết bọn hắn có thể hay không giữ vững phần này gia nghiệp cho chuyện một chút từ lương ra người bỗng nhiên mở miệng kỳ thật hy sinh một đứa con gái đi thông ra chưa hắn không thể tiếp nhận đi thử ra nữ nhi còn nhiều rất nhiều với ai thông gia không phải thông gia đâu vinh gia chủ nghe nói như thế cũng nhìn về phía hắn ta cũng cảm thấy nhưng thẩm lao không giống đi hắn liền một đứa con gái nói đến ta đều không có nữ nhi thật sự là đáng tiếc bạch lao g i a tử ở bên cạnh nghe lời của hai người cơ hồ đều muốn trợn mắt chừng một cái cũng không phải là mỗi nhà nữ nhi người ta vương thất đ ề u m u ố n từ lương g i a người cùng vinh gia chủ lập tức liếc nhau một cái cười cười không nói gì thêm tiến hội đại đường thẩm nhựa kinh cùng ba nhỏ chỉ tự mình tiếp đại vương hậu thẩm nhựa kinh tự nhiên hào phóng một chút cũng không có k h ú n ú n bộ dáng ba nhỏ chỉ càng là hoạt bát đáng yêu rất cơ t r í vương hậu nhìn xem ba đứa hải tử s ở thiên giã cơ linh thông minh tương lai khẳng định là cái t ử thương tài liệu tốt s ở tiểu nông hơi có vẻ ngấp anh nhưng có mình yêu thích tương lai khẳng định là cái rất có thành tựu nhà khoa học về phần sở t ử ổn trọng gìn giữ cái đã có tuổi nhỏ liền học được mặt không đ ổ i sắc là vương tử nhân tuyển tốt nhất vương hậu nhìn càng thêm trông m à t h è m trong ánh mắt đều để lộ ra tới thẩm nhược kinh t ự hồ đã nhận ra cái gì nàng sợ lên sợ tiểu nông đầu nói tiếp hôm nay hơi ấm mở có đủ ba người các ngươi cùng ta trở về thay cái quần áo sau khi nói xong liền đối vương hậu nhẹ gật đầu xin lỗi không tiếc được chỉ để lại hai chữ nàng liền trực tiếp mang theo ba nhỏ chỉ rời đi ngự dụng quản gia nhìn chằm chằm nàng vương hậu nàng cũng quá không biết lễ phép vương hậu lại câu môi nợ nụ cười nàng là cố ý quản gia lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi vương hậu nhàn nhạt mở miệng ta lúc đầu coi là có thể sinh ra thẩm nhược kinh dạng này nữ h à i nàng mẫu thân khẳng định không được cho nên đi xem nhìn phát hiện bất quá là một cái bình thường nữ nhân mảnh mai giống như là có thể bóp xuất thủy đến người như vậy căn bản không thích hợp vương thất nhưng là thẩm n h ư ợ kinh thích hợp vương hậu tham nhưng nhìn chằm chằm ba n h ọ con bóng lưng nhìn xem bọ nàng đột nhiên cảm giác được có chút trống rỗng nhịn không được nói ngươi nói thẩm nhược kinh nếu như có thể cho ta sinh hạ ba cái đáng yêu cháu trai tốt biết bao nhiêu quản gia hắn hiểu được vương hậu đây là nhìn ba nhỏ chỉ về sau bị ba nhỏ chỉ cấp bắt được quản gia nhịn không được nhắc nhở kia là thẩm gia cùng sở ra hải tử cùng chúng ta vương t h ấ t không quan hệ không sao vương hậu thần thái tự nhiên cười nói ra thẩm nhược kinh mới hai mươi sáu tuổi còn trẻ nàng có thể sinh hạ cái này ba cái liền có thể cho ta tái sinh ba cái lời nói này bà khí để quản gia đều mầm hậu liền bỗng nhiên nhìn về phía hắn ta hối hận quản gia hơi s ư ớ n g sở vương hậu cười nói ta xem như minh bạch thẩm nguyên tùng lão đầu t ử kia vì cái gì thà rằng bỏ qua thẩm ra hai phần ba gia sản cũng muốn lưu lại nàng bởi vì nàng giá trị môn này sinh ý chúng ta thua lỗ quản gia thẩm ra hai phần ba gia sản làm sao cũng là trăm tỷ cấp bậc a vương hậu trong mắt bắn ra một vòng lệ quang tư thái cường t h ế nói cô gái này ta chắc chắn phải có được quản gia n h ị n không được nhắc nhở nàng nhưng là vương hậu t h ẩ m ra sẽ không đồng ý vương hậu cười nàng hôm nay sẽ đồng ý chương năm trăm mười bốn cuối cùng xuống lầu quản gia không biết vương hậu tự tin là nơi nào tới nhưng đã vương hậu nói như vậy vậy khẳng định liền là có đối sách ngự dụng quản gia nhịn không được ở trong lòng vì thẩm tiểu thư điểm cái s á c thẩm n h ư ợ c kinh mang theo ba nhỏ chỉ lên lâu vừa muốn tiến vào phòng ngủ liền thấy sở từ sâm cũng theo sau nam nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm thế nào thẩm n h ư ợ c kinh lên đường ta nhìn vương hậu nhìn xem ba đứa hải tử ánh mắt không thích hợp cho nên đem bọn hắn đưa ra sở từ sâm suy tư một lát ba người chúng ta hải tử mặc dù tốt nhưng không phải vương thất hải tử nàng cũng không về phần làm cái gì điên cùng sự tình a bất quá ngươi nói đúng vẫn là phải nhiều hơn phòng hộ vạn nhất nàng muốn bắt cóc ba đứa hải tử làm sao bây giờ vương hậu mang theo ngự dụng quản gia còn có mấy cái thân vệ binh lấy thân phận khách cửa bị thẩm ra cho phép vào cửa cho nên hồng môn người liền không có cách nào cản bọn họ lại hồng môn n am hiểu hơn đại khai đại hợp chính diện đánh nhau cùng ngày cương nhưng vạn nhất vương hậu thừa dịp người trong nhà nhiều n h ã t tạm tìm người bắt cóc ba đứa hải t ử bên trong một cái hồng môn bên kia cũng không có khả năng quản được tới t h ẩ m n h ự c kinh g ậ t đầu lại lắc đầu ta cảm giác nàng không đến mức làm ra điên cuồng như vậy sự tình nếu như thẩm ra hải tử thật mất đi như vậy bọn hắn là có thể báo cảnh nơi này là hoa hạ bây giờ hoa hạ đã sớm không phải năm đó loại kia có thể mặc cho người khi dễ nàng dám ở hoa hạ bắt cóc người như vậy thẩm nhược kinh tin tưởng thôi đội liền dám đem nàng cái này vương hậu cho giam sở từ sâm cũng cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ hắn nhìn một chút ba đứa hải tử do dự một lát sau nói chẳng lẽ nói nàng là nhìn chúng tiểu mông thẩm thiên huệ một mực lưu lạc bên ngoài chưa có về nhà điều này sẽ đưa đến thẩm nguyên tùng hướng xuống đã có hai đời không có thông ra thẩm nhược kinh nơi này đã sinh hải tử các nàng sẽ không phải nhìn chúng tiểu mông a thẩm nhược kinh lập tức trong lòng giật mình sắc mặt đều lạnh kia không có khả năng sở từ sâm cũng chỉ là một cái suy đoán có thể nghĩ đến vương hậu nếu quả thật có ý nghĩ này sở từ sâm trong mắt hiện lên một vòng tàn cốc như vậy đến lúc đó coi như bại lộ long tập đoàn thân phận cũng muốn cùng bọn hắn ngạnh cương đến cùng hắn sở từ sâm nữ nhi tuyệt đối không thể gả cho a quốc vương thất nhưng là hai người đều sau khi nói xong liền trầm mặc một chút nhìn nhau một chút tiếp lấy sở từ sâm ho khan một tiếng hẳn không phải là sở tiểu nông bây giờ bất quá m ớ i mấy tuổi coi như thật muốn thông ra cũng muốn đợi đến hơn hai mươi năm sau nhưng vương hậu tính cách từ trước đến nay cố trước có t h ù tất yếu nàng bây giờ cũng không quá biết t ầ n nhẫn lại thế nào khả năng đợi đến hai mươi năm sau bất kể như thế nào hôm nay ba đứa hải t ử t r ư ớ c không muốn xuống lầu thẩm nhược kinh thanh âm lạnh như băng nói tiếp ta sẽ để cho sư phó tới tự mình trông coi bọn hắn sợ từ sâm gật đầu được hồng lao từ lần trước tới về sau vẫn ở tại thẩm gia hắn đây cũng là một loại tỏ thái độ hồng môn hoàn toàn đứng ở thẩm gia bên này hôm nay thẩm nhược kinh sinh nhật hắn vẫn luôn tại chỉ là không muốn cùng mặt khác tam đại gia tộc thương lượng bởi vậy không có đi dưới lầu thẩm n h ư ợ kinh liền đem hồng lão mời tới để hắn hỗ trợ nhìn xem b a đứa hải tử sở thiên giã liếc mắt đã bên cạnh lần đầu gặp một cước hồng lao thì cười ha hả nhìn xem ba nhỏ chỉ chờ thẩm nhược kinh đi ra ngoài một khắp này lại đột nhiên mở miệng tới tới tới ba người các ngươi đứng vững để cho ta nhìn xem ai là luyện võ tài liệu tốt hồng lao chạy đến thẩm ra đến ngoại trừ đến giúp thẩm nhược kinh chỗ dựa chính là muốn nhìn một chút ba nhỏ chỉ từ trong đó nhìn xem ai là luyện võ chất liệu tốt về sau tốt đến kế thừa hâm môn nhưng thẩm nhược kinh không muốn để cho ba đứa hải t ử luyện võ bởi vậy một mực không cho hồng lao tới gần bọn hắn lúc này hồng lao rốt cục có cơ hội rồi thân là nhân vật chính của hôm nay thẩm nhược kinh là nhất định phải ra sân nàng c ù n g sở từ sâm từ trên lầu đi xuống liền phát hiện yến hội quả nhiên lập tức sẽ bắt đầu hôm nay đến hội vẫn như cũng là tiểu trung quốc bàn tiệc hình thức ban thứ nhất ngồi là tứ đại gia tộc gia chủ nhóm còn có vương hậu khẳng định ngồi tại thủ tịch vị trí giờ phút này thẩm nguyên tùng bọn bốn người đã bao vây lấy vương hậu ngồi ở chỗ đó thẩm nhược kinh thân là thẩm gia nữ chủ nhân đương nhiên cũng là muốn đi sang ngồi mà còn lại gia tộc cũng mỗi một cái gia tộc đều phái tới một cái nữ chủ nhân ngồi cùng một chỗ bạch gia là bạch lão phu nhân t ừ gia là từ phu nhân vinh gia cũng là đương gia nữ chủ nhân vinh phu nhân cả b à n bên trên chỉ có thẩm nhược kinh một tên tiểu bối nhưng nàng vẫn như c ũ không tiêu ngạo không tự tì bộ dáng bất quá thủ bàn đưa chỗ có mười trôi cái ghế hiện tại ngồi chín người những người còn lại liền đối thẩm nguyên tùng nói thẩm phu nhân đâu để nàng cũng ngồi lại đây đi thẩm nguyên tùng nghĩ, nghĩ l i ề người để quản i chung quanh n giờ có Nhược n bên h c phút này cũng cả đám đều đang nghị luận thanh em mặc dù nhỏ nhưng vẫn là loang thoáng có lời gì chuyển vào mấy người trong hai nghe nói là kén rể một cái tiểu minh tinh chưa thấy qua loại tràng diện này đi do a đến cũng không dám tới thật sự là đủ mất mặt thần nguyên tùng lập tức cảm thấy mất mặt núi vương hậu giờ phút này cũng cười đều nói môn đang hộ đối lao thẩm nhà ngươi cái này con r ẻ thật là chẳng ra sao cả nàng bật cười một tiếng nếu như sớm biết con gái của ngươi sẽ tìm như thế một cái nam nhân không biết ngươi có phải hay không sẽ hối hận năm đó không có đem con gái của ngươi đưa đến ta nơi đó đi chí ít ta cái kia nghệ i tử t vẫn có thể đem ra được ra lời này vừa ra thần nguyên tùng sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần ngược lại là bên cạnh bạch láo ra từ nết nết miệm thầm tiên huệ lập tức giải thích nói hán hắn chính là vô câu vô thúc đã quen không thích bị trông coi gặp nữ nhi còn tại giúp cái kia tiểu bạch kiểm nói chuyện thần nguyên tùng liền hít vào một hơi thật sâu khiển trách một tiếng cũng không phải nữ nhân cả ngày cũng đúng còn thể thống gì húng hồ đã ở rể chúng ta thật ra trường hợp như vậy sớm tối cũng muốn thích đ ứng nói xong thần nguyên tùng nhìn về phía còn ra thấp giọng ngươi đi mang mấy người liền xem như buộc cũng cho ta đem người mang tới trốn ở trên lầu trong phòng ngủ cạnh trinh đem lầu dưới đối thoại đều nghe vào trong h a i hiện tại gặp tất cả mọi người lại đem đ ư c chú ý đặt ở trên người hắn lập tức thở dài được rồi đi xuống đi c h í n h h ắ n đẩy đ cửa ra, chủ ra, ộ n g đi x u ố năm g lầu. Cảnh trăm một mươi năm i b ư ớ c bách cảnh trinh cẩn thận quan sát một chút thủ bàn vị trí tại hàng thứ nhất chính trung tâm dựa theo thân phận của hắn an bài cho hắn b à n thứ hai vị trí liền ngay cả sở từ sâm đều ngồi tại b à n thứ hai bên trên cảnh trinh liền cúi đầu vội vã đi tới sau đó trở lại sở từ sâm bên người sở từ sâm vị trí này đưa lưng về phía thủ bàn hắn đẩy sở tư sâm giữ dằn mà nói tránh ra sở từ sâm sở từ sâm đối với thẩm gia an bại như vậy kỳ thật cũng không thèm để ý h u n g hồ hắn bây giờ cũng đang cực lực giảm bớt tại vương hậu trong mắt tồn tại cảm dù sao ba năm trước đây long tập đoàn xúc động phía dưới cùng tam đại gia tộc chính diện đánh một trận cuối cùng t i ế t bại lúc sở từ sâm là cùng tam đại gia tộc mấy người từng có gặp mặt một lần vương hậu hai lần nhìn thấy hắn đều nhiều chú ý hắn mấy lần cho nên sở từ sâm cố ý lựa chọn cái này đưa lưng về phía vương hậu vị trí nhưng nhạc phụ muốn nơi này mà lại nhạc phụ dạng này lén lút đi tới hành vi đã sớm đưa tới chủ bản chú ý không cần quay đầu lại hắn đều biết thẩ sợ từ sâm mắt vượng lấp lóe liền bất đắc di đứng lên cho cảnh trinh n h ư ờ n g bị đường ngồi ở bên cạnh hắn ở chỗ này là có thể dùng bên mặt nhìn thấy vương hậu đám người chủ trên bàn t h ầ m nguyên tùng mặc dù cảm thấy cảnh trinh hành tung lén lén, lén lút lút rất không rõ thoáng nhưng người dù sao xuống tới hắn liền không có lại truy cứu mà là nhìn về phía vương hậu tiếp lấy đứng lên nói một trận yến hội mở màn lời nói cuối cùng nói hôm nay còn muốn đa tạ phu nhân có thể đến hàn g xá vì tôn nữ khánh sinh một chén này ta mời ngài thần nguyên tùng uống rượu vương hậu bên kia lại không động tất cả mọi người nhìn về phía vương hậu muốn biết vị này sẽ làm cái gì đã điều tới khẳng định sẽ để cho thẩm g i a khó xử a húng chi nàng đối thẩm gia đã sớm bất mãn nghĩ như vậy đã thấy vương hậu vậy mà ngoài dự liệu cử đi nhấc tay bên trong trẻ l í n rượu nàng đ ô n g nhiên c ư ờ i mở miệng kỳ thật chúng ta vương thất cùng tứ đại gia tộc cũng coi là đồng khí liên tri những năm này chúng ta nhìn xem tứ đại gia tộc phát triển cho các ngươi rất nhiều năm đỡ bây giờ nháo đến tình trạng này đúng là bất đắc dĩ cũng không phải ta muốn thấy đến hôm nay tới cũng là muốn giải khai chúng ta trong khoảng thời gian này lên náo hiểu lầm lời này vừa ra trên bàn những người còn lại lập tức đồng loạt nhìn về phía vương hậu từ trường môn người cùng v ì n h trưởng môn nhân thậm chí liền ngay cả bạch t huy đều ánh mắt q u í n h q u í n h nhìn về phía nàng nói thật vương thất chen ép bọn hắn dẫn đến sinh ý gặp khó nói không nóng này là giả nhưng bọn hắn thực sự không thể nhìn thẩm g i a cứ như vậy xuống dốc sở từ sâm một câu nói làm cho đúng trong tứ đại gia tộc phàm là có một cái không nghe lời liền bị đánh đẻ ép vậy sau này bọn hắn ba nhà đâu nhất định phải biến thành nô lệ vương thất nói cái gì chính là cái đó mọi người có thể phối hợp với thẩm g i a trợ giúp thẩm ra nhưng là cái này không có nghĩa là mọi người liền muốn cùng vương hậu là địch bạch lao ra tử liền cười cười mở miệng vương hậu chúng ta mới nhà nhận được vương thất chiếu cố những năm này cũng cho vương thất cung cấp không ít lợi ích không biết vương hậu có phải hay không dự định điều chỉnh hạ hợp tác chia bạch lao g i a tử lời nói này vi rượu vương hậu nói bọn hắn có thể phát triển cho tới hôm nay toàn bộ nhờ vương thất nâng đỡ nhưng kỳ thật không phải là tam đại gia tộc các chế không cho phép trên thế giới này xuất hiện cái thứ tư kinh tế thể cho nên tứ đại gia tộc phát triển đến mức nhất định về sau liền không còn cách nào đi lên phát triển chỉ có thể đầu nhập vào vương thất nhưng cùng vương thất trong hợp tác tứ đại gia tộc là ký kết song phương cùng có lợi lợi ích bọn họ đích xác dựa vào vương thất xông phá bình cảnh phá vỡ trói buộc nhưng bọn hắn lại không phải dựa vào vương thất mà sống mọi người cùng có lợi hô doanh mà thôi l thật không nghĩ đến vương hậu lại nói những năm này ta đối với lợi ích cái gì cũng đều coi nhẹ rất nhiều vương thất tiền tài bây giờ là hướng xuống mấy đời cũng xài không hết lại nhiều muốn các ngươi một chút lợi ích thì có ích lợi gì ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta dù sao cũng là tại á n nước các ngươi lại tại hoa hạ mọi người liên hệ tới luôn có không thiện t h g hồi quan hệ thật là ngày càng sơ viễn ta năm nay về hoa hạ cũng là vì cùng các ngươi rút ngắn quan hệ duy trì hạ chúng ta hợp tác mà thôi cái này liền ngay cả bạch tuy đ ề u mộng hắn không rõ vương hậu đây là ý gì làm sao đột nhiên bắt đầu đánh tình cảm bài rồi hắn ngay tại nghi ngờ thời điểm từ đương ra người cùng vinh gia chủ lập tức hưng phấn mở miệng vương hậu nói đúng hai chúng ta là người trẻ tuổi mới vừa lên đến đã sớm nghe phụ thân nói qua vương hậu phong thái nhưng hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt không biết vương hậu có dặn dò gì vương hậu liền cười nhìn bọn họ một chút cũng không có cái gì ta chỉ là nghĩ đến các người tứ đại gia tộc đều dựa vào thông gia gắn bó quan hệ đã như vậy sao không cùng chúng ta cũng dựa vào thông gia đến gắn bó nàng hơi hợt một câu lại lập tức đưa tới bàn ăn bên trên mấy người còn lại nội tâm g ậ n sóng vương hậu nói cái gì dựa vào thông gia gắn bó quan hệ nàng vẫn là phải thẩm gia nữ đến bọn hắn vương thất vừa nghĩ như vậy đã thấy vương hậu liền nhìn về phía tử vinh hai người chúng ta vương thất bây giờ dòng dõi tàn lụi nhân số quá ít cái này bất lợi cho gia tộc phát triển nghe nói các ngươi hai nhà đều có vừa độ tuổi nữ hải không bằng đưa đến vương thất thông gia như thế nào thư vinh hai cái ra chủ trực tiếp ngộng vương hậu nói xong vừa nhìn về phía bạch lao gia tử con gái của ngươi kia một đời còn c h ư a t í n h đều lớn tuổi tôn nữ bối đ â u ta nghe nói ngươi có cái cháu r u ộ t nữ còn không có hôn p h ố i ta cái kia bất thành khí nhi tử mặc dù so tôn nữ của ngươi lớn tuổi mấy tuổi nhưng không biết xứng hay không được tôn nữ của ngươi bạch lao gia tử hiện trường trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị không khí ở trong vương hậu lại tại nói xong câu đó về sau nhàn nhạt cầm lên ly rượu đỏ lúng lay bên trong rượu đỏ khóe môi khơi gợi lên một vòng tình thế bắt buộc mỉm cười thật ra chỉ có một đứa con gái cho nên để ý không chịu đi thông ra nhưng còn lại ba nhà đâu h i sinh một đứa con gái liền có thể cùng bọn hắn vương tất một mực buộc c h u n g một chỗ nàng tin tưởng sẽ có người chịu thua quả nhiên cái thứ nhất chịu thua chính là từ trường môn người từ trường môn người cười khổ một cái m ở miệng vương hậu ta ngược lại thật ra thật có cái nữ nhi từ phu nhân lại gấp một thanh cầm từ trường môn tay của người lão công từ trường môn người câu nói kế tiếp liền nói không ra ngoài từ phu nhân có một trai một g á i nhi tử đương nhiên là t ừ hạo nữ nhi lại là nàng hôm nay mang tới giờ phút này đang ngồi ở b à n thứ hai bên trên cũng là trong lòng bàn tay của nàng bảo từ trường môn người không nói gì thêm nhưng vinh t r ư ờ n g môn nhân lại hiểu cái gì hắn thong xuống mắt mở miệng vương hậu ta ngược lại thật ra rất muốn cùng vương thất thông ra đáng tiếc ta dưới gối nữ nhi đã h ô n phối không có vừa độ tuổi nữ hải ngược lại là chúng ta nhị p h ò n g còn có cái hai cái nữ nhi vừa vặn hôm nay tới một cái vinh dùng tới gặp gặp vương hậu vinh dung cũng bị an bài tại bản thứ hai nghe nói như thế cả người toàn thân lắp một cái nàng chậm rãi quay đầu nhìn qua chỉ thấy đích tôn đại bá ngay tại đôi nàng m ắ c tiếp lấy đôi vương hậu cười nói chúng ta nhị phòng vinh dung cùng thẩm đại tiểu thư là khuê bên trong hào hữu luận phụ thân ta kia một đời cũng là dòng chính không biết vương hậu có thể hay không vừa ý mắt vương hậu nghe nói như thế khơi gợi lên bờ môi nàng không thấy vinh dung chỉ là nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh ừng nhìn không tệ thẩm n h ư ợ c kinh bỗng dưng siết chặt nằm đấm chương năm trăm mười sáu thông ra vinh dung lại nói đại bá ta ta đã có nước đích tôn đại bá liền thở dài vinh dung ngươi cùng từ đại phu dù sao còn không có đính hôn không tính là hơ nước ta tin tưởng vì gia tộc ngươi nguyện ý đúng không vinh dung đang muốn nói chuyện vinh phu nhân lại đi tới cầm tay của nàng khóc kể lệ vinh d u n g ta và ngươi đại bá đối ngươi không tệ thẩm ra xảy ra chuyện lúc ngươi đến cho thẩm đại tiểu thư đưa tiền chúng ta cũng cho chuyện của ngươi huyên náo xôn xao lúc nhiều ít người đối vinh ra chỉ trỏ chúng ta cũng giúp ngươi chống đỡ nổi không có nửa phần chỉ trích ngươi nhỏ cho ngươi từ nhỏ cầm y ngọc thực khi còn bé chúng ta còn không có phân gia lúc đều là đem ngươi trở thành đích nữ dưỡng dục vì gia tộc xem như bá mẫu v ă ngươi nói xong vinh phu nhân vậy mà thật muốn cho vinh dung quỳ xuống vinh dung vội vàng đỡ vinh phu nhân cánh tay vinh dung từ nhỏ sinh hoạt rất hạnh phúc không chỉ là phụ mẫu đối nàng sùng ái có thừa liền ngay cả đại bá cùng đại bá mẫu đối nàng cũng phi thường tha thứ nàng là thật sự hưởng thụ vinh g i a mang cho nàng vinh dự cho nên vinh dung khi đó liền biết mình muốn thông ra câu đối nhân chuyện này cũng không có gì bài xích hiện tại bất quá là đi vương thất thông ra mà thôi nàng trong lúc nhất thời không nói chuyện chỉ là quay đầu muốn tìm kiếm từ đại phu còn không chờ nàng nhìn thấy từ đại phu vinh phu nhân liền mở ra miệng ta biết ngươi là hảo hải tử vụ hôn nhân này là đại bá của ngươi làm chủ ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý không đồng ý nhị phòng sợ là sẽ không có ngày nay ngày tốt lành đây là tại b ộ nàng vinh dung cắn bờ môi trong lúc nhất thời nói không ra lời mà cùng lúc đó từ đương ra người bỗng dưng đứng lên mở miệng ta từ ra cũng nguyện ý lời này vừa ra từ phu nhân liền âm thanh gọi vào ngươi đ i ề n rồi ta không đồng ý ta kiên quyết không đồng ý từ đương ra người thở dài hắn lại chỗ nào bỏ được để nữ nhi đi ăn cái này khổ cũng không có biện pháp đoạn thời gian gần nhất tam đại gia tộc đối bọn hắn trong nhà phong tỏa dẫn đến từ ra bị mất rất nhiều đơn đặt hàng hắn nhất định phải đồng ý bằng không mà nói từ ra khẳng định phải đủ từ ra cùng còn lại ba nhà không giống bọn hắn đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến trong nhà chịu tất cả đều là nước ngoài nhập khẩu có thể nói hoàn toàn bị nước ngoài vương tất h k h ô n g chế vương hậu liền cười cười mở miệng rất tốt nếu như từ ra đồng ý như vậy ngày mai ta liền sẽ ra lệnh chúng ta trước đó tất cả hợp tác như cũ từ đ ư ơ n g ra người siết chặt nằm nấm lại sâu hít thở một cái gật đầu đáp ứng vương hậu cuối cùng nhìn về phía bạch lao gia tử nàng tự tiếu phi tiếu nói lão bạch ngươi đây bạch lao gia tử cùng bạch lão phu nhân liếc nhau một cái bạch lao gia tử vừa nhìn về phía ngồi tại b à n thứ hai c ả n h trinh trong lòng của hắn có lực lượng biết c ả n h trinh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến thế là dứt khoát trả lời bạch gia liền không thông ra bạch lao phu nhân gật đầu chúng ta bạch gia không có cái gì trí khí một mực làm vạn năm lão tứ rất tốt thẩm ra có thể vì tôn nữ phản kháng chúng ta cũng có thể bạch gia sản nghiệp còn khá tốt bọn hắn làm chính là bất động sản sinh ý chỉ cầm hoa hạ địa đóng hoa hạ lâu coi như bị vương thất kẹt lại cũng có đường sống cùng lắm thì chính là tổn thất một chút đơn đặt hàng cùng lợi ích mà thôi không đạt được từ gia cùng minh ra loại trình độ đó vương hậu ánh mắt âm trầm nhìn xem bạch lão gia tử lão bạch ngươi xác định bây giờ bong bóng bất động sản hóa nghiêm trọng các ngươi bạch ra không phải muốn c h u y ể n hình sao chỉ cần c h u y ể n hình liền sẽ bị bọn hắn chèn ép thế nhưng là bạch lão gia tử trầm m ặ t một lát cuối cùng vẫn không có đồng ý nhưng hắn không nói lời nào ngồi tại bản thứ hai bên trên duy nhất không có hôn phối bạch tiểu thư lại bỗng dưng đứng lên tổ phụ tổ mẫu ta nguyện ý bạch lão gia tử lập tức nhìn về phía nàng bạch lao phu nhân cũng nổi giận ngươi một cái văn bối ở chỗ này nói lung tung lời gì còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống bạch tiểu thư lại nhìn xem bọ ta hai ngày này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tổ phụ trong thư phòng đèn là sáng nói do hắn đã mấy cái ban đêm trắng đêm chưa ngủ ta biết bạch gia bây giờ đến truyền hình thời khắc mấu chốt nếu như thất bại bạch gia tất cả đều đem không có gì cả ta là bạch gia nữ nhi từ nhỏ hưởng thụ bạch gia mang tới tiện lợi cùng hậu đ ạ i sinh hoạt như vậy ta liền muốn làm ra nhất định hy sinh cho nên ta nguyện ý bạch lao phu nhân lập tức giận d ữ hét ngươi nguyện ý cái gì ngươi có biết hay không gả cho vương thất là cái gì đánh n ộ bạch tiểu thư lại mở miệng không phải liền là thông gia a ta biết ta nước nữ nhân địa vị thấp k h ô bạch tiểu thư cắn bờ môi nàng rõ ràng chính mình tuổi già khả năng liền muốn tại cái t i a trong sân vượt qua quãng đời còn lại nàng đối vương hậu ái đa tạng sau đó an vị xuống dưới bạch lao ra tử cùng bạch lao phu nhân xứng sờ nhìn xem cái này nhỏ nhất tôn nữ bình thường tôn nữ đều là nhu thuận h i ể u chuyện không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tôn nữ vậy mà lại có như thế quyết đoán hai người vành mắt đều đỏ trong lúc nhất thời thủ người trên bàn toàn bộ tình cảnh bi thảm thẩm nguyên tùng gặp sự tình phát triển đến một bước này hắn trầm mặc một lát sau đối ba nhà nói chư vị mọi người là thật không cần thiết đem nữ nhi đưa qua nếu như các ngươi muốn chống lại thẩm ra sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ thật không nghĩ đến lời này rơi xuống từ phu nhân trợt phát giận nàng vụt đứng lên toàn thân đều đang run rẩy chỉ vào thẩm nguyên tùng người cùng chúng ta đứng chung một chỗ thậm ra làm sao có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ các ngươi thẩm ra y dược ngành n có r é t tiến sĩ、si、giúp các ngươi giải quyết thế nhưng là nhà chúng ta đây này các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết sao thẩm lao gia tử n g ã kính trọng ngài là trưởng bối của ta cho nên một mực chịu đựng nhưng bây giờ ngươi xem một chút cũng là bởi vì ngươi đau lòng t ổ n ữ làm hại nhà chúng ta nữ nhi liền muốn gả đi cái này hết t hệ tất cả đều là thẩm g i a đưa tới nàng mắng xong về sau nước mắt liền theo gương mặt lan xuống thư phu nhân muốn gả thế nhưng là con gái ruột đối tư hạo nàng đều như thế yêu c h i ề u kết thân sinh nữ nhi càng là từ trong đầu yêu thương từ phu nhân chắc lần này giận ngồi tại bàn thứ hai từ tiểu thư lập tức liền khóc ta không gả ta không gả quá khứ ồ ồ ồ ba ba ngươi đừng đồng ý thế nhưng là từ đơn gia người lại sắc mặt tâm trầm không nói gì vinh dung mờ mị t đứng ở nơi đó nàng cùng từ đại phu lẫn nhau nhìn xem bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là không bỏ nàng biết nàng không có nghĩa vụ thay đích tôn nữ nhi xuất giá nhưng nàng hiểu hơn nếu như nàng không đồng ý đích tôn khẳng định sẽ đối với nhị phòng tạo áp lực phụ mẫu cuộc sống tương lai đều không tốt qua thú chi từ đại phu là từ da người từ đại phu cũng có phụ mẫu dựa vào từ da ăn cơm vinh dung cùng từ đại phu đều thân bất gió kỷ bởi vậy bọn hắn không khóc không náo chỉ là nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là không bỏ cùng tuyệt vọng bạch tiểu thư cũng ngơ ngác ngồi ở đằng kia thoạt nhìn như là đối tương lai đều đã mất đi hy vọng nay tấm trang cảnh để thẩm nhược kinh chăm chú năm lấy năm đấm nàng nhìn về phía vương hậu đã thấy vương hậu ánh mắt cũng không có nhìn bà cái kia nữ hải mà là nhìn c h ă m c h ă m nàng vương hậu đ ỗ n g nhiên mở miệng thẩm tiểu thư kỳ thật chúng ta nguyên bản có thể không phức tạp như vậy để hết thể đều trở lại nguyên điểm, 517, bà, đủ? Trở lại nguyên điểm đó chính là thẩm n h ư kinh cả đi vương thất tử vừa mới bắt đầu muốn người chính là thẩm n h ư kinh thẩm n h ư kinh bỗng nhiên minh bạch nàng ý tứ vương hậu căn bản không phải muốn những người còn lại nàng muốn người vẫn luôn là mình mà vương hậu lúc nói lời này căn bản cũng không có tránh đi người cho nên câu nói này rõ ràng bị tất cả mọi người nghe được mọi người nao nao nhìn về phía thẩm nhược kinh cùng vương hậu thẩm nhược kinh có thể nghĩ rõ ràng sự t ì n h những người còn lại lại thế nào có thể sẽ nghĩ không ra từ đương ra người lập tức nhìn về phía vinh gia chủ lập tức minh bạch cái gì vinh gia chủ sợ là ngay từ đầu liền h i ể u vương hậu ý tứ cho nên trực tiếp nói nhà mình không có thích hợp cô nương đem nhị phòng vinh dung đề ra nhị phong rõ ràng còn có một cái vinh duyệt không có xuất giá đâu hắn lại chỉ nói vinh dung là bởi vì vinh dung cùng thẩm nhược kinh nhận biết dùng vinh dung mới có thể uy hiếp được thẩm nhược kinh từ đương ra người minh bạch cái gì hắn trực tiếp nhìn về phía từ phu nhân đối nàng đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái vợ chồng hai cái nhiều năm như vậy đã sớm dưỡng thành tâm hữu linh tê ăn ý cảm giác tại từ đương ra người lời nói này lúc đi ra từ phu nhân liền lập tức minh bạch hắn ý tứ nàng trực tiếp nhìn về phía thẩm nhược kinh hô lớn thẩm tiểu thư vương hậu muốn người vẫn luôn là ngài ngài liền theo nàng đi thôi lần này phong ba là thẩm gia đưa tới cũng hẳng là từ thẩm gia kết thúc. sau khi nói xong từ phu nhân nhìn về phía ngồi tại b à n thứ hai bên trên từ tiểu thư đối n à n g hô nhanh lên tới cho thẩm tiểu thư dập đầu từ tiểu thư minh bạch cái gì năm nay chỉ có hai mươi tuổi nữ h à i còn tại lên đại học đối với muốn gả cho a quốc hoàng thất bản thân liền ở vào sợ h ã i trạng thái bởi vậy nghe nói như thế không nói hai lời đi thẳng tới thẩm nhược kinh trước mặt phanh lập tức liền quý gối thẩm nhược kinh trước mặt hô lớn thẩm tiểu thư văn cầu ngươi mau cứu ta đi ta ta không muốn chết năm đó thẩm ra cô mãi mãi gả cho a quốc hoàng thất về sau vẹn vẹn chỉ có ba năm liền tự vận mà chết cho nên từ tiểu thư cảm thấy a quốc vương thất sẽ an người thẩm nhược kinh lập tức đứng lên tránh ra thân thể thẩm thiên huệ cũng vội vàng ngăn tại thẩm nhược kinh trước mặt các ngươi chơi cái gì thẩm nguyên tùng càng là minh bạch vương hậu ý tứ hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm mặc dù bây giờ đến quỷ cầu thẩm nhược kinh người chỉ có một cái từ tiểu thư nhưng vinh dung là thẩm nhược kinh quê mật mà bạch gia càng là cùng thẩm nhược kinh giao hảo thậm chí hiện tại bạch gia duy nhất không có g ả đi tiểu thư vừa lúc là bạch tiêu cựu thân muộn thẩm nhược kinh sao có thể thật trơ mắt nhìn xem các nàng bị gia tộc vứt bỏ thẩm nhược kinh căng các n từ tiểu làm cái gì v sở sở thư ngẩng đầu nhìn thẩm lực kinh kêu khóc thẩm tiểu thư chúng ta không có đầu thai ném đến một cái tốt trong nhà dẫn đến gia tộc có thể vì lợi ích tùy ý hy sinh chúng ta thế nhưng là chúng ta lại có cái gì sai đâu ngươi cùng chúng ta không giống ngươi là thẩm gia nữ nhi duy nhất ngươi coi như gả cho vương thất thẩm gia vẫn là kinh đô hảo môn thứ nhất vương thất cũng không dám tùy ý khi dễ ngươi nàng khóc phi thường thê thảm sợ hãi thân thể đều đang phát run thẩm nhược kinh nhìn xem nàng tiếp lấy vừa nhìn về phía bàn thứ hai còn đứng ở nơi đó vinh dung vinh dung cắn bờ môi thu hồi cùng từ đại phu lẫn nhau nhìn ánh mắt nàng cười cười nhìn về phía thẩm nhược kinh nhỏ kinh ta không có quan hệ ta đ ố i a quốc vương thất đã sớm mong nóng trong lòng huống hồ rời đi nơi này ta có lẽ có thể trôi qua càng tốt hơn làm sao lại trôi qua tốt hơn a nước đối với nữ nhân hà k h ắ c như vậy vinh dung ở trong nước sự tỉnh đều lên tin tức người hư tâm hơi cha một cái liền có thể cha được vinh dung quá khứ a nước người khẳng định sẽ xem thường nàng không bằng kinh đô hoa hạ dung tỷ tỷ nói như vậy bất quá là vì an u ổ i nàng thẩm nhược kinh hô hấp trì trệ nàng vừa nhìn về phía bạch tiểu thư bạch tiểu thư nhắc a n nhưng giống như bạch tiêu c ử u trên người nàng tinh thần trọng nghĩa rất mạnh gặp thẩm nhược kinh nhìn sang nàng liền mở ra miệng thẩm tiểu thư chuyện này không liên hệ gì tới ngươi là ta tự nguyện lại thế nào có thể là thật tự nguyện thẩm nhược kinh đáy lòng tựa như đè ép một khối đá đương vương hậu cùng thẩm ra chính diện đối đầu thời điểm thẩm ra tất cả mọi người đang mắm nàng đều là nàng đưa tới đây hết thảy lúc nàng không thèm để ý chút nào tiền tài đối với nàng mà nói bất quá là mây b có thể kiếm nhiều ít là bao nhiêu huống hồ nàng có ngạo nhân vô liếng coi như h ả i ngoại đối với các nàng thẩm g i a tiến hành c h ế n ép nàng cũng có lòng tin mang theo thẩm g i a một lần nữa đứng thẳng lên nhưng bây giờ là không giống nàng liên lụy chính là những người này t h ẩ m nhược kinh sau cùng ánh mắt rơi vào sở từ sâm trên thân sở từ sâm cũng đang chăm chú nhìn xem nàng hắn căng thẳng sắp mặt giờ phút này siết chặt nằm đấm một loại nồng đậm xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra để trên mặt hắn đền bù mây đen hắn biết long tập đoàn hiện tại không thích hợp bại lộ bại lộ thân phận về sau sẽ khiến tam đại gia tộc điên cùng chết ép bọn hắn vẫn còn bí m nhưng giờ này khác này kia cái gì tập đoàn hắn căn bản cũng không để ở trong mắt không có cái gì thẩm nhược kinh trọng yếu ý nghĩ này vừa ra hắn trong ánh mắt để lộ ra một cỗ đập nổi dìm thuyền khí thế thẩm nhược kinh đọc hiểu hắn ánh mắt nàng đối sở từ s â m lắc đầu sau đó nhìn về phía vương hậu vậy liền để hết thể trở lại nguyên điểm đi ta đi với ngươi lời này vừa ra vinh dung hô to nhỏ kinh không thể bạch tiểu thư không nói chuyện lại cắn bở môi từ tiểu thư cùng từ phu nhân thì nhìn xem thẩm n h ư ợ kinh v à mắt từ tiểu thư đứng lên đối thẩm n h ư ợ kinh thật sâu mái còn lại tam đại gia tộc người đều thật to nhẹ nhàng thở ra chỉ có thẩm nguyên tùng cùng thẩm thiên huệ hai người nhìn chằm chằm nàng thẩm nguyên tùng nói n h ư ợ c kinh ngươi thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía hắn ta tâm ý đã quyết thẩm thiên huệ vánh mắt thì đỏ lên để cho ta đi ta mặc dù lớn tuổi nhưng còn có thể sinh con t h ẩ m ra vốn là hẳn là nữ nhi thông gia nhưng nàng giờ phút này lại không người nghe vương hậu đã cười đứng lên t ố t vậy chúng ta bây giờ có thể t r u n g nâng một chén chúc vương thất cùng tứ đại gia tộc hữu nghị thiên trường địa cửu lời này vừa ra mọi người tại đây đều đứng lên từng cái yếu ớt g ơ chén rượu lên mờ mịt nhìn xem trên trận loại này kiếm bạt nộ trương khi thế mà hiện trường bên trong giờ phút này chỉ có hai người không có đứng lên một cái là sở từ sâm hắn nắm thật chặt trong tay ly rượu đỏ chính híp mắt v ư ợ n g một cái khác thì là cái kia không coi là gì người ở rể tầm mắt của mọi người đều rơi trên người sở từ sâm biết hắn khả năng liền muốn báo nổi vị hôn thê của mình cũng bị người cướp đi quả nhiên sau một khắc liền nghe đến cách một tiếng sở từ sâm chén rượu trong tay bị hắn bót nát hắn nở nụ cười gằn đứng lên đang muốn nói chuyện một đạo giọng hời hợt nhưng từ cái kia không đáng chú ý tiểu minh tinh miệm thảo luận ra lão vù bà người nào đủ không hôm nay ba càng cảnh ba ba tự bục chương năm trăm mười tám vương tử hiện trường đ ố n g nhiên hoàn toàn yên tĩnh sợ từ sâm chuẩn bị đi đến thẩm nhược kinh bên người động tác có chút dừng lại hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nhạc phụ của mình đại nhân mà tất cả mọi người cũng đều động từng cái khiếp sợ nhìn về phía vừa mới người nói chuyện cảnh trinh như cũng ngồi ở chỗ đó đưa lưng về phía vương hậu nhưng hắn lời này vừa ra vương hậu thân thể chợt cứng đờ không thể tin quay đầu nhìn về phía hắn vương hậu hít mắt lại nhìn xem cái kia quen thuộc bằng lưng trong lúc nhất thời vậy mà không dám nhận nhau là cái kia nghiệt chứng sao hắn đã rời nhà trốn đi hơn hai mươi năm nói thật liền ngay cả vương hậu cũng không biết hắn hiện tại biến thành bộ g á n gì g vương hậu run dậy vịn ngự dụng quản g i a tay đứng lên nhìn về phía cảnh trinh phía sau lưng trong thanh â m làm ệ n h lệnh ngự khí ngươi quay đầu lời này vừa ra t h ầ m nguyên tùng còn không có động tác t h ầ m thiên huệ lại gấp nàng gọi thẳng đến cảnh trinh trước mặt bảo hộ ở hắn cùng vương hậu ở giữa tiếp lấy nói ra vương hậu nhược kinh ba ba là lo lắng nàng nàng không phải cố ý gọi ngươi lão vu bà thần thiên huệ vừa nói như thế thần nguyên tùng cũng lấy lại tinh thần tới đương kịp phản ứng vừa mới cảnh trinh nói cái gì thời điểm thần nguyên tùng lập tức nhũ chặt lông mày lão vu bà xưng hô thế này v theo thẩm nguyên tùng biết kỳ thật bọn hắn quốc vương sớm tại hai năm trước liền qua đời chỉ là vương hậu mật mà không phát liền đợi đến nhi tử trở về kế thừa vương vị đâu hiện tại a nước có thể nói hết thể đều là vương hậu định đoạt nhưng không có người dám ngay mặt gọi nàng lao vu bà thẩm nguyên tùng nhìn thấy vương hậu sắc mặt cũng thay đổi cảm xúc kích động lên cái này từ trước đến nay hỉ nộ không lộ người giờ phút này khẳng định bị tức hỏng a hắn nghĩ như vậy cũng đ ộ i vàng bảo hộ ở thẩm thiên huệ trước mặt vương hậu ta cái này nho nhỏ người ở rể chỉ là cái tiểu minh tinh chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng khẳng định là doạ sợ hắn không phải cố ý tránh ra vương hậu sắc mặt tái xanh thẩm nguyên tùng muốn tránh ra có thể thấy được nữ nhi thẩm thiên huệ một bước cũng không được như cũ ngăn tại cảnh trinh trước mặt thẩm nguyên tùng liền cũng không dám dịch chuyển khỏi bước chân hắn hít sâu một hơi nói vương hậu chúng ta hôm nay trọng điểm không phải cái này ngài làm gì cùng một cái tiểu minh tinh chấp nhận đâu ta để hắn cho ngài nói lời xin lỗi có thể chứ giờ này khắc này từ đương g i a người cùng vinh gia chủ lần nữa liếc nhau một cái thẩm nhược kinh đồng ý gả cho vương thất như vậy về sau thẩm gia địa vị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thứ nhất bọn hắn vừa mới dùng nữ nhi đến bức bách thẩm nhược kinh đã khiến cho lão gia tự không vui cho nên giờ phút này không muốn đắc tội thẩm g i a hai người dứt khoát đứng lên đi tới cành trinh bên người từ đương ra người trực tiếp đối vương hậu nói xin lỗi tại sao có thể ta nhìn muốn dập đầu nhận lời mới được nói thì nói như thế kỳ thật vẫn là tại giữ gìn c ả n h t r i n h nếu không chỉ bằng vừa mới hắn nói danh xương kia vương hậu coi như giết c ả n h t r i n h những người còn lại cũng nói không ra lời gì đến thứ đương ra người lời này là thật vì c ả n h t r i n h tốt mà vinh gia chủ đã tại t ú n c ả n h t r i n h y phục đồng thời thấp giọng nói ra nhanh lên đứng lên cho vương hậu xin lỗi a người còn ngây ngốc lấy làm gì chứ do sợ thật sự là vừa mới c ả n h t r i n h vì không thấy vương hậu biểu hiện ra bộ dáng để ở đây đại đa số người đều cảm thấy rất không lấy ra được còn tưởng rằng hắn lúc này do sợ thầm nguyên tùng cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng còn không m a một chút đứng lên cho vương hậu xin lỗi chỉ có thẩm nhựa kinh cùng sở từ s â m hai người lên nhau tiếp lấy đồng loạt nhìn về phía cánh trinh sở từ s â m nhữ mày không nói chuyện thẩm nhựa kinh thì siết chặt nằm đấm không rõ phụ thân hôm nay là thế nào đầu tiên là trốn tránh vương hậu không muốn gặp mặt hiện tại lại là ở trước mặt khiêu khích mà lại đi nhìn vương hậu người khác coi là vương hậu là tức giận nổi giận nhưng thẩm nhựa kinh lại cảm thấy vương hậu thời khắc này thần sắc vậy mà mang theo chút ít kinh hỷ chẳng lẽ nói phụ thân thật là vương hậu cái gì khách quý nàng ho khan một tiếng quyết định bảo vệ dưới phụ thân dù sao mẫu thân bây giờ mang thai không thể bị nàng biết chuyện này nếu không còn không phải tức、chết. n à n g cũng hướng c ả n h t r i n h bên kia đi hai bước ngăn ở c ả n h t r i n h cùng vương hậu ở giữa đối vương hậu nói vương hậu còn xin ngươi tha thứ phụ thân ta không lễ phép nhưng là hắn cũng bất quá là vì mình nữ nhi mà thôi bây giờ ta đáp ứng ngươi t h ầ m ra cùng vương thất quan hệ quay về tại tốt chắc hẳn ngài cũng sẽ không để ý những n à y à vương hậu nàng chính là nghe thanh nhầm kia như vậy giống là cái kia nghệ tử cho nên muốn xác nhận một chút làm sao lại khó như vậy vương hậu gấp nàng trực tiếp h ô quản g i a để bọn hắn đều tránh ra cho ta ngự dụng quản ra lập tức vây tay một cái thân vệ binh trực tiếp tiến lên một bước trong tay bọn họ đều cầ xem ra vũ lực giá trị không thấp nhưng vào lúc này hồng môn tam sư bá ma người cũng vào vào, bảo hộ ở thẩm nhược kinh bọn người chung quanh nơi này là thẩm ra các ngươi không cho phép làm loạn song phương lập tức b ả y biện ra một mảnh trạng thái rằng co ngồi tại bàn thứ hai bên trên tứ hạo còn có còn lại mấy người liền lập tức nhìn về phía cành trinh từng cái nổi g i ậ n mắng ngươi ngược lại là nhanh lên xin lỗi a ngươi đang làm gì a đây chính là vương hậu ngươi sao có thể tùy tiện liền mắng người nhanh lên đứng lên ngươi muốn cho thẩm ra cùng vương hậu vì một mình ngươi đánh nhau sao thẩm thiên huệ lại cầm cành trinh cánh tay dùng đơn bạn thân thể ngăn tại trước mặt hắn lão công đừng sợ ta ở đây thẩm nguyên tùng đối nữ nhi loại hành vi này đơn giản không có mắt thấy trong lòng lại tại giống giận cái này mười tám tuyến tiểu minh tinh đáng giá ngư ơ i dạng này sao song phương lúc này đều mang tâm t ư lúc bạch lao ra từ cười t ù n g t ì m đi tới lao thẩm lao thẩm ngươi đây là làm gì đâu hiểu lầm đây đều là hiểu lầm vương hậu chỉ là muốn nhìn xem cảnh tiên sinh hắn đẩy hồng mỗi người lại đ ố i vương hậu thân vệ binh cười cười hôm nay thế nhưng là thẩm nhược kinh tiểu thư sinh nhà tiến tốt đẹp thời gian đừng làm đập cảnh tiên sinh ngài liền đem nói cho mọi người nói rõ ràng đi cảnh trinh vông phóng mắt hắn không có trước tiên đi xem vương hậu mà là trước nhìn về phía thẩm thiên huệ hắn cầm thẩm thiên huệ cầm hắn cánh tay cái tay kia công khai thân phận về sau hắn duy nhất có lỗi với người sẽ là thẩm thiên huệ thế nhưng là mười ba năm trước đây hắn vì như thế đồ vật đã để nữ nhi bị bắt đi ném tới hầm nốt nửa năm hiện tại hắn không thể có sự tình gì đều giao cho nữ nhi cảnh trinh nghĩ tới đây chậm dại đứng lên nhìn về phía vương hậu cái kia s o n g ngày bình thường luôn luôn mang cười hoa đỏ mắt giờ phút này lại lạnh như băng mẫu hậu nữ nhi của ta hữu sự cũng không nhọc đến ngươi tới làm chủ chương năm trăm mười chín ba khí cảnh ba ba thật đơn giản một câu để ở đây tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía c ả n h trinh lộ ra không thể tin biểu lộ hắn vừa mới nói cái gì mẫu hậu người nào có thể hô vương hậu mẫu hậu mọi người nhìn xem vương hậu nhìn nhìn lại c ả n h trinh đột nhiên minh bạch cái gì trong nháy mắt những cái kia vây quanh ở c ả n h trinh người chung quanh lập tức tản ra một mảng lớn liền ngay cả thẩm nguyên tùng đều p h ụ mà thẩm nhược kinh tại c ả n h trinh quay đầu nhìn qua lúc kém chút liền muốn tiến lên ngăn cản phụ thân rồi nhưng tại giờ khác này nàng cũng đống nhiên minh bạch cái gì n ơ ngác nhìn xem cành trinh lại nhìn xem vương hậu sau đó lại lần nhìn về phía một mặt mờ mịt h i ệ n nhiên còn chưa hiểu tới thẩm thiên huệ đứng tại bên người nàng sở từ sâm con ngươi có chút co r i ụ c lại kinh ngạc nhìn về phía c ả n h trinh mặc dù đã sớm biết nhạc phụ đại nhân không tầm thường thế nhưng không nghĩ tới thân phận vậy mà lại tôn quý như thế a quốc vương chữ không theo hắn biết a nước quốc vương sớm tại hai năm trước liền qua đời cho nên c ả n h trinh xuất hiện trước mặt người khác một khắc này tại hắn hô lên lão vu bà ba chữ k i a m ộ t khắc này hắn cũng đã là a quốc hoàng đế vương hậu tại cành trinh quay đầu một khắc này vánh mắt lại hơi đỏ lên trong miệng nàng hô hào nghĩa trướng thật là ngươi nhưng tiếng nói lại có chút n h ẹ n n à mẹ con bọn hắn hơn hai mươi năm không gặp nói không muốn hắn lại thế nào khả năng may mắn hắn hàng năm đều sẽ để bạch lao ra t ử hỗ trợ đưa cái tin tức về nhà bằng không mà nói vương hậu sợ là muốn đem hoa hạ lật cái út sấp cũng phải đem người tìm đến nàng run dày tiến lên một bước đẩy ra thẩm nguyên tùng lại muốn đi đẩy ra thẩm thiên huệ nhưng cảnh trinh lại tiến lên một bước ngăn ở thẩm thiên huệ trước mặt nhìn chăm chăm vương hậu nói giới thiệu một chút đây là thê tử của ta thẩm thiên huệ kia là nữ nhi của ta thẩm nước kinh hắn ngữ khí lạnh như băng không có bất kỳ cái gì tình cảm nói thẩm ra cùng vương thất thông ra ở ta nơi này một giới không có đo về phần n g ư ơ i muốn nữ nhi của ta gả vào hoàng thất cái này sợ là không quá đi vương hậu mộng động thấy hắn như thế vô tình cũng chỉ có thể thu hồi nhiệt tình của mình nàng nhìn về phía thẩm thiên huệ sau đó vừa nhìn về phía thẩm nhược kinh sau đó liền đối thẩm thiên huệ gật đầu nói những năm này vất vả ngươi thẩm thiên huệ năm đó kén rể cảnh trinh tới cửa nàng chưa thấy qua cha mẹ chồng nói đến lúc cảnh trinh nói cách khác cha mẹ chồng đều qua đời nhưng cái này đột nhiên liền thấy bà, bà thẩm thiên huệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì thẩm nhược kinh thì nhữ mày bên cạnh bạch lao ra từ ánh mắt lấp lóe hắn tiến lên một bước đối cảnh trinh cung kính túi đầu xoay người gặp qua quốc vương điện hạ lời này vừa ra tất cả mọi người minh bạch cái gì trong nháy mắt nhìn về phía cảnh trinh vương hậu khỏe môi có chút câu lên phụ thân ngươi ba năm trước đây liền qua đời lưu lại di chiếu lập ngươi là v u a từ giờ trở đi ngươi chính là quốc vương từ hôm nay trở đi nàng chính là a quốc vương thất hoàng thái hậu cảnh trinh neo lại hoa đỏ mắt liền nghe đến bạch lao ra từ thuận thế hỏi thăm kia còn lại ba nhà thông gia sự tỉnh thái hậu còn chưa lên tiếng cảnh trinh liền nợ nụ cười gằn nói thẳng hủy bỏ thái hậu lập tức nói không được nhưng lời kế tiếp còn chưa nói xong cảnh trinh liền nhìn về phía nàng mẫu hậu nếu như a quốc đô là ngươi nói tính vậy ta đây cái quốc vương vẫn là không muốn làm a ta liền tiếp tục lưu lại nơi này làm người ở dễ tốt hắn nói xong lại tại bàn thứ hai vị trí bên trên ngồi xuống thái hậu nàng liền nói cảnh trinh làm sao lại ngoan ngoãn liền kế thừa quốc vương c h i vị n g u y ê n lai là ở chỗ này chờ nàng đâu nhưng bây giờ cảnh trinh vừa mới thừa vị nếu như mình kiên quyết nói không được có hại hắn uy nghiêm huống hồ nhi tử bị b u ộ c cùng mình nhận nhau vạn nhất lại chạy làm sao bây giờ thái hậu đều gấp trực tiếp nói ra được được, được ngươi nói tính lúc này từ đầu đến cuối đều biết chân tình cũng không có bị chấn kinh ở bạch lao ra t ử dẫn đầu kịp phản ứng hắn vội vàng đi tới nói cảnh tiên sinh ngài vẫn là ngồi tại thủ trên bàn đi cảnh trinh liền n h ư mày hắn đ ỗ n g nhiên cười nói không cần dù sao ta bây giờ là thẩm g i a người ở rể ngồi ở chỗ này liền rất tốt lời này để thái hậu sắc mặt lập tức trở nên càng không tốt nàng chọc tức nói ra cái gì người ở rể t h ẩ m g i a dám để cho ngươi tới cửa đương người ở rể nàng trưng mắt về phía thẩm nguyên tùng thẩm nguyên tùng giờ phút này còn một mặt mộng t r ạ thái căn bản cũng không có kịp phản ứng cái này hắn không để vào mắt tiểu minh tinh lại chính là a quốc vương chữ làm sao có thể hắn sững sờ đứng ở đằng kia chờ lấy trong chốc lát gặp bạch lao ra tự nhìn về phía hắn giờ mới hiểu được cái gì hắn n u ố t ngụm nước miếng lập tức mở miệng không phải người ở rể thế nào lại là người ở rể cũng không phải người ở rể lại là cái gì cảnh trinh thản n h i ê nói n khó mà làm được nói là người ở rể chính là người ở rể chí ít kinh kinh nhất định phải họ thẩm thái hậu lập tức nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh nàng h í p mắt lại biết nhi t ử đây là lại tại cùng mình bàn điều kiện nàng thản n h i ê nói n vương thất công chúa làm sao lại lưu lạc bên ngoài là nhất định phải tiếp về hoàng cung cảnh trinh còn chưa lên tiếng thẩm nhược kinh liền hiệu trước mắt tình huống nàng vội vàng mở miệng cha ta cùng các ngươi trở về kỳ thật vốn là không cần trở về nhưng kỳ thật thẩm thiên huệ cái này một thay có chút bất ổn nàng dù sao lớn tuổi lại thêm giờ sau tại thẩm gia đã từng bị ngược đãi qua ăn không phải rất tốt thân thể là có chút hư trước đó nàng nói không có vấn đề đó là bởi vì có nàng tại cho nên nàng khẳng định phải cùng với thẩm thiên huệ cảnh trinh h i m ắ t lại nói tia kinh kinh sinh ba đứa hải từ đâu thái hậu liền nắm lấy nắm đấm nàng hạ quyết tâm muốn để thẩm nhựa kinh gả cho con trai mình cũng là bởi vì ba cái tia hải tử quá ưu tú hiện tại phát hiện bọn hắn chính là vương thất huyết mạch thái hậu khẳng định là không bỏ được nhưng cảnh trinh từng bước một nội bộ nếu như nàng tiếp tục kiên trì nhi tử sợ là sẽ không theo nàng đi thái hậu suy tư một lát ánh mắt lại rơi vào thẩm thiên huệ trên bụng cười bọn hắn là sở ra cùng thẩm gia hải tử ta đương nhiên sẽ không như thế bá đạo thẩm nguyên tùng nữ nhi cùng thơm nào ngạt tôn nữ ngươi cũng mang đi ngươi lại còn nói sẽ không như thế bá đạo đơn giản quá phận nhưng bây giờ tình huống đ ã dạng này thẩm nguyên tùng biết quốc vương thê tử là không thể nào lưu tại thẩm gia mấy người xem như làm tốt điều kiện đúng lúc này nơi cửa truyền đến một đạo gián u a lại to tiếng nói. ai đu ca hôm nay ta tới t r ư m một cái lao thái thái tập tễng đi đến đi tới mấy người trước mặt nàng là thẩm nguyên tùng m u ộ i muội nhà khoảng cách xa xôi sớm xuất phát làm sao kinh đô kẹt xe tình huống không ổn định liền đến t r ư m may mắn đuổi kịp kinh kinh sinh n h ậ t tiến sau khi nói xong vị này thẩm ra cô n ã i n ã i liền nhìn về phía thẩm thiên huệ ca đây là con gái của người à. tiếp lấy vừa nhìn về phía thẩm thiên huệ bên người cạnh t r ì n h không rõ ràng cho lắm nhân nhẫn không ở kéo ra khoe miệng nôn hỏng bét nói n i ê n kỷ lớn như vậy còn để nàng dâu cho người sinh con đâu làm sao nhà ngươi là có vương vị phải thừa kế còn thế nào nhỏ lời này vừa ra toàn trường đ ố n g nhiên an t ĩ n h lại t h m nguyên tùng cùng từ đương ra người vinh ra chủ ba người sắc mặt lập tức trở nên nhìn rất đẹp chắc là cũng nhớ tới vừa mới ở phòng nghỉ bên trong t r e o chọc cành trinh lời nói trên lầu ba nhỏ c h ỉ cũng không biết tình hình lầu dưới chỉ là nghe được lầu dưới tiền ô n ào về sau hồng lao phái người đi dưới lầu dò xét tình huống s ở thiên giã thì nhìn xem sở tự nghĩ đến vừa mới cái k i a lão vu bà vậy mà châm ngỏi ly dán huynh m g ộ i bọn họ hắn liền ho khan một tiếng vỗ vỗ sợ tự bà vai ca mặc dù ngươi kế thừa nhà ông ngoại là chúng ta lúc ấy mèo nhất thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy kế thừa gia đình giàu có cũng không phải một chuyện tốt thẩm ra mỗi ngày đều có nhiều như vậy phiến p h ứ c đâu mà lại ngươi yên tâm chỉ cần có đệ đệ thịt ă n liền tuyệt đối sẽ cho ngươi ă n canh s ở tự s ở thiên giã tại sao phải sợ hắn ghen ghét mình thế là lại nói chúng ta thế nhưng là nói xong thẩm ra là của ta cái này không thể thay đổi đến ngó tay s ở tự kéo ra khoe miệng nhưng vẫn là cùng s ở thiên giã ngó tay hai cái nho nhỏ nam tử hắn làm ra quyết định đúng lúc này nơi cửa tam sư bá bỗng nhiên vào, vào. hồng lão vội vàng hỏi thăm thế nào đánh nhau sao người nào thắng tam sư bá lập tức nuốt n g ụ m nước miếng không phải không phải là là là tiểu sư mội ba ba hắn lại là là lời này vừa ra ba nhỏ chỉ lập tức nhìn lại sở thiên giã hỏi thăm ông ngoại của ta thế nào hắn mặc dù là người ở rể nhưng cũng không thể bị người nhìn như vậy không d ậ y n ổ i nha tam sư bá một mặt nộng người ở rể sở thiên giã lập tức gật đầu giữ gìn c ả n h trinh nói ông ngoại của ta mặc dù không đáng tin cậy mỗi ngày khoác lác thế nhưng là ông ngoại của ta người hay là rất tốt đúng ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì có người khi dễ ông ngoại của ta sao là ghét bỏ hắn không có tiền t a m sứ bá hôm nay hai cảng ngày mai gặp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thậm ra con rể là tiểu bạch kiểm sở thiên giá còn một mặt ngây thơm ở miệng nếu quả như thật là bởi vì ông ngoại không có tiền vậy ta có thể đem ta tiền riêng cho hắn nói xong sở thiên giá còn đối sở tự nháy máy mắt ngắm lại hắn trong thẻ những năm này tồn mấy ngàn vạn hắn cố nén quyết tâm đau đối sở tự cười cười coi như là ta cho ca ca chuẩn bị dùng mấy ngàn vạn đổi lấy sở tự không cùng hắn tranh đoạt thậm ra đơn giản không nên quá có lời sở tự thì kéo ra khỏe miệng không cần sở thiên giá cho tiền mụ mụ liền sẽ không đau lòng hắm làm sao bây giờ s ở thiên giã nhãn tình sáng lên thật chứ ừ m nói xong cho ai chính là của người đó không cho phép đổi ý vậy được s ở thiên giã yên lặng v ư n g chặt cái miệng nhỏ của mình túi bên trong có một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đây chính là hắn từ nhỏ cho tới bây giờ tất cả tích xúc hai người đều sau khi nói xong lúc này mới nhìn về phía tam sư bá cho nên chúng ta ông ngoại đến cùng làm sao rồi tam sư bá vừa mới dưới lầu ông ngoại ngươi cùng vương hậu nhận thân ông ngoại ngươi không phải không tiền hắn nguyên lai chính là a nước vương tử hiện tại là quốc vương sợ thiên giã sợ tự hai người đều mộng động, sau đó liếc nhìn nhau sở tự ngẩn ngơ xong vậy hắn chẳng phải là thành tiểu vương tử rồi mụ mụ sẽ còn giúp hắn nhìn hải từ sao sở thiên giã thì đột nhiên bưng kín ngực hắn mơ hồ trong đó trông thấy một cái kim quang lừng lánh vương vị bày ở trước mặt hắn cùng hắn phất phất tay sau đó càng chạy càng xa hắn vậy mà không có chân quý ô ô ô ô a quốc vương thất khẳng định so thẩm ra có tiền không nghĩ tới vậy mà để cái này mẹ bảo nam nhặt được cái đại tiện nghi sở thiên giã vạn phần hối h ậ n thống khổ không chịu nổi biết rõ tâm hắn lý sở tiểu nông thì đi tới bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn ca ca không có việc gì c h ỉ ít ta so người nghèo sợ thiên giã tốt h ta hắn có được ca đuổi nói dưới lầu thẩm nguyên tùng mội mội nói xong vương vị câu nói kia về sau liền trực tiếp ngồi ở bản thứ hai bên trên tiếp lấy nhìn về phía người chung quanh kinh ngạc nói các ngươi đều ngồi à đứng đấy làm gì chúng thẩm nguyên tùng ho khan một tiếng hắn giờ phút này cũng không dám lại ghét bỏ cái này tiểu bạch kiểm thế là chỉ vào bản thứ nhất nói cảnh hô xong một chữ về sau nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào nhưng cùng lúc thẩm nguyên tùng cũng không nhịn được ở trong lòng nôn nguy rồi một câu a quốc vương thất dòng họ chính là cảnh hắn lúc trước cảm thấy cảnh trinh cùng vị kia vương tử có chút tương tự về sau vì cái gì không nghĩ nghĩ cái họ này thật sự là xuân phát nổ bất quá bây giờ để hắn hô cảnh trinh danh tự cũng không tốt thế nhưng là thân là đối phương nhạc phụ hắn mấy ngày nay trong nhà bảy không t ố t phổ hiện tại để hắn túi đầu cũng rất khó coi thế là thẩm nguyên tùng cứ như vậy giới ở cũng may cảnh trinh không dám thật chọc giận nhạc phụ thế là liền cười nói nhạc phụ ta đến b ồ i n g à i ngồi đi hắn chỉ vào bàn thứ nhất chính vị chỗ trước đôi thái hậu nói ra mẫu hậu ngài ngồi ở chỗ này lại chỉ vào vừa mới thẩm nguyên tùng chỗ ngồi nhạc phụ ngài t h ư ợ toạc tiếp lấy để thẩm thiên huệ ngồi tại thẩm nguyên tùng bên người mình thì ngồi ở thái hậu bên người biểu đạt đối thẩm nguyên tùng tôn k í n h về sau lúc này mới đôi những người còn lại nói ngồi trước đó là bạch lao gia tử từ lương ra người vinh gia chủ theo thứ tự ngồi xuống nhưng bây giờ mọi người nhao nhao nhìn về phía thẩm lược kinh cảnh trinh là quốc vương như vậy thẩm lược kinh liền tự nhiên là a quốc công chủ vừa mới nàng vẫn chỉ là một bàn này bên trên tiểu bối một chốc lát này ai dám ngồi tại nàng phía trước thế là thẩm l ư ợ kinh sắc bên thẩm thiên huệ ngồi mấy người lúc này mới ngồi xuống thần nguyên tùng bội mội nhìn thấy loại tình huống này ngược lại mộng nàng khiếp sợ nhìn xem cành trinh lại nhìn về phía hai bên những k h á c h nhân nhìn không được hỏi thăm vừa mới anh ta nhà cái này nhỏ người ở rể hô vương hậu cái gì nàng cảm thấy mình nhất định là n g h ê n ngãng không nghe rõ ràng bên cạnh đã bị khiếp sợ đám người giờ phút này đều lấy lại tinh thần nhưng không có một người dám giới thiệu cành trinh thân phận tựa hồ chỉ cần nói nói chuyện đều là một loại bị hủi ngược lại là sở từ x â m nói nhạc phụ là a nước quốc vương thần nguyên tùng bội nàng nghe không rõ ràng thanh em nói chuyện liền lớn cho nên ngẩn ngơ về sau Dùng thái ự c o con là chỉ có mình cùng sở từ sâm có được, chịu mình thể nghe、được. nhỏ giọng nói ra, anh ta không phải nói, thẩm ra con rể không nói nói, sâm giọng nổi sở từ ta t rể ra, ra c h h n ệ m là cái c tiểu b ạ hậu kiểm sao. Thẩm tùng. Hắn ngồi tại người thời Thái Thẩm sao. Tùng. thứ nhất vị trí bên trên, cả người nhất thời lung tung Hắn hơn. h Nguyên bàn bên lung vị cả thì nhìn hắn một cái lại hết lên nhi tử nghĩ đến vừa mới thẩm nguyên tùng nói gần nói xa đối với nhi tử ghét bỏ nhịn không được châm ngòi ly g i a nói ta cũng nghe đến giả thẩm nói câu nói này tựa hồ là thẩm ra con rể rất không hài lòng nhi tử vậy mà cho thẩm ra làm đến cửa con rể chuyện này nói ra chính là chuyện tiếu lâm huống hồ thái hậu không muốn để cho cảnh trinh cùng thẩm ra đi quá gần t h ậ g i a tính là thứ gì nhiều nhất là a quốc vương trong phòng hoa hạ nuôi một con chó bây giờ con chó này không nghe lời nàng la đến chèn ép nhưng nhi tử trong lòng nếu như quá bảo vệ cho hắn vừa nghĩ đến nơi này thẩm nguyên tùng liền lập tức giải thích nói ta không phải ý tứ này trước đó đều là hiểu lầm a quốc vương chữ năm đó ở hoa hạ cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật đã từng chế định bốn nhà phát triển kinh tế sách lược một mực dẫn linh bọn hắn đây cũng là bạch gia lão gia tử vì cái gì đối cảnh trinh trung thành tuyệt đối nguyên nhân trước đó cảnh trinh ngụy trang thân phận thẩm nguyên tùng mới mang hắn sớm biết hắn là vị kia thẩm nguyên tùng làm sao lại nói ra lời này nhưng thái hậu lại không đông tha thật sao thế nhưng là ta vừa mới rõ ràng nghe lời này các ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao nàng nhìn về phía bạch lao gia tử từ đương ra người cùng v i n h gia chủ ba người lập tức trầm m ặ t xuống đầu đầy mồ hôi lạnh thầm gia hiện tại là cảnh trinh nhạc phụ trong nhà thẩm nguyên tùng coi như nói qua lời kia cũng căn bản không tính là gì thái hậu muốn lại nhằm vào thẩm gia cũng đã không có lý do bây giờ nói lời này so sánh cái này thật bất quá là vì buồn nôn thẩm gia nhưng căn này bọn hắn ba nhà có quan hệ gì ạ thái hậu chen ép thầm gia ngược lại để cho bọn họ tới làm chứng bọn hắn không dám đắc tội thái hậu thế nhưng không dám đắc tội quốc vương a ba người không dám nói lời nào thái hậu lại hùng hổ dọa người hỏi thăm làm sao các ngươi không nghe thấy sao vẫn là mất m trí nhớ rồi nếu như trí nhớ như thế không tốt không bằng đi thay cái đầu óc ba người lập tức càng thêm mồ hôi lạnh lâm ly thầm nguyên tùng thật sâu thở dài hắn biết thái hậu đây là tại cho thẩm ra một cái cảnh cáo đừng tưởng rằng cảnh trinh cưới thẩm thiên huệ chuyện lúc trước liền xóa bỏ hắn trong lúc vô tình vũ đ ụ c ca nước quốc vương chuyện này bất kể như thế nào đều muốn nói lời xin lỗi hắn kéo căng ở cái cảm chầm dài đứng lên thái hậu chuyện lúc trước đều là cái hiểu lầm hi ngươi chẳng lẽ không có nói qua câu nói kia thái hậu cười lạnh t h ầ m thiên huệ liền vội vàng nhìn về phía c ả n h trinh đã thấy c ả n h trinh c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng đúng lời này ta cũng nghe đến chúng mọi người lập tức đều không thể tin nhìn về phía c ả n h trinh c ả n h trinh giờ phút này nói lời này ý tứ l à cũng chuẩn bị cùng thẩm ra chăm chỉ chẳng lẽ lúc trước hắn đương người ở rể thời gian không dễ chịu đây là muốn cùng lao ra t ử thanh toán thái hậu mặt lộ vẻ vui mừng cảm thấy nhi tử cùng thẩm ra quả nhiên không hợp t h ầ m nguyên tùng cũng nắm lấy nắm l ú chương t c h năm trăm hai mươi mốt có nổi sở đại lão không dạy nổi hai chữ còn chưa nói xong liền nghe đến cảnh trinh câu nói tiếp theo ta cùng ngài cách nhìn đồng dạng thậm ra con rể hoàn toàn chính xác quá bất kham trách nhiệm là cái tiểu bạch kiểm cho nên cảnh trinh lời nói nhất chuyển nhìn về phía bàn thứ hai sợ từ sâm ngươi lấy cái gì đến phối chúng ta kinh kinh một cái nổi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống sợ từ sâm cảnh trinh câu nói này chuyển hướng thẩm nguyên tùng đều không nghĩ tới hắn ngơ ngác nhìn về phía cảnh trinh chỉ thấy con rể đối với mình hơi chớp cặp mắt đào hoa rõ ràng là đang giúp hắn thẩm nhược kinh dù sao cũng là thẩm gia đại tiểu thư sợ từ sâm cũng coi là thẩm gia con rể thẩm nguyên tùng bỗng nhiên liền cười vừa mới biết cảnh trinh thân phận khủng hoảng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì thẩm nhược kinh nguyên bản đang chuẩn bị g ú t thẩm nguyên tùng nói mấy câu tròn qua chuyện này dù sao phụ thân cảnh trinh ngụy trang thực sự quá thành công liền ngay cả nàng đều ngẫu nhiên cảm thấy phụ thân không đáng tin cậy qua thật không nghĩ đến hắn một câu lại đem đầu mâu chỉ hướng sở từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh liền quay đầu nhìn về phía sở từ sâm đã thấy hắn thân thể đầu tiên là cứng đ ở thấy mọi người đều nhìn qua lúc này mới bông u đuốc xuống đứng lên từ trước đến nay trầm mặc cường thế nam nhân giờ phút này trên thân mang theo một loại không tha thứ coi nhẹ l ộ n l â y nhưng lời hắn nói lại ôn hòa hữu lễ nhạc phụ đại nhân nói đúng tiểu tế sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ có thể xứng với kinh kinh sở từ sâm vậy mà nhận xuống tới thẩm nhựa cảnh trinh thì một mặt ghét bỏ khoát tay áo liền n g ư ờ i này tấm đần bộ dáng lại thế nào cố gắng cũng không được à đi ngồi xuống đi thân là thế giới quy cao câu lạc bộ thành viên sở từ sâm còn là lần đầu tiên bị người nói đần hắn kéo ra khoe miệng như cũng không nói chuyện ngầm thừa nhận xuống tới chỉ là mắt v ư ợ n g lại như có như không bị khuất nhìn thẩm ngược kinh một chút sở từ sâm biết nhạc phụ đều là không thích con ông rể dù sao mình thương yêu nhất nữ nhi bị người bắt cóc cho nên cảnh trinh nhìn như là vì thẩm nguyên tùng giải vây kỳ thật chính là tại nhằm vào hắn bất quá bị chửi hai câu ngược lại có thể để cho kinh, kinh đau lòng một chút đáng giá sở từ sâm che đậy môi giới sừng cười ngồi xuống tiếp tục dùng cơm hoàn toàn không để mắt đến chung quanh tất cả mọi người nhìn hắn thương hại ánh mắt thái hậu cùng quốc vương rõ ràng là tại đấu pháp thật không nghĩ đến cuối cùng là đả thương sở từ sâm đầu này cá trong chậu thầm nhược kinh lại nhìn sở từ sâm một chút ẩn ẩn vì hắn cảm giác được bị khuất cái này đều xem như cái gì sự tình thái hậu gặp sự tình vậy mà liền như thế bị hời hợt bỏ qua đi tuy có không cam lòng nhưng vẫn là không dám lại đụng vào nhi t ử vải ngược một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ thẳng đến ăn xong về sau thái hậu liền nhìn về phía cành trinh cùng thẩm thiên huệ hai người các ngươi cảnh trinh hít mắt biết mình cự tuyệt không được đang chủ động bại lộ thân phận về sau thẩm gia liền thành hắn uy hiếp nếu như không ngoan ngoan nghe lời trở về thái hậu khẳng định sẽ nhằm vào thẩm gia tại hắn chủ động bại lộ thân phận về sau liền chú định muốn về nhà kế thừa vương vị hắn ấ y náy nhìn về phía thẩm thiên huệ thẩm thiên huệ lại cầm tay của hắn ta nói qua vô luận ngươi ở chỗ nào ta đều sẽ đi cùng với ngươi có ngươi ở địa phương mới là nhà cảnh trinh hít sâu một hơi muốn nói cái gì lại cuối cùng không nói gì hắn những cái kia lo lắng vẫn là tạm thời đừng nói cho thẩm thiên huệ đã quyết định về nhà vậy liền đi một bước nhìn một bước đi bất quá thẩm nhược kinh ngược lại là lưu tại thẩm gia cảnh trinh gọi nàng cùng mình cùng đi giữa sườn núi ở lại lúc thẩm nhược kinh lành lạnh nói thừa dịp còn chưa có đi a nước mấy ngày nay ta còn là bồi bồi thẩm gia con dậy đi dù sao hắn đần như vậy vạn nhất không xứng với ta làm sao bây giờ cảnh trinh hắn n h ị n không được nhìn thoáng qua cùng sau lưng thẩm nhược kinh đêm i thuận nhãn sợ từ sâm lập tức cảm thấy một hơi ngăn ở chỗ ngực tên tiểu bạch k i ể m này liên biết dạ yếu đ ố i hắn hư một tiếng lúc này mới mang theo thẩm thiên huệ cùng thái hậu bọn người cùng rời đi đợi đến bọn hắn đi về sau những người còn lại cũng bắt đầu lần lượt rời đi lúc này, kinh đô cái nào đó dương phòng bên trong thẩm gia nhị phòng người toàn bộ ở chỗ này cái này mặc dù là một cái hai trăm bình lớn bình tầng nhưng thẩm trung cùng thẩm trọng đều rất không hài lòng dù sao bọn hắn cùng một chỗ ở lại thế nhưng là thẩm gia trang vườn giờ này khắc này hai người ngồi ở chỗ đó sắc mặt đều âm trầm như nước lẳng lặng chờ lấy người bên ngoài chuyển về tin tức thẩm nhược kinh hôm nay sinh nhật vương hậu đi thẩm ra ngăn cửa sự tỉnh đã sớm chuyển khắp kinh đô các đại hào môn tất cả mọi người rất chú ý chuyện này thẩm trung nhịn không được nhà danh nói một cái tiểu n h á đầu đại bá vậy mà như thế coi trọng còn dự định đem thẩm gia giao cho nàng cũng không sợ gánh nặng quá lớn ép vỡ nàng thầm trọng thì gật đầu mấu chốt là thẩm ra không cho chúng ta phát thiết mời đây là sự thực muốn cùng chúng ta nhị phòng tuyệt giao t h ẩ m trung liền mở ra miệng tuyệt giao liền tuyệt giao ngươi cho rằng bây giờ thẩm ra vẫn là năm đó thẩm ra sao vương hậu chuyến đi này khẳng định phải đi thẩm ra hai phần ba gia sản tiếp theo tại các phương diện chèn ép tình huống dưới thẩm ra căn bản không phải a quốc vương thất đối thủ chúng ta cùng thẩm ra kịp thời làm ra cắt chém đối với chúng ta tương lai cũng là có lợi thầm trọng liền bình tĩnh nợ nụ gật gằn ngươi nói đúng ta ngược lại thật ra muốn nhìn qua vài ngày nữa t h ẩ m ra còn có thể kiêu ngạo cái gì sức lực chúng ta nhị phòng rời đi thời điểm tốt xấu cầm đi thuộc về chúng ta đồ vật hai người đang nói lời nói bên ngoài thám thính tin tức người liền vào cửa hắn vừa tiến đến thẩm trung liền cười nói nói đi hiện tại cái gì tình huống thẩm ra có phải hay không muốn phá sản Trước trấn tướng. rứt tin tức người liền lập tức nói ra, không phải, thẩm ra sinh nhật tiếng tặng, Thẩm trung rới, ra, ra rời người vương Cái năm này nghe ngóng liền nói không sinh nàng ôn ngây đó đi. gì? Lời lập kia phải, vừa hòa hậu nói thẩm nhược kinh cái k i a tiểu minh tinh ba ba lại là a quốc vương chữ a không nghe nói đã là quốc vương thẩm trọng cùng thẩm trung hai người bọn họ đều nộng không thể tin họ tham ngươi nói cái gì đây là sự thực thậm ra bên ngoài vây quanh một đám phóng viên bọn hắn đều đã tới cùng ngày không hào hào quay phim đành phải trở về kế thừa vương vị cái đề tài này liền trực tiếp lên nóng lục x o á t toàn lưới nhân dân đều biết nguyên lai ngành giải trí cái k i a ngọc diện cặp mắt đào hoa lại là a nước quốc vương hắn thích ngành giải trí cho nên mai danh nhận t í c h thật không có đến ngành giải trí đến sông sáo hiện tại a nước quốc vương chết bất đắc kỳ tử thẩm nhược kinh cũng h nhìn thấy trên internet nóng lục soát kỳ thật trước kia cảnh trinh trải qua nhiều lần nóng lục soát nhưng thường xuyên bên trên một hai cái giờ liền sẽ không hiểu thấu biến mất bị còn lại minh tinh đại ở dẫn đến cảnh trinh những năm này một mực không nóng không lạnh hiện tại nhớ tới sợ là hẳn không có trùng hợp như vậy cái gì nóng lục x o á t bị ép loại hình cũng đều là chính hắn dợ trò quỷ dù sao thân phận của hắn đặc thù có vương hậu tại hoa hạ ngành giải trí hốn nếu quả thật phát h ỏ a sẽ bị vương hậu nhận ra à. l i ê n như thế một mực không nóng không lạnh cũng không đáng chú ý cho nên mới có thể đào thoát vương tất truy tung nhưng lần này nóng lục x o á t không có bị triệt tiêu cảnh trinh trở thành a nước quốc vương về sau khẳng định sẽ có ghế các loại hoạt động sớm muộn cũng sẽ tại công chúng trước mặt lộ mặt cùng khi đó lại bại lộ thân phận để trong nước người lặp đi lặp lại suy đoán chẳng bằng như bây giờ chiều cáo thiên h ạ a quốc hoàng đế sớm đã qua đời mật mà không phát nhưng cơ hội này cũng coi như có thể hạ táng t h ầ m nhược kinh nghĩ như vậy nhìn kỹ một chút nóng lục soát phát hiện phía trên chỉ xuất hiện cảnh trinh ảnh t r ụ ngược lại đối nàng cùng mẫu thân miêu tả ít càng thêm ít lúc này mới yên lòng lại lại ngừng đầu liền thấy sở từ sâm đứng tại trước mặt nàng thần thái ôn hòa mở miệng người muốn đi a nước t h ầ m nhược kinh gật đầu mẹ ta thân thể không tốt lại là tuổi sản phụ ta muốn đi bồi tiếp nàng thẳng đến sản xuất sở từ sâm đã trong đầu tự hỏi long tập đoàn tại a nước thế lực a việc lớn quốc gia cái nương tựa hoa hạ đông nam p ư ơ n g hướng tiểu quốc nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn bất quá bởi vì lân cận hoa hạng a nước người cùng quy quốc người tướng mạo có mấy phần cùng loại nhưng kỳ thật a người trong nước ngũ quan càng thâm thúy mấy phần nhìn kỹ c ả n h trinh nhưng thật ra là có thể nhìn ra một chút dị vực phong tình cặp kia cặp mắt đào hoa liền rất thâm thúy nhìn xem nơi g ư thời điểm sẽ cho người có một loại thâm tình cảm giác chủ đề n g h ĩ lệnh sở từ sâm thu hồi ý nghĩ của mình a nước quá nhỏ lại là quân chủ tập trung chế quốc gia của cải của bọn họ dựa vào mấy đời tích lũy mà đến trong nước mỗi người đều là phú hảo sinh hoạt phi thường an nhàn bởi vì đây là một cái quốc vương định đoạt địa phương đối quốc gia k h ô n g chế tính cực mạnh cho nên long tập đoàn trên cơ bản tại a nước không có cái gì thế lực sở từ sâm nghĩ tới đây vừa nghĩ tới nếu không mình đi mở tích một cái lúc liền nghe đến thẩm n h ư ợ c kinh nói ngươi đ ừ n g đi sở từ sâm mắt phượng có chút chầm xuống ưu oán nhìn về phía nàng thẩm n h ư ợ c kinh lên đường phụ thân ta mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy nhưng thật ra là cái lòng dạ rất sâu người thái hậu bên kia đã vì hắn t ạ o trừ chướng lại chỉ chờ hắn về nước kế thừa vương vị nhưng hắn đã không có trở về liền khẳng định có hắn lý do thẩm nhựa kinh trầm tư một lát ta nghĩ nếu như không phải lần này vương hậu bước đến trong nhà tới lại đem ta dồn đến tiệt lộ phụ thân là sẽ không bại lộ thân phận điều này nói rõ chuyến này a quốc chi đi sợ là sẽ phải không an toàn sợ từ sâm lập tức nói cho nên ta càng phải đi không thẩm nhược kinh phong xuống mắt nàng nghĩ đến lần trước mình d é t tiến sĩ thân phận bại lộ lúc ngoại nhân biết nàng sản xuất số năm thần kinh độc tố về sau đối ba đứa hải tử tiến hành tổn thương thẩm nhược kinh liền chăm chú nhìn về phía sợ từ sâm ta muốn cho ngươi lưu lại chiếu cố tốt ba đứa hải tử sợ từ sâm có chút dừng lại thẩm nhược kinh liền tiếp tục nói Từ sợ â m n g ư ờ từ a hai ta thanh hai ta không không không phải chúng nhà cho người, năm người, nên chúng đồng thời lâm vào trong nguy cái thời hiểm, bằng không mà nói, một thể tử ta, lâm là vào làm sao bây giờ? Cho nên, đáp đứa đô, bây về. trở lưu bằng ba ứng Sở tại chở sâm muốn cự tuyệt nhưng ngẩng đầu lại đối đầu thẩm nhược kinh ánh mắt kiên định hắn biết thẩm nhược kinh đây là nghĩ kỹ năm trăm mười tám quyết định tốt sự t ì n h là xưa nay sẽ không quay đầu sợ từ sâm m í môi cuối cùng nói thẩm nhược kinh liền nhẹ nhàng thở ra nàng rất sợ sợ từ sâm không nghe sắp xếp của nàng cùng phụ thân đi a nước trận này lữ hành nguy hiểm t r u n g điệp nàng cần làm được không có nỗi lo về sau mà tại hoa hạ nàng duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có sợ từ sâm thẩm nhược kinh biết yêu cầu của mình rất quá đáng nàng đang muốn an ủi một chút sợ từ sâm lúc điện thoại bỗng nhiên văng lên lấy ra xem xét phát hiện là diệp lục đánh tới cái này tiểu lục trà khẳng định là thấy được báo cáo tin tức tìm đến nàng xác nhận a thẩm nhược kinh nghĩ như vậy nghe điện thoại lúc đầu coi là đối diện sẽ chuyển đến tiểu lục trà trong trà trà khí vấn an đ ồ thành thật không nghĩ đến tiểu lục trà thanh âm cũng rất nghiêm trọng tống trần sẽ ra chuyện thẩm nhược kinh cùng sở từ x â m chạy tới trong bệnh viện lúc tống trần đã bị đẩy vào phòng cấp cứu phòng cấp cứu bên trong bác sĩ là nhưng đáng giá tín nhiệm bác sĩ cho nên diệp lục không có ở bên trong ngược lại tại thẩm nhược kinh chạy tới về sau liền đi ra ngoài thấy bọn họ thẩm nhược kinh hỏi thăm đây là có chuyện gì diệp lục lên đường gần nhất không có người đến tổn thương tống trần cho nên ta liền cố ý bông lỏng cảnh giác làm cho đối phương cho là chúng ta không thèm để ý cho bọn hắn thời cơ lợi dụng miễn cho những người kia một mực dấu đầu lộ đôi không lộ diện thẩm nhược kinh gật đầu chuyện này nàng là biết đến thậm chí tống trần cũng là biết đến năm đó có một tổ chức người để tống trần giả mạo sở từ x â m cùng nàng yêu đương về sau cái tổ chức kia người lại điên cùng đuổi g i ế t tống trần tại tống trần bị bọn hắn bảo vệ về sau cái tổ chức kia lại hành quân lặng lẽ cho nên tống trần cùng diệp lục liền thương lượng một chút quyết định lấy tống trần làm m ố i nhử dẫn dụ đối phương ra dù sao tống trần không có khả năng cả một đời sinh hoạt tại cái này trong bệnh viện nhóm người kia quả nhiên mắc câu rồi lại tại hôm nay đọc thủ diệp lục tiếp tục nói hôm nay có cái xa lạ tiểu hộ sĩ lại đến cho tống trần thay thuốc ta liền cảnh giác lên sau đó cái kia y tá quả nhiên ra tay đôi tống trần chặt một đao may mắn chúng ta đều đã sớm chuẩn bị đem cái kia tiểu hộ sĩ bắt lại hiện tại đã đem tiểu hộ sĩ giao cho sở tiên sinh người đi thẩm vấn chắc hẳn rất nhanh liền biết chân tướng thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn về phía sở từ sâm sở từ sâm đối nàng nhẹ gật đầu thủ hạ ta có người thẩm vấn người rất có một bộ thẩm n h ư ợ c kinh liền nhẹ gật đầu nàng một mực rất muốn biết năm đó chân tướng sự tình đối phương tại sao muốn thiết kế tống trần đến cùng với nàng đảm kia một trận không hiểu theo yêu đương bây giờ cuối cùng có một ít đầu mối mấy người đang chờ đợi tống trần giải phẫu quá trình bên trong lục thành bỗng nhiên sắc mặt nặn g n ề đi tới kinh ra, Cái kia trong i ể u phòng giải phẫu người nhận a biết ngày m gặp. Trước suất u h y nàng h h i ề u t bởi vậy không có giống là đối lợi phổ thông người bệnh da thuộc như thế hạng súc nói thẳng hắn bị đâm trúng tạp n phủ bản thân liền mất máu quá nhiều chúng ta vừa mới ở thủ thuật thời điểm lại không cẩn thận đụng phải mạch máu dẫn đến s u ấ t huyết nhiều tình huống bây giờ rất khẩn cấp diệp lục liền lập tức nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh nhữ mày nói thẳng ta đi xem một chút kia tốt nhất diệp lục vội vàng mang theo thẩm nhược kinh tiến vào bên cạnh trừ độc thất vừa mới thẩm nhược kinh tới về sau không có trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu cũng là bởi vì tất cả tiến vào phòng giải phẫu người đều phải đi qua trừ độc mà diệp lục ở lại bên ngoài cũng là vì cho thẩm nhược kinh báo cáo tình huống cụ thể hiện tại bọn hắn muốn đi vào phòng giải phẫu trước hết đi cách ly ở giữa đổi lại y phục giải phẫu. tiếp lấy trừ độc sau mới có thể lại đi vào thẩm n h ư ợ c kinh nhanh chóng làm xong những n à y cũng dùng hai phút chờ nàng tiến vào phòng giải phẫu lúc liền phát hiện sở từ sâm cũng đi theo vào nhưng nàng không nói chuyện đi thẳng tới tống trần trước giường bệnh tống trần phần bụng bị cắt mở một cái lỗ hồng nhỏ giờ phút này bác sĩ cùng y tá ngay tại đem máu hớt ra sớm tại giải phẫu trước đó liền đã chuẩn bị xong máu túi giờ phút này ngay tại cho hắn đưa vào tống trần sắc mặt tái nhợt nhưng không có đã hôn mê tựa hồ là nghe được vào cửa thanh â m hắn bay đầu nhìn thoang qua diệp lục cùng thẩm nhựa kinh mang theo giải phẫu mũ cùng khẩu trang h n lý thuyết đặc biệt quen thuộc người cũng làm không được trận vừa thấy mặt liền có thể nhận ra nhưng tống trần ánh mắt lại trực tiếp dừng lại trên người thẩm nhược kinh hắn khỏe môi khơi gợi lên một vòng nhàn nhạc cười thẩm nhược kinh nhìn thấy loại tình huống này chính là giật mình trên mặt của hắn không nhìn thấy thống khổ điều này nói rõ khẳng định là mất máu quá nhiều tạo thành chết lặng mà lại trong quá trình giải phẫu bệnh nhân thế nào lại là thanh tình người bên cạnh vội vàng giải thích nói hắn nói đúng thuốc tê dị ứng cho nên chúng ta không có cho hắn tiêm vào nghe nói như thế thẩm n h ư ợ c kinh vô ý thức nhìn sở từ sầm một chút tiếp lấy liền lập tức thu hồi ánh mắt nàng nhanh chân đi hướng về phía tống trần bên cạnh đã thấy bác sĩ ngoại khoa luôn cuống tay chân đang tìm ra huyết điểm tiến hành nén thẩm n h ư ợ c kinh lập tức nhìn về phía diệp lục diệp lục liền phối hợp lấy ra một cái túi mở ra sau khi bên trong làng nguyên một sắp xếp ngân châm thẩm n h ư ợ c kinh cầm bước lên hai cây ngân châm không nói hai lời đâm vào tống trần h u y ệ t vị lên t h ẩ m ra trong bệnh viện những thầy thuốc này cùng y tá đã sớm biết diệp lục thân phận gặp diệp lục đều cho thẩm nhựa kinh làm phụ trợ bởi vậy không có ai nghi vấn hành bác sĩ ngoại khoa cũng tìm được chạy máu điểm n é n câu lại hết thể nhìn như đều tại chuyển biến tốt đẹp nhưng các loại trên dụng cụ biểu hiện số liệu lại không thế nào tốt bên cạnh kiểm tra số liệu y tá lập tức nói máu túi đâu làm sao còn không có lấy tới chúng ta nơi này hai túi máu lập tức liền ấn xong thế nhưng là hắn hiện tại vẫn còn mất máu trả thái nhanh đi thuốc thúc giục rõ lại có người chạy ra ngoài còn không có đi ra ngoài vừa mới ra ngoài lĩnh máu túi người liền chạy trở về không xong vừa mới trong bệnh viện đưa vào một nhóm xảy ra tai nạn xe cộ người bệnh trong bọn họ lại có mấy cái ab hình máu người chúng ta ab hình máu trong kho máu mặt vốn là lợi ít hiện tại dùng hết đã vừa mới đi khắc bệnh viện mất máu nhưng nhanh nhất cũng muốn một giờ a hình máu b hình máu cùng không hình máu người l ợ i nhiều ba loại loại hình trên cơ bản mỗi một loại đều chiếm cứ người bình thường ba mươi ab hình máu người cũng chỉ có một m ư ơ bởi vậy trong bệnh viện chuẩn bị máu thời điểm ab hình máu liền sẽ so phổ thông ít một chút hôm nay tình huống cũng là đặc thù vậy mà đuổi kịp một cố vận chuyển hành khách xe lật xe mà trên xe vừa v ẫ n có một nửa người đều là ab nhóm máu điều này sẽ đưa đến kho máu bá nguy thẩm ngược kinh ánh mắt có chút chấm xuống không nghĩ tới sẽ như vậy không may một chính bác sĩ lập tức nhũ mày trực tiếp hỏi ở đây nhân viên mọi người có ai là ab hình máu sao lời này vừa ra trong phòng bệnh đều trầm mặc dụng cụ bên trong phát ra tới nguy hiểm tiếng cảnh báo tại nói cho mọi người nếu như không còn huyết dịch đưa vào tống chân rất có thể sẽ cơn sốc mà chết ta là b hình máu n g ư ờ i đây ta cũng là b ta là a ta là o ai là aba nói nhanh một chút ta người ở chỗ này đều là bác sĩ cùng y tá cứu người s ấ t ruột nếu như có thể hiến máu mọi người khẳng định đã sớm nói chuyện khả sạo hợp chính là trong phòng bệnh tựa hồ không có người nào là ab hình m ư ờ i người bên trong mới có thể xuất hiện một cái cái này xác suất hoàn toàn chính xác có chút thấp thẩm n h ư ợ c kinh cũng nóng l ò n g nàng mặc dù y t h u ậ t cao siêu nhưng nếu như bệnh nhân mất máu cân sốc không có huyết dịch đưa vào nàng cũng là không bột đố gột nên hồ nam tống trần tự a hồ cũng minh bạch xảy ra chuyện gì hắn cố gắng mở to mắt bên cạnh diệp lục thì hô tống trần ngươi thanh tỉnh điểm biết không không cho phép ngủ tống trần lại cảm giác mí mắt tự a hồ rất nặng nề muốn dẫn lấy hắn lâm vào hát cám hắn cố gắng chống đỡ mí mắt nhìn về phía thẩm nhựa kinh hắn giật giật cánh tay tự hồ muốn nâng lên nhưng lại không sử dụng ra được một tia khí lực cuối cùng chị có thể giật giật ngón tay thầm n h ư ợ c kinh thấy thế trầm m ặ c một chút nàng đi qua đi tới tống trần bên người tống trần khoe m ô i lại lần nữa rút khỏi một vòng cười nói lời suy yếu bất lực lại bị khuất ngươi làm sao không tới gặp ta thầm n h ư ợ c kinh mất máy môi không nói chuyện tống trần liền chậm rãi mở ra một cái khác một mực nắm thành quyền tay trong lòng bàn tay của hắn lạng lặng địa nằm một viên ó n g ánh sáng long lanh đá cội tống trần nhìn về phía tảng đá kia ngươi còn nhớ rõ tảng đá kia sao đây là chúng ta tín vật đếng ước thầm nhựa kinh một mực lạnh lùng ánh mắt giờ phút này rốt cục có chỗ xúc động nàng lẳng lặng nâng lên tầm mắt nhìn về phía viên đá kia hai đầu lông mày để lộ ra một vòng kinh ngạc cùng kinh ngạc tống trần lại cầm tảng đá kia kinh kinh ta không phải cố ý muốn gặp ngươi ngươi có thể tha thứ ta sao thẩm nhược kinh nhìn hắn trong lòng bàn tay trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tống trần liền cười khổ một cái tay của hắn lại kéo lại thẩm nhược kinh ống tay áo muốn nói thêm gì nữa lại không khí lực hắn cứ như vậy trực câu câu nhìn xem nàng trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng chấp nhất mặc dù không có lại nói tiếp nhưng giờ khác này trong phòng bệnh tất cả mọi người tựa hồ cũng đọc hiểu hắn nói ngươi không tha thứ ta ta chết không nhắm mắt chương m n h c lại h năm l trăm hai mươi bốn phía sau màn hát thủ tống trần biểu lộ giống như là đang cầu xin khích lệ nhỏ sữa chó hắn tựa hồ còn có thiên ngôn vạn ngự muốn nói với thẩm n h ư ợ c kinh nhưng miệng giật giật nhưng lại liền nói chuyện khí lực cũng không có tính mạng của hắn giống như thật đi đến cuối con đường thẩm nhựa kinh nhìn xem hắn đối tống trần nàng nói không ra là một loại gì cảm giác nàng rất thanh tịnh nàng hiểu hơn người mình thích vẫn luôn là sợ từ sâm không phải thích hắn thanh âm mà là thích nghe hắn sinh hoạt nghe hắn học tập nghe hắn đọc sách nghe hắn xử lý sự t ì n h các loại kia bị giam trong hầm ngầm nửa năm là sở từ sâm sinh hoạt cùng làm bạn để nàng từ trong bóng tối đi ra mà tống trần làm bạn nàng đoạn thời gian kia bên trong nàng một mực là coi tống trần là thành sở từ sâm ở phía sau đến biết tống trần giả trang sở từ sâm về sau nàng từng có sinh khí nhưng kỳ thật càng khí lại là mình làm sao lại không có phân ra hai người rõ ràng tống trần cùng sở từ sâm ở trước mặt nàng rõ ràng là tính cách khác nhau hai người thầm nhược kinh một mực đối chuyện năm đó rất mê man nàng không biết là tống trần giả trang quả giống vẫn là làm bạn mình kia nửa năm tống trần nhưng thật ra là nàng tưởng tượng ra tới s ợ từ sâm nói ra tựa hồ những cái kia tình cảm xoắn suýt lại phức tạp nhưng thẩm nhược kinh rất rõ ràng nàng xoắn suýt vẫn luôn là s ợ từ sâm nàng đ ố i tống trần chưa từng có thích bởi vậy có thể làm được chặt đứt c trần duyên tại tống trần nằm viện sau không có tới nhìn qua hắn một lần cũng chưa từng có vì tống trần khổ sở xoắn suýt qua nhưng khi tống trần thật muốn chết ở trước mặt nàng lúc thẩm nhược kinh giờ khắp này không biết là bởi vì bác sĩ đối người bệnh thương hại vẫn là mặt người đối tử vong thương hại nàng giờ khắc này thật là không muốn để cho tống trần đi chết. nàng một mực tại lợi dụng tống trần đến hấp dẫn đám người kia tống trần cũng minh bạch nàng đối với hắn lợi dụng nhưng vẫn là đang giúp nàng cho tới bây giờ người sau lưng nổi lên mặt nước hắn đối với nàng mà nói liền vô dụng đi thẩm n h ư ợ c kinh đáy mắt hiện ra một vòng ngày nấy mà đúng lúc này một đạo giọng trầm thấp đ ố n g nhiên tại trong phòng bệnh vang lên ngươi không cần làm ra này tấm tình thầm nghĩa trọng bộ dáng đến đạo đức bắt cóc nàng ngươi còn chưa chết thẩm n h ư ợ c kinh bỗng dưng bay đầu chỉ thấy sở từ sâm đứng ở sau lưng nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tống trần đ ó lấy sở từ sâm nhìn về phía nàng gàn tương chữ một ta là ab h ì máu ánh mắt của hắn thanh vót mang theo một loại giỏ xét nhìn xem tống trần ánh mắt lại kiên quyết tựa hồ muốn nói ta sẽ không để cho nàng thua thiệt n g ư ờ i sợ từ s â m hiến cho năm trăm linh m máu tống trần được cứu trong phòng giải phẫu tiếp tục tiến hành vết thương câu lại thẩm nhược kinh lại v i ệ n sợ từ s â m ra cửa người nhiều nhất hiến cho bốn trăm linh m máu mới sẽ không đối thân thể bị tổn thương sợ từ s â m bị vào thân thể cầm tráng hiến cho năm trăm linh m giờ phút này sắc mặt tái nhận tựa hồ ngay cả đi đường cũng bị mất khí lực tựa vào trên người nàng thẩm nhược kinh vịn hắn ngồi tại hành lang trên ghế giải sợ từ xâm lên đường kinh kinh ta khác thẩm nhược kinh nhìn chung quanh một chút lập tức đi đến bên cạnh máy bán hàng tự động trước mua bình quán giả năng lượng đồ uống đưa cho hắn s ở từ xâm lại nhìn chằm chằm cái bình không có đưa tay đón chỉ là đối thẩm nhược kinh n h ư mày thẩm nhược kinh liền hiểu cái gì nàng vô ý thức liếc mắt từ trong túi móc ra một tờ giấy giúp hắn đem đồ uống phía trên tiếp xúc đến phần miệng bộ phận lau sạch sẽ về sau sau đó lúc này mới mở ra móc kéo đưa cho hắn khỏe môi mang theo cười đ ạ i thiếu ra uống đi trước kia cùng sợ từ xâm cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ da hỏa này rùa lông lại giằng cứu uống phía ngoài đồ uống lúc luôn luôn muốn b khi đó thẩm nhược kinh cùng độc cô tiêu liền t r e o tức xưng hô hắn đại thiếu ra sợ từ sâm nhận lấy uống hai ngụm khóe môi tựa hồ không có vừa mới làm như vậy chỉ l à như cũ không có huyết s á c thẩm nhược kinh nhìn xem hắn mất máu quá nhiều sợ từ sâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người bày biện ra một loại vỡ vụn cảm giác hắn lúc này hẳn là thật rất suy yếu dẫn đến ngày bình thường luôn luôn góc cảnh rõ ràng cứng rắn gương mặt tựa hồ cũng nhu hòa một chút trong mắt cũng nhiều mấy phần ôn hòa cái này khiến thẩm nhược kinh nhìn xem hơi xứng sờ hắn thời khắc này bộ dáng cùng năm năm trước hắn rất giống rút đi mấy năm này tăng thương cùng thành nhiều hơn mấy phần thiếu niên thiếu giác, mấy cảm khi ô n n g ó lời nào thời điểm, nào nàng không phân mà để vậy biết ệ t được đ hắn n ộ t c ù năm g là là hiện tại sở từ xâm, vẫn n từ sở sâm, trước từ thấm tới. biết nhược kinh như mày. Loại kia cảm giác sở sâm, mày, năm kinh Khi kia loại lại quỷ dị lại tới. Khi biết năm đó cùng nàng nói yêu thương người là tống trần lúc nàng đã cảm thấy không thể tin không nói nàng đối sở từ sâm tình cảm đến cỡ nào sâu chỉ nói nàng bản thân chuyên nghiệp tính liền để nàng đối người rất mất cảm Khi mấy nhưng ă m lúc t i nhiệm điểm hành thuật trang vụ, rất l u h à h h n n ư nàng vô luận là đối m à a i đều có thể một chút liền nhận ra đối phương bộ mặt chỉ cần có một tia khác biệt thậm chí là khí chất bên trên khác biệt cũng không thể giấu giếm được nàng nhưng là vô luận là năm đó tống trần giả mạo sở từ sâm vẫn là giờ phút này sở từ sâm cho nàng cảm giác quỷ dị đều để nàng cảm giác đầu v ó c tựa hồ cũng mơ hồ trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được năm năm trước hai người bọn họ đến tột cùng có cái gì khác biệt sở từ sâm cùng tống trần cho nàng cảm giác giống như là năm năm trước bọn hắn là một người loại cảm giác này quá quái dị thẩm nhược kinh nghĩ tới đây căng thẳng cái cảm tống trần nói là tại năm đó bị người huấn luyện thành sở từ sâm g á n g v ẻ rốt cuộc là tình hình gì tổ chức có thể làm cho một người triệt để quên mình biến thành một người khác nàng đỗng nhiên nhìn về phía nơi xa chỉ thấy lục thành quả nhiên còn đứng ở nơi đó thế là thẩm được kinh đối lục thành v â y vây tay chờ hắn đi tới về sau lúc này mới hỏi thăm nói đi ngươi điều tra kết quả là cái gì lục thành dẫn đầu nhìn sở từ sâm một chút gặp hắn không có cự tuyệt lúc này mới tiếp lấy mở miệng cái kia tiểu hộ sĩ là trải qua đặc thù huấn luyện người chúng ta người làm sao cũng không cậy ra miệng của nàng thẳng đến dùng một chút đặc thù biện pháp mới rốt c u c cha được lai lịch của nàng khóa chặt mục tiêu lai lịch ra sao lục t h a n h ho khan một tiếng thận trọng nhìn về phía thẩm nhược kinh nàng là a quốc vương thất bồi dưỡng tử sĩ thẩm nhược kinh nàng cả người đều động người nói cái gì lục t h a n h l i ê n lặp lại một lần nàng là a quốc vương thất bồi dưỡng tử sĩ cho nên tại chúng ta thẩm vấn quá trình bên trong nàng liều chết không nhận chúng ta dùng một chút đặc thù biện pháp xác nhận thân phận của nàng thế nhưng là a quốc vương trong phòng mặt nhân viên đ ô n g đ ả o chúng ta cụ thể cũng không biết đến tột cùng là ai phái nàng tới thẩm nhược kinh kéo căng ở c á i c ằ m ánh mắt đều trở nên mê man cho nên chuyện này kỳ thật lại cùng phụ thân cảnh trinh có quan hệ chương ó n ờ i nuôi dưỡng Tống Trần đến cùng nàng yêu ư đ nàng năm g t h trăm hai mươi lăm trần tướng phát sinh quan hệ về sau nàng sẽ có hải tử cho nên đối phương chân thực mục đích hẳn là muốn cho nàng cùng tống trần sinh hạ hải tử a quốc vương thất dòng dõi tàn lụi mục đích nếu như là hải tử như vậy là muốn cảnh trinh huyết mạch c ả thật thật nhưng vương hậu là không biết cảnh trinh thân phận chân thật nếu không đã sớm đến bắt hắn trở về cho nên nàng cũng căn bản không biết mình ngoại trừ vương hậu ai còn muốn cảnh trinh huyết mạch thẩm nhược kinh cảm thấy mình nghĩ đau đầu nàng quay đầu nhìn về phía sở từ sâm chỉ thấy nam nhân cũng ngưng lông mày suy tư chỉ là hai đầu lông mày lại để lộ ra một vòng giận mình thân sắc thế là nàng hỏi thăm ngươi có phải hay không biết cái gì a quốc vương thất sẽ có người nào sẽ đến tính to n ta sợ từ xâm liền vì nàng phân tích nói lao quốc vương kỳ thật có một sau ba phi lao vương sau chỉ có phụ thân ngươi một đứa con trai nhưng còn lại lao vương phi nhóm lại dòng roi đông đảo chỉ là bọn hắn những người kia hậu thế đều bị ngươi tổ mẫu lao vương sau giết chết phụ thân ngươi thành a nước người thừa kế duy nhất thầm nhựa kinh n h i mày ý của ngươi là là lao vương phi nhóm muốn một cái vương thất huyết mạch hải tử sở từ sâm ngưng lông mày có khả năng này chỉ có có hai tử mới có thể cùng ngươi tổ mẫu tiếp tục đấu mà theo ta được biết lao vương phi nhóm gia tộc kỳ thật cũng không có bị ngươi tổ mẫu diệt tộc nhưng ta đoán chừng không phải bọn hắn thẩm nhược kinh đối a quốc vương thật không hiểu rõ lắm dù sao a nước thực sự quá nhỏ nàng coi như chấp hành nhiệm vụ cũng không có đi qua a nước nghe nói như thế nàng n g à người n g ngoại trừ lao vương phi nhóm còn có ai không muốn để cho phụ thân ta trở về lại muốn đ ư a bé sở từ sâm liền nhìn nàng một cái ho khan một tiếng còn có ngươi phụ thân vương phi nhóm thẩm nhược kinh nàng lấy người cha ta có vương phi chờ một chút ngươi vừa nói nhóm còn không chỉ một cái cảnh trinh như vậy cặn b ạ sao tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của nàng s ợ từ sâm cũng không tiện trực tiếp đâm phá nhạc trai những chuyện xấu kia hắn liền tiếp tục ho khan một tiếng lần nữa nói ra a việt lớn quốc gia quân chủ lập hiến chế quốc gia mà lại nữ nhân địa vị rất thấp chế độ đ a thê sau khi nói xong hắn liền lập tức giải thích nói nhưng nhạc phụ đích thật là hoan uổng hắn năm đó cũng là bởi vì đào hôn mới rời khỏi hạ nước không có cớ bất luận kẻ nào nhưng là ngươi tổ mẫu giết sạch còn lại người thừa kế về sau hắn liền thành vương tự ngươi tổ mẫu vì thống trị địa vị và cân bằng thế lực khắp nơi liền tự tiện làm chủ giúp ngươi phụ thân cưới ba vị vương vi thẩm n h ự c kinh nàng đáy lòng một cấu ngọn lửa vô danh trong nháy mắt liền xông ra giờ phút này nàng rốt cục triệt để minh bạch thẩm ra vì cái gì không nguyện ý đem nàng đưa đi thông ra thế này sao lại là gã nữ nhi rõ ràng là hiến cống đâu a nữ nhân địa vị thấp còn chưa tính còn mẹ nó một chồng nhiều vợ nhất là quốc vương đều mấy cái nàng dâu nàng nguyên bản còn buồn bực vương hậu như vậy chen ép thẩm ra cảnh trinh khẳng định biết tin tức nhưng vẫn không đứng ra thừa nhận thân vận bây giờ lại toàn bộ đều hiểu nếu như không phải vương hậu bức bách nàng đến tiệt lộ phụ thân sợ là mãi mãi cũng sẽ không về nhà để mẫu thân thẩm thiên huệ cùng mấy cái tại a quốc hữu nội t ì n h có địa vị gia tộc các đại tiểu thư cùng c h u n g một chồng thẩm nhược kinh liền không nhịn được thay mẫu thân sốt ruột nàng càng thêm chắc chắn muốn cùng mẫu thân cùng đi á nước quyết không thể đem mẫu thân một con kia dê cho ném vào ổ sói bên trong thẩm nhược kinh b ạ n phần khiếp sợ thời điểm sợ từ sâm lên đường cho nên ta phỏng đoán tính toán ngươi người hẳn là phụ thân ngươi vương phi một trong chỉ muốn, muốn một đứa bé nhưng không nghĩ để ngươi phụ thân trở về đoán chừng là một vòng mới đoạt chữ tranh đấu bắt đầu. Thẩm nhược kinh hít sâu một hơi. nhẹ gật đầu đồng ý lối nói của hắn sở từ sâm nhìn nàng một cái liền thử t h a m dò mở miệng lần này a quốc chi đi chú định khó khăn trùng điệp cho nên kinh kinh để cho ta cùng ngươi đi thôi thẩm nhược kinh lại nhìn về phía hắn ngữ khí kiên quyết không được nàng ở trong nước đáng tín nhiệm rất nhiều người nhưng tin tưởng có thể bảo vệ tốt bọn nhỏ chỉ có hắn một cái sở từ sâm ngoại trừ có được sở thị tập đoàn bên ngoài vẫn là năm trăm hai mươi bảy nhất định có thể bảo vệ tốt bọn nhỏ sở từ sâm còn muốn nói điều gì có thể thấy được thẩm nhược kinh thái độ kiên quyết lợi vừa tới miệng liền b ỗ n nhiên biến thành ngươi cùng hắn có cái tín vật đính ước nga thẩm nhược kinh đề tài này chuyện nàng trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng chờ đến rốt cuộc hiểu rõ cái gì thẩm nhược kinh mới ho khan một tiếng nói không tính là gì tín vật đình ước chẳng qua là chúng ta thường xuyên đi dạo trong công viên có một đầu đá cội tiểu lộ hắn từ phía t r ê n trụ sau đó nói muốn lưu cái kỷ niệm sở từ x â m lại buồn bã nói thế nhưng là giữa chúng ta cũng không có tín vật đình ước lời này để thẩm nhược kinh hơi xứng sở tiếp lấy trầm mặc một lát sau nói chúng ta có sở từ x â m xứng sở thẩm nhược kinh liền khơi gợi lên bờ môi ngươi có phải hay không quên rồi sở từ sâm nhữ mày làm sao cũng nhớ không nổi đến bọn hắn tín vật đình ước là cái gì thẩm n h ư ợ c kinh ra vẻ tức giận bộ dạng ngươi thậm chí ngay cả chúng ta tín vật đính ước đều quên sợ từ sâm hắn lập tức không dám ăn giấm ngược lại trở nên cẩn thận từng ly từng tí đến cùng là cái gì thẩm n h ư ợ c kinh liền nhìn về phía hắn chậm rãi nói làm à u hồng mặt trăng lời này vừa ra sợ từ sâm tựa hồ i hồi tưởng lại cái gì thần s ắ c lập tức trở nên nưu h ò a kia là ở nước ngoài ngay lúc đó sợ từ sâm coi là năm trăm mười tám tiếp nhận hắn cho nên không có mang mặt nạ cùng nàng hẹn hò qua một lần mà thời điểm đó thẩm nhựa kinh mang theo mặt nạ tiểu nam bạn lại vừa vặn nói ở nước ngoài đi công tác cũng chính là đi trường học chụp ả hai người tại bờ biển trên bờ cắt thủy ý đi đi lúc ấy vừa vặn có người tại thả pháo hoa toàn bộ bầu trời bỗng nhiên bị đủ mọi màu sắc nhan sắc đổ đỏ sở từ sâm lấy điện thoại di động ra đ ỗ n g nhiên cho nàng đập một tấm hình thật vừa đúng lúc lúc ấy pháo hoa nhan sắc là màu hồng nổi bật toàn bộ bầu trời mặt trăng còn có nước biển đều biến thành màu hồng có một loại khác loại mỹ cảm sở từ sâm đem ảnh trụ đưa cho nàng nhìn thẩm nhược kinh liền cười nói ngươi đây là đưa ta một cái màu hồng mặt trăng tín vật đính ước sao sở từ sâm mặt trong nháy mắt liền đỏ lên nhớ tới sáu năm trước những cái kia thanh xuân tuổi trẻ tựa h thâm nhược kinh gặp sợ từ sâm n h ư mày hiểu lầm cái gì nàng trần chờ nói lần kia chẳng lẽ không phải ngươi nàng đối u sáu năm trước kia một trận yêu đương chỉ có mấy lần khắc sâu ấn tượng đều là ở nước ngoài mà thống trần ngay lúc đó sân nhà là ở trong nước nàng liền tự nhiên đem nước ngoài phát sinh sự t ì n h đều muốn trở thành là cùng sợ từ sâm nhưng suy nghĩ kỹ một chút thống trần lúc ấy lừa nàng nói ở nước ngoài đi công tác còn đem nàng lừa gạt đến trong đại học cùng sợ từ sâm đập một tấm hình chẳng lẽ lại mình sai lầm nàng ngay tại xoắn suýt thời điểm chỉ thấy sợ từ sâm sắc mặt đều đen là ta thâm nhược kinh nhẹ nhàng thở ra sợ từ sâm lại lần nữa trầm lặng nói Kinh kinh, i ngày mai gặp chương năm b trăm hai mươi sáu bí mật thẩm nhựa kinh ánh mắt khe hít một cái sợ từ sâm cùng tống trần rất giống chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng bí ẩn nhưng phạm là người cho dù là huynh đệ sinh đôi cũng không có khả năng hành vi giống nhau như lúc mà nếu như là bắt trước trừ phi tông trần đem mình quên đi triệt để biến thành sợ từ sâm mới có thể bắt trước không có chút nào vết tích nàng đích xác hiếu kỳ thế là hỏi thăm vì cái gì đối phương cười đó là cái bí mật thẩm nhự kinh l i ê n biết đối phương không có hào tâm như vậy trực tiếp nói cho nàng đáp án đối phương tựa hồ một mực tại dẫn dắt đến nàng đi lên phía trước cũng không biết đến tuột cùng có mục đích gì nàng đều có chút tức giận nhưng lại nghe được đối phương mẩm i ệ n g bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái khác bí mật thẩm nhự kinh cái gì ngươi biết chúng ta tại sao phải giết chết tống trần sao thẩm n h ư ợ c kinh t r ầ m m ặ t xuống nàng h í p mắt lại tại đối phương nói câu nói này trước đó nàng còn không biết thế nhưng là giờ này k h ắ c này nàng chợt minh bạch cái gì bởi vì tống trần ngoại trừ biết bí mật của các ngươi còn gặp qua các ngươi thú vị thú vị ngươi thật sự là xưa nay không khiến ta thất vọng ha ha ha ha đối phương nói xong câu đó liền trực tiếp cúp điện thoại thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại phát một lát gốc cửa phòng giải phẫu lúc này bị lời ra thẩm nhựa kinh nhìn sang chỉ thấy tống trần đã bị khâu lại tốt vết thương từ trong phòng giải phẫu lời ra sắc mặt hắn tái nhợt rõ ràng mang theo mất máu quá nhiều suy yếu chỉ là tinh thần lực rất mạnh như cũ tại trận tròn mắt nhìn thấy thẩm n h ư ợ c kinh về sau tống trần mới thở phào nhẹ nhõm thẩm n h ư ợ c kinh đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong phòng bệnh gặp các bác sĩ đem hắn đặt ở chỗ đó sau rời đi thẩm n h ư ợ c kinh liền lên trước một bước vì tống trần bắt mạch tống trần vết thương kỳ thật không nghiêm trọng lắm chỉ là ở thủ thuật quá trình bên trong y sĩ trưởng không biết làm sao đụng phải nội tạng đưa đến suất huyết nhiều mới có thể đã dẫn phát sinh mệnh nguy cấp hiện tại huyết dịch đã đầy đủ mạch đập của hắn mặc dù suy yếu nhưng cuối cùng ổn định lại gặp tống tống trần lên đường kinh kinh ta có phải hay không đối ngươi lại hữu dụng rồi thẩm nhược kinh nhìn về phía hắn tống trần liền cười ta biết từ vừa mới bắt đầu hai chúng ta ở giữa đều là ta mong muốn đ ấ p h ư ơ n g là ta lừa gạt ngươi ta hiện tại sợ nhất chính là ta biến được đối ngươi vô dụng thanh em hắn vẫn là rất suy yếu cho nên nếu như ngươi có chuyện gì muốn để cho ta làm lời nói ta là phi thường vui vẻ thẩm nhược kinh không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy suy nghĩ một lát sau nàng mới hỏi thăm năm đó ngươi bị bí mật giam lại lúc huấn luyện có hay không thấy qua người của đối phương tống trần lập tức mở miệng gặp qua mấy cái bọn hắn cũng nên cho ta đưa cơm mà lại mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ có người tới thăm ta bắt chước giống hay không cuối cùng cũng là người kia kiểm tra thực hư thông qua về sau ta mới được đưa đến bên cạnh ngươi hắn quả nhiên gặp qua cái tổ chức kiếm người thẩm nhược kinh nghĩ như vậy lên đường ta lập tức muốn đi á nước ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến về sau tống trần trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ta nguyện ý hắn vừa nói xong câu đó cũng bởi vì kích động mà khẽ động vết thương thế là vịn vết thương hít vào một hơi sau đó lại nằm về tới trên giường tựa hồ phát giác được thẩm nhược kinh lóe lên từ ánh mắt tới lo lắng h ắ n lập tức nói ta không sao chúng ta khi nào thì đi thầm n h ư ợ c kinh cẩn thận nghĩ nghĩ một tuần sau tống trần vết thương một tuần sau kết v ậ y đến lúc đó lại đi theo nàng cùng rời đi là được rồi chỉ là thầm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn ta hỏi lần nữa ta trước chuyến này đổ chưa biết nguy hiểm trung điệp ngươi xác định cùng ta cùng đi tống trần liền cười ừ m chỉ cần đi cùng với ngươi lên núi đao xuống biển lửa ta đều nhận ý thầm n h ư ợ c kinh không để mắt đến phía sau hắn câu nói kia chỉ là lạnh lùng nói ta đối với ngươi không có tình cảm ta biết tống trần cười khổ ta biết ngươi thích vẫn luôn là sở tiên sinh ta chưa từng có hy vọng xa vời qua ngươi sẽ thích ta nhưng là ta thích ngươi không liên hệ gì tới n g ư ơ i ta nguyện ý giúp n g ư ơ i cũng là đang giúp ta mình chỉ có tìm được cái tổ chức kia ngươi cùng bọn hắn ở giữa vấn đề giải quyết ta mới có thể quang minh chính đại còn sống không phải sao thẩm n h ư ợ c kinh gặp hắn rõ ràng minh bạch liền nhẹ nhàng thở ra nàng cũng không muốn tại giữa hai nam nhân còn nhau cho nên có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng nói với tống trần xong về sau thẩm n h ư ợ c kinh liền từ trong phòng bệnh ra cửa sở từ s â m thấy thế lập tức tiến lên một bước hắn vừa mới đã mất đi nhiều máu như vậy giờ phút này sắc mặt tái nhuận h ì n xem vô cùng suy yếu kinh thẩm nhựa kinh, nhược kinh liền nhìn về phía hắn cái gì sợ từ sông trần trờ đường này trung quy là cái gì cũng không nói không có gì hắn phong xuống mắt che khuất trong đó suy nghĩ sâu xa cùng lo lắng trên mặt cũng lộ ra mấy phần kháng cự cùng phẫn nộ yên tâm đi ta nhất định sẽ trong nhà chiếu cố tốt ba đứa hai tử ta cùng bọn nhỏ cùng nhau chở ngươi trở về được bảy thiên hậu a nước thái hậu cùng quốc vương về nước với đương nhiên là a quốc vương thất c h u y ê n cơ sân bay sân bay bên cạnh thân vệ quân vây trung banh bao vây bảo hộ lấy bọn hắn quốc vương điện hạng cảnh trinh đổi lại một thân mang theo tơ vàng âu phục dáng người thắng tắp khí tràng tương đại không còn có trước kia sợ hãi rộn rẻ cả người giống như là đại biến đến dạng từ nhỏ tại vương thất lớn lên giáo dưỡng cùng hình thái quản lý đã sớm sâu tận xương thủy thẩm thiên huệ đứng tại bên cạnh hắn từ thẩm nhược kinh đỡ lấy thẩm nguyên tùng cùng ba đứa hải tử tự mình đến đưa bọn hắn thẩm nguyên tùng ánh mắt trên người thẩm thiên huệ sẽ qua rơi trên người thẩm nhược kinh tóc hoa dâm lão nhân suy tư một lúc sau mới nói ra kinh kinh chiếu cố tốt mụ m ụ n g ư ờ i ông ngoại yên tâm thẩm nhược kinh nói xong vừa nhìn về phía ba nhỏ chỉ các ngươi ba ba xác định không tới sao sợ thiên giã lên đường ba ba mỗi ngày buổi sáng đều muốn hợp nói là có cái trọng yếu hội nghị cho nên xác thực tới không được sở tiểu nông liền nói mụ mụ ngươi có phải hay không gây ba ba tức giận sở tự nhăn nhăn nhỏ lông mày ai ba ba mấy ngày nay mỗi ngày đều b ể bộn nhiều việc nhìn ra được tựa như là thật sự tức giận đại nam nhân cùng nữ nhân ra nhà sinh khí lòng dạ quá nhỏ ba nhỏ chỉ nói xong thầm nguyên tùng liền ho khan một tiếng ánh mắt liếc qua hoàng gia hộ vệ đội bên trong một cái nam nhân một chút tiếp lấy thấp giọng nhìn về phía thẩm nhược kinh kinh kinh ngươi mang theo cái này gọi tống trần người đi lại không mang theo từ sâm thân là nam nhân tự tôn khẳng định sẽ để cho hắn sinh khí ngươi nghĩ như thế nào thầm nhược kinh cũng cười khổ một cái từ khi ngày đó làm ra quyết định về sau s ợ từ sâm thật giống như tức giận mấy ngày nay thái độ đối với nàng liền trở nên có chút lãnh đ ạ m nàng minh bạch nếu như nàng là s ợ từ sâm nàng khẳng định cũng sẽ sinh khí thật không nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả đến đưa nàng đều không tới chương năm trăm hai mươi bảy tìm người cảnh trinh nghe mấy người đối thoại l ạ n h xoẹt một tiếng một cái tiểu bạch kiểm mà thôi kinh kinh đừng lo lắng h ắ n đã như thế không biết tốt xấu địa nạn ư ớ c ba ba cho ngươi thêm tìm thêm mấy cái phò mã nhạc phụ nhìn con rể luôn luôn không vừa mắt thầm nguyên tùng nghe nói như thế trong lòng cũng có chút căm t ứ c làm sao con phong chính phong rể ra là thầm r trừ. ầ n n ư n g hết l n này lần này, tới lần khác cái này con bây giờ là quốc vương, không thể tùy tiện là bây tùy tới thể cái giờ khác cho quốc rể ặ t l ạ nguyên h Thầm n tùng liền nhìn về phía thẩm thiên huệ nói thiên huệ ngươi phải n h ớ kỹ ngươi là thẩm gia nữ nhi có chuyện gì đều có thẩm gia giúp ngươi chỗ dựa nếu có người dám t r ầ n trừ thẩm gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở thầm thiên huệ cảnh trinh ho khan một tiếng sờ lên cái mũi trên lệnh thời gian không nhiều lắm đi thôi mấy người liền chậm rãi hướng trên máy bay đi thầm nhược kinh đi theo phía sau cùng đăng ký trước đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy nơi xa một cỗ xe nhanh chóng l á i tới tiếp lấy đứng tại cách đó không xa sau khi xe dừng lại nhưng không ai xuống xe thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt sáng rực nhìn sang chỉ thấy cửa sổ xe từ từ mở ra lộ ra sợ từ sâm tấm kia anh tuấn hoàn mỹ bên mặt nam nhân sắc mặt rất túi nhìn qua về sau ánh mắt đầu tiên là rơi trên người thẩm n h ư ợ c kinh tiếp lấy liền nhìn về phía ngụy trang thành thân vệ binh tống trần khi nhìn đến tống trần về sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt càng đen hơn thẩm n h ư ợ c kinh nàng đối nơi xa p h t p h t tay đã thấy sợ từ sâm thu hồi ánh mắt chậm dãi đem xe cửa sổ lại đóng lại thầm nhựa ư kinh sờ lên cái mũi thở dài lại nghe được cảnh trinh thúc g ụ n g chỉ có thể lên máy bay nhà này máy bay tư nhân bên trên vô cùng xa hoa các chủ tử ở địa phương có mấy cái thật to ghế sofa còn có bàn rượu cùng hưu nhàn địa phương cảnh trinh vị thẩm thiên huệ ngồi ở trên ghế salon lại khiến người ta cho nàng đổ nước trái cây cùng nước ấm vừa chuẩn chuẩn bị hoa quả và các món nguội làm việc phi thường quan tâm ônu nhìn thái hậu hừ lạnh một tiếng đón lấy thái hậu liền c h ầ m dãi nói ngươi đăng cơ đại điện trong nước ngay tại chuẩn bị đoán chừng nửa tháng sau tổ chức đến lúc đó sẽ cùng nhau xác lập vương hậu thái hậu liền nhìn th Tiếp lấy cho ư vương ờ i ậ hậu, u tuyển. Mẫu nhân Nói còn chưa dứt lời, Cảnh Trinh liền vội vàng đánh gây, nàng lời nói, chưa dứt gãy lời, vội lời đ ạ n đường này vẫn r ấ tới dài, ngươi ngơi nhiều một chút đi, điến nghỉ tình huống chúng n ư chút thể, chờ một ta cụ c l ạ nói. Cho tới Cho bây giờ cảnh trinh cũng còn không có cho thẩm thiên huệ bàn giao a nước còn có ba cái vương phi sự tỉnh cảnh trinh mặc dù không ở trong nước thế nhưng là vương thất bên trong lại vẫn luôn có của hắn nhân mạch cho nên hắn cũng biết thái hậu theo danh nghĩa của hắn đã sớm cho hắn tuyển ba cái vương phi tiến cung nhưng chuyện này hắn lo lắng sớm một chút nói cho thẩm thiên huệ còn muốn cho nàng thật sớm khổ sở không bằng nghỉ ngơi thật tốt thế nhưng là hắn không nói thẩm nhược kinh lại tại bên cạnh phá trực tiếp đối thẩm thiên huệ nói mẹ cha ta tại a quốc hoàng trong cùng có ba cái vương phi đang có chút buồn nôn nôn nén thẩm thiên huệ nàng trong nháy mắt bị hấp dẫn l ự c chú ý không thể tin quay đầu nhìn về phía c ả n h trinh từ trước đến nay ôn h ò a n g ư ờ i giờ phút này lóe lên từ ánh mắt không thể tin biểu lộ ngươi c ả n h trinh ho khan một tiếng nàng dâu ngươi nghe ta giải thích vậy cũng là lao vu bà cho ta làm chúng ta căn bản không ở trong nước ngay cả các nàng mặt đều chưa thấy qua thẩm thiên huệ ngần người cắn bờ môi cạnh trinh liền lập tức thể nói nàng dâu đời ta sẽ chỉ cùng ngươi một người sống quãng đời còn lại ta thể thái hậu ở bên cạnh nghe nợ nụ cười g ầ n sắc mặt của nàng trở nên có chút hoảng hốt đối thẩm thiên huệ nói nam nhân miệng gạt người quỷ phụ vương hắn cưới ta thời điểm cũng nói như vậy nhưng sau đó thì sao vì vương thất đại quyền vì cân bằng thế lực khắp nơi còn không phải từng cái vào cung lại nói trên thế giới này nam nhân kia không khát vọng hậu cung giai lệ ba ngàn cảnh trinh sắc mặt tối sầm lao vu bà ngươi ngầm miệng thái hậu nhữu mày ta ngầm miệng những sự thật kia cũng không phải là chân tướng sao ba cái kia vơ phi đều lớn lên rất tốt không chừng người gặp liền xe thích cảnh trinh còn muốn nói điều gì tay lại bị thẩm thiên huệ cầm cảnh trinh quay đầu chỉ thấy thẩm thiên huệ thở dài đây chính là ngươi một mực không chịu về nhà nguyên nhân sao cảnh trinh một n g ẹ n thẩm thiên huệ liền nhìn về phía thẩm lực kinh ta hiểu được ngươi cũng là vì ta mới che giấu tung tích dù là thẩm gia bị buộc đến loại trình độ đó ngươi cũng chưa từng xuất hiện cảnh trinh ta nói qua đời này ta có ngươi như vậy đủ rồi sau khi nói xong nàng dịu dàng cười cười ta tin tưởng ngươi cảnh trinh mặt lộ vẻ vui mừng thái hậu lại bật cười một tiếng ngươi tin tưởng hắn thật sự là xuân a đừng nói nam nhân liền ngay cả nữ nhân có quyền lực địa vị không giống muốn t r á i ôm phải ấp sao thì như nói con gái của ngươi thẩm n h c kinh nàng không rõ h ả o h ả o nói lời này chủ đề làm sao lại đột nhiên chuyển đến trên người nàng nhưng sau một khắc liền nghe đến thái hậu cười nói các ngươi an bài tiến thân vệ binh bên trong cái k i a tống trần không phải liền là nàng tình nhân cũ thẩm n h c kinh nàng kéo ra khoe miệng đang muốn nói cái gì thẩm thiên huệ liền nhìn về phía nàng kinh kinh ta cũng muốn hỏi ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra cảnh trinh ngược lại n ở nụ cười gằn song tiêu nói nữ nhi nuôi một cái tiểu bạch kiểm cũng là nuôi nuôi một cái khác cũng là nuôi khác nhau ở chỗ nào thẩm thiên huệ lường hắn một cái liền nhìn về phía thẩm nhược kinh người kia cùng sở tiên sinh vì cái gì dáng dấp như vậy giống hắn là ai thẩm nhược kinh mang theo tống trần đi a nước khẳng định phải để phụ thân giúp nàng ăn bài cho nên chuyện này nàng đã sớ m nghĩ kỹ hắn là sở từ sông xong bảo thai huynh đệ thẩm thiên huệ kinh ngạc một chút nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai nhà bọn hắn vẫn luôn có bao nhiêu thai ghen a t r á c không được ngươi lập tức sinh ba đứa hải tử sau khi nói xong mới hiểu được mình chủ đề lệnh thế là nàng lập tức mở miệng kinh, kinh chúng ta cũng không thể làm loại kia trần trừng người ngươi không thể có lỗi với từ sâm a trong khoảng thời gian này ta quan sát xu từ sâm đối ngươi là không lời nói thẩm nhược kinh phủ vỗ c h ắ n đầu mẹ ngươi suy nghĩ nhiều ta không muốn nhiều ta nói với ngươi thế là thẩm nhược kinh nghe một đường t u y ế t giáo thẩm thiên huệ ngàn dặn dò vạn dặn dò cuối cùng thẩm nhược kinh nói nàng nhất định sẽ không cổ phần sợ từ sâm chuyện này mới coi như thôi sau năm tiếng máy bay rốt cục đi tới a quốc vương cung từ trên máy bay nhìn xuống lầu dưới cung điện vàng son lộng lẫy nhìn xem phi thường khí phái trong vương cung đương nhiên là có bãi hạ cánh bãi hạ cánh phụ cận sớm đã có người trong hoàng cung cũng chờ ở nơi đó còn không có hạ xuống thẩm nhược kinh liền thấy mấy nữ nhân đứng ở nơi đó thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt c h ầ m xuống lập tức đ ố i trên máy bay phục vụ viên nói ngươi đi đem tống trần gọi tới cho ta vừa mới thuyết giáo nàng một trận thẩm tiên h huệ máy bay hạ xuống thẩm n h ư ợ c kinh xuống phi cơ lúc tống trần đi tới bên cạnh nàng thẩm n h ư ợ c kinh liền chỉ về đ ằ n g t r ư ớ c những người kia hỏi thăm ngươi xem một chút trong những người này có hay không quen thuộc người tống trần liếc qua sau nói có chương năm trăm hai mươi tám ra vai phủ đầu thẩm n h ư ợ c kinh k i ngạc h n nhìn về phía hắn không nghĩ tới vừa tới a nước liền có manh mối nhưng tiếp lấy liền nghe đến tống trần nói ra lúc trước người kia đích thật là nữ nhân nhưng là nàng mang theo đầu xa nhìn không ra tướng mạo nhìn tư thái, đám người kia bên trong ư chỉ chỉ người thái, t đám bên kêu đó một cái nhìn qua ước chừng không đến bốn mươi tuổi thành thục nữ nhân nàng nhìn qua có chi thức hiệu lễ nghĩa dịu dàng đứng tại phía trước nhất thoạt nhìn như là trong ba người thân phận địa vị tôn quý nhất nàng là thái hậu nhà mẹ đẻ chất nữ tên là nhan như sương cũng là thái hậu sớm nhất vì cảnh t r ì n h tuyển tiến cung bên trong phi tử tại mười lăm năm trước liền tiến cung một cái khác bị tống trần chỉ vào là một cái hai mươi lăm tuổi nữ nhân trẻ tuổi là hai năm trước mới bị thái hậu tuyển tiến cung bên trong tên là Lạc toa tướng mạo xinh đẹp hào phóng mặc cũng vô cùng trói sáng một thân màu vàng sáng bó sát người váy phát họa ra huyện chuyển dáng người cũng nổi bật ra nàng trương dương tại phía sau hai người thì đứng đấy một cái không đáng chú ý nữ nhân lớn một t r ư ơ n g mặt tròn nàng túi đầu tựa hồ rất sợ hai dáng vẻ nhìn qua giống như là ngộ nhập hoàng cung bé thọ trắng nàng là cảnh trinh cái thứ hai vương phi cơ nghê na rõ ràng so là toa tiên tiến cung. lại bởi vì xuất thân không tốt đứng tại phía sau cùng thẩm nhược kinh trầm mặc một chút tống trần lên đường cái kia lạc toa quá trẻ tuổi không thể nào là sáu năm trước người kia nhìn tư thái nhan như xương có khả năng nhất thẩm nhược kinh nghe nói như thế quét mắt nhìn hắn một cái tống trần sắc mặt như cũ tái nhợt g ầ y yếu nhìn xem giống như là gió thổi qua liền muốn ngược lại giống như nhưng hôm nay hắn lại cho thẩm nhược kinh một loại cảm giác kỳ quái hắn mặc hoàng gia cấm vệ quân trang phục thân thể thẳng tắp trên người thiếu niên khí tức thiếu đi mấy phần càng nhiều chút dương cương chi khí thật giống như lớn thêm vài tuổi vậy mà lại cùng sợ từ sâm có mấy ph thâm nhược kinh nhàn nhạt thong xuống mắt nàng cảm thấy mình có chút cặp bã sáu năm trước không phân biệt được sở từ sâm cùng tống trần coi như t ì n h có thể hiểu đi dù sao khi đó cùng nước ngoài sở từ sâm chỉ gặp qua mấy lần mặt nhưng sáu năm sau hai người khí chất có ngày đêm khác biệt lúc ở trong nước nàng chỉ cần một chút liền biết tống trần cùng sở từ sâm khác nhau nhưng lại tại vừa mới nàng mơ hồ lại trên người tống trần thấy được sở từ sâm cái bóng chẳng lẽ nói tướng mạo tương tự người liền sẽ vẫn luôn có chỗ tương tự thâm nhược kinh vừa nghĩ đến nơi này chỉ thấy tống trần bỗng nhiên che miệng lại ho khan một tiếng tiếp lấy ánh mắt đơn thuần nhìn về phía nàng kinh kinh trách ta năm đó không nghĩ biện pháp thấy rõ ràng mặt của nàng cũng không biết ta phân tích đúng hay không có thể hay không giúp được việc ngươi bộ kia hư nhược bộ dáng nơi nào còn có nửa phần giống sở từ sâm thẩm nhược kinh thu hồi ánh mắt cảm thấy mình suy nghĩ nhiều hai người hô động rơi vào đi tại phía trước thẩm thiên huệ trong mắt nàng lập tức gấp vừa mới cho nữ nhi nói nhiều như vậy nàng làm sao còn cùng cái này tống trần đi gần như vậy chẳng lẽ lại nữ nhi thật coi trọng tống trần vậy cũng quá cặn bã thế là thẩm thiên huệ vội vàng mở miệng kinh kinh ngươi đến vì ta thẩm nhược kinh xem hiệu nàng ánh mắt bó tay r ồ nàng. nàng cái h t sau đó phía đỡ này h t vừa nói đi theo phía sau một đám hậu cung phi tần còn có rất nhiều đại thần nhóm liền lập tức quỳ xuống hành lễ nhìn xem những người kia lễ nghi thẩm nhược kinh nhữ nhữ mày a nước quả nhiên là quân chủ lập nhiệm chế quốc vương lớn nhất dạng này toàn bộ thân hình đều phụ phục nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy lại lễ tại hoa hạ đã không có người có thể như vậy nếu để cho nàng động một chút lại quỳ xuống thẩm n h ư ợ c kinh căng thẳng c á i cảm không cách nào tưởng tượng cuộc sống sau này nàng lo lắng nhìn về phía thẩm thiên huệ mình còn có thể toàn thân trở ra nhưng cảnh trinh đã trở về nước như vậy thẩm thiên huệ liền không thể rời đi cũng không biết về sau nàng có thể thích đứng hay không hoàn cảnh như vậy nhưng may mắn nơi này nữ nhân địa vị mặc dù thấp lại không cần che mặt che giấu chí ít vương thất nữ nhân đều tự nhiên hào phóng có thể lộ mặt có nhiều chỗ nữ nhân đều muốn che mặt chỉ có trượng phu của mình mới có thể nhìn thấy dung nhan a nước ở phương diện này ngược lại là mở ra một chút thầm n h ư ợ c kinh suy nghĩ lung tung thời điểm cảnh trinh giơ tay lên nói ra đứng lên đi khí tràng rất mạnh phía dưới tới đón tiếp người liền đều lục tục đứng dậy thái hậu liền nhìn về phía cảnh trinh cứu cứu ngươi cũng tới nên đón ngươi ngươi đi cùng bọn hắn những đại thần kia đ à m một chút đăng cơ công việc đi vừa v ớ i nước khẳng định phải cùng thủ hạ các thần tử trao đổi tình cảm cảnh trinh đương nhiên minh bạch đã trở về n g hắn ĩ như vậy, muốn sinh hoạt tốt một chút, nhất định phải đem quyền n hoạt chút, phải vậy một đem tốt lợi m t r o g tay, b ằ nhìn g k ô n hắn sẽ chỉ trở thành trong cảnh g chỉ thái hậu trong tay khôi sẽ trở tay t r lỗi, thẩm bạch phải làm, cái gì không nên làm, thế gì làm, nên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thẩm thiên huệ một chút đang muốn nói chuyện n h ă n như x ư ơ n g tiến lên một bước quốc vương bệ hạ ngài yên tâm ta đã an bài tốt thẩm tỷ tỷ nơi ở ngay tại ngài cung điện bên cạnh triều v ấ n điện c a m đoan sẽ để cho thẩm tỷ tỷ xem như ở nhà lời nói này đến giống như bọn hắn là khác h nhân nàng là chủ nhân giống như chương năm trăm hai mươi chín đánh mặt thẩm nhược kinh h i mắt đây coi như là mới vừa vào cửa liền cho ra vai phủ đầu nàng vừa muốn giúp thẩm thiên huệ nói chuyện cảnh trinh lên đường nàng cùng ta n g ủ cùng chỗ lời nói là mệnh lệnh ngưỡng khí n h ă n như xương hơi s ư ơ n g sở bị đánh mặt cũng không nóng giận chỉ là túi đầu ôn hòa mà nói vâng ta cái này mang thẩm tỷ tỷ đi ngại cung điện cảnh trinh lúc này mới hài lòng hắn không thể dừng lại tại hậu cung quá lâu thế là nhìn về phía thẩm thiên huệ ngươi trước đi qua ta sau đó liền đến có gì cần trực tiếp phân phó các nàng là được rồi lời này vừa ra ở đây mấy nữ nhân sắc mặt cũng hơi biến đổi cảnh trinh dùng chính là phân phó hai chữ nói bóng gió thẩm thiên huệ thân phận địa vị tại ba người này phía trên nhan như sương sắc mặt rất nhanh lại khôi phục bình thường cười nói đúng chúng ta sẽ chiếu cố tốt thẩm tỷ tỷ đợi đến cảnh trinh rời đi về sau thái hậu liền nhìn một chút hiện trường bốn cái nhân vật nữ chính câu môi cười cười như sương đưa thẩm tiểu thư ở chỗ còn lại các ngươi nên làm cái gì làm cái gì đi thôi một mực không có gì tồn tại cảm cơ nên na lập tức đi một nửa lễ mang theo mình người hầu rời đi nhưng tuổi trẻ lạc toa lại cười hì hì đi tới vương hậu không đúng là thái hậu ta cũng nghĩ đưa thẩm tỷ tỷ ở chỗ thái hậu không để ý tới nàng trực tiếp mang người rời đi nhan như sương liền đối thẩm thiên huệ nói các ngươi đi theo ta thẩm nhược kinh vị thẩm thiên huệ cánh tay đi theo nhan như xương sau lưng đi lên phía trước cái này khổng lồ cung điện là gỗ thịt kiến trúc tràn đầy dị vực phong tình thẩm nhược kinh lại không thưởng thức cái này hiện đại hoàng cung phong cách bởi vì lạc toa một mực tại bên cạnh nàng nghĩ linh tinh thẩm tỷ tỷ quốc vương bệ hạ những năm này đều tại hoa hạ sao ta xem hắn đưa tin nói hắn thích diễn kịch quốc vương bệ hạ có cái gì khác yêu thích sao hắn thích c á n c â y vẫn là ngọn quốc vương bệ hạ bình thường đều có cái gì quen thuộc sao ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đâu ta nhìn hoa hạ báo cáo tin tức bên trên đã cảm thấy quốc vương bệ hạ bên trên kính thật là dễ nhìn thật không nghĩ đến nguyên lai quốc vương bệ hạ còn thuộc về không lên kính trong hiện thực càng đẹp mắt lúc đầu lạc toa mới hai mươi lăm tuổi lại gả cho một cái gần năm mươi tuổi lao đầu tử trong lòng là rất không tình nguyện nhưng hôm nay thấy được cảnh trinh nàng lập tức tâm hoa n ộ phóng không nghĩ tới quốc vương bệ hạ hội trưởng đẹp trai như vậy mà lại tuyệt không trông có vẻ già nói hắn chỉ có ba mươi tuổi cũng không đủ nói chuyện lạc toa còn đi tới thẩm nhược kinh bên cạnh trực tiếp ra lệnh ta đến vị thẩm tỷ tỷ đi ngươi tránh ra thẩm nhược kinh lại nhìn nàng một cái bật cười một tiếng không cần lạc toa bên cạnh người hầu liền lập tức cả giận nói uy chúng ta vương phi nói chuyện với ngươi đâu ngươi thái độ gì thẩm nhược kinh như mày ta thái độ thế nào lạc toa liền cười lạnh nói ngươi là thẩm tỷ tỷ tại hoa hạ người hầu không bất quá đã đi tới chúng ta á nước liền muốn tuân thủ chúng ta á nước c u n g q uy trong hoàng c u n g ngoại trừ quốc vương bệ hạ vương hậu còn có công chúa chính là vương phi địa vị tôn quý nhất ta là vương phi thẩm tỷ tỷ trước mắt thân phận còn không rõ s ắ c từ đâu cho nên ngươi nói chuyện với ta liền muốn thả tôn kính biết không nếu không ta có thể để cho người ta đem người kéo xuống xử bán lạc toa p h á lối vô cùng thậm í n tỷ tỷ tại hoa hạ cốt thời điểm cùng quốc vương bệ hạ là một đời một thế một đôi người hoa hạ quy củ là một chồng một vợ bọn hắn tình cảm rất tốt thậm tỷ tỷ mặc dù còn không có xác định thân phận nhưng cùng chúng ta là không giống ngươi nói chuyện với nàng phải tôn kính một chút lời này mặt ngoài là giữ gìn thẩm thiên huệ trên thực tế bất quá là tại nơi giết lạc toa quả nhiên càng tức giận hơn nàng nở nụ cười gần nói vương hậu c h i vị còn không có định ra ai càng t ô n quý nhưng khó mà nói chắc được nhan như sương liền lại nói nói đến chúng ta đều không có cho quốc vương bệ hạ sinh hạ dòng dõi nhưng là thẩm tỷ tỷ không chỉ cho bệ hạ sinh ra nữ nhi duy nhất mà lại ta nghe nói nàng hiện tại cũng mang thai lời này vừa ra lạc toa ánh mắt liền lập tức ác độc nhìn về phía thẩm thiên huệ phân bụng thẩm nhược kinh thì h í p mắt lại thẩm thiên huệ mang thai sự tình hoa hạ người mặc dù biết thật nhiều nhưng nhanh như vậy liền chuyển đến nhan như sương trong lỗ thai nói rõ người nàng mạch rất rộng nhan như sương là thái hậu chất nữ cùng thái hậu một cái dòng họ thái hậu nguyên bản tiếp nàng vào c u n g cũng là vì kéo dài gia tộc vinh quang để nhan như sương làm xuống một nhiệm kỳ vương h ậ u thẩm nhược kinh như thế suy tư liền nghe đến lạc toa miệng mai cờ ư i nói chỉ sinh một đứa con gái tính là gì bậy hạ đều hơn bốn mươi tuổi đến nay còn không có nhi tử kế thừa vương vị tính là gì sự tình nhan như sương vẫn như cũng là bộ kia hào phóng vừa vặn bộ dáng không nói những thứ này chúng ta t r ư ớ c mang thẩm tỷ tỷ ở địa phương đi ngồi hơn năm giờ máy bay thẩm tỷ tỷ khẳng định mệt mỏi lạc toa liền nhãn trâu xoay động lần nữa đi vào thẩm nhược kinh bên cạnh mu thẩm tỷ tỷ thân phận chưa định đến cùng là so ta t ô n quý vẫn là không bằng ta tôn quý đều nói không chính xác nhưng ít ra người hầu này ta còn có thể quản được đi thẩm tỷ tỷ mang thai vậy ta đến vị nàng đi ngươi nhường qua một bên đi thẩm nhược kinh như c ũ không hề động một chút nào lạc toa đẩy nàng một chút không có tôi động muốn đi đỡ thẩm thiên huệ nhưng tay còn không có đụng phải người thẩm nhược kinh liền liền đẩy ra nàng cái này lạc toa nhìn xem ngu như lợn mặc dù nói trước mặt mọi người nàng phải làm không ra tổn thương thẩm thiên huệ sự tình nhưng thẩm nhược kinh đối loại người này não mạch kín không hiểu rõ lắm vẫn là tận lực không cho nàng đụng chạm thẩm thiên huệ cho thỏ lạc toa bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước lảo đảo đến mấy lần mới đứng vững thân thể gặp nàng thái độ lập tức phẫn nộ nàng trực tiếp hô phản phản ngươi một cái nhỏ người hầu đều dám động thủ với ta rồi n g ư ơ i tới đem cái này nhỏ người hầu cho ta kéo ra thẩm thiên huệ thấy thế lập tức nói không được lạc toa cười lạnh t h ầ m tỉ tỉ ta có thể tôn kính ngươi nhưng bên cạnh ngươi một cái nhỏ người hầu đều dám động thủ với ta đơn giản khinh người quá đáng thẩm thiên huệ cả giận ai nói nàng là nhỏ người hầu thứ bốn cảng ngày mai gặp không biết a quốc hoàng củng cố sự các ngươi sẽ thích sao sau đó không cần lo lắng nam chính chắc chắn sẽ không vắng mặt ta nước chuyện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi quy củ lạc toa liền chỉ vào thẩm nhược kinh nàng không phải nhỏ người hầu đó là ai thẩm thiên huệ liền nhữ mày nhìn thẩm nhược kinh một chút tiếp lấy lên đường nàng là cảnh trinh đặc biệt vì ta thuê tư nhân bác sĩ thẩm nhược kinh trước khi tới liền cho cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ nói xong đi vào a nước bước nhỏ không muốn bại lộ thân phận của nàng bởi vì nàng nghĩ đến trong hoàng cung bí mật bồi dưỡng tống trần tính toán qua nàng người khẳng định là nhận biết nàng nhưng những người còn lại lại cũng không tại sao biết nàng, nàng lúc ở trong nước tương đối là ít nổi danh tất cả trải qua tin tức bản thảo trên cơ bản đều h ạ ngoại trừ hiện trường người gặp qua nàng bên ngoài biết nàng chính là cảnh t r ì n h nữ nhi người cũng không nhiều hiện tại trong vương cung tam phương thế lực cái nào không biết nàng liền có thể bài trừ đối phương không phải bồi dưỡng tống trần người lạc toa đối nàng như thế không k h á c h khí lại nhìn xem ánh mắt của nàng tựa như là thượng vị giả nhìn một cái nô lệ cho nên lạc toa tựa hồ có thể loại bỏ sở dĩ dùng tựa hồ là bởi vì không bài trừ đây đều là lạc toa diễn xuất tới thẩm nhược kinh tại thẩm thiên huệ giới thiệu xong mình về sau liền lập tức quan sát lạc toa cùng nhan như sương lạc toa rất rõ ràng chú ý điểm không tại tư nhân bác sĩ trên thân mà là đặt ở nơi khác Ngươi vậy mà sau n Ngươi h đây q ả khi c là nói h xong lại nhìn như hào tâm nhìn về phía thẩm thiên huệ nói bất quá thẩm tỷ tỷ về sau là muốn ở lâu trong vương cung quy củ cái gì vẫn là phải học bằng không mà nói về sau làm sao quản lý hoàng cung lời này vừa ra đám người nhao nhao nhìn về phía thẩm thiên huệ lạc toa tức hồn h ề n hô nàng có tư cách gì quản lý hậu cung nhan như x ư ơ n g liền nói thẩm tỷ tỷ tư lịch giá nhất ta nhìn vương hậu n h â n tuyển khẳng định là thẩm tỷ tỷ lạc toa cười lạnh nói nàng làm vương hậu vẫn là hỏi trước một chút nhan ra cùng lạc ra có đồng ý hay không đi nhan như x ư ơ n g liền nhữ mày ta có thể vào cung trở thành vương phi đã rất thỏa mãn đối vương hậu chi vị không có gì ý nghĩ nhan ra là quốc vương bệ hạ cậu nhà khẳng định sẽ ủng hộ quốc vương bệ hạ lạc toa tức điên dấm chân vừa nhìn về phía nàng t u t coi như các người nhan chúng ta lạc ra cũng không đồng ý ta cũng không đồng ý nói xong nàng liền hung tận t r ư n g thẩm thiên huệ một chút tiếp lấy mang theo một đám trong hoàng cung bọn người hầu rời đi a nước trong vương c u n g đã c o vương thất liền khẳng định có người hầu bất quá nơi này người hầu cùng hoa hạ khác biệt hoa hạ hiện tại hào môn bên trong đám người hầu đều là hiệp ước quan hệ đám người hầu đều có nhân quyền là có thể tùy thời bội ước rời đi liền đuổi theo ban còn có người chuyên môn ra sức học hành quản lý chuyên nghiệp chính là vì hào môn bên trong làm chuyên trách quản gia a quốc vương trong cung thì là nô bột chế độ cho nên trong hoàng cung đám người hầu đại bộ phận đều là nô lệ cả đời trong vương cung phục vụ bất quá bọn hắn đãi nộ g so trước kia đã khá nhiều cũng coi chức quan thậm chí so ở bên ngoài người sinh sống càng thêm ổn định nhưng hoàn toàn chính xác thân phận địa vị rất thấp lạc toa đi về sau nhan như x ư ơ n g liền mang theo thẩm thiên huệ đám người đi tới c ả n h trinh ở lại trong cung điện nhiệt tình để trong hoàng cung nô buộc giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc cuối cùng vừa nhìn về phía thẩm n lược kinh khách khi nói vị này bác sĩ ngươi hôm nay đắc tội lạc toa về sau cần phải chú ý một chút chúng ta trong vương cung cùng các ngươi hoa hạ không giống nhau lắm ngươi ở chỗ này phạm sai lầm nàng là tùy thời có thể lấy xử trí ngươi thái độ mang thẩm e nhược kinh liền nhìn nàng một cái thản nhiên nói đà tạ nhắc nhở nhan như x ư ơ n g tiến thối rất có độ đem người đưa đến về sau lại bàn giao vài câu liền rời đi thẩm nhược kinh nhìn xem cái cung điện này không hổ là c ả n h trinh ở lại trang trí vô cùng xa hoa vàng son lộng lấy trang hoàng đệ trong này nhìn qua m ư ờ i phần q u ý khí thẩm thiên huệ bị thẩm nhược kinh vịn tiến vào trong phòng ngủ bên trong tòa cung điện này cũng là hiện đại hóa lối kiến trúc trong phòng ngủ là điện hình cung đình g i trang trí khắp nơi đều tràn đầy kim tiền ý vị thẩm thiên huệ sau khi thấy cười tiểu giá khẳng định thích nơi này thẩm n h ư ợ c kinh cũng thong xuống mắt có chút nghĩ như tử nàng viện thẩm thiên huệ ngồi ở trên giường sau đó liền giúp nàng bắt mạch thẩm thiên huệ cũng có chút khẩn trương lên thế nào thẩm n h ư ợ c kinh m ặ t không đổi sắc không có đại sự ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều h ạ thẩm thiên huệ ánh mắt g i ả m đạm mấy phần nàng nằm xuống sau lại đối thẩm n h ư ợ c kinh nói kinh kinh ngươi vì cái gì không đối ngoại công khai thân phận của ngươi theo lý thuyết ngoại trừ thái hậu ba ba của ngươi trong hoàng cung này chính là thân phận của ngươi cao nhất công khai bọn hắn cũng không dám khi dễ ngươi tống trần sự tình n à thẩm nhựa kinh, ba ba kinh gật đầu thẩm thiên huệ liền lại nói kinh kinh ngươi có hay không cảm thấy nơi này hết thể đều rất kỳ quái là kỳ quái rõ ràng là xã hội hiện đại đi tới a nước về sau ở lại cũng là hiện đại phòng ở trận giống như về tới cổ đại giống như làm người phi thường không thể chứng c h ắ c không được hoa hạ tứ đại gia tộc cũng không nguyện ý hướng vương thất bên trong đưa nữ a nhi suy nghĩ một chút thẩm thiên huệ cái này đ ạ i bạch thỏ được đưa đến nơi này đến nếu như không có thẩm nhược kinh cùng cảnh trinh che chở đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ăn làm xóa chỉ toàn nàng đang chuẩn bị nói chút gì một cái sáu mươi tuổi khoảng chừng lao phụ nhân đi tới nàng mặc vừa vặn màu xanh đậm trang phục hầu gái thẩm vương phi ta là cho mụ mụ quốc vương bệ hạ vũ em cũng là phụ trách cái cung điện này quảng â gia ngài có chuyện có thể tìm ta quốc vương bệ hạ đã dặn dò qua ta để cho ta chiếu cố tốt ngài thẩm thiên huệ nghe cảnh trinh nhắc qua người này là đáng những năm này cảnh trinh cùng nàng vẫn luôn có liên hệ cũng là cho mụ mụ đối cảnh trinh một mực truyền lại tin tức tại hoa hạ đến xem cái này đều xem như cảnh trinh rất thân cận trường gối cho nên thẩm thiên huệ rất ôn hòa đối nàng nhẹ gật đầu cho mụ mụ liền đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân mấy người quay đầu liền thấy bốn cái mặc màu xanh đậm tây trang nữ phụ nhân đi nhanh tới các nàng s ắ c mặt đều rất h u n g kẻ đến không thể nói thẩm vương phi thái hậu nghe nói ngươi không hiểu a nước quý cụ cố ý phái chúng ta bốn người, người đến dạy dỗ ngươi miễn cho tại trọng đại trường hợp ném đi vương thất mặt mũi mọi người tại đây sắc mặt cũng thay đổi t h ầ m nhược kinh ánh mắt trở nên băng lãnh cho mụ mụ thì cường thế bảo hộ ở thẩm thiên huệ trước mặt nàng mở miệng liền xem như thái hậu phải tới cũng hẳn là tới lặng lẽ các ngư i dạng này dòng chống thua chiêng chẳng phải là để trong vương cung người đều biết thẩm vương phi không h i ể u quy củ bốn cái phụ nhân lập tức túi thấp đầu xuống chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc cho mụ mụ hít vào một hơi thật sâu nàng bay đầu nhìn về phía thẩm thiên huệ thẩm thiên huệ là người thông minh lập tức suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó nếu như thái hậu là thật tâm thực lòng muốn dạy nàng khẳng định như vậy sẽ phái người lặng lẽ、tới. hiện tại khiến cho như thế thanh thế to lớn nếu như nàng đi theo bốn người học được quy củ vậy liền chứng minh nàng đích sắc không hiểu quy củ một cái không hiểu quy củ vương phi có tư cách gì trở thành vương hậu nhưng nếu như không học lại sẽ tổn hại thái hậu mặt m ũ i thẩm thiên huệ cắn bờ môi đúng lúc này thẩm n h ư ợ c kinh gọn gàng mà linh hoạt mà nói t h ầ m vương phi đang có mang bây giờ thân thể không tốt các ngươi hiện tại dạy nàng quy củ nếu như sẽ t h a i người nào chịu chứ lời này vừa ra bốn cái giáo dưỡng ma ma lập tức g â y mẩn cả người thẩm nhựa kinh lại mở miệng còn có thẩm vương phi bây giờ cần tâm tình vui vẻ có ai gây thẩm vương phi không cao hứng ảnh hưởng đến nàng trong bụng h ả i tử quốc vương bậy hạ sợ là không tha cho các ngươi sau khi nói xong nàng liền cười cười ta bắt mạch thời điểm mơ hồ trong đó phát hiện t h ầ m vương phi cái này một thai hẳn là một cái nam hải cảnh trinh bây giờ đối ngoại chỉ có một đứa con gái còn lưu tại kinh đô không cùng tới cho nên t h ầ m thiên huệ trong bụng đứa bé này nếu như là cái nam hải rất có thể chính là tương lai vương tử t h ầ m nhược kinh lời này vừa ra ai còn dám sẽ dạy nàng q u ý củ bốn cái giáo dưỡng ma ma đều nuốt nước miếng túi đầu vậy chúng ta trở về bẩm báo thái hậu đi thẩm n h ư ợ kinh mấy câu liền đuổi bốn người rời đi chờ bọn hắn đi về sau cho mụ mụ liền vội vàng nhìn về phía thẩm thiên huệ nhắc nhở thẩm vương phi ngài đừng oán trách thái hậu thái hậu dù sao cũng là cảnh trinh mẫu thân là bên trên một vòng cung đấu người thắng tại cảnh trinh rời đi trong những năm này nàng đại quyền trong tay cảnh trinh nếu như cùng thái hậu đối mặt sẽ đối với cảnh trinh phi thường bất lợi cho mụ mụ không muốn nhìn thấy mẹ con bọn hắn tương tàn thẩm thiên huệ cũng minh bạch cảnh trinh đối cái này mẫu thân tình cảm mặc dù luôn luôn lão vu bà lao vu bà hô hảo nhưng kỳ thật trong lòng là có nàng bằng không mà nói cũng sẽ không trốn tránh nàng trực tiếp về nước cùng với nàng đối n ị c h liền tốt huống hồ th dù là đều là nàng đơn phương coi là thẩm thiên huệ nhẹ gật đầu giờ phút này thái hậu trong cung điện bốn người đi mà quay lại về sau n ằ m tại quý phi trên giường thái hậu liền s ố c lên con người nhìn về phía cung kính ngồi tại nàng phía dưới nhan vương phi thái hậu n ở nụ cười gằn nhan vương phi lập tức nói ta là để các ngươi đi dạy thẩm vương phi q u ý c ụ không phải để các ngươi đi đánh mặt làm sao hiện tại khiến cho thật giống như ta tại nhằm vào thẩm vương phi các ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng khó chịu bốn người lập tức cúi đầu là chúng ta hiểu ý sai còn không mau xuống dưới miễn cho ở chỗ này ngại mẫu hậu mắt nhan vương phi khiển trá đem bốn người đổi u đi nhan thái hậu liền n ở nụ cười gằn ngươi điểm tiểu tâm tư kia thật sự là không đáng chú ý nhan vương phi lập tức túi đầu nhan thái hậu liền trực tiếp chỉ ra ý n g h ĩ của nàng ngươi dùng ta danh nghĩa đi tặng người còn như thế trương dương biết rõ bốn người này đưa không đi ra chẳng qua là vì châm ngòi l y g i à n đúng không nhan vương phi lập tức nói n g u hậu con dâu không dám nhan thái hậu cười lạnh nói ngươi có cái gì không dám ta nhìn ngươi dám dứt nhan vương phi lập tức nói hoặc là con dâu đi giúp ngài cho thẩm vương phi giải thích một chút liền nói vừa mới đều là con dâu ý tứ không có quan hệ gì với ngài lời này vừa ra nhan thái hậu ánh mắt trong nháy mắt sắc bén xuống tới nhan vương phi bị nàng nhìn xem chỉ cảm thấy tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng trong lúc nhất thời vậy mà không chịu nổi nàng bịch một cái tử q u ỷ trên mặt đất nhan thái hậu cười lạnh ta đường đường thái hậu muốn đi cho một cái vương phi giải thích cái gì nhan vương phi bắt lấy thái hậu ngạo kiểu tính cách để thái hậu biết rất rõ ràng nhan vương phi ý đồ nhưng cũng khinh thường đi giải thích thái hậu cư cao lâm hạ nhìn xem nhan vương phi xem ở ngươi là cháu gái ta phân thượng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là đợi đến nhan vương phi rời đi thái hậu bên người quản gia liền thẩm vương phi thật toán bên trên ngài làm sao bây giờ thái hậu cái cầm nhấc lên một chút ta còn sợ nàng hay sao huống hồ nếu như nàng thật toán trách bên trên ta đó cũng là nàng n ụ về đã không phải làm vương hậu nguyên liệu đó liền sớm làm cho người khác n h ư ờ n g đường, đường quản gia nghe vậy thở dài thái hậu tính cách này là vĩnh viễn không có khả năng cho nhi t ử cùng con dâu chị vừa dẫn đến cùng quốc vương bệ hạ quan hệ vẫn luôn không tốt lắm về sau tiếp tục như vậy nàng cùng quốc vương bệ hạ sớm muộn cũng sẽ có tranh chấp đến lúc đó nhưng như thế nào là tốt một bên khác nhan vương phi rời đi thái hậu cung điện thời điểm chân đều làm mềm Đã sớm biết vị cô cô nhan à y lợi ạ i mụ mụ, mụ, mụ, mụ mụ liền nhẹ nhàng thở ra vậy chúng ta tiếp xuống làm sao đối phó thẩm vương phi nương theo lấy câu nói này hai người nhìn thấy phía trước lạc toa dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp hướng trong công viên đi qua nhan vương phi liền cười có người khác giúp chúng ta đối phó không cần chúng ta n g ư ơ i biết cô cô vì sao lại trở thành lớn nhất bên thắng sao nhan mụ mụ lắc đầu nhan vương phi lên đường bởi vì cung nội xưa nay không là lớn nhất chiến trường nếu như chúng ta ánh mắt chỉ dừng lại ở cung nội nhiều nhất bất quá làm ấy nữ nhân ngươi chết ta sống làm chuyện gì đều muốn từ ngoài cung xuất phát ngoài cung thế lực từ trước đến nay cùng cung nội thế lực cùng một nhịp tờ đáng tiếc là toa vĩnh viễn không hiểu điểm này nhan mụ mụ lập tức nói luận ngoài cung thế lực chúng ta nhan ra khẳng định là lợi hại nhất nhan vương phi lại trong mắt nói nhưng cô, cô là quốc vương mẫu thân nhan ra bản thân liền là quốc vương c ậ u nhà ta có được hay không vương hậu đối với quốc vương tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhan mụ mụ gấp vậy chúng ta làm sao bây giờ nhan vương phi cười cung nội giao cho là toa tên ngu xuẩn kia ngoài cùng chúng ta nhiều năm như vậy vẫn luôn đang cùng ám vong tổ chức liên hệ muốn cùng bọn hắn dắt lên tuyến ta nghe nói ám vong tổ chức độc cô kiêu đi tới a nước ngươi để ca ca đi cùng hắn nhiều đánh một chút quan hệ thu hoạch á m vong tổ chức c ù n g hộ vương hậu chi vị còn không phải dễ như t r ở bàn tay lúc này mới từ trong cung điện ra cửa phụ thân cảnh trinh đoán chừng còn tại vội vàng xử lý một ít chuyện còn chưa có trở lại nàng thì đi ra cửa tìm tống trần đi ra thời điểm còn lấy ra điện thoại cho sở từ xâm phát một đầu hạch trát ăn bữa tối sau a nước khoảng cách hoa hạ rất gần hai nước không có thời gian tranh lệch tin tức phát ra ngoài về sau sở từ xâm nhưng không có hồi phục thầm nhược kinh nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi yên lặng thở dài lại ngẩng đầu một cái liền thấy tống trần đứng tại cung điện bên ngoài hắn mặc vào a quốc vương thất quân cận vệ đặc hữu chế phục thuộc về lục chiến quân đội trên thân còn mang theo màu trắng cùng màu vàng giao nộp đường vân phần eo đai l ư n g thu rất căng một đôi màu đen đủng ra chăm chú bao lấy bắp chân bởi vì là tư thế hành quân cho nên cả người dáng người t h ẳ n g t ắ p nguyên bản gầy gò thân hình giờ phút này lại rộng e o hẹp mặc vào bộ quần áo này về sau thiếu niên cảm giác đi một chút ngoại trừ gương mặt kia còn có chút tái nhợt bên ngoài vậy mà cùng sợ từ s â m khí chất giống nhau đến mấy phần để nàng trong lúc nhất thời vậy mà lại bắt đầu hoảng hốt phân không ra hai người thẩm nhược kinh lắc đầu sáu năm sau lần nữa c h ạ mặt m nàng vẫn luôn phân rõ ràng hai người chỉ một chút liền có thể nhìn ra nhỏ bé bên trên khác biệt hiện tại tại sao lại bắt đầu làm lẫn l ộ t chẳng lẽ là tống trần mặc vào bộ này quân trang về sau giống như s ở từ sâm nhiều hơn mấy phần cứng r ắ n khí chất nàng ngay tại suy nghĩ thời điểm tống trần tựa hồ cũng nhìn thấy nàng con mắt có chút sáng lên tiếp lấy đi nhanh tới kinh kinh ta không biết quân cận vệ hẳn là thế nào nhưng là ta nhìn s ở tiên sinh bình thường không nói lời nào sụ mặt rất nghiêm túc bộ dáng ta bắt trước giống chứ thầm n h ư kinh một lời khó nói hết nhìn xem hắn nguyên lai、like、là tống trần lại tại bắt trước sợ từ sâm t r á c không được nhìn qua như thế cùng loại nàng thong xuống mắt ngươi đừng bắt trước hắn làm chính ngươi là được rồi tống trần trong con ngươi liền hiện lên một vòng ý cười hắn túi đầu thanh em yếu ớt mà nói được rồi thẩm nhược kinh liền nhìn về phía hắn thông qua tiếp xúc ngươi có cái gì phát hiện sao năm đó huấn luyện tống trần hẳn là một đám người tống trần luôn có thể nhìn thấy những cái kia thẩm nhược kinh những lời này là đang hỏi hắn có thấy hay không nhìn quen mắt người tống trần lắc đầu không có nói xong cũng vội vàng hốt hoảng nhìn về phía thẩm nhược kinh thật có lỗi không có g ú p ngươi một tay thẩm nhược kinh trước kia nhìn xem tống trần ở trước mặt nàng yếu thế nàng chưa từng có mềm lòng qua nhưng hôm nay nhìn xem hắn bộ g á n g này lại có điểm không nhịn được mềm lòng nàng suy tư một lát có lẽ là đối phương ngàn dặm xa xôi cùng với nàng cùng một chỗ tới đối nàng không có một tia đoán trách còn sợ không có g i ú p một tay cho nên chính mình mới sẽ mềm lòng một cái đi thế là nàng thở dài nói không có việc gì dù sao mới đến ngày đầu tiên nhiều quan sát dưới bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở được rồi tống trần lại yếu ớt nói chỉ cần ngươi không chê ta liền tốt thầm nhược kinh kéo ra khỏe miệng nàng đang muốn nói cái gì b ỗ n nhiên bên cạnh truyền đến một đạo giảm thấp xuống tiếng nói chuyện tống trần tự hồ muốn nói điều gì thẩm nhược kinh lập tức nhìn hắn một cái tống trần liền lập tức giống như là minh bạch nàng ý tứ giống như ngậm miệng lại tiếp lấy hai người đi tới bên cạnh trốn ở góc rẽ liền thấy phía trước trong hoa viên tại một khối giả thạch bên cạnh lạc toa ngay tại g i a n d ạ y một người mặc màu hồng người hầu trang phục nữ hải thẩm nhược kinh tại đã vừa mới minh bạch trong vương cung bọn người hầu cũng chia làm mấy cấp bậc dựa theo quần áo tới làm phân chia màu hồng quần áo là đê đẳng nhất cấp bậc hầu gái cho mụ, mụ màu lam người hầu giả là cao cấp nhất bị lạc toa dăn dậy tiểu nữ hải thẩm nhược kinh còn có ấn tượng là bọn hắn mới vừa tiến vào Tiểu u nữ b ộ đệ đệ chừng quỷ t hai mươi tuổi tiểu nữ bột toàn bộ đầu đều t h ô n ở trên mặt đất nói chuyện lại phi thường kiên quyết vương phi chúng ta nhậm chức đầu thứ nhất quy tắc chính là không được tiết lộ chủ nhân bất kỳ tin tức gì ta là cho mụ mụ đưa cho thẩm vương phi hầu gái ta không thể con phản thẩm vương phi lạc toa liền tức đ i lên một cước dấm lên nàng trên tay lạc toa hôm nay mặc là một đôi kim sắc dày cao gót d à i nhỏ cùng trực tiếp dấm tại tiểu nữ bột trên lòng bàn tay nàng thoáng dùng sức tiểu nữ bột liền lập tức đau nước mắt đều chảy ra nàng muốn thu hồi mình tay nhưng lại không dám lạc toa bên cạnh quản gia liền khiển trách biết vương phi vì cái gì trừng phạt ngươi sao ai bảo ngươi không có mắt đem cho bụi quét đến vương phi trên người tiểu nữ bột không dám phản kháng toàn bộ thân thể nắm sấp trên mặt đất thật xin lỗi là ta sai rồi còn xin lạc vương phi bỏ qua cho ta lần này đi lạc toa cười nhạt một chút muốn cho ta bỏ qua cho ngươi cũng được vậy ngươi liền đáp ứng ta vừa mới nói lên yêu cầu bằng không mà nói ta liền nói cho quản sự đem ngươi đổi ra hoàng cung nữ hải tử đi ra khó tìm công việc a như vậy đệ đệ ngươi đại học liền lên không được nữa a nước nữ nhân địa vị rất thấp dù là bây giờ mở ra một chút có thể lên học được nhưng nữ hải tử tìm việc làm vẫn là lại nhận kỳ thị đại bộ phận đều ở nhà giúp chồng dạy con tiểu nữ buộc rõ ràng gia cảnh không tốt lưu tại trong vương cung mỗi tháng cầm tiền lương là lựa chọn tốt nhất lạc toa bên cạnh quản gia liền lập tức nói lạc vương phi lại cho ngươi cơ hội ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. làm việc cho người đó không phải làm việc đâu quốc vương vừa mới trở về t h ầ m vương phi trong c u n g cũng không có căn cơ ngươi cho lạc vương phi làm việc không chỉ có thể cầm một số tiền lớn chờ đến quốc vương đăng cơ đại điện kết thúc về sau lạc vương phi cũng có thể mở miệng đem ngươi muốn đi qua tiểu nữ buộc ngẩng đầu lên mặt tròn nhỏ bên trên đã khóc bỏ ra nàng nhìn xem lạc toa nửa ngày cuối cùng vẫn là nói ra lạc vương phi ta không thể vi phạm nhập chức quy tắc lạc toa nghe nói như thế sắc mặt đại biến tốt vậy ta hôm nay liền cạo sờn mặt của ngươi nàng buông lỏng ra chân tiểu nữ buộc nơi lòng bàn tay đã đẫm máu một mạnh nàng lui lại một bước đối người đứng phía sau nói đến bắt nàng cho ta liền có hai cái thân vệ binh tiến lên một bước ấn ở tiểu nữ bục lạc toa nở nụ cười gằn đối sau lưng giơ tay lên quản gia của nàng liền lập tức đưa cho nàng một thanh dao gọt trái cây lạc toa cầm dao gọt trái cây chậm rãi tới gần tiểu nữ bục chậm rãi ngồi xuống thân thể tiếp lấy nói ra ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi lựa chọn ai tiểu nữ bục c ắ n chặt h à n răng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ lại cố chấp không nói chuyện lạc toa trong ánh mắt liền hiện lên một vòng tàn nhẫn giơ lên đao đôi tiểu nữ bục mặt liền xẹt qua đi chương năm trăm ba mươi ba cứu người ngay tại lạc toa đ một cục đá từ đằng xa bay tới trực tiếp đánh vào lạc toa hổ khẩu bên trên để ngón tay của nàng trong nháy mắt trở nên bất lực đau bay ra ngoài lạc toa tay bị đánh đau nàng chọc tức bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía nơi xa chỉ thấy thẩm nhược kinh cùng một người dáng dấp xinh đẹp anh tuấn thân vệ binh chậm rãi đi tới lạc toa âm t à n ánh mắt rơi sẹt qua thẩm nhược kinh tiếp lấy nhìn thấy cái kia thân vệ binh thời điểm hơi sững sờ không biết thế nào cái kia thân vệ binh vậy mà cho nàng một loại rất tôn quý cảm giác đáng sợ để nàng nhữ mày tại nàng sững sờ thời điểm thẩm nhược kinh đi tới tiểu nữ bục bên người nàng trực tiếp một cướp một cái, đã bay đè lại tiểu nữ đem tiểu nữ b ộ c từ dưới đất đỡ lên thẩm nhược kinh từ tiến cung về sau liền biết muốn cho m â u thân tìm mấy cái đáng tin người hầu ở bên người hầu hạ cho nên một mực tại quan sát đến người t r u n g quanh nàng nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn tiểu nữ b ộ c quét sân thời điểm liền chăm chú phụ trách không có bởi vì đây là đê đẳng nhất việc cần làm liền tùy ý ứng phó vừa mới phản kháng l à toa biểu lộ lại là như vậy kiên quyết là một cái rất có nguyên tắc người cho nên nàng mới có thể lựa chọn cứu nàng chỉ là nghe thấy hai người tranh chấp thanh em quá muộn chưa kịp chạy tới này mới khiến tiểu nữ bột bị thương tiểu nữ bột toàn thân đều đang phát run nơi lòng bàn tay càng là cốt cốt thẩm nhược kinh n h i m à y lập tức nén một chút trên tay nàng cùng trên cánh tay mấy cái huyệt vị một lát sau máu quả nhiên chậm rãi ngừng lại tại nàng cho tiểu nữ b u ộ c cầm máu quá trình bên trong lạc toa đã nổi lên lại là ngươi bác sĩ này ngươi cho rằng nơi này là hoa hạ sao ở chỗ này coi trọng nhất tôn ti có khác cái này tiểu nữ b u ộ c mạo p h ạ m ta ta ngay cả trừng phạt một cái tiểu nữ b u ộ c quyền lợi cũng không có thẩm nhược kinh thì nhìn về phía lạc toa lạc vương phi nơi này là quốc vương cùng thẩm vương phi cung điện đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu thú chi nàng không về các ngươi trong cung còn a coi như nàng thật làm sai chuyện gì cũng h ẳ n là là từ thẩm vương phi đến trừng phạt. ta ở chỗ này đại biểu thẩm vương phi nói xin lỗi ngài về phần trên người ngươi quần áo a bao nhiêu tiền chúng ta một hồi bồi thường cho người chính là lạc toa nghe nói như thế càng thêm phẫn nộ nữ nhân trong ánh mắt hiện lên một vòng trào phúng các ngươi bồi các ngươi thường n ổ i sao ta biết nhà ngươi thẩm vương phi là hoa hạ thẩm g i a nhưng thẩm g i a tài lực đối với chúng ta tới nói tính là cái gì chứ người ở chỗ này phách lối cái gì thẩm nhược kinh không tiêu ngạo không tự thi thẩm g i a tài lực hoàn toàn chính xác không bằng a quốc vương thất nhưng còn không đến mức một bộ y phục đều không thường nổi Nhỏ cung nữ là quốc vương cung địa người, đương nhiên là để quốc vương đến bồi ngươi.、Lời、này quả nhiên để lạc toa càng hân phẫn, nàng muốn chân ngươi Ngươi vương thường cho hơi hộ hô, tha gì? Ngươi có cách gì để quốc quốc lạc cơ cái có quả đều quốc gì? gì là là Lời là vào tư rơi địa để để để toa bồi bồi ta? sau khi nói xong nàng liền dương nanh múa vớt đối sau lưng bọn thủ vệ hô mấy người các người đem nàng còn có cái kia tiểu nữ buộc bắt lại cho ta bọn hắn bất kính với ta ta muốn đem bọn hắn đưa đi lao ngục trong vương cung cũng là có nhà tù ngoại trừ nhằm vào phạm sai lầm cung nữ bên ngoài còn có thể giam giữ vương phi đã từng thái hậu tại vĩ lúc một vị quý phi ủy vào quốc vương xung ái b ạ o phạm lúc ấy vẫn là vương hậu thái hậu vương hậu liền mặc kệ quốc vương n g h ĩ như thế nào trực tiếp đem vị kia quý phi nhốt nửa năm vị kia quý phi lúc ấy liền minh bạch tôn ti có khác sau khi ra tù đối vương hậu phá lệ cung kính hành lễ lúc cũng biết phủ phục quỷ xuống đất loại kia nhà tù tối tăm không mặt trời bị giam đi vào tra tấn chính là tâm lý tiểu nữ buộc nghe nói như thế t r ắ n g bệnh cả mặt nàng lại phải lệ hạ cầu xin tha thứ lạc vương phi tha mạng là lỗi của ta còn không có quỷ xuống liền bị thẩm nhược kinh vịn cánh tay lạc toa nói xong câu nói kia về sau liền có năm tên thị v vây quanh ba người bọn họ kia mấy tên thị vệ xem xét liền đều là hào thủ thân thủ khẳng định rất nhanh nhẹn thẩm nhược kinh nhữ mày nàng cũng không phải sợ bọn họ chỉ là lo lắng đánh nhau về sau tiểu nữ bục sẽ bị tác động đến ngay tại suy tư lúc mấy người thị vệ kia liền đã động thủ thẩm nhược kinh đầu tiên là kéo lại một người thị vệ cánh tay một tay lấy đối phương n ắ m kéo ngã trên mặt đất tiếp lấy chuẩn bị đi đá một cái khác đúng lúc này thẩm nhược kinh khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn có một người thị vệ đã công kích về phía tiểu nữ bục nàng lập tức tiến lên một bước kéo lại tiểu nữ bục lui lại né tránh một lần kia công kích nhưng thị vệ bên cạnh cũng đã hướng phía bọn hắn đánh tới. thẩm n h ư ợ c kinh đánh năm khẳng định không có vấn đề nhưng còn muốn bảo hộ lấy tiểu n ữ buộc cùng tống trần liền thành vấn đề ngay tại thị vệ bên cạnh đánh tới mà thẩm n h ư ợ c kinh căn bản không kịp phản ứng lúc ẩm tống trần vậy mà vây quanh nàng sau lưng một cước đem người đã bay thẩm n h ư ợ c kinh lập tức híp mắt lại lường tống trần một chút còn không có đi nghĩ lại ra hỏa này làm sao biết võ thuật chỉ thấy bị bọn hắn đá bay năm tên thị vệ đông nhiên g i x u ố n g lên đem bọn hắn vây quanh sau nhắm ngay bọn hắn thẩm nhựa kinh thảo nàng nhất thời không có kịp phản ứng còn tưởng rằng đây là hoa hạn h ữ n g người này cũng sẽ không s ú n lục hiện tại năm người đối b Thẩm tại tiểu nhược kinh ngăn tại tiểu nữ bên u ộ một một c trước người, mà Tống Trần mặc dù cũng có một thương, một chiếm Lạc cục cứng cười Tống Trần thanh thương, tứ toa thấy biết tới. người, nhưng minh hiển phong. nhìn diện này, liền biết cứng đở. Nàng nợ nụ cười gần đôi loại đi mà dù hạ đở. b cạnh quản gia lập tức kéo tay áo của nàng vương phi ngài trừng phạt một cái tiểu nữ b u ộ c còn tốt nhưng là nếu như trừng phạt vị bác sĩ này tính nhắm vào quá mạnh bác sĩ này hẳn không phải là người bình thường ngươi nhìn quốc vương còn phái một cái thân vệ bình chuyên môn bảo hộ nàng l ạ c toa cũng không dám cùng cảnh trinh triệt để đối đầu nàng còn muốn lấy lòng cảnh trinh tới cho nên không thể trắng trận đối phó thẩm tiên h huệ bởi vậy suy tư một chút liền cười lạnh nói bác sĩ tiểu thư xem ở thẩm vương phi trên mặt mũi ta lần này không so đo với người ngươi mang theo thị vệ của ngươi rời đi t h ẩ m n h ư ợ c kinh còn chưa lên tiếng bị nàng bảo hộ ở sau lưng tiểu nữ bục liền đi ra nàng đối thẩm n h ư ợ c kinh nói bác sĩ tiểu thư tạ ơn sự giúp đỡ của ngài ngài vẫn là rời đi trước đi nàng khóc lên coi như lần này ngài đã cứu ta nhưng lạc vương phi về sau sẽ còn nhằm vào ta ta còn là rời đi hoàng cung đi thầm nhựa kinh trầm mặc một lát người tên gì vũ tinh tiểu nữ buộc đối nàng cười cười bởi vì trên lòng bàn tay đau、đớn. mà s á c mặt trắng bệnh ngài không cần vì ta đắc tội quý nhân vẫn là rời đi trước đi thẩm nhược kinh thở dài vốn còn muốn che giấu tung tích nhiều một đoạn thời gian nhưng bây giờ nhìn tới nàng đối tiểu nữ bục nói bọn hắn sẽ không đối ta nổ súng lời này vừa ra lạc toa liền lộ ra miệng m ạ c ư ờ i ngươi cho rằng tự mình tính cái thứ gì một cái tư nhân bác sĩ mà thôi cung nội thị vệ thương ngoại trừ không dám nhắm ngay vương thất thành viên ngoại đối với người khác cũng dám tiểu nữ bục cũng vội và nói bác sĩ tiểu thư lạc vương phi nói là sự thật người ngươi nhanh lên tránh ra đi không cần phải để ý đến ta thẩm nhược kinh trấn an vô vỗ tiểu nữ bục tay tiếp lấy nhìn về phía là toa nàng còn chưa lên tiếng bên cạnh tống trần nhưng thật giống như minh bạch cái gì lập tức mở miệng vậy ngươi biết nàng là ai chăng là toa miệng ai là ai nổi tiếng lại lớn cũng bất quá là cái bác sĩ mà thôi đối với chúng ta vương thất tới nói cuối cùng chỉ là cái nhân viên phục vụ liền xem như quy quốc người tới nơi này cũng muốn tuân thủ quy củ của chúng ta ngươi nghĩ rằng chúng ta vương thất sẽ sợ thứ bốn càng ngày mai gặp a nước cố sự là vì cha già tống trần chân tướng mới biết tổng thể tới nói cũng là quay ngừa quá trình á thoải mái dám khẳng định sẽ ở a adat chương năm trăm ba mươi bốn ai là phía sau màn h á thủ lạc toa chiến trận huyên nào rất lớn thật sự nếu không bại lộ thân phận sợ là hôm nay rất khó thu tràng thẩm nhược kinh nghĩ như vậy gặp tống trần nhìn nàng một cái liền đối tống trần nhẹ gật đầu tống trần trong nháy mắt minh bạch cái gì lập tức hô nàng là vương thất công chúa hai chữ còn chưa nói ra miệng bên cạnh liền truyền đến một đạo quát trói thai âm thanh các ngươi ở chỗ này làm gì nghe được cái này thanh âm quen thuộc thẩm nhược kinh hương phấn quay đầu liền thấy cảnh trinh đi nhanh tới hắn lúc này đã đổi lại một bộ hoàng đế chế phục trên bờ vai treo kim sắc tô điểm nhìn qua cao lớn uy mãnh phi thường có khí thế khi nhìn đến hắn về sau lạc toa đám người nhất thời giật bao q u á thẩm t â n vệ nhược kinh lại thờ ơ mặc dù nàng cái này đầu gối có thể lệ trời lệ phụ mẫu nhưng loại kia phụ phục quỳ xuống cả người cơ hồ đều muốn nằm dạp trên mặt đất tư thế quỳ nàng vẫn là rất không quen luôn cảm thấy có một loại nhục nhãng người cảm giác nàng không có quỳ xuống liền lộ ra có mấy phần hạc giữa bầy gà lạc toa đi quỳ lệ đại lễ về sau lại quay đầu thấy được nàng lập tức giận dữ nói quốc vương trước mặt bệ hạ ngươi vậy mà không hành lễ thẩm nhược kinh nhàn nhạt nhìn xem nàng đánh giá sắc mặt của nàng gặp nàng phẫn nộ không giống làm bộ giống như là thật cảm thấy nàng b ạ o phạm c ả n h trinh nàng còn chưa lên tiếng c ả n h trinh liền giúp nàng giảng hòa vị này là ta từ hoa hạ mời tới tư nhân bác sĩ không cần tuân theo quy củ của chúng ta không cần quỳ xuống lạc toa nghe nói như thế hơi xứng sở tiếp lấy ánh mắt tại thẩm nhược kinh cùng c ả n h trinh trên thân s ẹ qua trong ánh mắt không biết tự hỏi cái gì cuối cùng túi thấp đầu xuống đúng vậy quốc vương bệ hạ cạnh trinh đầu tiên là nhìn một chút thẩm nhược kinh gặp nàng không có việc gì lúc này mới nhữ mày nhìn về phía lạc toa khiển trách ngươi ở chỗ này làm gì còn để thân vệ binh động thương lạc toa liền lập tức nói là cái kia tiểu nữ buộc đụng phải trên người của ta làm bẩn y phục của ta kết quả cái này hoa hạ tới bác sĩ còn nhất định phải che chở nàng đối ta phi thường không cung kính cho nên nói còn chưa dứt lời cảnh trinh lại tự tiếu phi tiếu nói cho nên liền giúp ta xử trí vua t a trong cung người lạc toa lập tức ngẩng đầu lên khi nhìn đến cảnh trinh bộ kia tuấn lãng khuôn mặt về sau ánh mắt ngây dại si tựa hồ nhìn n â y người cảnh trinh lại đối nàng ánh mắt phi thường trắng h é t lan ra ngoài vua của ta cung không có lệnh của ta không cho phép ngươi lại bước vào một bước lời này vừa ra lạc toa liền lộ ra không thể tin biểu lộ quốc vương bệ hạ không nghe thấy ta lạc toa cắn bờ môi sắc mặt tái xanh v à n h mắt bỏ bừng nàng chậm rãi đứng lên thế nhưng là tại đi ra ngoài trước đó nhưng vẫn là quay đầu hung tận trường thẩm nhược kinh cùng vũ tinh một chút lúc này mới phẫn nộ rời đi đợi đến nàng đi về sau cảnh trinh liền đi tới thẩm nhược kinh trước mặt hỏi thăm không có sao chứ hắn sát mặt nghiêm nghị mang theo khiếp người h u áp trên thân còn tràn ngập thượng vị giả bệ nghệ thái độ để thẩm nhược kinh nhìn xem cảm giác có chút lạ lẫm đây là nàng cái kia vui cười giận mắng phụ thân cảnh trinh sao ngay tại suy nghĩ lúc chỉ thấy cảnh trinh bỗng nhiên l ư ờ m tống trần một chút trật tiện hề hề tiến đến thẩm nhược kinh bên thai thấp giọng nói ra kinh kinh người này cùng sở từ sâm dáng dấp giống nhau ngươi nếu là thích sở từ sâm vẫn rất phiền phức dù sao chúng ta không thể đem sở từ sâm trói đến á nước tới làm ngươi tới cửa phó mã không phải ngươi từ bỏ sở từ sâm lựa chọn hắn thế nào hắn nói chuyện thanh â m không lớn không nhỏ vừa vặn có thể bị thẩm nhược kinh ngay được thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng vừa nhìn về phía tông trần đã thấy ngày bình thường luôn luôn ngượng ngùng nhỏ sữa chó thời khắc này sắc mặt lại có chút không dễ nhìn giống như là tức giận thẩm nhược kinh không rõ ràng cho lắm lại thu hồi ánh mắt đối cảnh trinh nói không cần ta còn là thích sở từ s â m cảnh trinh đập một cái đầu lưỡi có chút khinh thường lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hắn có gì tốt liền để ngươi chết như vậy tâm sập điện thẩm nhược kinh không có trả lời chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng cảnh trinh liền khoác tay được rồi được rồi mặc kệ ngươi lao bà của ta đã ngủ chưa ta đi xem một chút lao bà của ta ai cũng không biết mời đến nàng có thể hay không quen thuộc cảnh trinh nói chuyện rời đi thẩm nhược kinh lúc này mới nhìn về phía tống trần đã thấy khuôn mặt nam nhân s ắ c lại h ò a hoãn cũng không biết vừa mới sinh khí cùng mặt đen có phải hay không nàng nhìn lầm rồi bất quá thẩm nhược kinh không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía vũ tinh suy tư một lát sau quyết định từ nàng nơi này hỏi thăm một chút ba cái kia vương phi sự tình tốt phân biệt một chút đến t ộ t cùng ai mới là cái kia người giận dây nàng đi đến vũ tinh trước mặt hỏi thăm ngơi lối ba cái kia vương phi hiểu rõ không vũ tinh nghe nói như thế hơi xưng sở cho là nàng làm u ố n giút thẩm vương phi nghe ngóng sự tình cũng không có cảm không thẩm ấ bất y gật t ngờ, nhẹ h đầu.、Thầm、nhược kinh liền hỏi thăm kia theo ngươi biết ba cái kia vơ ư n g phi trong tay ai sẽ có a nước tử sĩ lời này vừa ra vũ tinh liền và người đều có a thẩm nhược kinh vũ tinh giải thích nói vương thất tử sĩ là bị tụ tập cùng một chỗ bồi dưỡng tất cả vương thất thành viên đều có thể đối bọn hắn ra lệ thẩm nhược kinh ngộng cho nên vẫn là ba người đều có hiểm nghi nàng trầm tư dưới lần nữa hỏi thăm vậy ngươi cảm thấy ba cái vơ ư phi ai lòng dạ xấu nhất vũ tinh trầm mặc dưới nói với thẩm nhược kinh ba cái vương phi bên trong l à vương phi nhỏ tuổi làm việc thích xung động nhan vương phi trầm ổ n hào phóng trong cung riêng có khen ngợi mọi người vẫn luôn suy đoán nàng sẽ là tương lai vương hậu về phần cơ vương phi a nàng đối với chúng ta tiểu nữ b ộ c rất hòa thuận mà lại nàng cùng hai cái vương phi không giống càng ưa thích trốn ở mình trong vương cung không thế nào đi ra ngoài thẩm nhược kinh nữ như h mày nói như vậy kỳ thật cái k i a cơ vương phi mới nhất có hiểm nghi bởi vì người làm đại sự bình thường đều địa thấp nàng mỗi ngày đều trốn ở mình trong vương cung vô luận đang làm gì ngoại nhân cũng không biết hai người lúc nói chuyện bên cạnh lại có người chạy tới hô vũ tinh tỉ, tỉ. không xong vừa mới ta nghe được lạc vương phi tại gọi điện thoại cho nhà nói nàng bị một cái tiểu nữ b u ộ c cùng một cái nhỏ bác sĩ khi dễ trong nhà nàng người bây giờ chuẩn bị tiến cung đến giúp nàng làm chủ lời này vừa ra vũ tinh sắc mặt trong nháy mắt tái nhật nàng dọa đến một thanh cầm thẩm nhược kinh tay bác sĩ tiểu thư n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh lên rời đi đi tranh thủ thời gian về các ngươi hoa h ạ lạc vương phi gia tộc tại a nước rất có địa vị thái hậu tuyển nàng vào cung làm phi chính là vì lung lạc gia tộc của nàng bọn hắn n o quốc vương bệ hạ cùng thái hậu khẳng định chọn hy sinh hai chúng ta tiểu nhân vật đến trấn an bọn hắn chương năm trăm ba mươi năm đều man vũ tinh là thật dọa sợ nghĩ đến lạc vương phi các loại thủ đoạn nàng dọa đến toàn thân đều đang phát run thẩm n h ư ợ c kinh thấy thế bất đắc dĩ thở dài nàng đỡ lấy vũ tinh cánh tay đ ừ n g sợ chúng ta không có việc gì vũ tinh nghe nói như thế nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thấy đối phương thần sắc bình thản giọng nói chuyện càng làm cho người cảm giác được an tâm nàng cắn môi một cái lúc này mới cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại thẩm n h ư ợ c kinh liền nói với nàng vừa mới quốc vương bệ hạ nói sẽ không lại để lạc vương phi tới này cái cung điện ngươi chỉ cần chia ra cửa liền sẽ không có việc vũ tinh gặp nàng nói như vậy nhẹ nhàng thở ra thẩm nhược kinh để vũ tinh xuống dưới về sau lúc này mới nhìn về phía tống trần nàng mắt lộ ra chần chờ ngươi nói cái này là toa là thật xuẩn hay là giả xuẩn tống trần lắc đầu nếu như nàng thật để trong gia tộc người đến não đó chính là hoàn toàn chính xác không biết thân phận của ngươi là thật xuẩn nhìn nhìn lại đến tiếp sau đi ngoài cung lạc toa chính cầm điện thoại cho nhà phụ thân video trò chuyện nàng khóc thở không ra hơi mười phần ủy khuất nói ra cái kia thẩm vương phi xem xét cũng không phải là người tốt lành gì chính nàng mang thai tìm một người dáng dấp xinh đẹp xinh đẹp tư nhân bác sĩ quốc vương như vậy giữ gìn bác sĩ kia khẳng định là coi trọng nàng Phụ thân, chẳng lời ẽ nữ n này g vương cung, n cả một cái một vừa a chạm ta tiểu nữ cùng nhân không ra lạc gia chủ liền cười ưu ban đầu là ai tiến cung thời điểm khóc giống như là một con tiểu hoa miêu nói sẽ không gả cho cái tia sắp năm mươi tuổi lao già hằng hẹm làm sao hiện tại lại sợ bị quốc vương bệ hạ cho chán ghét mà vứt bỏ rồi lạc toa lập tức nhăn nhó phụ thân ngươi chớ nói lung tung quốc vương bệ hạ rõ ràng mười bốn mươi sáu tuổi chỗ nào năm mươi rồi mà lại hắn dáng r ấ p quá đẹp là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam nhân ta thích nàng đã nhà ta mẹo con thích kia phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ c h ỉ ít ta sẽ để cho hắn đêm nay tới ngươi trong cung điện ân ngươi cũng cố lên hy vọng có thể sớm ngày có thai lạc toa nghe đến đó sắc mặt càng đỏ nàng ngượng ngùng túi đầu ai nha phụ thân ngươi nói cái gì đó ta cúc trước đợi đến sau khi cúc điện thoại lạc toa trong đầu lại thoáng hiện ra cảnh trinh bộ dáng sắc mặt nàng càng đỏ nhưng tiếp lấy lại nghĩ tới vừa mới cảnh trinh giữ gìn cái tia hoa hạ nhỏ bác sĩ bộ dáng lập tức hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi hồ ly tinh khẳng định là nàng câu dẫn quốc vương bệ hạ lạc toa nói đến đây liền lập tức đi về phía trước vừa vặn đụng phải nhan vương phi nhan vương phi thần sắc bình thản thấy được nàng về sau liền lập tức nói lạc toa muộn bội ngươi làm sao vánh mắt làm sao đỏ lên lạc toa tức giận nói còn không phải bởi vì thẩm vương phi bên người bác sĩ kia nàng tức giận bất bình đem chuyện đã xả xảy ra nói một lần về sau, thẩm t h tỷ thân phận đặc thù bên người nàng người tự nhiên vị cùng chúng ta cũng không giống ngươi cùng với nàng so sánh cái gì thật lời này để lạc toa càng thêm phẫn nộ nhưng bọn hắn là người hầu ta là chủ tử nhan vương phi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa có ít người bên người người hầu cũng không phải chúng ta có thể động được thẩm vương phi thế nhưng là sinh ra quốc vương bệ hạ nữ nhi duy nhất hiện tại lại mang thai lời này để lạc toa sắc mặt càng trở nên khó coi một chút nàng nở nụ cười gằn nhìn về phía nhan vương phi ngươi sợ nàng ta cũng không sợ nói cho ngươi chuyện này ta cùng bọn hắn không xong phụ thân ta đã sớm cho ta nói xong sẽ tiến cung để thái hậu cho ta làm chủ ta cái này đi chờ đợi lấy bọn hắn nàng sau khi nói xong liền vung tay lên mang theo trùng trùng điệp điệp đám người hướng thái hậu trong cung điện đi qua nhan vương phi đứng ở nơi đó nhìn xem nàng đi xa lúc này mới đôi bên người mụ mụ nói nhìn thấy không cung nội sự tình chúng ta không cần xuất thủ tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta giải quyết mụ mụ hơi xứng sở thế nhưng là lạc vương phi như thế nháo t r ò quốc vương bệ hạ vì trấn an lạc gia tất nhiên sẽ giao ra hai người kia đến lúc đó lạc vương phi trong cung hy vọng khẳng định hội trưởng hơn nữa còn có khả năng thái hậu sẽ để cho quốc vương bệ hạ đi nàng c u n g trong cứ như vậy chẳng phải là để nàng đoạt danh tiếng nhan vương phi cười cười ngươi thật sự cho rằng bác sĩ kia chỉ là cái bác sĩ sao mụ mụ s ư ớ n g sở nhan vương phi liền túi thấp đầu xuống kia là công chúa mụ mụ trong nháy mắt n g ộ n g cái gì nhan vương phi nhưng cười không nói lạc vương phi nhanh chóng hướng thái hậu trong cung điện đi qua trên đường vừa vặn đụng phải không thế nào thích ra cửa cơ vương phi cơ vương phi trong cung rất không thấy được bởi vậy lạc vương phi cũng không có đem nàng để vào mắt cơ vương phi cúi đầu cung kính cho lạc vương phi đi bán lễ rõ ràng so với nàng tiên tiến cung nhưng cơ vương phi cũng rất rõ ràng địa vị của mình dạng này h è n bọn thái độ để lạc vương phi hử lạnh một tiếng trong lòng hài lòng cực kỳ lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước cơ vương phi đợi nàng đi xa liền đứng tại chỗ nhìn xem nàng xa xa phương hướng nghĩ đến vừa mới nàng thở phì phò bộ dáng lại quay đầu nhìn về phía đi hướng tương phản phương hướng nhan vương phi cơ vương phi chồng con ngươi ảm quan g kiểm tránh nàng cúi thấp đầu xuống bên cạnh hầu hạ nàng hầu gái hỏi thăm vương phi ngươi tại sao phải cho lạc vương phi hành lễ nàng rõ ràng so ngươi mượn t i ế n cung ấn lý thuyết địa vị của ngươi rõ ràng phía trên nàng. cơ vương phi lại buông phóng mắt để cho người ta thấy không rõ lắm nàng đáy mắt tình cảm một lúc sau nàng mới nói chúng ta đi nhan thái hậu ngoài cung đi một chút hầu gái không hiểu cách làm của nàng vì cái gì ngài không phải một mực khinh thường tại những chuyện này sao cơ vương phi lại cái gì cũng chưa nói đi theo lạc vương phi sau lưng lạc vương phi rất mau tới đến thái hậu cung điện bên ngoài nàng quỳ hoài không dậy thái hậu lạc toa trong cung nhận loại vũ nhục này thật sự là quá khó nhìn có phụ gia tộc n h ớ vả cũng ném đi gia tộc mặt mũi không bằng thái hậu để lạc toa đi về nhà đi phụ thân của nàng cùng ca ca cũng rất mau tới đến thái hậu cung trong hai người cộng đồng cầu kiến thái hậu trong lúc nhất thời chuyện này huyên náo xôn xao thẩm nhược kinh rất nhanh nghe được tin tức này vũ tinh tiểu nữ bục cũng hốt hoảng chạy tới sắc mặt nàng trắng bệnh trên thân chật chật phát run chân đều đang run run y bác sĩ tiểu thư chúng ta xong xong lạc vương phi thật đem sự tình làm lớn chuyện mà cơ hồ là lời này vừa mới rơi xuống liền có thái hậu cùng trong người đi đến trực tiếp nói ra vũ tinh còn có vị này người kêu nhìn thẩm nhược kinh một chút thản nhiên nói hoa hạ tới bác sĩ tiểu thư là a thái hậu cho mời nương theo lấy câu nói này rơi xuống vũ tinh hai chân mềm lún ngã trên mặt đất chương năm trăm ba mươi sáu mậu tưởng thẩm n h ư ợ c kinh nhữ mày nàng hướng chính đ i ệ n phương hướng nhìn thoáng qua đã thấy cảnh trinh không có đi ra ngoài liền hiểu cái gì nàng cười đỡ dậy vũ tinh cánh tay chúng ta đi vũ tinh thân thể run không ra bộ dáng nhưng vẫn là cố gắng đứng lên đi theo thái hậu phái tới thân người sau thẩm n h ư ợ c kinh đi theo mấy người đi ra ngoài đi tới đi tới chợ phát hiện vũ tinh ngược lại chấn định lại nàng chấp chấp hoa đỏ mắt hỏi thăm không sợ sợ vũ tinh tiếng nói như cũ mang theo thanh â m r u n động nhưng là ta tiến cùng thời điểm liền biết sợ cũng vô dụng mệnh của ta là vương thất cho liền muốn đôi vương thất tật chúng cho dù là bị đuổi ra ngoài hoặc là bị đánh chết cũng chết không có gì đáng tiếc a quốc hoàng quyền trí thượng phổ thông bách tính nhóm đối hoàng quyền có rất sâu e ngại cảm giác thậm chí nô tính còn trôn ở thực chất bên trong thẩm n h ư ợ c kinh phong xuống mắt yên lặng thở dài nàng không có hy vọng xa vời cải biến một quốc gia hình thái dù sao a nước bây giờ bách tính sinh hoạt giàu có hoàng quyền cũng có hoàng quyền chốt tốt nàng đang m i ê n man suy nghĩ thời điểm chỉ thấy vũ tinh bỗng nhiên từ miệng trong túi móc ra một cái túi bên trong đặt vào một khối điểm tâm nàng vụ trộm ăn một khối sau đó phát hiện thẩm được kinh nhìn về phía nàng vũ tinh liền đưa cho nàng một khối. đây là cung trong ngự chủ bên trong làm r a điểm tâm đậu xanh xúc giòn ở bên ngoài cũng sẽ bán nhưng giá cả đặc biệt cao muốn một n g à n khối tiền một khối lần trước may mắn đạt được một lần ban thưởng trước khi chết cũng nên ăn no đi cho ngươi nếm một mục đi thẩm n h ư ợ c kinh nhìn chằm chằm trong tay nàng điểm tâm rất sạch sẽ nàng liền bóp một khối bỏ vào trong mồm vũ tinh liền cười có phải hay không ăn thật ngon đây là đời ta ăn vào món ngon nhất điểm tâm ngươi trước kia tại hoa hạ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vào ta thẩm nhựa kinh cũng cảm thấy mùi vị không tệ nhưng không đến mức giống như là vũ tinh dáng vẻ đó nhưng nàng vẫn là phối hợp với nó ra ừ n ăn ngon vũ tinh lập tức nói ta nơi đó còn cất giấu một khối nếu như chúng ta đều bị đuổi đi ra ta liền đem ta khối kia điểm tâm tặng cho ngươi không biết hoa hạ người thích gì nhưng ta khối kia điểm tâm cũng coi là chúng ta a nước đặc sản thẩm nhược kinh bị nàng lạc quan lây nhiễm cười mở miệng chúng ta sẽ không bị đuổi đi vũ tinh lại lập tức tiến tới bên cạnh nàng làm sao không biết ngươi đừng suy nghĩ vừa mới thái hậu để cho người ta đi kêu chúng ta thời điểm ta nhìn thấy quốc vương bệ hạ đứng tại bên cửa sổ hắn thấy được nhưng không có ra ngăn cản đây chính là từ bỏ chúng ta thẩm nhược kinh không nghĩ tới vũ tinh nhạy cảm như vậy thoáng xứng sở vũ tinh liền lại nói bất quá ta sẽ không oán trách quốc vương bệ hạ là ta hôm nay làm được không tốt cho nên mới sẽ trở thành lạc vương phi xuất khí phát tiết miệng n g ư ơ i biết ta kỳ thật hâm mộ nhất người nào không thẩm nhược kinh hỏi thăm hâm mộ ai vũ tinh lên đường công chúa điện hạ thẩm nhược kinh x g sở vũ tinh liền hỏi thăm quốc vương bệ hạ tại hoa hạ có cái công chúa ngươi gặp qua nàng sao thẩm vương phi cùng quốc vương bệ hạ dáng rất đẹp như thế công chúa điện hạ khẳng định cũng nhìn rất đẹp nàng từ xuất sinh chính là cao cao tại thượng người kỳ thật ta rất muốn cho công chúa điện hạ làm hầu gái bởi vì kết là trên thế giới này cực kỳ tôn quý nữ nhân nàng tận lực nói rất đúng nữ nhân thẩm nhược kinh liền hiểu tại a nước nữ nhân địa vị thấp cho dù là vương phi nhóm cũng bất quá là gia tộc và vương thất thông gia công cụ tôi h chỉ có quốc vương nữ nhi là chân chính tiên h hoàng quý tộc vũ tinh hâm mộ nói ra công chúa điện hạ nhất định là muốn làm gì liền có thể làm cái gì mà lại nàng còn có thể đi cùng các nam nhân cùng một chỗ làm việc có thể xuất hiện trước mặt người khác trọng yếu nhất là vũ tinh hơi dừng lại một chút công chúa điện hạ có thể mỗi ngày đều ăn vào đậu xanh s ó t d ọ n thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng nhìn xem vũ tinh tia mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhị không được ở trong lòng yên lặng thở dài hai người nói chuyện thái hậu cung điện đã đến xa xa nhìn thấy thái hậu cung điện vũ tinh nụ cười trên mặt liền lập tức biến mất nàng vội vàng đem trong tay không ăn xong đậu xanh xốp giòn thu vào tiếp lấy nhìn về phía thẩm nhược kinh nói bác sĩ tiểu thư đợi lát nữa ngươi đừng tìm thái hậu đối nghịch thái hậu người kia là đáng sợ nhất sau khi nói xong nàng giống như là hù dọa giống như bọn hắn đều nói thái hậu trên tay giết người đều có thể vây quanh hoàng cung đập một vòng thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệm ừ một tiếng tiếp lấy nói ra ngươi muốn cho công chúa điện hạ làm hầu gái ta sẽ để cho ngươi thực hiện bác sĩ tiểu thư ngài đừng nói cười ta biết ngươi là không muốn để cho ta khẩn trương như vậy nhưng là không có quan hệ ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư hôm nay đều muốn bị đuổi ra ngoài còn cho công chúa điện hạ làm hầu gái vũ tinh chỉ cảm thấy thẩm nhược kinh nói lời có chút ý nghĩ h a o huyền nàng túi đầu tiếp tục cùng thẩm nhược kinh cùng một chỗ tiến vào trong cung điện chờ ở cửa bọn hắn chính là thái hậu tiếp thân quản gia tại hoa hạ thời điểm thẩm nhược kinh cùng hắn gặp qua bởi vậy vừa chạm mặt quản gia liền ôn hỏa đi tới công bác sĩ tiểu thư ngài đã tới. q nàng i a kéo h ô ra khoe miệng đi mo hai bước cùng vũ tinh kéo dài khoảng cách đợi đến tiến vào trong đại điện cách xa xa điện liền nghe đến lạc toa ở nơi đó khóc quốc vương bệ hạ bởi vì hai cái người hầu xử lý ta để cho ta mất hết mặt mũi cho gia tộc bị mất mặt phụ thân người d ẫ n ta về nhà đi lạc gia chủ cũng tại mở miệng chất vấn thái hậu là không cần chúng ta lạc g i a sao vì sao dạng này đục nhã chúng ta lạc g i a bất quá là hai cái người hầu đều so với ta nữ nhi càng thêm cao quý sao lạc toa tiếp tục khóc quốc vương bệ hạ khẳng định cũng chán ghét ta ta còn ở lại trong cung có ý gì lời này vừa ra thái hậu liền lệnh sưu sưu nói vương thất không có bị đường nữ tử đưa ngươi về nhà là không thể nào trừ phi người đã chết nếu không ngươi mãi mãi cũng là vương thất nữ nhân. lời nói này phi thường có khí thế để lạc toa có chút dừng lại thái hậu tiếp lấy lập tức nói ra tốt có chuyện gì không cần khóc sức m ư ớ c có lời gì cũng tốt dễ nói chính là các ngươi muốn cái gì lạc vương phi hôm nay nhận lấy vắng vẻ đêm nay để quốc vương đi ngươi trong c u n g được chứ lạc toa sắc mặt lập tức đỏ lên lạc gia chủ l i ề n nói vậy khẳng định là tốt l ạ c toa nhiều năm như vậy vẫn luôn đang chờ phục thị quốc vương một ngày này bất quá quốc vương trong cung kia hai cái hạ nhân lời nói nói đến đây thẩm nhược kinh cùng vũ tinh vừa v ặ vào phòng chương năm trăm ba mươi bảy công chúa điện h ạ lạc toa quay đầu thấy được các nàng sắc mặt trong nháy mắt thay、đổi. nàng lập tức chỉ về phía nàng nhóm hai cái đối lạc gia chủ đạo phụ thân chính là các nàng hai cái đối ta không được lạc gia chủ cũng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía hai người vũ tinh nhìn qua thường thường không có gì lạ hiện tại còn toàn thân đều đang phát run tự nhiên là không có gì để mắt lạc gia chủ ánh mắt liền rơi vào thẩm nhược kinh trên thân gặp nàng đúng như là nữ nhi nói tới có mấy phần tư sắc liền h í ế mắt thẩm nhược kinh cũng thẳng tắp nhìn về phía lạc gia chủ a nước ăn mặc phong cách mang theo vài phần hoa hạ dân tộc thiểu số phong cách mọi người rất thích dùng kim hoàng sắc tựa hộ dạng này có thể nổi bật địa vị của bọn hắn lạc gia chủ nhìn xem tinh thần xa tây trang trên bờ vai mang theo mấy cái đò o kiêng rất rõ ràng trong quân đội đảm nhiệm cường điệu muốn c h ứ c vị c h ắ c không được thái hậu sẽ lung lạc bọn hắn thẩm nhược kinh thu hồi ánh mắt vũ tinh đã bỏ lổn n ồ n té quỵ trên đất bãi kiến thái hậu thẩm nhược kinh như cũ đứng ở nơi đó đối thái hậu chắc tay xem như đi một cái hoa hạ người giang hồ lễ tiết lạc gia chủ nợ nụ cười gằn nhìn về phía thái hậu cái này tiểu n ữ b u ộ c v à chạm lạc toa nên giao cho lạc toa đến xử trí về phần vị bác sĩ này tiểu thư đã nàng không thích hướng a quốc vương thất lễ tiết như vậy là không phải hẳn là tìm người dạy một vũ tinh liền lập tức bỏ lồn lồn hướng phía trước trượt mấy bước cung kính nói ra đều là nô thì sai có chuyện gì liền trừng phạt ta đi cùng bác sĩ tiểu thư không quan hệ huống hồ nàng là quy quốc người hoa hạ tại nước ta có bộ ngoại giao nếu như chúng ta xử trí bác sĩ tiểu thư nếu như nàng đi bộ ngoại giao sợ rằng sẽ gây nên hai nước hiềm khích vũ tinh hô xong câu nói này lạc g i a chủ liền h í p mắt lại thái hậu cũng chăm chú đánh giá nàng một chút a nước nữ nhân có thể có phần này kiến thức không nhiều lạc ra chủ kiến thái hậu không nói lời nào lại lần nữa nói cái này tiểu nữ bục nói cũng đúng như vậy thì làm như vậy đi vũ tinh vành mắt đỏ hồng nàng túi đầu không dám ngẩng đầu đi lên nhìn đang muốn phục tùng mệnh lệnh chợt nghe được bác sĩ tiểu thư thanh â m không được vũ tinh lập tức quay đầu nhìn về phía thẩm nhược kinh đã thấy nàng thần sắc nhạt nhẽo nói ra không được hai chữ lúc thái độ rất kiên quyết vũ tinh vội vàng lôi kéo một chút quần của nàng tại thẩm nhược kinh túi đầu xuống thời điểm vũ tinh liền cười bác sĩ tiểu thư ngươi nghe ta à lạc vương phi sẽ không đem ta thế nào nhiều nhất là đuổi ra c u n g trong ta không có việc gì nàng thất vọng bác sĩ tiểu thư quốc vương sẽ không bảo vệ chúng ta ngươi có thể toàn thân trở ra đã rất khá thẩm vương phi mời đến cũng sẽ không bởi vì những chuyện này mà ra mặt thái hậu càng là nói một không hai tính cách sự phản kháng của ngươi sẽ chỉ dẫn tới thái hậu càng sâu trả thù vũ tinh rất gấp còn muốn lại thuyết phục cái gì thời điểm chẳng nghe được thái hậu thanh âm à vậy ngươi cảm thấy phải làm gì vũ tinh hơi sững sờ ở đây lạc toa cùng lạc gia chủ cũng đều n ộ n g ba người đồng loạt nhìn về phía thái hậu chỉ thấy thái hậu câu nói kia lại là đối thẩm nhược kinh nói thẩm nhược kinh đối mặt thái hậu cũng không có chút nào e ngại trực tiếp tiến lên một bước nói vũ tinh là quốc vương bệ hạ người va chạm lạc vương phi cũng hẳn là là quốc vương bệ hạ tới quản chuyện này cũng không nhọc không đến phiền lạc vương phi. Lạc toa giận dữ chúng ta ở chỗ này nói chuyện ngươi chen miệng gì ngươi câu nói kế tiếp còn chưa nói xong liền nghe đến thái hậu thanh â m t ố t chuyện này cứ làm như thế đi lạc toa ngây dại nàng không thể tin nhìn về phía thái hậu lạc gia chủ còn muốn nói điều gì thái hậu liền nhìn về phía hắn quốc vương vừa trở về các ngươi liền muốn bởi vì một cái tiểu n ữ buộc cùng quốc vương nào không thoải mái sao lạc gia chủ h í p mắt lại chỉ có thể túi đầu chặt tay vâng thầm nhược kinh nhìn thoáng qua thái hậu cái này tổ mẫu kỳ thật đối nàng một mực không có cái gì để ý tại hoa hạ lúc còn từng bức bách nàng gả cho phụ thân c ả n h trinh nhưng về sau biết c ả n h trinh thân phận về sau nàng liền đối với mình rất vẻ mặt ôn hòa bởi vậy tại biết thái hậu gọi nàng khi đi tới c ả n h trinh không có động tác gì thẩm nhược kinh liền biết tổ mẫu hẳn là đối nàng không có ác ý t ự a n h ư là hiện tại tổ mẫu dùng nàng nguy nghiêm tại mình không có bại lộ thân phận tình huống d ư ớ i che lại nàng nàng câu môi cười một tiếng đa tạng thái hậu liền l ệ n h hừ một tiếng không nói chuyện thái độ khó chịu lại ngạo kiểu tiếp lấy nàng lên đường để cho người ta chuyển lời đêm nay quốc vương bệ h ạ đi lạc vương phi cung trong xem như trấn an l ậ ra sau khi nói xong thái hậu liền nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh lại n h ư mày không nói chuyện cảnh trinh t h i ề n phức liền để chính hắn đến giải quyết thẩm nhược kinh ngược lại là túi đầu đỡ dậy vũ tinh mang theo nàng ra cửa vũ tinh vẫn còn mê man g cùng không hiểu bên trong nàng không rõ kho nói như vậy giết người nhưng nóe động một chút lại đại sát tứ phương thái hậu đ i ệ n hạ vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ vòng qua hai người bọn họ vũ tinh trận tròn trong mắt ngơ ngác nàng như cũ cảm thấy không thể tin nàng quay đầu nhìn thẩm nhược kinh một chút bác sĩ tiểu thư vừa mới nói chuyện với chúng ta người kia là thái hậu sao nàng trước đó xa xa gặp qua thái、hậu. không có tới gần liền bị đối phương uy áp ép không ngẩng đầu được lên nhưng hôm nay thẩm á khác. i lại biến người Hậu, như thành h tựa Trở nên ôn ò nhược kinh lên đường là thái hậu cái này thái hậu không có nàng trong tưởng tượng khó như vậy lấy tiếp xúc đến cùng là thân tổ mẫu đi thẩm nhược kinh nghĩ như vậy vũ tinh liền mở ra miệng bác sĩ tiểu thư nhất định là ngài ngài tại hoa hạ cùng thái hậu có phải hay không có cái gì cố sự vũ tinh lập tức não bổ một phen ta đã biết ngươi đã cứu thái hậu mệnh sao thẩm nhược kinh nàng kéo ra khoe miệng còn chưa lên tiếng vũ tinh lại lần nữa nói ra vậy ngươi có thể giúp đỡ đem ta điều đi công chúa điện hạ cung điện phục vụ sao công chúa điện hạ mặc dù không có đến nhưng là quốc vương bệ hạ đ ă n g cơ đại điện thời điểm sớm muộn sẽ đến thẩm nhược kinh cười có thể nha đáng tiếc nàng lời này vừa mới nói xong liền nghe đến phốc phốc một tiếng tiếng cười tiếp lấy lạc vương phi mặt mũi tràn đầy âm trầm từ bên cạnh đi tới nàng cao cao tại thượng nhìn xem thẩm nhược kinh đối tiểu nữ buộc nói nguyên lai tâm tư của ngươi ở chỗ này nhưng ngươi chỉ sợ là cầu n h ầ người nàng một gái nhỏ bác sĩ có thể điều động người trong hoàng cung sao ngươi đơn giản quá vô tri lạc vương phi lại nhìn về phía thẩm nhược kinh vẫn là ngươi nghĩ bỏ lên trên quốc vương biến thành trong cung nữ nhân vũ tinh lập tức lại lộ ra thần sắc sợ hãi nàng không có nàng không phải lạc vương phi tha mạng thẩm nhược kinh hiếp mắt lại lạc vương phi mời nói cẩn thận lạc vương phi thoáng nhìn nàng này tấm tuyệt không e ngại dáng vẻ tức đi lên nàng lập tức tiến lên một bước dội ra cánh tay liền muốn đối thẩm nhược kinh đánh một bàn tay lúc bên cạnh đ ố n g nhiên đi tới một người lại là cơ vương phi cơ vương phi thần sắc sợ h ã i tiến lên một bước nữ lại lạc vương phi cánh tay lạc vương phi ngài ngài không thể đánh nàng lạc vương phi không nhịn được đẩy ra cơ vương phi ta tại trong cung điện giao hấn một cái tiểu nữ bột cơ vương phi khẩn trương cắn bờ môi nàng khiếp n h ư ợ c mà nói nàng không phải tiểu nữ bục không phải tiểu nữ bục vậy nàng là cái gì đồ vật lạc vương phi nói xong lời này đã nhìn thấy cơ vương phi đột nhiên đối thẩm nhược kinh tế quỵ dưới đất gặp qua công chúa điện hạ lạc vương phi vũ tinh hai người đều ngậu trong n g á y mắt không thể tin đều nhìn về thẩm nhược kinh thứ bốn cảng ngày mai gặp chương năm trăm ba mươi tám cơ vương phi bí mật cơ vương phi bỗng nhiên xuất hiện để tất cả mọi người ở đây đều ngậu thẩm nhược kinh ngưng lông mày đánh giá nàng cơ vương phi như cũ quỷ ở nơi đó là bán lễ thân là vương phi xem như cảnh trinh nửa cái thê tự ấn lý thuyết là không nên cho thẩm nhược kinh hành lễ nhưng là tại vương thất bên trong công chúa cùng vương tử địa vị là so vương phi nhóm cao hơn cho nên tại thẩm nhược kinh không có bại lộ thân phận tình huống dưới nàng còn nguyện ý đi bán lễ đích thật là cẩn thận chặt chẽ thẩm nhược kinh đánh giá cơ vương phi cùng xinh đẹp lạc vương phi so ra nàng nhìn qua d á n g dấp lộ ra nhạt neo h rất nhiều thường thường không có gì lạ tướng mạo khí chất cũng không được khá lắm c h ỉ ít không giống lạc toa cùng nhan như xương như thế xem xét chính là trong quý tộc tiểu thư lạc toa mặc lộ vai kim sắc bó sát người lễ phụ váy nhìn qua quý khí mười phần trên tay mang theo đồ trang sức càng là có giá trị không nhỏ cơ vương phi lại một thân màu đen váy dài tay áo dài thậm chí còn là cái cao cổ đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ toàn thân cao thấp liền trên cổ đeo một đầu phổ thông dây chuyền trừ cái đó ra không còn có cái gì tân trang nhìn qua điệu thấp gần như trong suốt nhưng một nữ nhân như vậy lại tại lạc toa cùng thẩm nhược kinh liền muốn lên xung đột thời điểm c h u i ra thẩm nhược kinh híp mắt lại cơ vương phi xin đứng lên cơ vương phi lúc này mới đứng lên lại cúi đầu đứng ở bên cạnh mà lạc toa lại nhìn xem thẩm nhược、kinh. như cũ nắm giữ thái độ hoài nghi cơ nín ạ ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì nàng thế nào lại là công chúa điện hạ thẩm n h ư ợ c kinh cũng nhìn về phía cơ vương phi hỏi thăm ngươi làm sao nhận ra ta sao cơ vương phi túi t h ấ p đầu công chúa điện hạ cùng quốc vương b ệ hạ dáng r ấ p rất giống nhất là con mắt muốn nhận ra cũng không khó lạc vương phi lúc này mới nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh cùng c ả n h trinh kỳ thật có năm phần tương tự nhất là k i a một cặp mắt đào hoa nhưng cành trinh ngọc diện cặp mắt đào hoa mang theo đa tình và vị thẩm nhựa kinh nhưng thủy trung lạnh lùng cho người ta rất cảm giác không giống nhau cho nên nếu như không nhìn kỹ không có người nhắc nhở. sẽ không chú ý tới nàng cùng c ả n h trình con mắt giống nhau như lúc lạc vương phi mộng ngươi thật sự là công chúa a nước người tại thực chất bên trong có một loại đối v ư ơ n g thất lòng tính sợ lạc vương phi xem thường thẩm thiên huệ cảm thấy nàng là quy quốc người đưa tới nữ nhi thế nhưng lại không dám nhìn không d ậ y nổi công chúa nàng kinh ngạc nhìn xem thẩm n c kinh nghĩ đến mình trước đó hành vi cùng h i ể u lầm lập tức cắn bờ ngôi thật chặt nắm chặt ngón tay lại nghĩ thái hậu cùng trong sự tình nàng đột nhiên liền h i ể u thái hậu vì cái gì đối nàng không có một chút trừng phạt thật sự nói căn bản chính là nàng va chạm công chúa ở đâu là công chúa cùng tiểu nữ buộc va chạm、nàng. lạc vương phi gắt gao cắn bờ môi nhưng không có đ ố i nàng hành lễ thẩm nhược kinh bản thân cũng không thích những cái kêu biết hay không liền q u ỷ xuống cấp bậc lễ nghĩa bởi vậy không có để ý chỉ là cười nhìn về phía cơ vương phi cơ vương phi bỗng nhiên xuất hiện là có lời gì muốn nói với ta sao cơ vương phi như cũ cúi đầu không nói tiếng nào chỉ là ngẫu nhiên gặp nhìn thấy lạc vương phi cùng ngại ở chỗ này nói chuyện cho nên tiến lên đây b á i k i ế n một chút Ní nạ cáo lui nàng nói đi là đi xoay người không chút do dự lạc vương phi không muốn ở lại nơi này tiếp tục đối mặt thẩm nhược kinh dứt khoát cũng m ẩ miệng ta cũng còn có việc đi trước một bước sau đó quay người mang theo mình bọn người hầu rời đi thẩm nhược kinh nhìn xem bóng lưng của hai người có chút ngưng tụ lại lông mày cơ vương phi có thể nhận ra nàng đến cùng là thật tướng mạo cùng loại vẫn là đã sớm biết vô luận là loại tình huống nào cái này cơ vương phi đều không thể coi thường được nếu như chỉ là thông qua tướng mạo liền đoán được như vậy cái này cơ vương phi tâm tư quá nhắn nhụi mà nếu như là đã sớm biết như vậy nàng có lẽ chính là trong vương cung cái kia nuôi dưỡng tống trần tìm đến nàng mượn bụng sinh con người thẩm nhược kinh nghĩ như vậy do hỏi cơ vương phi cùng lạc vương phi quan hệ như thế nào lời nói vừa ra lại không nghe được vũ tinh trả lời nàng quay đầu lúc này mới nhìn thấy vũ tinh còn ngây ngốc nhìn xem nàng thẩm nhược kinh nhịn không được như mày vũ tinh vũ tinh lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần nàng lui về sau một bước không thể tin nhìn xem thẩm nhược kinh ngài ngài ngài thật sự là công chúa điện hạ thẩm nhược kinh kéo ra khoe miệng lúc này mới ý thức được tiểu nữ bục vẫn còn vừa mới cái đề tài kia bên trong hiện tại lại ẩn giấu đi thân phận cũng không có ý nghĩa gì thế là thẩm nhược kinh nhẹ gật đầu tiểu nữ bục vũ tinh chân lập tức mềm nún phanh một chút ủy trên mặt đất bãi kiến công chúa điện hạ tiếp lấy liền muốn đi cả người đều nằm dạp trên mặt đất đại、lễ. thẩm nhược kinh không thích nhất cái này cấp bậc lễ nghĩa thế là vội vàng kéo lại cánh tay của nàng đưa nàng từ dưới đất lôi kéo đừng như vậy quần áo đều làm bẩn vũ tinh lại cố chấp đi đại lễ về sau lúc này mới đứng lên trong ánh mắt tràn đầy sáng láng thần thái công chúa điện hạ nguyên lai、like、công chúa điện hạ dài n g à i dạng này ngài thật là dễ nhìn thẩm nhược kinh kéo ra khoe miệng lúc này mới lần nữa h ỏ i thăm cơ vương phi cùng lạc vương phi quan hệ rất tốt sao vũ tinh nghe đến đó lập tức ngây ngẩn cả người sau đó nàng liền lắc đầu không có à cơ vương phi cùng nhan vương phi quan hệ rất tốt nhan vương phi một mực phụ trách hậu cùng công việc cơ vương phi tính tốt tính cách mềm nàng tiến cung sau đối nhan vương phi cũng phi thường t ô n tính cho nên nhan vương phi chưa từng có cắt xén qua nàng bất kỳ vật gì ngược lại là lạc vương phi tiến cung sau phi thường phách lối thường xuyên sẽ mắng cơ vương phi xuất thân đê t i ệ n nhìn thấy cơ vương phi cũng không hành lễ còn để cơ vương phi cho nàng hành lễ thẩm nhược kinh xứ sở xuất thân đê t i ệ n vũ tinh nhẹ gật đầu giảm thấp thanh â m nói nhan vương phi cùng lạc vương phi đều là trong nhà nữ cơ vương phi lại là trong nhà thứ nữ nàng mẫu thân nghe nói là cơ gia nô bục cho nên cơ vương phi tiến cung thời điểm nhưng c là ta nghe nói tại quốc vương bệ hạ phải trở về thời điểm cơ gia phu nhân vội vàng tiến vào cùng tới gặp cơ vương phi đâu trả lại cho nàng đưa một chút đồ trang sức thẩm nhược kinh híp mắt lại kia cơ vương phi nhận sao cơ vương phi đều nhận đâu vũ tinh nói thứ nữ ở nhà địa vị rất thấp cơ phu nhân chịu cho nàng đưa tiền tặng đồ đã rất không tệ rồi lạc vương phi trong nhà có tiền từ tiến cung bắt đầu vẫn mỉa mai cơ vương phi không có tiền ngay cả cái da dáng đồ trang sức đều không có ném đi hoàng gia mặt mũi về sau vẫn là nhan vương phi cho cơ vương phi đưa mấy thứ đồ trang sức này mới khiến nàng có thể tại lúc ra cửa nhìn qua thể diện một chút thầm n h ư ợ c kinh nghe những lời này lại càng thêm hoài nghi lên cơ vương phi tới đúng lúc này bên hai nàng tựa hầu nghe đến cái gì đông dưng quay đầu quắt chói thai một tiếng ai vũ tinh cũng giật nảy mình cảnh giác nhìn về phía bên cạnh già sơn sau một lúc lâu, l i ê n gặp được một người mặc thân vệ nội quy quân đội phục nam nhân từ bên cạnh giả sơn sau đi ra hắn trên mặt mang theo vẻ m ỉ m cười nhìn qua khí chất bất phẩm vũ tinh lập tức giải thích nói vị này là người cơ g i a cơ vương phi con thứ đệ đệ cơ vô ưu phụ trách thân vệ binh đ i ề u nhiệm thẩm n h ư ợ c kinh hít mắt lại chỉ thấy nam nhân nhanh chân tới gần đ ố n g nhiên nói ra công chúa điện hạ t a chỗ này có một cái cơ n g ê na bí mật không biết ngươi có muốn hay không nghe chương năm trăm ba mươi chín ai tốt ai xấu cơ n g ê na bí mật thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía hắn ngươi nói cơ vô ưu liền ngoắc mất môi bỗi nhiên tới gần thẩm nhựa kinh tại bên thai nàng thấp giọng nói ra, thân vệ binh bên trong có cái nam nhân là cơ n g ê na mối tình đầu tình nhân hai người bọn họ trong hoàng cung cũng có một chút dây dưa sau khi nói xong hắn lập tức lui về sau một bước thẩm nhược kinh ngưng lông mày nhìn xem hắn vì cái gì nói cho ta những này cơ vô ưu liền cười lạnh nói cơ n g ê na m â u thân cướp đi m â u thân của ta rất nhiều phụ thân sùng ái ta cùng nàng cũng là từ nhỏ đã không hợp nhau nếu như nàng ngồi vững vàng v ư ơ n g phi chi vị m â u thân của ta thời gian khẳng định không dễ chịu cho nên cơ gia hy vọng nàng có thể ngồi vững vàng vườn phi chi vị thậm chí còn vọng tưởng nàng lấy thứ nữ thân phận ngồi lên cái kia cao vị ta lại không nghĩ thẩm n h ư ợ c kinh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cơ vô ưu liền đối nàng chắc tay công chúa điện hạ đêm nay mười một giờ lúc ngài có thể đi cơ vương phi nơi ở nhìn một trận trò hay nếu như ngươi nguyện ý giúp ta vận ngã cơ vương phi ta có thể tùy thời nghe ngài phân công cơ vô ưu sau khi nói xong lời này liền lặng yên không tiếng động rời đi vũ tinh mở to hai mắt nhìn nhìn xem hắn đi xa phương hướng kinh ngạc nói ra không nghĩ tới cao môn đại hộ còn có loại này bất hiệu vậy mà tỷ đ ệ tương t à n nàng sau khi nói xong vô vô ngực xem chúng ta dân nghèo cũng có dân nghèo chỗ tốt chí ít cha ta nuôi không nổi bà cái lao bà cho nên chỉ cưới mẹ ta một người. nàng c h ầ m tư một lát ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút cơ ra sự tình thật giống như là hắn vừa mới nói như vậy sao vũ tinh lập tức gật đầu sau đó quay người rời đi ta cái này đi đợi đến nàng đi về sau thẩm n h ư ợ c kinh lúc này mới nhìn về phía bên cạnh chỉ thấy tống trần từ trong đùi cây đi tới thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn vô ý thức hỏi thăm ngươi thấy thế nào lời nói nói xong mới bỗng nhiên ý thức được không ổn đây là tống trần cũng không phải s ợ từ sâm làm sao lại cho ra nàng ý kiến thật không nghĩ đến tống trần lại thoát ra cái này cơ vô ưu hành vi rất khả nghi thẩm nhựa kinh hơi xứng sở nói thế nào tống trần lên đường tại a nước gia tộc vinh dự thắng hết thảy cơ vô ưu bây giờ tại thân vệ binh bên trong chỉ là một cái tiểu đội trưởng chức vị kỳ thật cũng không cao cơ vương phi cùng hắn hẳn là hai bên cùng ủng hộ mới đúng có cơ vô ưu cơ vương phi tại hậu cung thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều có cơ vương phi cơ vô ưu đường t h ă n g thiên cũng sẽ thông thuận hai người như thế đối địch không phải người thông minh gây nên sau khi nói xong hắn liền cười cười bất quá cũng không bài trừ bọn hắn có giết mẫu mối thủ như vậy cũng có thể lý giải thẩm nhược kinh kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi từ nơi nào biết những này tống trần hơi xứng sở sau đó ho khan một tiếng nói vừa mới còn ù chùa, n thân vệ binh nhóm nghe được. Sau khi nói xong, hắn liền tự nhiên đi tại thẩm nhược kinh bên người,、ta、cũng không thể thật trong vườn cung ăn uống chùa, cũng nên vì ngươi làm vài việc. Kinh kinh, càng đến ngươi, ngươi chớ tin nàng.、Thẩm、nhược kinh. g giúp tự tại thẩm ta thể thật ta thể trợ Thẩm khi chớ vệ vì vài việc. vô Vừa đi cái kia mới có làm được. cơ c Sau so yêu cảm thấy tống trần cùng sở từ sâm càng phát ra tương tự lợi này vừa ra loại kia sữa vị lại m ư ờ i phần nơi nào còn có một điểm sở từ sâm trên người cứng rắn dương cương k h í tức nàng cảm thấy mình khẳng định là nghĩ nhiều thế là lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua mới phát hiện sở từ sâm cho nàng tin tức trở về mới vừa ở rất l á n h đ ạ m ba chữ để thẩm nhược kinh khẽ thở dài một cái lần nữa cho hắn phát tin tức đừng tức giận tin tức phát ra ngoài về sau đối phương nhưng lại không có trả lời thẩm nhược kinh dứt khoát cho sở từ sâm gọi một cái video trò chuyện nhưng đối phương nhưng vẫn không tiếp nàng nếp h miệng bên hai lại truyền đến sở từ sâm thanh â m cái này cơ vương phi hành vi cũng rất khả nghi nàng rõ ràng cùng nhan vương phi giao hảo vừa mới vì cái gì lại nhắc nhở lạc vương phi thân phận của ngươi lạc vương phi lại không biết thẩm nhược kinh thân phận sợ rằng sẽ làm ra quá đáng hơn sự tình đến lúc đó thẩm nhược kinh thân phận lộ ra ánh sáng thua thiệt sẽ chỉ là lạc vương phi thẩm nhược kinh nghe nói như thế cũng nghi ngờ nhữ mày cơ vương phi đi hơi trầm điểm rất nhanh liền bị lạc vương phi đuổi theo nàng nhữ mày nhìn xem cơ vương phi nói ngươi vừa mới là đang nhắc nhở ta lạc vương phi giờ phút này đã suy nghĩ minh bạch cái gì nếu như nàng tiếp tục không bông tha nào xuống dưới sẽ chỉ gây nên quốc vương bệ hạ p h i ề n c h á n cùng công chúa trừng phạt cơ vương phi bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới bại lộ thẩm nhược kinh thân phận là đang trợ giút nàng cơ vương phi liền đối lạc vương phi ôn hòa cười một tiếng nàng bình thường luôn, luôn một mặt khổ tướng. giờ phút này cười lên ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngọt nào g để lạc vương phi hơi s ư ơ n g sở sau đó liền nghe đến cơ vương phi nói ra ta là nhìn nhan vương phi tỉ tỉ đối bác sĩ kia rất k h á c h khí cho nên nhiều quan sát một chút lúc này mới ngẫu nhiên biết được thân phận của nàng lời này vừa ra lạc vương phi sắc mặt chính là biến đổi tốt nguyên lai nhan vương phi đã sớm biết thân phận của nàng còn ở nơi này cổ vũ ta đi cùng công c h i u đấu n à o đến thái hậu trước mặt lạc vương phi vành mắt đỏ lên cái này ở phụ nàng mục đích chính là để bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ ta cơ vương phi nhưng không có đi theo nàng cùng một chỗ mắng mà chỉ nói lạc vương phi dù sao tuổi trẻ cũng là chúng ta mấy cái bên trong ngoại trừ thẩm vương phi bên ngoài nhất có cơ hội mang thai quốc vương bệ hạ dòng dõi người lạc vương phi hừ lạnh một tiếng đó là đương nhiên nhan vương phi đều nhanh bốn mươi nói đến đây đông nhiên kịp phản ứng cái gì cả giận nói nhan như x ư ơ n g mục đích chính là ngăn cản ta sinh hạ bệ hạ hải tử chính nàng bốn mươi tuổi không có sức cạnh tranh liền đến hãm hại người khác sao ta cùng với nàng thế bất lưỡng lập cơ vương phi lại không tiếp lời này ngược lại nói nghe nói thái hậu hạ lệnh để quốc vương bệ hạ đêm nay đi ngài cùng trong nghỉ ngơi cũng coi là nhân họa đắc phúc lạc vương phi đêm nay phải thật tốt chuẩn bị lạc vương phi nghĩ nghĩ cảnh trinh bộ dáng mặt đỏ dần lập tức bước nhanh hơn ngươi nói đúng ta cái này trở về tắm rửa thay quần áo trong cung điện thẩm thiên huệ t r ầ m rãi tỉnh ngủ tới cái này một giấc nàng ngủ rất say sau khi tỉnh lại cảm giác e o rất chua nàng mở to mắt lọt vào trong tầm mắt lại là cao cao lạ lấm nóc nhà cái này khiến trong nội tâm nàng có chút hoảng hốt tiếp lấy tay bị cảnh trinh cầm láo bà ngươi đã tỉnh có đói bụng không ta để phòng bếp bày cơm đi thanh âm quen thuộc để thẩm thiên huệ vương xuống đề phòng trong lòng cũng vương lòng nàng đối cảnh trinh cười, cười. liền bị cảnh trinh đỡ lên cảnh trinh vừa đem thẩm thiên huệ đỡ đến bên cạnh bàn ăn một bên liền có hầu gái đi đến quốc vương bệ hạ lạc vương phi bên kia chuẩn bị xong đồ ăn xin ngài quá khứ dùng cơm thẩm thiên huệ hơi sững sờ nàng kinh ngạc nhìn về phía cảnh trinh vợ chồng hai người trước đó tại hoa hạ vẫn luôn là cùng một chỗ nhưng bây giờ cảnh trinh lại muốn đi bồi những nữ nhân khác ăn cơm không cảnh trinh n ế u mày đang muốn nói chuyện đối phương liền mở ra miệng thái hậu để ngài lấy đại cục làm trọng lạc gia trưởng quản lý、A、nước tất cả quân đội đối với một quốc gia tôi nói có tiền nữa cũng không dùng được trọng yếu nhất chính là lực lượng quân sự nhan gia bên kia thái hậu xuất thân nhan gia nhan gia gia chủ là cảnh trinh cứu cứu nhan vương phi nơi đó có thể lãnh đạo một chút thế nhưng là lạc vương phi nơi này vì làm yên lòng nàng cảnh trinh liền muốn làm ra hy sinh đây là từ xưa đến nay đế vương lựa chọn cũng là đế vương trách nhiệm thẩm thiên huệ ngón tay có chút xích chặt tâm cũng giống là bị một bàn tay vô hình chăm chú n ắ m lấy trước khi đến mặc dù bị hệ tạ quốc h ư u mấy cái vương phi cũng làm xong chuẩn bị tâm lý muốn cùng bọn hắn chung sống hòa bình nhưng khi trượng phu thật muốn đi còn lại nữ nhân cung điện lúc nàng vẫn là không nhịn được lòng chua xót khổ sở thứ bảy mang em bé ra cửa. Hôm nay hai càng, ngày mai gặp tại r trận trò Trinh, Trinh ư c Cảnh trình, chỉ Cảnh lúc một Thầm trầm mặt một Thiên thấy nhìn nói, hay. Huệ phía sau về Lão l bà, c a cần trong a đi một i Tại n h sẽ cự tuyệt. t vòng giải trí mặt kỳ thật rất nhiều mỹ nữ còn có tuổi trẻ diễn viên thậm chí là rất nhiều cao quản nhìn thấy cảnh trinh về sau đều sẽ ôm ấp yêu thương nhưng cảnh trinh xưa nay không để ý đến bọn họ t h ầ m thiên huệ tại thẩm ra thời điểm dặn này về sau rời đi thẩm ra về sau trong nhà chi tiêu toàn bộ nhờ cảnh trinh lúc hắn cũng là như thế vợ chồng bọn họ nhưng thật ra là trải qua khó khăn chắc t r ở cùng khảo nghiệm người đều là tín nhiệm lẫn nhau cho nên thẩm thiên huệ đối với hắn tại nữ sắc phương diện xưa nay không lo lắng nhưng nàng không nghĩ tới có một ngày bọn hắn muốn đối mặt hiện thực lạc gia nắm trong tay quân đội nếu như lạc gia bất ổn như vậy a nước sẽ đại loạn lạc gia không thể động thẩm thiên huệ cười khổ một cái nhẹ gật đầu t h ấ t ngươi đi đi cảnh trinh liền chụp đập bờ vai của nàng ta đi để kinh kinh đến bồi ngươi thẩm thiên huệ không nói gì cảnh trinh chờ thẩm nhự kinh bị kêu đến thời điểm mới đi ra ngoài thẩm nhự kinh đưa hắn ra ngoài đến nơi cửa lúc thẩm nhược kinh nhưng không có vì thẩm thiên huệ bênh vực kẻ yếu ngược lại nhữ mày ngươi nhất định phải trước nhằm vào là toa cảnh trinh v ố t v ố t cái chán hắn t r ầ mặc m một lát sau lúc này mới nói lạc gia là khó khăn nhất trần an cho nên trước hết nhằm vào là toa cơ gia đưa nhỏ thứ nữ tiến cung nguyên bản là đối vương thất bất kính cho nên không dám yêu cầu cảnh trinh cái gì nhan ra là cảnh trinh c ậ u nhà coi như bất mãn cũng sẽ không thật lật đổ cảnh trinh chỉ có lạc gia đích đích s á t s á t đưa vào chính là lạc gia đích nữ vẫn là lạc gia chủ đáy lòng sùng nữ thẩm nhược kinh liền nhẹ gật đầu nói được tôi sau khi nói xong nàng quay đầu đi bồi thẩm thiên huệ ngồi tại trước bàn ăn thẩm nhược kinh còn muốn nói điều gì thẩm thiên huệ liền thở dài thẩm nhược kinh muốn khuyên nàng hai câu mẹ cha ta hắn ta đều biết thẩm thiên huệ lời này vừa ra thẩm nhược kinh ngược lại là ngây ngẩn cả người nàng n h ư mày ngài cũng biết rồi rồi ừng thẩm thiên huệ để tay tại nơi bụng vung thong con ngươi không có cái gì biểu lộ cùng ngươi ba ba đã nhiều năm như vậy cha con các người hai cái đang làm cái gì ta rất rõ ràng thẩm nhược kinh liền lập tức không dám nói tiếp nữa một bên khác cảnh trinh đi vào lạc toa trong cung điện lạc toa vô cùng kích động cùng vui vẻ nàng chuẩn bị rất phong phú đưa tối chờ đến cảnh t r ì n h tọa hạ về sau liền lập tức đứng lên vì hắn chia thức ăn cảnh t r ì n h ôn hòa đối nàng mở miệng ngươi ngồi ta không quen dặn g này lạc toa liền lộ ra nụ cười ngọt ngào ngồi ở cảnh t r ì n h đối diện cảnh t r ì n h b ồ i tiếp lạc toa hơi ăn chút gì về sau lạc toa liền mở ra miệng quốc vương bệ hạ ngày đêm nay ngủ lại sao cảnh t r ì n h cười cười đương nhiên dù sao đây là thái hậu ý tứ lạc toa liền trừng mắt liếc hắn một cái quốc vương kêu ý của bệ hạ đâu cảnh trinh hoa đào mắt hơi nhũ nhìn về phía lạy phía lạ cẩn thận suy nghĩ một chút nàng là cung bên trong trẻ tuổi nhất vương phi cũng là ba người ở trong nhất ngăn nắp sinh đẹp tồn tại coi như thẩm vương phi sinh đẹp lại như thế nào thẩm vương phi đã nhanh muốn năm mươi tuổi so cảnh trinh còn lớn hơn hai tuổi lạc toa đối với mình rất có lòng tin nàng trực tiếp đứng lên hướng cảnh trinh bên kia đi quốc vương bệ hạ vậy chúng ta đừng chậm trễ thời gian mau làm chính sự à. cảnh trinh lại cười cười trước tắm rửa đi lạc toa ngượng ngùng cười một tiếng ta đã rửa sạch cảnh trinh hắn hơi xứng sở sau đó lại cười cười vậy ta cũng nên tắm rửa lạc toa sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng quốc vương bệ h ạ ngài không cần lời nói này xong cảnh trinh liền đứng lên đối ngữ như vậy không tốt sau khi nói xong hâu người tiến đến chuẩn bị nước tắm cảnh trinh tiến vào trong phòng tắm ngâm vào nước tắm bên trong chờ rất lâu cũng không có nghe được bên ngoài có cái gì đ ộ n g tĩnh hắn lập tức lấy ra điện thoại cho thẩm nhược kinh phát tin tức làm sao còn chưa tới thẩm nhược kinh hồi phục rất nhanh gấp cái gì cảnh trinh hắn có thể không vội a lại không đến hắn liền muốn thất thân đến rồi cảnh trinh trong phòng tắm từ chối ngâm trong bụt tắm làm hao mòn lấy thời gian chợt nghe cửa phòng tắm bị gõ văng lên quốc vương bệ hạ ngài tại sao lâu như thế cần lạc toa giút người kỷ lương sao cảnh trinh hắn n u ố t n g ụ m nước miếng tại lạc toa đẩy cửa vào trong nháy mắt đó liền lập tức từ trong nước đứng lên t r ù n g lên áo choàng tắm tiếp lấy lạc toa liền xông tới vươn tay liền muốn ôm lấy hắn quốc vương bệ hạ ngươi thật sự là quá trượm c ả n h trinh vòng qua lạc toa tại lạc toa nhào lên một khắc này đông nhiên đem nàng đời ra lạc toa hơi xứng sở không hiểu nhìn về phía c ả n h trinh c ả n h trinh dừng một chút hắn quấn chặt lấy khăn tắm đột nhiên hắt xỉ một chút đánh mấy mẻ mũi đ ó lấy hắn hỏi thăm ngươi dùng cái gì nước hoa quá người lạc toa nàng bị nói sắc mặt càng đỏ trực tiếp túi đầu ng ta vô dụng cái gì à cảnh trinh liền như mày đó chính là sữa tám lạc toa rất bị khuất quốc vương bệ hạ ta không dùng bất kỳ vật gì n à n g vánh mắt đều đỏ ngài nói xấu ta vẫn là nói quốc vương bệ hạ không muốn thân cận ta cảnh trinh hắn lập tức cười nói làm sao lại như vậy hôm nay một chút máy bay ta thế nhưng là liền thấy ngươi lạc toa cười cười đang m u ố n tiến lên phía ngoài cửa lại bị g õ văng lên tiếp lấy vũ tinh đi đến bệ hạ thẩm vương phi đau bụng lạc toa cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt mà cảnh trinh lại dừng lại vội vàng liền đối lạc toa nói ta đi xem một chút lạc toa khí nghiến răng nghiến lợi b ậ y hạ t h ầ m vương phi đau bụng cái kia hẳn là đi mời thái y à ngươi đi xem có làm được cái gì cảnh trinh lên đường hồn náo trong bụng của nàng thế nhưng là ta còn độc nhất cũng là tương lai vương tử đương nhiên mau mau đến xem cảnh trinh lập tức đổi lại uy phục nên ngang rời đi lạc toa khi đem bên cạnh chén nước toàn bộ nện xuống đất cảnh trinh rất nhanh liền về tới hắn trong vương c u n g nhìn thấy t h ầ m thiên huệ hảo hào nằm ở trên giường hắn liền nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nhìn về phía t h ầ m nhược kinh ngươi làm sao đi muộn như vậy có biết hay không ngươi chậm một chút nữa ba ba của ngươi ta coi như bị người khác chiếm tiền nghi thẩm nhược kinh n g u n phải đó cũng là đáng đời Cảnh、trình. thầm r i n t h thiên huệ đối ư người, ợ c Cảnh tức cho có chế chỉ có chỉ có cái không? không khuất kiều Trinh nhất thể Thiên Huệ, thể phi. Thầm Thiên nói, dòng sùng sùng ta, trụ một roi, lại lập Lao Lao là Vua Vua vỉ qua duy Huệ bà bỏ bà mà sẽ đ với mấy cái này cũng không để ý cảnh trinh lại tiến tới lao bà ngươi cũng không biết ta nhìn thấy lạc toa hướng trước mặt ta góp buồn nôn muốn nôn còn mạnh hơn chịu đựng ai ngươi lần sau phái người sớm một chút đi cứu ta thầm thiên huệ gật đầu được rồi tốt n g a n để ngươi chịu ủy khuất thầm nhựa kinh bọn hắn hai vợ chồng này thật đúng là không coi nàng là ngoại nhân thức ăn cho chó một t h a n h một thanh cho ăn may mắn nàng từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc thế là c h ậ m ung dung đi ra ngoài t ố t vợ chồng các ngươi ở chỗ này nói vốn riêng nói đi ta liền không ở nơi này đường kỳ đà c ả n núi thẩm thiên huệ hơi đỏ mặt cảnh trinh liền nói ngươi sớm nên đi ra thầm n h ư ợ c kinh ra cửa còn liếc mắt mười giờ rơi tối thầm n h ư ợ c kinh từ trong phòng lạng yên không tiếng động đi ra liền thấy tống trần chính chở ở ngoài cửa lạng lạng nhìn xem nàng nam nhân khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra mấy phần cừng rắn để nàng lại hoảng hốt một chút tựa hô thấy được sợ từ sâm nhưng sau mực khác nam nhân liền cười lộ ra sữa tương lai thẩm n h ư ợ c kinh nàng thoáng s ữ n g sở ngươi ở chỗ này làm gì tống trần trả lời chờ ngươi xem kịch thẩm n h ư ợ c kinh nhữ m ẩ y ngươi không cần đi ta một người là được tống trần lại đi theo phía sau của nàng kinh kinh ta nghĩ bổi tiếc ngươi dù sao một mình ngươi ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng tùy ngươi vậy nàng lúc ban ngày liền nghe ngóng cơ vương phi nơi ở bởi vậy giờ phút này liền mang theo tống trần đi qua nàng lặng lẽ cùng tống trần đi tới cơ vương phi bên cửa sổ bên trên lẳng lặng chờ lấy mười một giờ đêm cả một người mặc thân vệ binh phục sức nam nhân Quả nhiên tiến đi tới, tiến vào chương ơ năm trăm bốn mươi mốt bí mật thẩm n h ư ợ c kinh nhìn về phía gian phòng bên trong bên này cửa sổ thủy tinh bên trên có cái rèm cửa để nàng thấy không rõ lắm trong phòng tình huống nhưng lại có thể nghe được mập mở thấp giọng hô âm thanh còn có nam nhân tiếng thở dốc hai đạo cái bóng ném đến màn cửa bên trên kia hình ảnh cùng thanh âm nhìn thấy người mặt đỏ tới m a n h a i thẩm nhựa kinh sắp mặt liền đỏ hồng nàng vội vàng ngồi xuống thân thể vừa quay đầu lại đã thấy tống trần con mắt con ngươi tỏa sáng nhìn xem nàng thẩm nhược kinh không hiểu bị hắn nhìn như vậy thẩm nhược kinh liền nghĩ đến trong phòng tình cảnh mặc dù vừa mới nhìn không quá rõ ràng nhưng vẫn là l o á n g thoáng nhìn thấy cái gì loại kia không thích hợp thiếu nhi hình tượng còn có hiện tại chuyển tới thanh âm để gương mặt của nàng chậm dại ấm lên nàng ho khan một tiếng liền lập tức quay đầu muốn né、e、tránh tống trần á n h mắt nhưng vừa mới chuyển đầu tống trần lại xông tới áp vào bên thai của nàng thấp giọng nói ra kinh, kinh người kia là nhan vương phi đệ đệ nam nhân giờ phút này thanh âm ép rất thấp lúc nói chuyện càng là dán lỗ thai của nàng hắn trong miệng khí tức vậy mà để thẩm nhược kinh mơ hồ trong đó cảm thấy rất quen thuộc cùng sở từ sâm đồng dạng nàng cùng sở từ sâm tiếp nhận hôn bởi vậy thẩm nhược kinh lại lần nữa hơi xứng sở nàng căng thẳng c á i cảm thân thể đều không tự giác điệu thẳng băng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tống trần loại kia cảm giác quen thuộc lại tới nàng nhữ mày liền nghe đến tống trần lại nói ra nhan vương phi đệ đệ cùng cơ vương phi đồng dạng nghĩa kỷ không nghĩ tới bọn hắn lại là tình nhân mà lại theo ta được biết nhan vương phi thân đệ đệ là cung nội quân cận vệ thống lĩnh cơ vô hữu về hàn quản kinh kinh ngươi có đang nghe ta đang nói cái gì sao thẩm nhược kinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần lập tức gật đầu đương nhiên đang nghe xong nàng ho khan một tiếng che giấu đi trên gương mặt lửa nóng cơ vô ưu bên kia vũ tinh đêm nay nghe ngóng tin tức trở về nói là cơ vô ưu mẫu thân cùng cơ n g ê na mẫu thân sắc thực đấu rất lợi hại nghe nói cơ vô ưu mẫu thân đã từng mang thai qua lại bị cơ n g ê na mẫu thân cho làm s ả y thai cho nên hai người hoàn toàn chính xác có thủ không đội trời chung thẩm nhược kinh lời nói nói đến đây gặp tống trần điểm một cái cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư nàng lúc này mới kịp phản ứng mình tại sao muốn đem những n à y nói nói cho tống trần phải biết tại hoa hạ quốc bên trong thời điểm nàng thế nhưng là chưa từng có đem tống trần để ở trong lòng qua nàng rất rõ ràng biết mình thích người chỉ là sở từ sâm cho nên tống trần nằm viện tìm nàng nhiều lần nàng đều không để ý đến miễn cho liên lụy không rõ dẫn đến ba người đều không thoải mái nhưng bây giờ nàng giống như đối tống trần không tự chủ bắt đầu tới gần cái này rất nguy hiểm sở từ sâm trong nhà vất vả nhìn xem ba đứa hai tử nàng cũng không thể ở bên ngoài chê hoa kẹo cỏ thẩm nhược kinh vô vô gương mặt của mình để cho mình tỉnh táo lại nàng ho khan một tiếng lần nữa nhìn về phía trong phòng lúc này trong phòng đã ngừng nam nhân miệng lớn thở hào hẹn thẩm nhược kinh có thể nhìn thấy cơ vương phi té quỵ dưới đất quần áo trên người lộn xộn đối mặt nam nhân lúc tư thái có chút hèn m ọ n thẩm nhược kinh nhữ mày a nước nữ nhân địa vị thấp thế nhưng là loại chuyện này cũng như thế hèn m ọ n ngay tại suy nghĩ lúc bên hai lại chuyển tới tống trần thanh â m người đang suy nghĩ gì thẩm nhược kinh mở miệng ta đang nghĩ cái này nam nhân không quá được ca tống trần thẩm nhược kinh liền híp mắt lại thời gian quá ngắn tống trần thẩm nhược kinh lại sờ lên cái cảm tống trần liền ho khan một tiếng ánh mắt lấp loe mấy lần ta về sau sẽ hào hào rèn luyện thân thể thẩm nhược kinh nghe nói như thế lập tức đầu đẩy d nàng chậm rãi quay đầu liền thấy tống trần lỗ thai đỏ bừng nhìn xem trong ánh mắt của nàng mang theo ngượng ngùng cùng chăm chú thẩm n h ư ợ c kinh nàng chậm mặc hạ kỳ thật ngươi thế nào đều không quan hệ với ta tống trần có chút dừng lại lúc này mới ý thức được mình lại đem lời trong lòng nói ra nhưng hắn trên mặt nhưng không có bị cự tuyệt thất vọng ngược lại hai đầu lông mày phủ lên cười ừ m không liên hệ gì tới ngươi thẩm n h ư ợ c kinh người này đơn giản có bị bệnh không bị người cự tuyệt cũng vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại tống trần thực chất bên trong là cái run em nàng suy nghĩ miên man liền nghe đến trong phòng chuyển tới vài câu đối thoại âm thanh ta cơ vơ phi hôm nay còn hài lòng không nam nhân một bên m ặ t quần vừa cười mở miệng d e m cơ rất t h ấ u bởi vậy thẩm nhược kinh thấy được nam nhân đứng quay lưng về phía nàng nam nhân dáng dấp rất xinh đẹp cùng cơ vô ưu loại kia mặt mũi tràn đầy quật cường khác biệt trên người hắn lộ ra một cỗ hoàn khố ý vị mà lời này vừa ra ngã trên mặt đất cơ vương phi liền bắt đầu chậm rãi sửa sang lấy y phục của mình cơ vương phi chậm rãi nói rất hài lòng vậy là tốt rồi nam nhân q u ỷ dị cười một tiếng đi tới cơ vương phi trước mặt vỗ nhẹ mặt của nàng ngày mai nhớ kỹ để cửa nói xong hắn chỉnh lý tốt quần áo ra cửa từ đầu đến cuối áo của hắn đều không có l o ạ n qua cũng không có bị thời ra qua đợi đến hắn đi về sau cơ vương phi lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút chậm dại đứng lên không biết qua bao lâu bên ngoài dần dần có thanh âm là nàng nữ bộc nhân trở về đang đứng ở bên ngoài hỏi thăm vương phi ta có thể vào không cơ vương phi nhưng không có lập tức trả lời mà là đi đến cửa sổ chỗ đóng cửa sổ lại sau lại kéo lại nặng nề g màn cửa lúc này mới nói vào đi hầu gái liền đẩy cửa vào cửa vừa tiến đến liền nhữ mày mùi vị gì cơ vương phi thản nhiên nói có thể là mới đổi hương liệu hương vị a hầu gái cũng không để ý thẩm nhược kinh cùng tống trần ở bên ngoài nghe tống trần bỗng nhiên liền hiểu cái gì ta nói nàng đêm h ô m khuya khoát đi ngủ làm sao không đóng cửa sổ giống như chính là chuyên môn để chúng ta nhìn thấy giống như nguyên lai là vì tán mùi vị lời này vừa ra thẩm nhược kinh vô ý thức hỏi thăm một câu tán vị gì đây tống trần thẩm nhược kinh bỗng dưng bay đầu nhìn về phía tống trần một mặt không hiểu tống trần mặt ngay tại nàng nhìn chăm chú chậm rãi đỏ lên hẳn ánh mắt phiêu hốt một chút hẳn là sơn chi hương hoa hương vị a thẩm nhược kinh rất kinh ngạc phòng nàng bên trong không có bảy g a sơn chi hoa tại sao có thể có loại này hương hoa? tống trần ấp úng nói không ra lời thẩm n h ư ợ c kinh trần trờ như cũ truy v ẫ n ngọn nguồn nói ra cho nên đến cùng vì sao lại có loại kia mùi vị đây có phải hay không là có rất lớn h i ể m nghi cơ vương phi đến cùng đang làm cái gì tống trần đ ỗ n g nhiên đưa tay s á c h đầu của nàng hướng trong phòng nhìn nam nữ hoan hãi về sau liền sẽ lưu lại loại kia mùi vị thẩm n h ư ợ c kinh nàng lúc này mới nghe rõ sắc mặt xoát lập tức đỏ bừng lên phương diện này nàng đích xác là còn không hiểu nhiều thẩm nhựa kinh lập tức nói sang chuyện khác cho nên cơ vương phi cùng người khác cấu kết cho nên cố ý bắt ngươi đi tìm ta mượn bụng sinh con đề tài này thái sinh cứng rắn cũng không biết tống trần có biết hay không thuận n g o ặ t một chút thẩm nhược kinh ngay tại suy tư bên hai chuyển đến tống trần chấm thấp tiếng cười nụ cười kia giống như là có đồ vật gì xuyên thấu qua màng nhĩ nhẹ nhàng cạo một chút trái tim của nàng để thẩm nhược kinh trong nháy mắt tựa như như giật điện một nháy mắt tim đập rột lên nàng ho khan một tiếng đang muốn mang tống trần rời đi dù sao nội dung đặc sắc nàng đã thấy cơ vương phi cửa phòng đ n g nhiên lần nữa bị gõ văng lên có người tìm đến lạc vương phi đã trễ thế như vậy là ai thẩm nhược kinh suy tứ lúc nghe được nữ b ộ nhân mở cửa phòng ra tiếp lấy chuyển đến lạc vương phi thanh âm cơ tỉ tỉ Ta có việc m u ố nàng nói v ớ ư ơ i bỗng ư ơ i ngươi gái đi ra ngoài hậu ra t cửa, cửa dưng mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy trò hay bắt đầu mình tới bắt gian là bởi vì cơ vô hữu nhắc nhở thật không nghĩ đến trời x u i đất khiến ở giữa lạc vương phi vậy mà cũng tới cái này cố sự đặc sắc lạc vương phi quả nhiên cười nói ta cái này đi nói cho quốc vương bệ hạ nói ngươi tư thông thị vệ ngươi nhất định phải chết ha ha ha cơ vương phi dọa sợ nàng lập tức kéo lại lạc vương phi không muốn van cầu ngươi không muốn ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngươi ta đều biết có thể cùng ngươi tranh đoạt vương hậu tri vị chỉ có nhan vương phi ta có thể nói cho ngươi một cái nhan vương phi bí mật van cầu ngươi thả qua ta lạc vương phi quả nhiên cười vậy phải xem xem ngươi bí mật có đáng giá hay không thẩm nhược kinh cũng dừng bước cảm thấy chuyến này tới q u a đa giá nàng dựng lên lỗ thay liền nghe đến cơ vương phi nói nhan vương phi trong tay bí mật cầm một cái là c ố c vương bệ hạ huyết mạch hải tử thẩm nhược kinh trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người chẳng lẽ nói tìm nàng mượn bụng sinh con người là nhan vương phi tăng tốc tiết ấu ngày mai gặp chương năm trăm bốn mươi hai làm lớn chuyện thẩm nhược kinh dựng lên lỗ thay tiếp tục nghe trong phòng sự tình nàng đột nhiên cảm giác được cái này trong vương cung nước có chút sâu ba cái vương phi cũng không có trên mặt đơn giản như vậy lạc vương phi quả nhiên hỏi thăm hải tử cái gì hải tử nếu như nhan như x ư ơ n g có quốc vương bệ hạ hải tử làm sao lại không mang vào trong hoàng cung đến cơ vương phi cắn bờ môi ta là từ nhan tử hàn nơi đó nghe được tin tức hắn có một lần uống nhiều quá cho ta để lộ ra tới nói nhan vương phi có đứa bé là quốc vương bệ hạ huyết mạch về sau nếu như quốc vương bệ hạ không trở lại kế thừa vương vị đứa bé kia liền có thể trở thành đ ờ i tiếp theo quốc vương nàng chính là kế tiếp nhan thái hậu nhan tử hàn chính là nhan vương phi thân đệ đệ cũng là mới vừa cùng cơ vương phi tư thông người ta nhổ vào cũng không nhìn một chút mình thứ gì dám cùng nhan thái hậu so lạc vương phi nhưng thật ra là nhan thái hậu nhỏ m dù sao nhan thái hậu đích thật là cái không đơn giản nữ nhân có thể có được hậu vị nhiều năm như vậy một mực đem k h ô n g lấy hoàn g thất có thể so với hoa hạ võ tá tiên lạc vương phi mắng một câu về sau lại nói c h ắ c không được nàng nhìn qua không kêu không gấp đối thẩm vương phi có quốc vương bệ hạ duy nhất dòng dõi cũng không ghén ghét nguyên lai nàng cũng có át chủ bài như vậy đứa bé kia đ â u cơ vương phi liền túi thấp đầu xuống ta từ nhan tử hàn bên kia nghe được tin tức này về sau một mực quan sát đến nhan vương phi đứa bé kia giống như cũng không tại bên người nàng tựa hồ là đang bên ngoài đây là sáu năm trước sự tỉnh mà lại tựa hồ sự tỉnh có chút không thuận lợi lạc vương phi nhữ mày làm sao không thuận lợi cơ vương phi chỉ lắc đầu tựa như là ở giữa xảy ra biến cố gì ta lần trước hỏi thăm nhan tử hàn thời điểm hắn nói hải tử tạm thời nuôi dưỡng ở địa phương khác bọn hắn vẫn luôn có giám thị bí mật thời điểm then chốt mới có thể lấy ra lạc vương phi cười lạnh nàng làm thế nào đạt được quốc vương bệ hạ hải tử cơ vương phi chỉ lắc đầu không biết ta chỉ biết là đối phương giống như đối phương là cái nam hải nam hải lạc vương phi tức ổn hệ giận mắng thiện nhân kia thầm nhựa kinh thì căng thẳng cái cảm nàng nhìn tống trần một chút tống trần hiển nhiên cũng bị câu nói này cho khiếp sợ đến t nếu như chân như m à tướng sự tình là như vậy như vậy nhan vương phi chính là nàng muốn tìm người bởi vì thời khắc đang giám thị nàng cho nên nhan vương phi nói nàng trong tay có đứa bé kia hẳn là sở thiên giã hoặc là sở tự mà lại cái kia thường xuyên gọi điện thoại cho nàng điện tử âm giống như ngay tại bên cạnh nàng giống như các nàng phát sinh bất cứ chuyện gì đối phương đều biết nhan vương phi là tại mình hoặc là sở từ sâm bên người sắp xếp người tống trần lại nói ta luôn cảm thấy sự tình đơn giản quá mức thẩm nhược kinh lại lần nữa nhìn hắn một cái nàng cũng có loại cảm giác này cơ vô ưu cho bọn hắn t r u y ề n tin tức bọn hắn vốn là muốn đến xem cơ vương phi bí mật kết quả vừa vặn đụng phải bắt gian vợ kịch lại nghe thấy nhan vương phi bí mật thẩm nhược kinh n h i mày tiếp tục nghe hướng gian phòng bên trong lạc vương phi phát thật lớn một trận lửa về sau suy tư một lát ngươi ngày mai liền đi cho nhan vương phi thỉnh an thuận tiện cho ta đem chuyện này t r a rõ ràng cơ vương phi quỳ xuống lạc vương phi ta không muốn trộn lẫn t i ế n các ngươi cùng đấu ta chỉ là cơ ra một cái nhỏ thứ nữ trong tay ngươi có ta tay cầm vậy ngươi nên minh bạch ta không phải địch nhân của ngài lời này vừa ra lạc vương phi cười cho nên ngươi hẳn là may mắn ta không có đi tố giác ngươi bất quá về sau ngươi liền giúp ta tại nhan vương phi bên kia làm kẻ chỉ điểm tuyến b ằ không mà nói ta sẽ để cho ngươi cùng nhan tử hàn lấy hoạ loạn cung đình tội bị xử tử cơ vương phi lập tức khóc không muốn ta ta tất cả nghe theo ngươi lạc vương phi nghe tiếng khóc của nàng trong lòng cảm thấy phiền một lợi hại nàng hít vào một hơi thật sâu lúc này mới nói t ố t đừng khóc ta hiện tại gặp được điểm phiền phước ngươi đứng lên giúp ta nghĩ biện pháp cơ vương phi tiếng nước n ở dần dần nhỏ xuống tới liền nghe đến lạc vương phi cắn răng nghiến lợi nói buổi tối hôm nay họ thẩm tiện nhân kia lấy bụng không thoải mái làm lý do đem quốc vương b ệ hạ t ừ trong phòng ta gọi đi nàng nói đến đây mắt lộ ra hôm quang ngươi nói cho ta ta muốn làm sao lật về một thành cái kia họ thẩm đơn giản quá p h í c lối ỉ lại sùng mạc kiau nàng đây là tại đánh mặt ta thẩm nhược kinh híp mắt lại lạc vương phi cái này đầu người nao đơn giản tứ chi phát triển tính tình lại quái đản hôm nay phụ thân từ phòng nàng bên trong rời đi nàng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này cơ vương phi nghe nói như thế lại lập tức nói ra lạc vương phi ngài ngài sai lạc vương phi s ứ n g sở cái gì cơ vương phi liền xoa xoa nước mắt đứng lên nhỏ giọng nói ra ngài hẳn phải biết vương hậu một vị can hệ trọng đại a nước vương hậu không thể lại tìm một cái quy quốc người tới làm cho nên ngài đem mục tiêu định sai lạc vương phi dừng lại nói một câu cơ vương phi lên đường kỳ thật ngài từ đầu đến cuối mục tiêu đều hẳn là nhan vương phi thẩm vương phi nhà mẹ đẻ tại hoa hạ tại a nước không có bất kỳ cái gì thế lực liền thân phận của nàng cũng không có khả năng leo lên hậu vị cho nên dù là thẩm vương phi tới đối thủ của ngài cũng từ đầu đến cuối không thay đổi lạc vương phi sướng sở nhan vương phi cơ vương phi gật đầu đ ú n g trong hoàng cung có thể cùng thân phận ngài tương đương người chỉ có nhan ra có thể có thực lực cùng ngài cạnh tranh cũng chỉ có nhan vương phi cho nên ngài không cần thiết cùng thẩm vương phi đưa ký ta hộp lệnh nói hắn đã tại tiếp xúc cám vong tổ trước người nhan ra nếu mà có được môn này trợ lực như vậy về sau khẳng định có thể có thể ép lạc ra một bậc lại thêm nhan vương phi còn có đứa bé ngươi hẳn là chầm chấm h ư toan đối nhan ra chậm rãi chân ép thẩm nhược kinh tại ngoài cửa sổ nghe nói như thế n h ư mày cái này cơ vương phi đầu não thanh tỉnh nói đạo lý rõ ràng xem ra thật không đơn giản mà lại nàng cũng không có giật dây lạc vương phi đến nhằm vào mẫu thân chỉ một điểm này tới nói thẩm nhược kinh đối nàng cũng có nửa phần hào cảm nghĩ tới đây liền nghe đến lạc vương phi bừng tỉnh đại n ộ ngươi nói đúng mục tiêu của ta vẫn luôn là nhan ra dù là thẩm vương phi sinh ra đứa bé này nàng cũng thành không được v cơ vương phi túi t h ấ p đầu sau một khắc đã thấy lạc vương phi nhìn về phía nàng lóe lên từ ánh mắt ý cười ngươi nói chậm rãi chen ép rất đúng nhan gia không gần như chỉ ở ngoài cung thực lực cường đại trong cung cũng giống vậy như vậy ta liền từ nhan tử h á n bắt đầu đi lời này vừa ra cơ vương phi ngây ngẩn cả người không thể tin nhìn về phía lạc vương phi lạc vương phi ngài có ý tứ gì ha ha ngươi vừa không phải nói à á vong bên kia là nhan tử h á n đi tiếp xúc như vậy nếu như nhan gia trưởng tử trong cung cùng vương phi t ẳ n g tiệu với nhau ngươi nói chuyện này chọc ra về sau nhan tử hàn còn thế nào trong cung làm thống lĩnh chứ đi hắn chương n năm g cũng tổ chức trăm bốn mươi ba quỷ dị lạc vương phi sau khi nói xong trực tiếp quay người đi ra ngoài chỉ để lại cơ vương phi trong phòng truyền tới tiếng nghẹn ngào nàng cắn bờ môi vội vàng xông ra cửa phòng thầm nhược kinh trốn ở chỗ cửa sổ vừa v ặ n bên này tia sáng rất tối thế là nàng liền thấy cơ vương phi quý ôm lấy lạc vương phi đ u ổ i nhưng lạc vương phi lại làm cho theo tới người trực tiếp đẩy ra cơ vương phi còn đưa cơ vương phi một bàn tay ngươi xem như cái thứ gì lạc vương phi chỉ về phía nàng nổi giận mắng thân phận của ngươi ngay cả cho ta làm n ỗ buộc cũng không xứng vừa mới bất quá là sĩ cử ngươi một chút ha ha ngươi còn sống đối ta không có gì tốt chỗ không bằng liền dùng ngươi đi đổi điểm chỗ tốt ha ha ha ha lạc vương phi mang theo thị vệ của mình cùng đám n ữ buộc nên ngang rời đi cơ vương phi ngã trên mặt đất khóc ròng nàng toàn thân đều đang phát run tựa hồ là cực sợ thẩm nhược kinh cũng không nghĩ tới lạc vương phi như thế không dựa theo lẽ thường ra bài nàng không kịp nghĩ nhiều cái gì vội vàng kéo lại tống trần cánh tay đi theo lạc vương phi sau lưng không gần không xa đi theo nàng thẩm nhược kinh liền nghe đến lạc vương phi bên người quản gia nói vương phi ngài đây là lạc vương phi cười ta ngay tại phát sầu làm sao đem quốc vương bệ hạ từ cái kia tiểu tiện nhân bên người đoạt tới đâu hiện tại đây không phải có lý do sao ta ngẫu nhiên phát hiện cơ vương phi cùng nhan tử hàn sự t ì n h để bảo đảm hoàng cung danh dự lập tức đi nói cho quốc vương bệ hạ cũng là hợp tình hợp lý a quản gia lập tức nói ngài nói đúng mà lại bộ dạng này nhất tiễn song điêu trực tiếp đem nhan ra cùng cơ vương phi cùng một chỗ kéo xuống ngựa lạc vương phi cười lạnh nói ta đã sớm nhìn cơ n g ê na không vừa mắt từng ngày làm ra như vậy một bộ bị hủy khuất dáng vẻ cho ai nhìn một cái nhỏ thứ nữ cũng xứng cùng ta cùng một chỗ xưng vương phi đơn giản không muốn mặt mặt khác nhan tử hàn sự tình vừa ra họ nhan hoàng kiểm bà cũng trên mặt không ánh sáng mặc dù bây giờ tội không kịp người nhà nhưng là nàng quản lý hậu cung ra loại chuyện này cũng có thể đem quản lý đại quyền bà tới huống hồ nhan ra con trai trưởng làm ra loại chuyện này thái hậu khẳng định sẽ tức giận đến lúc đó hoàng kiểm bà tuyệt đối không có mặt lại đi tranh vương phi chi vị thẩm a một ồ i không kích chỉ phản kích họ h t c ò nhược có t ể lập tức đẻ chết một cái đẻ v ơ vương vương dương dương, đến lúc đó vương n chèn chính tên chúng con đến khẳng định n g phi, ép phi, phi chim. hỉ khí hậu chi Thầm h cái mũi Lạc lúc một một ta. vị ư đây đó là là ba kinh đi theo bên cạnh nghe nàng những lời này bên hai truyền đến tống trần thanh âm kinh kinh ngươi vừa mới đến ngày đầu tiên liền muốn có một cái vương phi xuống ngựa một cái vương phi bị đánh đẻ ép đây cũng quá nhanh thẩm nhược kinh cũng cảm thấy sự tình phát triển đều vượt ra khỏi nàng mong muốn kỳ thật trước khi đến nàng biết trong nước có ba cái vương phi về sau vốn chỉ muốn tới xem một chút nếu như ba cái vương phi đều là hiền lành tốt trung đội người vậy liền tận lực thuyết phục người nhà của bọn hắn để các nàng về nhà nếu như đều là không tốt trung đội vậy liền giúp lão mụ chèn ép các nàng rốt cuộc không ra được đầu mà vừa tới cung điện thời điểm nhìn thấy ba cái vương phi tính cách thẩm nhược kinh cảm thấy nhan như sương trên mặt t u y ể n chuyển hào phóng kỳ thật tâm tư cực sâu cơ vương phi là cái nhỏ trong suốt thân phận ti tiện nhưng đầu náo thanh tỉnh ngược lại là lạc vương phi ngang ngược t à n rỡ dạng này trương dương tính cách sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt t h i nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này gương ngày người lại muốn giúp các nàng diệt trừ hai cái vương phi rồi nàng nếp h miệng ta còn tưởng rằng lạc vương phi sẽ cái thứ nhất bị xử lý đâu nàng nghĩ như vậy liền theo lạc vương phi cùng đi đến c ả n h trinh hoàng cung trước cái này trong vương cung có rất nhiều cung điện c ả n h trinh ở lại đương nhiên là trung tâm nhất lớn nhất cái kia phòng ở căn biệt thự này có cái từ ngoài rất cao người bình thường vào không được lạc vương phi đi thẳng tới trước cửa để cho người ta đi gõ cửa cửa bị gõ rất nhanh liền có người tới mở cửa thầm nhự kinh cùng cành trinh nhảy vào trong cung điện trước hướng chủ điện bên kia đi qua sau đó liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến lạc vương phi thanh thúy tiếng tê ư quốc vương bệ hạ ta có chuyện rất trọng y ế u muốn cho ngài nói còn xin ngài lập tức ra một chút liền có người lập tức đem lời này chuyển đến c ả n h trinh trong chính điện giờ phút này đã m ộ ư ơ i hai giờ rưới đêm c ả n h trinh cùng thẩm thiên huệ đã sớm ngủ nghe được tiếng gõ cửa hắn lười b i ế n nói để nàng trở về có lời gì ngày mai lại nói chớ q u ấ y d à y tỉnh lao bà của ta cho mụ mụ liền cười ra cửa lạc vương phi ngươi có việc vẫn là ngày mai lại đến nói đi quốc vương bệ hạ cùng thẩm vương phi đã ngủ rồi lạc vương phi lại náo loa lên các ngươi thẩm vương phi không phải thân thể không tho làm sao còn có thể cùng quốc vương bệ hạ cùng một chỗ ngủ quả thực là hồi nháo ỷ lại s ù n g mạc yêu ta mặc kệ ngươi đi lại cho ta thông chuyển liền nói ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho mụ mụ về tới chính điện lần nữa hỏi thăm cảnh trinh cảnh trinh phát giác được trong ngực thẩm thiên huệ thân thể giật giật, giật rõ ràng sắp bị đánh thức thế là lập tức khoác lên y phục đứng lên sắc mặt hắn xanh xám đi ra ngoài đến ngoài cửa lúc này mới đối cho mụ mụ tiếp tục nói ra ngươi đi đem nằm đuổi thầm n g ư ợ i n h lúc này vừa vặn mang theo tống trần vào cửa nghe nói như thế liền cười hít mắt nói cha ngươi đi nghe một chút đi người ta thật sự có sự tình lời này để cảnh trinh hơi s ư ớ n g sở nhìn nàng một cái hắn không nhịn được hướng chỗ cửa lớn đi đến vậy ta liền nghe nghe đến cùng có chuyện gì nếu như không phải rất trọng yếu ở mỹ lao bà của ta đi ngủ ta cùng nàng không xong thầm n h ư ợ c kinh cũng đi theo cảnh trinh hướng nơi cửa đi muốn đi xem náo nhiệt mới vừa đi hai bước phát hiện tống trần lại đi theo bên cạnh mình nàng nhữ mày nhìn về phía tống trần tống trần lại nói kinh kinh ta luôn cảm thấy không thích hợp thầm n h ư ợ c kinh trầm mặc ta cũng vậy nhưng ta không biết nơi nào không thích hợp hai người nói chuyện liền thấy cảnh trinh sắc mặt xanh xám đứng ở ngoài cửa hắn nhìn chằm chằm lạc vương phi nói ngươi tốt nhất là thật có sự tình muốn nói nếu không đánh thức ta thẩm vương phi ta duy ngươi là hỏi lời này vừa ra lạc vương phi sắc mặt liền đen quốc vương bệ hạ ngài cũng quá bất công ta là thật có việc cảnh trinh ngươi nói lạc vương phi liền hít sâu một hơi đang muốn nói chuyện lại sắc mặt trong c h ố c nhoáng biến đổi con mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn cảnh trinh n h ư mày ngươi nói a hắn tiến lên một bước đẩy lạc vương phi một chút thật không nghĩ đến như vậy nhẹ nhẹ đẩy lạc vương phi vậy mà thẳng tắp hướng phía sau lưới sau lưng đổ xuống. nơi cửa trong nháy mắt hôn loạn tư mừng tiếng thét trói thai tiếng kinh hô đan vào một chỗ thẩm nhược kinh cùng tống trần nghe được thanh â m về sau liền bỗng nhiên liền xông ra ngoài thẩm nhược kinh nhìn xem ngã trên mặt đất lạc vương phi lập tức đi vì nàng bắt mạch lại phát hiện lạc vương phi tâm mạch đứt đoạn mà chết thẩm nhược kinh con n g ư ơ i có chút co r i ù t lại liền nghe đến lạc vương phi bên người có tiểu nữ bột lớn tiếng hô lạc vương phi bị tức chết lạc vương phi bị thẩm vương phi cho làm tức chết chương năm trăm bốn mươi b ố làm tức chết trong bóng đêm đen nhánh đám nữ bột thanh em rõ ràng truyền lại ra rất xa một máy mắt kinh ngạc toàn bộ trong vương sáng sớm hôm sau thái hậu c u n g trong trên mặt đất nằm một cỗ thi thể lạc vương phi trợn tròn trong mắt chết không nhắm mắt d á n g vẻ thái hậu nhìn thoáng qua liền lập tức khoát tay áo để cho người ta dùng vải trắng đóng cảnh trinh cũng sắc mặt xanh x á m ngồi tại thái hậu vị trí đầu dưới chỗ thẩm n h ư ợ c kinh thì vịn thẩm thiên huệ ngồi tại cảnh trinh lại xuống thủ vị trí tập nhạp tiếng bước chân chuyển đến nhan vương phi hốt hoảng và vào mẫu phi ta hôm nay cửa cung điện vừa mở ra liền nghe đến nói lạc vương phi xảy ra chuyện rồi nàng thế nào lời nói nói đến đây nhan vương phi liếp nhìn nằm dưới đất lạc vương phi sau đó bưng kín chỗ ngực cái này cái này làm sao lại như vậy nhan vương phi nuốt ngụm nước miếng lạc vương phi mội mội là ba người chúng ta ở trong trẻ tuổi nhất mới hơn hai mươi tuổi à làm sao lại phát sinh loại chuyện này thái hậu lập tức vô vô ghế sofa làm sao lại phát sinh loại chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi tại sao có thể như vậy đây chính là ngươi quản lý hậu cung sao nhan vương phi vành mắt đều đỏ mẫu hậu ta nghe nói tối hôm qua quốc vương bệ hạ bị thẩm vương phi lấy đau bụng làm lý do gọi tới lạc vương phi mội mội không cam tâm chịu nhục bởi vậy vọt tới quốc vương bệ hạ trong cung điện nhưng quốc vương bệ hạ lại sợ lạc vương phi mội mội đánh thức thẩm vương phi để nàng nói chuyện nói nhỏ chút bởi vậy lạc vương phi mội mội liền làm tức chết làm tức chết không tệ đây là a quốc vương trong cung ngự ý cho ra tới đáp án thẩm n h ư ợ c kinh cũng giúp lạc vương phi bắt mạch đích thật là tức chết thẩm n h ư ợ c kinh hít mắt lại nàng m í môi nhan vương phi lời này vừa ra thái hậu liền lập tức nhìn về phía thẩm thiên huệ ánh mắt trở nên sấp bén đáng nhìn tiến lại đảo qua bụng của nàng liền không nói chuyện nhan vương phi lạc vương phi mội mội khí này tính cũng quá lớn nữ nhân mang thai ba tháng trước thời điểm đích thật là rất dễ dàng khó chịu nàng thật sự là sau khi nói xong nhan vương phi liền nhìn về phía lạc vương phi bên người quản gia các ngươi làm sao cũng không khuyên giải nói rằng lạc vương phi lạc vương phi quản gia liền khóc lên chúng ta cũng nghĩ thuyết phục à thế nhưng là lạc vương phi tính tình lớn bình thường tại trong cung điện động một chút lại đánh người chúng ta kéo không ở còn lại hầu gái cũng khóc theo thẩm nhược kinh đứng tại trên đài cao lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy lạc vương phi tối hôm qua rõ ràng nói cho cái này quản gia lại không nói tới một chữ Thầm ngay h kinh ánh n mắt, ngay tại quản gia cùng nhan vương phi trên thân đi làm vòng cuối cùng thong xuống mắt xem ra nhan vương phi đối lạc vương phi sớm đã có chỗ đề phòng nhưng lạc vương phi chết vẫn là thật t r ù n g hợp ngay tại nàng muốn nói trần tướng để cơ vương phi cùng nhan ra đều muốn rơi xuống đất một khắp này nàng đột nhiên chết chuyện này thấy thế nào đều lộ ra một cỗ khí tức không giống bình thường nàng h í p mắt lại đúng lúc này nơi cửa lại chuyển tới âm vang hữu l ự c tiếng b ư ớ c c h â n tiếp lấy có một nam một nữ đôi vợ chồng trung niên vào, vào khi nhìn đến thi thể trên đất về sau nữ vội vàng nhào tới hô là toa là toa người cho ta tỉnh tỉnh a nàng khóc hô hào nữ nhi của ta a ngươi làm sao lại chết rồi lạc mẫu khóc không thành tiếng lạc gia chủ lại nhìn về phía thái hậu cùng cảnh trinh thái hậu nương nương quốc vương bệ hạ chuyện này các ngươi nhất định phải cho chúng ta lạc ra một cái thuyết pháp ta đã sớm nghe nói trong hậu c u n g có người ỷ lại sủng mạc tiêu nửa đêm đi nữ nhi của ta trong cung điện đi đ o à người n thế mới biết lạc toa đứa nhỏ này bị tức chết rồi toa toa tính tình mặc dù là có chút n g n g c h i ề u nhưng nếu như không phải thật sự tức đi lên cũng không thể lại xuất hiện loại này ngoài ý mớn lạc toa bị tức chết chuyện này trong hoàng cung lộ g a giống như rất bình thường dù sao lạc vương phi tính tình lớn là có tiếng nghe nói còn không có suất giá thời điểm liền bị sùng không ra bộ dáng thường xuyên khi dễ người nhưng thẩm nhược kinh cũng rất rõ ràng người trẻ tuổi cảm xúc kích động bị tức chết sát xuất rất nhỏ bình thường đều là người già dễ dàng có loại tình huống này lạc mẫu cũng lập tức hô nữ nhi của ta a ngươi chết quá hoan hưởng quá hoan hưởng a nàng khóc vì trên mặt đất thái hậu nương nương ngươi nhất định phải giao cho nữ nhi của ta làm chủ a lạc ra nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có như thế khuất đ ư ợ t qua thái hậu trầm mặc một chút nhìn về phía nhan vương phi nhan vương phi liền lập tức nói lạc gia chủ lạc vương phi mội mỗi chết ta cũng rất khó chịu động lòng người chết không thể phục sinh các ngươi nén bi thương bất quá chuyện này cùng thẩm vương phi kỳ thật quan hệ không lớn thẩm vương phi dù sao mới mang thai thân thể không thoải mái có chút bồi dối đem quốc vương cứ gọi trở về là rất bình thường lời nói mới nói được nơi này lạc mẫu liền hô lớn cái gì không quan hệ nàng cũng không phải một cái hoàng hoa đại khuyên ữ đều lớn tuổi như vậy mang thai có thể không có kinh nghiệm sao nàng chính là c ủ ý thái hậu nương ngài cứ như vậy nhìn xem một cái hoa hạ người tới tùy tiện đem lạc ra mặt mũi dẫm tại dưới chân、sao. lạc gia chủ cũng cặp mắt xưng đỏ trong trắng mắt bộ phận hiện đầy máu đỏ kia hiển nhiên là biết tin tức sau lo lắng hắn nhìn chằm chằm thái hậu thái hậu nương nương lạc toa huynh đệ tìm muội còn có các thúc bá nghe được tin tức này về sau đều lo lắng nói muốn cùng một chỗ tiến cung đòi hỏi một cái thuyết pháp là ta để lại bọn hắn nói thái hậu nương nương nhất định sẽ cho chúng ta làm chủ ta tin tưởng ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng hắn tư thái rất cường thế trong lời nói ý tứ rõ ràng hơn nếu như không thể cho bọn hắn một cái thuyết pháp lạc gia liền muốn không an phận cái niên đại này tin tức kỹ thuật đều rất phát đạt tam đạt thẩm Thái hậu. Thái hậu, vương, vương, vương phi cũng vừa tới a nước quản ngày đầu tiên liền nửa đêm giày vào quốc vương bệ hạ đem hắn từ lạc vương phi cung điện hô trở về dẫn đến lạc vương phi tức chết tin tức bất quá là trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp A nước a nước dân chúng tức đi lên cả đám đều ở phía dưới thảo phạt thẩm vương phi dư luận áp lực đánh tới lại thêm lạc gia chủ bức bách thái hậu nhìn về phía thẩm thiên huệ biết hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp vương thất bê bối nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm hoặc là bao che thẩm thiên huệ ngoại nhân lại như thế nào kính trọng vương thất thẩm n h ư ợ c kinh gặp thái hậu sắp mở miệng lập tức nói ta có chuyện muốn nói chương thứ ba ngày mai gặp chương năm trăm bốn mươi năm giải phẫu thi thể thẩm nhự kinh lời này vừa ra mọi người nhao, nhao nhìn về phía nàng. thẩm á i hậu h n nhựa kinh liền nhìn về phía thái hậu đối nàng nhẹ gật đầu thái hậu lập tức đối lạc gia chủ biểu thị thẩm n h ư ợ c kinh chính là công chúa điện hạ thẩm n h ư ợ c kinh cái thân phận này đã sớm không cần che giấu ba cái vương phi đều biết hắn thân phận lại ẩn giấu đi không có chút ý nghĩa nào lạc gia chủ nghe nói về sau bài tiến công chúa điện hạ tiếp lấy liền ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng công chúa điện hạ ngài hiện tại đây là muốn bao che ngươi mẫu phi sao lạc toa mẫu thân cũng lập tức khóc d ò n nói thái hậu ư cũng nhìn về phía thẩm nhược kinh trầm mặc một chút nói công chúa chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ngươi vẫn là lui xuống trước đi đi bây giờ thẩm nhược kinh là vương thất duy nhất dòng dõi thái hậu duy nhất tôn nữ nàng khẳng định là bất công thẩm nhược kinh bởi vậy không nghĩ nàng bị những này bê bối quân thân thẩm nhược kinh liền đối thái hậu nói ta không phải muốn bất công mẫu thân mà là nàng t ậ n lực nhìn một chút người ở dưới đài chậm g ã i nói m ẫ u thân của ta trong bụng cái này một hai là cái nam hải có thể nói là vương thất bây giờ huyết mạch duy nhất lạc gia chủ nếu vì cho lạc vương phi báo thù liền muốn đ ố i m ẫ u thân của ta làm cái gì như vậy nếu như đứa bé trong bụng của nàng sẽ ra chuyện các người lạc gia phụ trách sao lời này cường thế bên trong mang theo uy hiếp lộ ra một c â cao cao tại thượng bức bách dí vị thầm nhược kinh nói xong câu đó về sau không có nhìn lạc gia chủ mà là nhìn về phía nhan vương phi đã thấy nàng trong mắt có chút lõi lên nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thầm nhược kinh liền thong xuống mắt lạc gia chủ hòa lạc phu nhân nghe thẩm nhược kinh ánh mắt liền rơi vào thẩm thiên huệ trên bụng thái hậu cũng hơi xứng sở ngươi xác định nàng cái này một thai là nam hải a nước trọng nam khinh nữ vương vị từ trước đến nay chỉ cấp nam hải ngồi thẩm nhược kinh gật đầu ta xác định chúng ta đã nghiệm qua máu thái hậu lóe lên từ ánh mắt một vòng vẻ mừng rỡ phía dưới mấy người thần sắc trên mặt cũng phức tạp rất nhiều cảnh trinh ở bên cạnh nghe nói như thế về sau ánh mắt lấp lóe nói tiếp thẩm vương phi tối hôm qua bụng hoàn toàn chính xác không t h ả i mái điểm này trong vương cung cấp ngự y có thể làm chứng chuyện này chỉ có thể nói là lạc vương phi tính tình quá lớn, mới đưa đến. ta nghĩ lạc gia cũng không muốn rơi xuống một đứa con gái lòng dạ nhỏ hẹp d u n g không được người ấn tượng a vậy sau này a nước còn có nhà ai dám cùng lạc gia thông ra lạc gia chủ sắc mặt lập tức khí xanh xám lạc mẫu cũng toàn thân đều đang run dậy ngươi các ngươi k i n h người quá đáng có thể đối bên trên c ả n h trinh ánh mắt về sau lạc mẫu câu nói kế tiếp lại không dám nói ra nhà vương phi ánh mắt lấp lóe tiến lên một bước vương thất dòng d ó i hoàn toàn chính xác trọng yếu vậy ta hiện tại đi sai người đem trên mạng nóng lục xoát hủy bỏ lạc gia chủ giống như là bị nhắc nhở cái gì ánh mắt hơi trầm xuống nói nóng lục xoát hủy bỏ người trong nước cũng không biết sao chúng ta đây bất quá là bị thai mà đi trộm c h u n g thôi vậy hạ vì vương thất huyết mạch chúng ta có thể nhịn nhưng là chuyện này đã lên tin tức cả nước trên dưới mọi người đều biết chúng ta nuốt xuống khẩu khí này không có vấn đề thế nhưng là nhân dân cả nước nơi đó cũng nên có cái bàn giao à. xem như phản kích c ả n h trinh vừa mới nói lời thái hậu nghe đến đó chầm tư một lát như vậy đi thẩm vương phi ỉ lại sùng mạc tiêu trái với cung quy phạt nàng bế môn hối lôi nửa năm dạng này có thể chứ lạc gia chủ hoa lạc mẫu cũng không muốn triệt để cùng vương thất trở mặt thái hậu cùng quốc vương rõ ràng là thiên vị lạc vương phi cái này khiến bọn hắn rất tức tối nhưng thái hậu lời này đã làm ra nhượng bộ lạc gia chủ trong con ngươi liền hiện lên một vòng âm trầm nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng thần tuân chỉ thẩm n h ư ợ c kinh liền thở dài ta không đồng ý lạc gia chủ sắc mặt trở nên phi thường khó coi công chúa điện hạ ngươi đừng khinh người quá đáng chúng ta lạc gia cũng là a nước hào môn thế gia không phải phổ thông tiểu môn tiểu hộ có thể mặc người khi nhục cái này đã coi như là chúng ta làm ra nhượng bộ thái hậu cũng n h ư mày đối thẩm n h ư ợ c kinh lắc đầu gia hiệu nàng không nên nói nữa liền ngay cả thẩm thiên huệ đều kéo lại thẩm n h ư ợ n kinh cánh tay cành t r i n g ư ợ c lại là lao thần tự tại giống như không nghe thấy giống như một bộ tính t r ư ớ c k ỹ càng bộ dáng nhan vương phi thì những mày thấp giọng an ủi công chúa điện hạ bộ dạng này lạc gia đã rất biệt khuất huống hồ thẩm vương phi bây giờ mang thai gian nan bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không chừng nói chút gì để thẩm vương phi sinh khí để nàng bế môn hối lỗi cũng là vì bảo hộ nàng thẩm nhược kinh lại đánh gáy nàng nếu như lạc vương phi là bị mẫu thân của ta tức chết như vậy ta khẳng định không lời nào để nói nhưng nàng thật sự là bị tức chết sao lời này vừa ra lạc gia chủ hòa lạc mẫu lập tức nhìn về phía nàng nhan vương phi thì ngón tay siết chặt nàng vội và nói cung nội ngự ý đều nói là tức chết. mạch tượng cũng biểu hiện nóng tính c h ầ n đấy thẩm nhược kinh liền chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể đều chỉ là bắt mạch tôi h ta đề nghị trực tiếp đưa đến pháp ý chỗ giải phẫu nhưng ai biết lời này vừa ra lạc mẫu sắc mặt đại biến không thể lạc gia chủ cũng phẫn nộ hô người cái này k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng thẩm nhược kinh không hiểu nhìn về phía bọn hắn bên cạnh nhan vương phi liền h ả o ý giúp nàng giải thích công chúa điện hạ ngài có thể từ nhỏ tại hoa hạ lớn lên đối a nước một chút phong tục không hiểu nhiều chúng ta nơi này giảng cứu nhập thổ vi ăn tất cả mọi người là thổ t h n g phải bảo đảm sau khi chết thân thể hoàn trình nếu như giải phẫu thi thể là đối với nàng lớn nhất bị ổi cùng bất tính lạc gia chủ ánh mắt tâm trầm thanh â m tức giận nói lạc vương phi hoàn toàn chính xác tính tình lớn tại không biết thân phận của ngài lúc đã từng va chạm qua người thế nhưng là người chết vì lớn công chúa điện hạ không cần như thế nhục nhã người lạc mẫu khóc càng là thê thảm vô cùng thẩm nhược kinh n g h e bọn hắn có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương vậy các ngươi là liền muốn để các ngươi nữ nhi như thế chết không minh bạch lạc mẫu xứng sở thẩm n h ư kinh hướng dẫn từng bước các ngươi nghe nói qua có người tuổi trẻ có thể tùy tiện bị nhân khí chết sao lạc vương phi tỉ khí xác thực lớn nhưng các ngươi liền không muốn biết nàng chân chính nguyên nhân cái chết mở miệng một tiếng tức chết tính tình lớn nói lạc ra chủ vạn phần phẫn nộ hắn quát nàng đã chết ngươi vì cái gì còn như thế nhục n h ã t nàng thẩm nhược kinh thở dài ta không phải nhục n h ã t nàng ta chỉ là thực sự cầu thị lạc mẫu nhìn về phía trên đài ngồi thẩm thiên huệ rõ ràng là nàng làm tức chết nữ nhi nhưng bây giờ nàng lại có thể ngồi tại trên đài cao tiếp nhận bọn hắn quỷ lệ mà nàng cũng bởi vì trong bụng hải tử căn bản không chiếm được bất kỳ chế tài dựa vào cái gì lạc mẫu bỗng nhiên nhìn về phía thẩm nhược kinh nàng nắm lấy nắm đấm bỗng nhiên nói công chúa điện hạ xác định nữ nhi của ta không phải tức chết. thâm nhược kinh gật đầu có phải hay không giải phẫu thi thể về sau chúng ta liền có thể một biện thần giả lạc mẫu cười lạnh giải phẫu thi thể cũng không phải không thể lạc gia chủ lập tức nhìn về phía lạc mẫu người điên rồi lạc mẫu liền thong xuống mắt nhưng ở a nước giải phẫu thi thể là đối người chết lớn nhất bất kính nếu như công chúa điện hạ giải phẫu thi thể phát hiện nữ nhi của ta vẫn như cũng là bị tức chết đâu k ê u công chúa điện hạ có thể đáp ứng ta một cái điều kiện sao thâm nhược kinh trầm d ã i nói điều kiện gì lạc mẫu liền mở ra miệng ta muốn ngơi tại nữ nhi của ta trước mộ bia đi ba quỷ chín lệ lễ, lễ chiêu cáo thiên h ạ dùng để sám hối ngươi cùng mẫu thân ngươi tội ác cái này hoàn toàn chính là đang đánh hoàng thất mặt nhan vương phi lập tức tiến lên một bước đỡ thẩm nhược kinh cánh tay công chúa điện hạ ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng như vậy chính là nói cho nhân dân cả nước ngươi cùng mẫu thân ngươi phạm vào sai lầm lớn công chúa của ngươi c h i vị còn có ngươi mẫu thân vương phi c h i vị đều sẽ khó giữ được thái hậu cũng nhữ mày giận d ữ mắng mỏ nói hiệu nói vượn g để một cái công chúa đi cho một cái chết đi vương phi ba quỷ c h í lệ đây quả thực là nhục nhã người mà lại thẩm nhược kinh là cảnh t r i bây giờ duy nhất hải tử vạn nhất thẩm thiên huệ trong bụng hải tử có cái gì không hay xảy、ra. thẩm nhược kinh nhi tử có lẽ là tương lai vương tử nhân tuyển nếu như vậy làm như vậy nàng bị thủ tiêu công chúa chi vị s ợ tự còn thế nào kế thừa vương vị trong chấp nhóm này thái hậu suy nghĩ rất nhiều nhưng lạc mẫu lại nhìn chằm chằm thẩm nhược kinh ngươi làm nhục ta như vậy nữ a nhi thi thể như vậy ta đối ngươi như vậy lại có vấn đề gì công chúa điện hạ ngươi có dám hay không đáp ứng ta thẩm nhược kinh hiếp mắt lại một lúc sau nàng cười ta dám hai chữ để người ở chỗ này cũng hơi giật mình cảnh trinh thì đứng lên đối hộ vệ bên cạnh nói cách gọi y tới vâng rất nhanh một pháp y bị nhận tiền đến nhan vương phi nhìn thấy cái này pháp y rỉa nhẹ nhàng thở ra pháp y giao giải phâu phá vỡ lạc vương phi phân bụng ngực có thể thấy được nàng hoàn chỉnh trái tim pháp y kiểm tra một lần về sau liền núi thái hậu nói lạc vương phi đích thật là bị tức chết nàng đang tức giận lúc nhận lấy mánh liệt kích thích quá độ kích hoạt giao cảm tuyến thượng thận hệ thống phóng thích đại lượng hạ d i n lìn cùng đi giáp hạ d i n lìn gây nên mỡ máu trình độ lên cao cũng kích hoạt tiểu cầu xúc tiến lốm đốm vỡ tan dù phát tác động mạch hình thành phát sinh tâm lạnh lời này vừa ra thẩm n ư ợ c kinh có chút h i p con mắt nhan vương phi thì thở g i i cái này pháp y rỉa nhanh lên đem lạc vương phi phần bụng và kín lại đi thật sự là quá bị hư hỏng mặt mũi lời này vừa nói xong bên cạnh lạc mẫu liền hô lớn công chúa điện hạ nhìn thấy không nữ nhi của ta đích thật là bị các ngươi làm tức chết ngươi còn có lời gì có thể nói thái hậu nhữ mày ghét bỏ nhìn thẩm nhược kinh một chút nữ nhân này tại hoa hạ lúc không phải thật thông minh sao đi t ớ i a nước làm sao sẽ biết cho nàng thêm tiền nàng nhìn thoáng qua nhàn vương phi nhàn vương phi liền lên trước một bước lạc gia chủ lạc chủ mẫu công chúa điện hạ cũng là nghĩ để thẩm vương phi thoát tội nhất thời x u t ruột các ngươi đừng nóng giận chuyện này là chúng ta vương thật lạc mẫu lại một tay lấy nàng đời ra ngươi đừng ở chỗ này làm người tốt công chúa vừa mới đáp ứng ta cũng không thể nói không giữ lời à. lạc gia chủ cũng tại tỏ thái độ công chúa nhất định phải cho chúng ta lạc ra một cái thuyết pháp thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt rơi vào trên thi thể nàng nhữ mày không thích hợp nàng bắt mạch thời điểm phát giác được lạc vương phi mạch tượng khát thưởng căn bản không thể nào là bị tức chết các ngự a y không t r a được rất bình thường thế nhưng là pháp y làm sao lại lầm nàng nhìn về phía nhan vương phi đã thấy nàng cùng pháp ý liếc nhau một cái thẩm nhựa kinh liền lập tức minh mạch thái hậu cũng ho khan một tiếng vừa định nói chuyện đã thấy thẩm n h ư ợ c kinh hai ba bước đi tới thi thể trước mặt cầm một cái chế trụ pháp y tay đây là cái gì chương năm trăm bốn mươi sáu xa lưới thẩm n h ư ợ c kinh kéo lại pháp y tay đem hắn trong tay trái tim kia từ thi thể phần bụng đem ra pháp y tại nàng đệ lại tay mình thời điểm liền đã hoảng loạn rồi công chúa điện hạ ngài đang nói cái gì nha bên cạnh nhan vương phi cũng lập tức n h ữ n mày công chúa điện hạ ngài đang làm gì lạc vương phi mội mội đã bị giải phẫu chúng ta bây giờ muốn mo để cho nàng trở lại như cũ dạng này lạc vương phi mội kiếp sau còn có thể hoàn hoàn trình trình là người ngươi nhanh đừng cản pháp y hề lạc mẫu cũng nổi giận công chúa ngươi không muốn bị nhục nhã cũng không cần dùng loại thủ đoạn này nữ nhi của ta mệnh làm sao khổ như vậy a cho dù là chết rồi cũng không thể được tôn kính đối đãi hiện trường bên trong chỉ có lạc gia chủ coi như tỉnh táo nhìn về phía thẩm nhược kinh công chúa điện hạ là phát hiện cái gì sao thẩm nhược kinh mặc kệ người chung quanh huyên áo chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm pháp ý ỉa nhìn pháp ý khẩn trương nuốt xuống nước bọn nàng còn không có v ư ơ n g tha đối phương pháp ý tay liền dần dần r u lên đ ó lấy thẩm nhược kinh lúc này mới mang lên trên thủ sáo trước giơ lên hai tay đem tay áo đều lột đi lên đối lạc gia chủ biểu đạt mình không có cơ hội giấu đồ vật tiếp lấy lúc này mới đối lấy pháp ý nắm nâng trái tim kia hạ thủ viên tia trái tim máu dầm dề người bình thường nhìn thấy đã sớm nôn nhưng thẩm được kinh lại tả hữu kiểm tra một bộ chấn định bộ dáng tiếp lấy ánh mắt sáng lên nàng xuất ra bên cạnh tiểu đao đôi trái tim vạch một cái nhan vương phi cùng lạc mẫu sắc mặt càng là đại biến nhan vương phi hô công chúa điện hạ không thể ngài d ạ n g này lạc vương phi đầu thai cũng là trái tim sẽ có vấn đề a nước nữ nhân ít đọc sách cho nên còn có chút mê tín lạc mẫu càng là khóc giống lên khi dễ người khi dễ người a nhưng lạc gia chủ lại tiến lên một bước chỉ thấy thẩm n h ư ợ c kinh căn bản không để ý tới bọn hắn khóc giống cắt ra trái tim về sau tại vết cắt tinh tế tìm một hồi tìm ra một cây rất mềm rất nhỏ ngân châm cây kia châm rất nhỏ chỉ có móng tay chiều dài mảnh như lông tóc cho dù là giải phẫu thi thể không cẩn thận quan sát chỉ sợ đều không nhìn thấy nhưng cái này không bao gồm pháp y gì pháp y chỉ trích chính là muốn tìm tới những thứ này thẩm n h ư ợ c kinh đem cây ngân châm kia đưa tới lạc gia chủ trước mặt nhìn thấy không lạc mẫu kinh ngạc từ dưới đất nhảy dựng lên nàng khiếp sợ nhìn xem cái kia ngân châm đây đây là cái gì nó lạc mẫu sợ ngây người lạc gia chủ thi nhìn chằm chằm cây ngân châm kia lộ ra không thể tin biểu lộ chắc hắn hiểu được cái gì tiếng nói khàn khàn mở miệng dùng căn này ngân châm giết chết nữ nhi của ta làm ra tâm n h ạ n h dấu hiệu hắn quát lên một tiếng lớn là ai ai giết chết nữ nhi của ta thẩm nhựa kinh liền thở dài hung thủ là muốn cho các ngươi coi là Nàng lời à làm ngàn mà bị mẫu mẫu xuống thân ta tức chết,、mâu、thân của ta thanh danh rớt xuống ngàn trượng, danh n của của các g ư lạc gia này vừa ra lạc gia chủ ánh mắt liền bỗng dưng nhìn về phía nhan vương phi ai cũng biết cơ vương phi là một cái thứ nữ vô duyên vương hậu c h i vị có thể tranh vị trí kia chỉ có nhan vương phi cùng lạc vương phi phía trên ngồi cảnh trinh cũng đ ỗ n g nhiên mở miệng t ố t nhan vương phi nguyên lai、like、đây hết thể đều là người âm mưu nhan vương phi bị lạc gia chủ nhìn như vậy liền lui về sau một bước giờ phút này nghe được cảnh trinh nàng vội vàng khoát tay nói không phải ta quốc vương bệ hạ thật không phải là ta ta làm sao lại như thế đối đãi lạc mội mội thẩm nhược kinh lại nhìn về phía nàng tự tiếu phi tiểu nói từ vừa mới bắt đầu nhan vương phi vẫn ngăn cản ta giải phẫu thi thể thậm chí trên ta trước thời điểm ý đồ ngăn lại ta nếu như không phải ngươi cái này giải thích thế nào nhan vương phi khi cắn bờ môi ta nói ngươi tổn hại lạc vương phi mội mội trái tim nàng kiếp sau sẽ trái tim không được đầy đủ không cách nào đầu thai đến người trong sạch ta cũng là vì lạc vương phi mội, mội. nhan vương phi sau khi nói xong liền lại nói công chúa liền hạ ngài không phải nói là ta vậy ngài có chứng cứ sao hứa ngài nhất định phải vì ta làm chủ a ta quản lý hậu cung nhiều năm như vậy chưa từng có đi ra loại này sai lầm thế nhưng là từ khi thẩm vương phi sau khi trở về cái này trong hậu cung vẫn khó khăn chắc chở không ngừng nàng trực tiếp khóc lên còn có lạc gia chủ ngươi cũng không thể bị công chúa dăm ba câu liền lừa bị a nếu như công chúa không có phát hiện lạc mội mội chân chính nguyên nhân cái chết có lẽ ta là cuối cùng người được lợi nhưng bây giờ công chúa phát hiện nguyên nhân cái chết lại đem nước bẩn rội đến chúng ta nhan ra trên thân bây giờ đã được lợi ích người ngược lại thành công chúa điện hạng lạc gia chủ nộng vừa mới thẩm nhược kinh lúc nói chuyện hắn còn cảm thấy mình là bị nhan vương phi lừa gạt nhưng là bây giờ nhan vương phi lời này cũng không sai ai có thể cam đoan đây không phải một cái kế trong kế hắn nhữ mày hiện lên thái độ hoài nghi nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm n h ư ợ kinh khơi gợi lên bậm ô i nhan vương phi thật đúng là miệng lưỡi bé nhọn dám ba câu liền đem thẩm n h ư ợ kinh cũng rơi vào đi. nhan vương phi liền nhìn về phía nàng công chúa điện hạ ta không phải miệng lưỡi bé nhọn là ngươi trước tiên ở không có c h ứ n g cơ tình hùng dưới liền công kích ta sao đã như vậy ta vì cái gì không thể tự vệ phản kích nhan vương phi thở dài công chúa điện hạ vẫn chưa trả lời ta vấn đề mới vừa rồi ngài là trong hội y sao như vậy cây ngân trong kia cùng công chúa điện hạ có quan hệ sao chúng ta người bình thường sẽ chỉ tin tưởng ngự a y trần bệnh mà vừa mới ngự a y cũng đã nói bọn hắn bắt mạch kết quả chính là lạc vương phi m ộ i mọi tâm n ạ n h mà chết bị tức chết công chúa điện hạ vì cái gì như thế chắc chắn lạc vương phi là bị hại chẳng lẽ công chúa điện hạ y thuật so các ngựa y còn lợi hại hơn sao nhan vương phi liên hoàn hỏi thăm để thẩm lược kinh lập tức ở vào hạ phong mà lạc gia chủ lại nhìn chằm chằm thẩm lược kinh không tiếp tục nhìn nhan vương phi rất rõ ràng hắn hiện tại mục tiêu hoài nghi đã biến thành thẩm lược kinh tình thế bỗng nhiên n g bị tập đối thẩm lược kinh không hữu hảo lạc mẫu nhìn xem thẩm lược kinh lại nhìn xem nhan vương phi nàng lập tức khóc lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng ai mới là hung thủ a lạc gia chủ cũng nhìn về phía thẩm lược kinh công chúa điện hạ đã các ngươi song phương đều không có chứng cứ như vậy ngươi bây giờ trả lời ta ngươi là thế nào biết nữ nhi của ta trái tim bên trong có ũ n g c một cây ngân châm thẩm nhược kinh nghe lời của hai người lại ngoắc mắt môi ai nói ta không có chứng cứ